11 người bên trong, Hứa Thịnh là rất im lặng. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại nhị mô về sau, hắn cùng Trình Sơ Tuyết bọn người tiểu thế giới giao hòa lúc tràng cảnh. Sẽ không loại kia xấu tính phương pháp chính là trước mặt mấy vị này chế định a? Hắn thâm biểu hoài nghi. Chương 141, cường đại Mạc Phi. Hành khúc lên, cầu đầm mua. Bỏ mặc 6 vị cao thánh ý nghĩ là cái gì? Hứa Thịnh, Lục Sam, Tiêu Phong, Thẩm Thị các loại 11 người tranh đấu chi tâm đều đã bị bốt lên tới. Mặc dù không có hoa lửa vang khắp nơi, nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được lẫn nhau trạng thái khác biệt. Sáu vị cao thánh đang nói tới không sai biệt lắm về sau, liền từ Tống Lương phất tay ra hiệu hứa thịnh bọn hắn có thể đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, 6 người liếc mắt nhìn nhau, cũng lộ ra nụ cười danh mãnh. Lập tức, bốn vị nam tính cao thánh cười lên ha ha, hai vị nữ tính thánh nhân cũng che miệng cười. Ta cảm thấy nhóm chúng ta biểu hiện quá rõ ràng, bọn hắn khẳng định đã nhận ra." Tuổi trẻ cao thánh nói. Lúc đầu cũng không có chuẩn bị ẩn tàng, đây là Dương Hưu, trừ phi bọn hắn không muốn làm lớp trưởng." Già mô cao thánh cười ha ha nói. "Hừ, không nói những cái khác, liền nói bọn hắn cái này 11 người thì đến." Vậy mà không có bất luận cái gì hai người có kiếm bản n nội trương bầu không khí vậy liền phi thường không tốt thật coi nhà trò đâu trung niên cao thánh ngữ khí lãnh đạo nhặt nói là cực kỳ cực không đánh ra chân hỏa người tốt ta hảo đại ra tốt dạng này có thể ra cái gì thành tích căn bản không có khả năng vượt xa bình thường phát triển tuổi trẻ cao thánh phủ tay tiếp xuống theo người ghép đôi cơ chế bọn hắn hẳn là sẽ lẫn nhau đụng phải a ngạ nghệ lớn lên nữ tính cao thánh nhìn về phía tống lương từng đại khái là lấy 30 trận vì một cái tiết điểm mỗi 100 trong chàng gặp được ba cái đối thủ tống lương ở đầu Cái này mời một người, lẫn nhau tồn tại khắc chế quan hệ, giống như là lục sam không có gì bất lợi Bạch Hạc Kiếm tù, tại gặp được trong đó 2 3 người lúc, kia là gặp được tuyệt đối thế yếu. Thần thái bình hòa nữ tính cao thánh nói: "Đặc thù chủng tộc không đều là như vậy sao? nào giống nhóm chúng ta nhân tộc, mặc dù không khắc chế chủng tộc khác, nhưng cũng không bị chủng tộc khác khắc chế." Trung niên cao thánh trong lời nói có một cố nồng đậm coi nhẹ chi ý, lại nói: "Có cần phải tới đánh cược một trận, tiền đặt cược không làm lớn, liền mấy cái dùng làm thí nghiệm hệ tinh mất đi, hoặc là thế giới thụ, vực sâu hấp độ cũng được." Tuổi trẻ cao thánh đề nghị Năm người khác liên nhau, chật đều gật đầu đồng ý. Giống như là dạng này đánh cược bọn hắn đã tiến hành qua rất nhiều lần, xem như một cái điệu hát dân gian thể. 6 vị cao thánh mỗi người cũng có tự mình xem trọng đối tượng, đồng dạng trong lòng mỗi người cũng có 2 đến 3 người chú ý danh sách. Ta xem trọng Tiêu phòng, hắn bố cục rất cường đại, đi công chính con đường. Trung niên thánh nhân nói. Ta xem trọng Hứa Thịnh. Hứa Thịnh. Ngoài ý muốn chính là, Vinh Hòa nữ tính cao thánh cùng Tống Lương vậy mà đồng thời nói ra Hứa Thịnh danh tự. Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là không có kim tu sĩ cái này nhược điểm quá rõ ràng mười người khác, vượt qua một nửa cũng có Kim Đan tu sĩ. Nạo Nghê ưỡn lên nữ tinh cao thánh nhễ mày nói, nàng cũng không phải đối hứa thịnh bất mãn, mà là đơn thuần cảm thấy mình nếu là tại hứa thịnh vị trí bên trên, phải đối mặt cửa ải khó nhiều lắm. Tống Lương cười nhạt nói, Kim Đan tu sĩ cũng không thể quyết định hết thảy, lấy hứa thịnh vị kia hoàn mỹ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải không có vượt cấp chém địch khả năng. Như thế, mặc dù ở trong mắt chúng ta, hoàn mỹ trúc cơ cũng không tính cái gì, nhưng là tại bọn hắn giai đoạn này, dạng này tu sĩ rất khó xuất hiện. Ta xem cái kia vị võ giả hồ cũng không tầm thường ngoại trừ bản thân đại khí vận bên ngoài, khí toàn cũng là tuyệt phẩm, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ hắn là thế nào bồi dưỡng ra tới. Đây đều là không nói chính xác, mọi người cũng có mọi người cơ duyên, người ta mấy người tại bọn hắn lớn như vậy lúc, ai lại không có tự mình đặc thù kỳ ngộ cùng bí mật. Thống lương lời này vừa nói ra, mấy người khác đều là gật đầu. Bình Thản nữ tính cao thánh liền rất đơn giản, chỉ nói một câu hắn thực lực chân thật còn xa xa không có phát huy ra, sẽ cho nhóm chúng ta mang đến kinh hỉ, sau đó liền ngậm miệng không nói. Bốn người khác liên nhau, biết rõ nàng từ trước đến nay nhãn quang tinh chuẩn. Đã nói như vậy kia tất có năm chắc, không khỏi trong lòng cũng đối hứa thịnh tiếp xuống biểu hiện càng thêm mong ngợi. Đi ra hứa thịnh các loại mời một người, cũng không biết rõ tại bọn hắn sau khi đi, sáu vị cao thánh ở giữa đánh cược. Lúc này bọn hắn, mặc dù đi cùng một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa giống như là có một cái lệch trời cách, tuyệt không tới gần đến một điểm phạm vi bên trong. Điểm này lấy đứng ngoài quan sát góc độ xem càng rõ ràng. Cho nên khi bọn hắn đi đến đại sảnh lúc, còn đưa lại 510 tên học sinh, một cái cũng cảm giác được giữa bọn hắn không thích hợp. Thế là các loại ý niệm sinh ra. Tống Lương cao thánh đến tận cùng đem bọn hắn gọi đi làm cái gì rồi. Nhưng là bọn hắn không dám hỏi, dù cho có quan hệ coi như gần, cũng không có mở miệng. Không có sao chứ? Tô Lâm nhị quan hoài nói, trên mặt của nàng có một tia lo lắng, nàng rõ ràng cảm nhận được cùng trước khi đi, lúc này Hứa Thịnh không có trước đó loại kia phong khinh vân đạm tâm tính. Hứa Thịnh cười với nàng cười, lắc đầu nói, yên tâm đi, không phải chuyện gì xấu. Vậy là tốt rồi. Tô Lâm nhị lặng lẽ nuối lòng vừa mở thức, gật gật đầu, hướng đối diện kia da hỏa mặt giãn ra cười nói. Không hiểu Hứa Thịnh cảm giác tự mình vừa rồi một mực không thể bông lòng tâm tình trở nên thư giãn xuống tới. Tô Lâm nhị thật là một cái rất tốt bằng hiệu a, có lẽ đây chính là Tiêu Tứ Hải hiệu trưởng vì cái gì tại nhị môn sau muốn cường điệu như vậy đồng đội tầm quan trọng đi. Có lẽ không chỉ là thực lực phương diện, cũng có lòng trạng thái khuyên bảo phương diện, một người luôn luôn dễ dàng để tâm vào chuyện người vật. Ngắn ngủi 4 giờ trôi qua rất nhanh. Lần nữa trở lại tinh đồ bên trong, giao chiến tiếp tục. Hứa Thịnh đám người thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục, 201, 202. Kết ít. Tình thế im bặt mà dừng. Lúc đó 222 vòng giao chiến đối tượng ghép đôi ra lúc, tất cả học sinh cũng phát ra to lớn tiếng tán phụ, sau đó chính là liên tục không ngừng cùng những người khác liên hệ thảo luận. Trần Vũ Nhược VS Lưu Bá, Đại Vu VS Viên tộc côn võ giả. Đúng phải. Hứa Thịnh chấn động trong lòng, ánh mắt Si Sao dừng lại tại kia hai cái danh tự bên trên. Mặc dù tất cả sắp xếp bên trong cũng không có biểu thị ai ai ai đạt thủ, nhưng là lúc này tại hắn trong mắt, thuộc về Trần Vũ Nhược, Lư Bá khoanh tròn bên trong, trung quanh tựa hồ có kim quang lưu chuyển, hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt. Hai người này va chạm đến cùng sẽ là bộ dáng gì? Ai sẽ thắng? Theo xếp hạng nhìn lại, thứ 5 Trần Vũ Nhược muốn so lưu bá thứ 9 cao, nhưng là bọn hắn 11 người ở giữa xếp hạng lại là liền tham khảo tính cũng không có được. Theo phong cách đi lên nói, Trần Vũ Nhược đại vô cùng lưu bá côn võ giả đều thuộc về chính diện cường công loại hình, hai người va chạm là gọn gàng dứt khoát, nóng nảy dị thường. Đang nhìn xem xét tự mình một vòng này đối thủ, là một cái xếp hạng tại hơn 400 học sinh, cái này điểm hắn là tất an, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Cho nên hắn không khỏi cũng bắt đầu nghĩ nhanh lên kết thúc cái này vòng giao chiến, đi xem Trần Vũ Nhược cùng lưu bá giao chiến ly chép. 7 ngày chuẩn bị thời gian nhất chuyện tức thì, Hứa Thịnh Chỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền đem phòng tuyến của đối phương công phá, hôn thác võ giả tiến quân thần tốc, san bằng đối phương đại bản doanh. Sau đó liền lâm vào chờ đợi lo lắng bên trong. Rốt cuộc đợi đến thứ 222 vòng giao chiến kết thúc giờ khác này, hắn nhìn về phía trung ương to lớn tinh địa. Cái gặp phía trên thuộc về 10 vị trí đầu một tên xếp hạng bên trong, một cái tên phi tốc tung tích, hạ xuống thứ 11 tên vị trí. Không thể nào, vậy mà kết quả là dạng này. Thật bất khả tư nghị. Lạc bại người rõ ràng là xếp ở vị trí thứ 5 Trần Vũ Nhược. Nguyên bản thứ 9 Lư Bá nhảy lên, thay thế nàng hạng năm vị trí. Tại rất nhiều không do nội tình học sinh trong mắt, thứ hạng là có rất lớn độ có thể tin. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, trận này giao chiến Thánh giả đại khái dẫn đầu sẽ là Trần Vũ Nhược, nhưng không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là dạng này. Tại chương 223 vòng xếp hạng sau khi ra ngoài, tất cả mọi người cơ hồ cũng lập tức rơi ra Trần Vũ Nhược cùng Lư Bá giao chiến ghi chép. Sau đó liền bị trận này đại chiến trình độ kịch liệt cho rung động. Trận này đại chiến đằng đẵng tiến hành 7 ngày. Song phương đánh đến cuối cùng một ngày, cuối cùng mới tại kết toán lúc bị tinh đồ phán đoán là lư bá thắng. Chỉ từ thực lực hao tổn nhìn lại, cả hai sắp xỉ như nhau, lư bá có thể muốn hơi tốt hơn một chút như vậy. Cái này chút nào chiến lệnh, đã là cái người sách lược có thể ảnh hưởng đến, nói không chừng quá trình bên trong một cái sách lược biến hóa, liền ảnh hưởng đến sau cùng thắng bại tay. Trừ cái đó ra, hai người cũng thể hiện ra rất nhiều trước đó không có cho thấy thủ đoạn, thực lực của hai bên cơ hồ cũng so trước đó cao gần 1/3, để cho người ta lửu lưới. Quả nhiên, những người khác cũng không có bại lộ toàn bộ thực lực. Hứa Thịnh đối cảnh tượng như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối mặt thực lực cùng mình không phải một cái cấp bậc đối thủ lúc, hoàn toàn chính xác không cần thiết thể hiện ra toàn bộ thực lực. Hắn tin tưởng, danh ngạch tuyển chọn quy tắc này bên trong, liền có một chút dạng này ý tứ ở bên trong. Ngoán một cái, lại là hai vòng giao chiến kết thúc. Lúc này, giao chiến đi tới thứ 225 vòng. Cũng liền tại một vòng này xếp hạng sau khi ra ngoài, Hứa Thịnh trái tim có một sát na đình chỉ, sau đó điên cùng nhảy dựng lên. Hứa Thịnh VS Ma Phi. Không biết có phải trùng hợp hay không, hắn tổ này, tại chính giữa vị trí. Đến ta. Hứa Thịnh nói nhỏ một câu. Sau đó trong đại náo hiện hiện mặc phi đủ loại tư liệu. Mặc phi, Nam Hoa khu xếp hạng thứ nhất học sinh. Xếp hạng thứ 9. Pháp tác cảm nộ độ cùng mình tương tự. Bản nguyên, đất. chủng tộc, thạch đầu nhân, tối cao đẳng cấp con dân thực lực, tiếp cận kim đan. Số lượng, 3100 đầu trở lên. Phong cách, khuynh hướng ổn trọng, nhưng là ẩn giấu một loại bạo tạc tính chất. Dự đoán hiện ra thực lực, 8 thành đến 8 giờ 2 thành. Rất mạnh. Theo các mặt đến xem, làm tự mình đụng phải cái thứ nhất đồng cấp độ đối thủ, hắn đều là cực kỳ khó chơi thậm chí tại Hứa Thịnh trong lòng, hắn hiện giai đoạn cũng còn không muốn đụng tới Mạc Phi, thay đổi cái khác bất luận cái gì một người cho dù là Lục Sam đều tốt hơn một chút. Không vì cái khác, đơn thuần là bởi vì Thạch Đầu nhân lực phòng ngự quá mức cường hãn, điểm này trước đó giao thủ qua Chương Mánh có chút tương tự, thực thiết tu phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn. Bất quá trương Mánh bản nguyên lại không phải nặng phòng ngự đất, Mạc Phi mới là. Thủ chi bản nguyên phối hợp thêm Thạch Đầu nhân bản thân chủng tộc tố chất, suy nghĩ một chút liền khiến người áp lực to lớn, hồn thác võ giả muốn phá vỡ hắn phòng ngự, đoan trường phải bỏ ra to lớn đại giới. Bỏ Mạc như thế nào? Trận này giao chiến nhất định phải thắng lợi, lớp trưởng chi vị nhất định phải tranh thủ đến. Hứa Thịnh trong mắt hiện hiện kiên định, có thể cùng chân thánh tiếp xúc nhiều cơ hội, tuyệt đối không thể lãng phí. Trận này giao chiến, hắn đem nghiêm túc đối đãi, tự mình cho tới nay cất giấu thực lực, nhất định phải bộc lộ ra một điểm. Chương 142, kỹ năng thiên phú, thế không thể lỡ. Cầu đầm mua. Thứ 225 vòng giao chiến chính thức bắt đầu. 520 cái tinh cầu 22 giao hòa cùng một chỗ, hình thành chiến trường. 260 chỗ chiến trường. Trong đó nguyên bản cũng không đáng giá chú ý một cái góc. Lúc này lại là liên lụy tâm thần của mọi người, lại hấp dẫn đến lục đạo hùng vĩ khó lường ánh mắt. Đây là thuộc về 6 vị cao thánh chú ý. Tống Lương 6 người thân ảnh tại Hứa Thịnh cùng Mạc Phi bên cạnh phía sau hiện hiện mà ra, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Hứa Thịnh cùng Mạc Phi giao chiến, dựa theo trước đó thảo luận, các người cảm thấy Hứa Thịnh thực lực muốn hơi mạnh hơn một chút, bất quá tại 7 ngày thời gian hạn chế giới, cuối cùng có thể sẽ bại bởi Mạc Phi. Tống Lương thanh lặng xuất hiện, hắn là thuộc về xem trọng Hứa Thịnh hai người một trong, đối với bốn người khác cách nhìn hắn cũng không gật Tuổi trẻ cao thánh cười nói: Nhóm chúng ta là theo hoàn toàn khách quan góc độ để phán đoán, Mạc Phi thạch đầu nhân phòng ngự cường đại, mặc dù khả năng không cách nào đột phá hứa thịnh võ giả đại trận, nhưng là hứa thịnh cũng đồng dạng không cách nào chính diện đánh tan thạch đầu nhân. Mà lấy thạch đầu nhân đặc tính tới nói, sau cùng tổn thất nhất định so hứa thịnh nhỏ, cho nên trận này giao chiến sẽ ở thời gian kết thúc về sau, từ tổn thất nhỏ hơn Mạc Phi đạt được thắng lợi. Giàn mua cao thánh gỡ một cái râu ria lo lắng nói: "Hết thảy đều không có biết." Vĩnh Hàn nữ tính cao thánh từ tốn nói, ánh mắt của nàng xuống trên người hứa thịnh, nhãn thần thâm thúy, giống như là một mảnh không thấy đáy đại dương mênh mông. Dựa theo trước đó tiền đặt cược, mà phi thắng, hai người phân biệt thanh toán nhóm chúng ta 20 cái hệ tinh bích hoặc là 20 quả thế giới thụ hoặc là đồng giá vật phẩm, trái lại thì là nhóm chúng ta thanh toán các ngươi." Trung niên cao thánh nói. "Vâng." Tống Lương cùng nữ tính cao thánh đều là gật đầu, dạng này tiền đặt cược xem như tương đối nhỏ, dù là lại chướng gấp 10 cũng liền như thế. Hoàn toàn chỉ là 6 người trong lúc rảnh rỗi làm thêm đầu. Nạo Nghê ưỡn lên nữ tính cao thánh cười nói, "Ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều thêm điểm tiền đặt cược, bất quá bây giờ không quá thích hợp, chờ cuối cùng quyết thứ một tên thời điểm rồi nói sau." Tuổi trẻ cao thánh nhìn nàng một cái, cười quái gì nói: "Ngươi là muốn đánh tống lương trong tay vùng tinh vực kia chủ ý a. Ngươi tựa hồ gần nhất ngay tại thí nghiệm tu chân cơ giáp nhất loại đồ vật, cần càng nhiều chất dinh dưỡng." "À, bị ngươi phát hiện, ngươi cũng biết rõ, ta từ trước đến nay đối với mấy cái này thí nghiệm tài liệu hao tổn rất lớn, tinh vực mặc dù không tính đặc biệt trân quý, nhưng là tìm kiếm cũng thật không dễ dàng, đặt ở tống lương bên kia hít bụi còn không bằng để cho ta thí nghiệm, nói không chừng liền có thể đem ta thí nghiệm thế giới bên trong cho làm ra một cái tiên vương." Ngạo nghễ lên nữ tính cao thánh không có chút nào bị vạch trần rất lộ. Tống Lương quét nàng một cái, thản nhiên nói, muốn ta vùng tinh vực kia không có vấn đề, nhưng ngươi có thích hợp đổ vào sao? Đã ta sẽ ra, kia tự nhiên là có, hơn một cái nguyên vũ trụ nguyên tinh đủ chứ, mặc dù chỉ là ta thí nghiệm sản phẩm phụ, cùng ta tới nói tác dụng không lớn, nhưng là đối ngươi hẳn là có chút tác dụng. Ta nói ngươi đoạn trước thời gian làm gì đi, nguyên lai là phát hiện một cái mới đa nguyên vũ trụ, chậc chậc chậc hâm mộ a. Tuổi trẻ cao thánh nhìn xem náu nệ ưỡn lên nữ tính cao thánh, lắc đầu cười nói, Thịnh, không nghĩ tới ta đụng phải đối thủ thứ nhất là ngươi. Dao Hỏa tinh cầu mặt phải Ma Phi to lớn hư ảnh nhìn xem Hứa Thịnh, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Hứa Thịnh cũng là gật đầu nói, "Đúng vậy a, không nghĩ tới cái thứ nhất đụng phải ngươi. Cái gọi là đối thủ, lực lượng ngang nhau mới gọi đối thủ." Trước đó 224 vòng giao chiến, bỏ mặc gặp phải là ai, cho dù là thế đội thứ hai học sinh, nhiều nhất cũng chỉ xem như làm nóng người. Liên toàn bộ thực lực cũng không ép được, đây coi là cái gì đối thủ? Cho nên ở trong mắt Ma Phi, Hứa Thịnh mới là hắn đối thủ thứ nhất. Bất quá tại Hứa Thịnh nơi này, còn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Phía dưới, trong đại bản doanh Dần từ khoanh chân nhập định trạng thái bên trong rời khỏi, trải qua 10 năm gần đây 224 trận giao chiến, hắn khí tức cường đại quá nhiều. Con dân là có thể tại giao chiến kết thúc sau tinh thần rời khỏi, trở lại tiểu thế giới. Dù sao bọn hắn vẫn là thân thể phàm thai, không có khả năng lâu dài không ăn uống. Trừ cái đó ra lấy được kinh nghiệm cũng cần kịp thời hóa thành chất dinh dưỡng, tăng lên thực lực của mình. Dẫn lúc đầu tại yêu tộc thế giới bên trong, được sự giúp đỡ của phá cảnh quang mới tăng lên cảnh giới, cách hắn tiến vào kim đang cảnh còn xa. Dựa theo tốc độ bình thường, tối thiểu nhất còn muốn gần 50 năm thời gian. Nhưng là cùng từng cái chủng tộc giao chiến cực lớn tăng nhanh cái tốc độ này, hắn hiện tại đã tại trúc cơ hậu kỳ bên trong đi qua rất xa cách, thậm chí đã thấy trúc cơ cùng kim đan ở giữa kia đạo giới hạn. Trừ cái đó ra, Hứa Thịnh cân nhắc đến giận số tuổi thọ đã không đủ, đổi các loại đồ vật cho hắn, lần nữa tăng nhanh hắn tiến giai tốc độ. Lấy trước mắt trận tình huống, có 3 thành khả năng tại danh ngạch tuyển chọn kết thúc trước đó đột phá đến kim đan cảnh. Bất quá cái này muốn nhìn vật khí, đối với giận tới nói chính là xem cơ duyên. Con dân bên trong cái đệ nhị cường giả khuôn viên, thực lực tiến bộ cũng rất lớn. Võ giả tại một cảnh giới bên trong tăng lên không có tu sĩ khó như vậy, cho nên hắn hiện tại đã đến võ sư hậu kỳ tiếp cận đại viên mãn trình độ, đã miễn cưỡng có được đánh với trúc cơ sơ kỳ một trận thực lực. Hôn thác nhân tộc bên trong, cái này mười thời kỳ, cũng ra không ít tu sĩ, nguyên bản rất nhiều có linh căn thiếu niên nương nương có luyện khí sơ trung kỳ thực lực, cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Quý họa, duyên vẫn hai người bởi vì là ở vào luyện khí tiến giai trúc cơ mấu chốt giai đoạn, thực lực ngược lại là không có tăng lên, bất quá đây đều là tại tích lũy, tầng kia bình cảnh sông phá về sau. Hứa Thịnh liền đem thêm ra hai vị trúc cơ tu sĩ. Trong 5 người cuối cùng một người hiên dựng, lại là tại phong viên dốc lòng dạy bạo phía dưới, tại nửa năm trước bước vào võ soái cảnh giới, trở thành bộ lạc bên trong vị thứ hai võ sư cường giả, cái này cho đám võ giả rất lớn phấn chấn, tu luyện càng thêm liều mạng. Các hài tử của ta, một vòng này đối thủ muốn xuất hiện, cũng làm tốt chuẩn bị đi." Hứa Thịnh hùng vĩ thanh âm tại mỗi một cái hồn thắc con dân trong lòng vang lên. Sau đó, mỗi một cái hồn thác con dân cũng như thường ngày vô số lần, đi hướng tự mình vị trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Hứa Thịnh, đường đường đang chính nhất đánh đi." Xem là ngươi trúc cơ tu sĩ mạnh hơn, hay là của ta thạch đầu nhân thủ lĩnh càng mạnh. Mạc Phi giọng nói như trung đồng, đối phương xa hứa thịnh hô lớn. Tới đi. Hứa thịnh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ là nhãn thần trở nên thoáng sắc bén mấy phần. Phía dưới, Mạc Phi thạch đầu nhân theo trong sương mù xuất hiện. Đá hoa cương sắc ngoài, thân thể khổng lồ, nhỏ nhất một đầu cũng có cao 5m. Phía trước nhất đứng thẳng một đầu thạch đầu nhân càng là vượt qua 50m, lúc hành tẩu tựa như một tòa núi nhỏ tại Na Đây chính là nhóm chúng ta đối thủ lần ngày sau. Nhìn xem rất cứng bộ dạng a không biết rõ có thể ngăn trở hay không láo tử một đạo. Hồn thác đám võ giả nhìn thấy đối thủ lúc, cũng be be có bất kỳ kinh hoàng nào, dù cho thạch đầu nhân từng cái so với mình cao lớn mấy lần, nhưng trong lòng của bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì e ngại. Nhiều lần như vậy giao chiến đến đây, đối thủ như thế nào chưa từng gặp qua. Suất quỷ nhập thân bóng đen bọ ngựa, toàn thân hỏa diễm gấu, năng lượng sinh mệnh hỏa linh cùng quan tộc, da dày thịt béo thụ nhân, thực thiết thú, có được phi hành ưu thế lôi điểu. Rất rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Ngay từ đầu hồn thác võ giả nhìn thấy những cái kia hoàn toàn khác biệt dị tộc lúc, trong lòng còn có thể bối rối một lát, nhưng đã đến hiện tại, bọn hắn đã có thể làm được gặp không sợ hãi, dù cho như Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể cùng bên cạnh đồng bạn chuyện cho vui vẻ. Bản nguyên lên. Bản nguyên lên. Hứa Thịnh cùng Mạc Phi đồng thời cho con dân thực hiện bản nguyên chi lực. Sao chính là, hai người bọn họ cũng am hiểu phòng hộ, Hứa Thịnh thủy chi bản nguyên lĩnh ngộ là phòng hộ pháp tắc, cùng Mạc Phi lĩnh ngộ cứng rắn pháp tắc có tương tự hiệu quả. Bất quá bản nguyên dù sao cũng là khác biệt, Mạc Phi bản nguyên ra chỉ chính là thuần túy thủ, chính là cứng rắn. Mà Hứa Thịnh thực hiện càng giống là một loại tá lực pháp môn. Đồng thời còn có thể để cho võ giả tốc độ khôi phục gia tăng. Đi thôi, ta Thạch Đầu Nhân, đem các ngươi nhìn thấy hết thệ cũng nghiền nát. Ma Phi hướng Thạch Đầu Nhân hạ đạt chỉ lệnh, lấy Thạch Đầu Nhân hình thể, ngoại trừ nghiền nát cũng làm không được nhẹ nhàng linh hoạt một điểm tiểu nhị, luôn không khả năng nhường Thạch Đầu Nhân vặn phía dưới xoay so đi, bọn chúng thủ trưởng đều nhanh so nhân tộc võ giả lớn. Đại trận ra. Hứa Thịnh cũng không có hạ lệnh, tại quá khứ trong 7 ngày, hắn đã sớm đem hết thệ sắp xếp xong xuôi, cho nên hô lên âm thanh chính là hiên Giật. Lúc này hiên Giật đã trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Mặc dù dáng vóc còn lâu mới có được phong viên như vậy khôi ngô, thân mang bạch giáp đứng ở nơi đó giống như là một cái nho tướng, nhưng đám võ giả đối với hắn tin phục đã đến thực chất bên trong. Hiên Dật trưởng thành so phong viên càng thêm tập trung, tuổi trẻ thời điểm liền tiến vào yêu tộc thế giới, đây là ma luyện, nhường hắn cuối cùng trưởng thành lên. "Tôi, tôi, tôi." Đám võ giả cấp tốc biến hóa, rất ngắn thời gian liền ngưng kết ra Chu Thiên đại trận. Nhân tộc võ giả loại này tinh diệu biến hóa, nhường Mặc Phi bên kia có chút âm mộ, bởi vì hắn thạch đầu nhân vĩnh viễn không làm được đến mức này. Nhưng là loại này hâm mộ cái kéo dài rất ngắn thời gian, sau một khắc, khi thấy tự mình thạch đầu nhân cùng nhân tộc võ giả sắp đụng vào nhau thời điểm, hắn đột nhiên hạ lệnh, sử dụng kỹ năng thiên phú. Wen, Wen, Wen. Trong chiến trường, từng cái thạch đầu nhân vậy mà theo tại chỗ nhảy lên, sau đó nội bộ ra tuôn ra một đạo to lớn thuộc đẩy lực, lấy một loại hoàn toàn không hợp hợp thể hình cực kỳ nhanh trong độ, tiến đụng vào Chu Thiên đại trợ. Đây là chưa hề bày ra thủ đoạn, giao chiến trong ghi chép không có bất kỳ ghi lại nào, mà bây giờ, là đụng phải trước tiên. Mạc Phi liền cho Hứa Thịnh tới một hạ mã uy. Kỹ năng Thiên Phú, như là hồn thắc võ giả dục huyết chi thể thiên phú, thuộc về thạch đầu nhân nhóm chuyên môn kỹ năng, chỉ cần thực lực đạt tới nhất định tình trạng, liền có thể tự nhiên dùng ra. Cái này, Hứa Thịnh lập tức con ngươi thích chặt, hắn nhìn thấy, tại thạch đầu nhân loại này có thể xưng thạch phá thiên kinh thế công bên trong, từ trước đến nay như một thể chu thiên đại trận trong nháy mắt ra mấy trăm lô lớn, có mấy trăm võ giả tại chỗ hóa thành bạch quang biến mất. Đây chính là ngươi che giấu thực lực. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, nhìn về phía đối diện, nhãn thần cuối cùng tràn đầy nghiêm trọng. Mạc Phi lộ ra ý cười, "Không sai, loại uy lực này ngươi cảm giác như thế nào? Ta biết do ngươi cũng che giấu thực lực, nhanh dùng ra đi, không phải vậy ngươi liền sử dụng cơ hội cũng không có." Hứa Thịnh không có trả lời, chỉ là tiếp tục hỏi, "Chiêu này kêu là cái gì?" "Thế không thể đỡ." Mạc Phi trong thần sắc gần ẩn có đắc ý, "Thế không thể đỡ." Hứa Thịnh phẩm vị chỉ chốc lát về sau, đông nhiên ngẩng đầu cười nói, "Để cho ta dạy ngươi, cái gì mới thật sự là thế không thể đỡ đi." Chương 143, đây chính là toàn lực của ngươi rồi. Cầu đan mua. Dao Hỏa tinh cầu bên trên vương La Hứa Thịnh nói ra câu nói này lúc, bầu không khí nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Sau đó đối diện Mạc Phi tựa như là nghe được cái gì cho cười, lắc đầu bật cười nói, "Hứa Thịnh a Hứa Thịnh, ta trước kia cho là ngươi là một cái tương đối bây giờ người, nhưng là không nghĩ tới, nhưng cũng như thế sẽ nói khoác." "Khoác?" "Có lẽ đi. Hứa Thịnh không có giải thích, chỉ là còn như vậy nhàn nhạt cười nhìn về phía Mạc Phi. Hai người đều là ý chí kiên định ở người, tại Mạc Phi trong lòng, thế không thể đỡ là chuyên thuộc về tự mình con dân kỹ năng, trước đây vì thu hoạch được cái này thiên phú, hắn bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng. Hiện tại Hứa Thịnh vậy mà nói muốn dạy tự mình cái gì mới thật sự là thế không thể đỡ, đây không phải trò cười là cái gì. Hắn biết rõ Hứa Thịnh nói không phải kỹ năng mà là đại thế. Phía dưới chiến trường, là mấy trăm con thạch đầu nhân sử dụng kỹ năng Thiên Phú tiến đụng vào hồn thác võ giả Chu Thiên đại trận lúc, mới đầu là tạo thành một vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh, còn lại võ giả ngay tại đông đảo khí hải cảnh đội trưởng dẫn đầu dưới, dấm lên tiểu Chu Thiên bộ phạt, hướng về gần nhất thạch đầu nhân vây quét mà đi. Chỉ là rất ngắn thời gian, từng tiếng thạch đầu nhân trước khi chết tiếng hét thảm chuyền ra. Phía sau thạch đầu nhân còn không có đội theo. Đột nhập trong trận hình mấy trăm con thạch đầu nhân đã bị đều tiêu diệt. Thiểu Chu Thiên bộ phạt. Thuộc loại: Truyền thừa. Hiệu quả: Tại Chu Thiên đại trận gia trí dưới, lấy 3 đến 7 người là hàng ngũ, tất cả mọi người cùng hưởng người khác lực lượng. Hối đoán cần thiết: 121 vạn hương hỏa. Đây là hứa thịnh một mức cất dấu át chủ bài một trong. Cũng là hắn theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoán ra đồ vật bên trong phi thường quý một loại. Tại danh ngạch tuyển chọn lúc, hắn hương hỏa còn có nhiều đến 3000 vạn, gần đây 10 năm, hồn thác bộ lạc còn tại phát triển, lại góp nhặt mấy trăm vạn, tổng cộng cộng lại gần 4000 vạn to lớn. Nhiều như vậy lưng hỏa, hắn bắt đầu căn cứ những cái kia đối thủ mạnh mẽ con dân đặt tính, có mục đích tiến hành hối đoái. Giống như là Tiểu Chu Thiên bộ phạt, chính là vì chuyên môn ứng đối giống mạc phi dạng này con dân để phòng làm chủ người. Tiểu Chu Thiên bộ phạt hiệu quả cực kỳ cường đại, càng thêm mấu chốt chính là, nó cùng Chu Thiên đại trận không chút nào xung đột, có thể tại Chu Thiên đại trận ra chỉ phía dưới trồng lên sử dụng, hiệu quả như vậy cũng quá cường hãn. Nguyên bản thạch đầu nhân nhóm cho rằng làm kiêu ngạo phòng ngự, tại hồn thác đám võ giả mấy người ngưng tụ một chỗ lực lượng, căn bản không thể chống cự bao lâu, tại liên tục tiến công một điểm tình huống dưới Cấp tốc bị phá vỡ muốn hại, hóa thành bạch quang biến mất. Thế người đây là cái gì chuyển thừa? Nguyên bản còn một mặt nhẹ nhõm mặc phi lúc này trên mặt đã mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù đoán được hứa thịnh cũng có che giấu chuẩn bị ở sau, nhưng là cái này đột nhiên bẩy ra thực lực tương đại, vẫn là làm hắn có chút không dám tin. Tự mình có kỹ năng thiên phú, đối phương có loại huy lực này vô cùng khó tin kỳ diệu trận pháp. Không chỉ có là triệt tiêu, thậm chí phía bên mình còn hơi ở thế yếu. Thạch đầu nhân kỹ năng tiên phú cũng không thể tùy ý phóng thích, muốn tiến hành lần thứ 2 va chạm, cần rất dài một đoạn thời gian lực lượng góp nhặt. Chư cái đó ra Thực lực không đủ những cái kia nhỏ thạch đầu nhân còn không cách nào dùng ra loại kỹ năng này, vừa rồi một lần va chạm đã là hắn phần lớn lực lượng. Hứa Thịnh khẽ cười nói, một loại không có ý nghĩa bộ pháp mà thôi, so không lên ngươi kỹ năng tiên phú. Rõ ràng nghe ngữ khí rất bình thản, nhưng là Mạc Phi lại là cảm thấy có chút lá gan đau, bởi vì theo Hứa Thịnh trong giọng nói, hắn cảm nhận được một tia ý nhã báng. Hắn không có tiếp tục nói chuyện, cảm giác tự mình trước đây không lâu mới nói Hứa Thịnh sẽ chỉ nói mạnh miệng, lúc này lại bị ba đánh mặt, trên mặt có chút nóng lên. Đi thôi, chính diện đem đối phương chúc cơ tu sĩ giết chết. Hắn hướng phía dưới Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh truyền lời. Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh sau khi nghe, một đôi to lớn so với người còn cao hai mắt nhìn về phía giận. Đứng ở đại địa phía trên giận tại nó trông lại lúc, mỉm cười, sau đó thân hình theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, giống. Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh phát ra tiếng kêu thống khổ, nhìn kỹ lại, bộ ngực của nó vị trí, một đạo bóng người tại linh lực bập vào, đang hướng nó trong cơ thể chui vào. Mục đích rất rõ ràng, chính là chỗ yếu hại của nó. Mơ tưởng, Thạch Đầu Nhân mặc dù không phải loại sinh mạng máu thịt, nhưng là bọn chúng đồng dạng có thể làm được khống chế thân thể của mình. Lấy Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh cấp độ, khống chế trong cơ thể mình tảng đã liền cùng nhân tộc khống chế trên người cơ bắp không có khác nhau chút nào. Cho nên ngay tại tiến lên trận rất nhanh liền tao ngộ tầng tầng trở ngại, dù cho lấy hắn hoàn mỹ chút cơ thực lực cường đại, tại Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh trong cơ thể cũng nửa bước khó đi. Ken, quá cứng tầng đá. Dẫn hai mắt ngưng tụ, vừa rồi hắn khống chế pháp khí trường kiếm chém vào trước mặt đen tui hòn đá đen bên trên, lại là phát ra kim thiết giao kích thanh âm, cái này đen tuyền hòn đá đen chi từng rắn, chính là hắn bình sinh nghĩ thấy. Bên này giận cùng Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh ở giữa lâm vào thế bí, cả hai đều thuộc về này cảnh giới bên trong người nổi bật, trong thời gian ngắn lại khó phân sàn sắn nhau. Hứa Thịnh cùng phía trên Mạc Phi tại phân ra một luồng tâm thần chú ý chiến cuộc cũng thời thời khắc khắc cho chỉ thị bên ngoài, đại bộ phận tinh lực vẫn là đặt ở chính diện trên chiến trường. Hôn Thác võ giả tổn thương đã tiếp cận 1000, nguyên bản hơn 5000 võ giả hàng ngũ, hiện tại còn thừa lại hơn 4000. Thạch Đầu Nhân bên này số lượng từ lúc mới bắt đầu 3000 khoảng chừng giảm xuống đến 2300. Song phương chém giết cực kỳ liệt, thường xuyên có Thạch Đầu Nhân một quyền đập chết Hôn Thác võ giả về sau, Sau đó bị một cái cuốn quanh lấy linh lực đại kiếm đâm xuyên tâm hạch. Một cái chớp mắt, đại chiến liền kéo dài hai ngày. Chiến cuộc đã lâm vào cháy bỏng trạng thái bên trong. Phía trên chiến trường Hứa Thịnh cùng Mạc Phi cũng không tì vết lại đánh võ mồm, chuyên chú vào con dân điều tiết khống chế bên trong. Hơn phía sau một điểm, sáu vị cao thánh cũng không giống ngay từ đầu như thế không ngừng nói chuyện tiếm, tâm thần bị chiến cuộc hấp dẫn. Thật lâu, dàn vua cao thánh mới than một tiếng, vốn cho là Hứa Thịnh sẽ bị Mạc Phi lôi chết, nhưng là hiện tại xem ra, lại là Mạc Phi chiến tổn cao hơn một điểm. Tuổi trẻ cao thánh cũng đành chịu nói Hy vọng Mạc Phi còn có thể xuất ra cái gì lật bàn thủ đoạn, không phải vậy tiếp tục như vậy, thua là thành kết cục đã định. Vẫn rất ít có biểu lộ tống lương trên mặt lúc này có một vòng cười nhạt, hắn nói khẽ, "Ta nói, Hứa thịnh thực lực gần tàng rất nhiều, liền xem như hiện tại, ta đã không cách nào phán đoán hắn cho thấy mấy thành." Mấy thành? Ta cảm thấy hắn ít nhất bày ra chín thành. Loại kia bộ pháp cũng không phải dễ dàng lấy được, hắn đoán chừng đầu nhập vào không ít tài nguyên, hẳn là hắn sau cùng ắt chủ bài." Trung niên cao thánh âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này có thể nói không tốt, ta tin tưởng hắn còn có thể cho nhóm chúng ta sáng tạo ngạc nhiên." Bình Thản nữ tính cao thánh con mắt định trên người Hứa Thịnh, từ đầu đến cuối, nàng đối Hứa Thịnh lòng tin liền không có cắt giảm qua. Tiếp tục xem đi. Nạo Nễ ưỡn lên nữ tính cao thánh bình thản nói, phía bên mình muốn thua luôn luôn không vui vẻ, coi như đồ vật không nhiều cũng là đồng dạng. Rốt cục, khi thấy tự mình thạch đầu nhân tổn thất đã qua nửa giờ, Mạc Phi không giữ được bình tĩnh. Hứa Thịnh nhìn thấy hắn bộ dáng, lập tức cười khẽ hỏi, nhịn không được. Hừ, chớ đáp ý quá sớm. Mạc Phi trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó một đạo ý niệm hạ đạt. Ngay tại hắn hạ đạt trong ngay mắt, toàn bộ chiến trường bên trong Không luận xử tại loại trạng thái nào thạch đầu nhân, cũng lập tức đình chỉ động tác. Sau đó một cái cỡ nhỏ thạch đầu nhân, toàn thân vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số khối nhỏ tăng đá. Đây là Hứa Thịnh Nhãn thần ngưng tụ, nhìn về phía phía dưới. Ngay tại hắn nhìn chăm chú bên trong, những cái kia khối nhỏ tăng đá, phi tốc hướng càng lớn không có vỡ nước thạch đầu nhân vào tới. Càng lớn thạch đầu nhân tại tiếp thu qua những này từ xem trường thạch đầu nhân phân hóa đá vụn về sau, hình thể nhanh chóng tăng lớn, trên người khí tức cũng nước lên thì lên, rất nhanh tới tầng thứ cao hơn. Chỉ là rất ngắn thời gian. Tất cả thạch đầu nhân mang tới uy hiếp cảm giác liền hoàn toàn khác biệt, mỗi một cái đều có siêu việt khí hải cảnh thực lực, xen vào khí hải cảnh cùng võ sư ở giữa. Mặc dù còn lại thạch đầu nhân chỉ có không đủ 300 số lượng, nhưng là cái này 300 đầu thạch đầu nhân lại so trước đó 1500 đầu thạch đầu nhân còn mạnh hơn. Những đá này lại còn có thể hấp thu đồng tộc biển lớn. Hôn thác đám võ giả kinh hãi, có người thử đi chặt một cái thạch đầu nhân, nhưng lại bị thạch đầu nhân một cước phán kích đạp vì bạch quang biến mất. Những này đại gia hỏa thật mạnh, mọi người xem chừng. Hôn thác võ giả cũng bắt đầu bắt đầu cẩn thận. Một mục chủ trì đại trận hiên giật sắc mặt trầm ngâm, theo những cái kia thạch đầu nhân trên thân, hắn vậy mà cảm thấy uy hiếp cảm giác. Hắn thân là võ sư cường giả, đều có thể cảm nhận được uy hiếp, hắn cường đại đã có thể nghĩ, đừng nói luyện thể cảnh võ giả, liền liền khí hải cảnh võ giả, kể đến một cái đều là không chết cũng tàn thế. Tránh đi bọn chúng, tìm tới nhược điểm của bọn nó. Nơi xa, đang lấy sức một mình ngăn trở ba đầu đồng cảnh giới thạch đầu nhân khuôn viên hướng hiên giật truyền âm hô to, làm cho cái sau lập tức kịp phản ứng. Là, những này thạch đầu nhân trạng thái nhất định còn có thai hoang ầm. Trứng diện lạnh bính cực kỳ không sáng suốt, cần khứa cạnh quân cơ. Phía trên Hứa Thịnh đang chuẩn bị làm ra chỉ thị, lại phát hiện phía dưới hồn thác đám võ giả đã bắt đầu hành động, hắn quan sát một lát sau, lộ ra nụ cười vui mừng. Mạc Phi nhìn thấy Hứa Thịnh tại loại này thời điểm còn có thể bật cười, trong lòng cực kỳ không tao hứng. Hắn mặc dù đối Hứa Thịnh không có ý kiến gì, nhưng là hiện tại lẫn nhau làm đối thủ, dù cho ở vào mặt đối lập, hắn cực kỳ chú ý Hứa Thịnh bất kỳ phản ứng nào. Hứa Thịnh, nguyên bản chiêu này ta là muốn lưu ở phía sau, nhưng là không nghĩ tới tại ngươi đây chính là bị ép ra. Có thể thua ở toàn lực của ta ứng phó phía dưới, ngươi tuy bại nhưng vinh. Mạc Phi thân là nam hoa khu thứ nhất, trong lòng mình cũng có được ngạo khí, liền xem như mát điểm trạng nguyên lại như thế nào, mục tiêu của hắn chính là đánh bại tất cả mọi người, trở thành thứ nhất, đoạt được trạng nguyên chi vị. "Ý của ngươi là, đây chính là toàn lực của ngươi rồi?" Hứa Thịnh lại là trả lời như vậy nói. Mạc Phi nhướng mày, ngươi đây là ý gì? Hứa Thịnh cười nói, "Ta một mực tại lo lắng ngươi còn có càng nhiều chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới mới hai chiêu như vậy, trận này giao chiến cũng có thể kết thúc, cái này một điểm ta liền nhận đi." "Hừ!" Đến cái này thời điểm lại còn đang nói khoác, đừng để ta xem thường ngươi." Mạc Phi hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Hứa Thịnh. Hứa Thịnh lại là không nói nữa, chỉ là một đạo ý niệm chuyển ra. Sau đó chính là một tiếng bạo hưởng trong chiến trường xuất hiện, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mạc Phi ngay từ đầu còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt kỳ biến, con mắt nhìn về phía phía dưới, thất thanh nói, "Không, có khả năng." Chương 144: phát bảo phiên thiên ấn. Câu đầm mua. Trong chiến trường, Nguyên Bản ở vào rằng có bên trong trận cùng thạch đầu nhân thủ lĩnh Lúc này lại tình huống đột nhiên thay đổi. Trước kia dùng thân thể của mình áp bách lấy giận thạch đầu nhân thủ lĩnh, lúc này thân thể bên trong, một cái chừng 3 mét lô lớn xuất hiện tại chính giữa. Cái hang lớn này quán xuyên nó toàn bộ thân hình. Toàn thân khí tức tại lấy một loại điên cùng tốc độ xuống rơi. Mà tại phía trên đỉnh đầu nó, một phương cự ấn treo cao. Phương pháp kia bảo phía sau, một vị thanh sam tu sĩ thừa phong mà đứng, trường sam bồng bền, trên mặt biểu lộ thông dong bình tĩnh. Ở! Đại trưởng lão Vi Vũ. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Phía dưới hồn thác đám võ giả vung tay hoan hô. Cung Nhật nhìn xem phía trên đạo thân ảnh kia. Phiên Thiên Ấn. Loại hình: Trang bị. Miêu tả: Chân chính Phiên Thiên Ấn hàng nhái, có được có thể cung cấp kim đan kỳ sử dụng to lớn lực lượng, một đấm nép xuống, thiên địa có thể chấn. Hối đoái cần thiết: 145 vạn hương hỏa. Đây là hứa thịnh đặc biệt là giận chỗ chuẩn bị một cái pháp bảo, bởi vì là vạn vật đồng giá xuất phẩm, hắn phẩm chất chi cao, cho dù là giận đến nguyên anh kỳ, cũng vẫn như cũ có dùng đến địa phương. Phiên Thiên Ấn hối đoán cần thiết cực kỳ to lớn, cao tới 140 vạn lương hỏa, so tiểu chu thiên bộ phạt còn cao hơn. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp, không nói trước kiêm chức luyện khí sư duyên mẫn còn xa xa không có luyện chế nó năng lực, cho dù có, phiên thiên ấn vật liệu bản thân, tiểu thế giới cùng yêu tộc thế giới bên trong cũng không có đủ. Tiểu thế giới cấp độ vẫn còn tương đối thấp, tự thân còn thai ngén không ra cao giai vật liệu, yêu tộc thế giới tình huống cũng là cùng loại, chỉ là cảnh giới tối cao mới là yêu đan bên ngoài thế giới, không có khả năng có luyện chế pháp bảo sự vận. Phiên thiên ấn muốn chân chính phát triển uy lực, hắn thấp nhất cũng hẳn là muốn kim đan thực lực, rất đến kim đan cũng chỉ là miễn cưỡng tôi động, phát triển uy lực 1% cũng chưa tới. Nhẫn bây giờ có thể thôi động Phiên Thiên Ấn, hoàn toàn là bởi vì hắn đang tiêu đốt hết thảy, như là thi đại học đợt thứ bảy lúc lần kia đồng dạng. Bất quá lần này không có thi đại học lúc như vậy bi tráng, tất cả mọi người biết rõ ở chỗ này tử vong không phải chân chính tử vong, không được bao lâu còn có thể biến hồi nguyên dạng, cho nên một chút liều mạng chiêu thức đều có thể tận khả năng sử dụng. Trước đó hứa thịnh ở chỗ cái khác học sinh trong giao chiến, gặp được dạng này tình huống số lần cũng không phải số ít, kia là hoàn toàn tự sát thức công kích. Pháp bảo, người tu sĩ lại có pháp bảo. Ma không dám tin hô lớn, hắn nhìn về phía phía dưới kia Phương Vân tỷ. Cảm giác tự mình cho tới nay quan niệm đều muốn vỡ vụn. Liên liên phía sau 6 vị cao thánh đều có chút kinh ngạc. Không chút nào khoa trường, tại hiện tại giai đoạn này, một cái pháp bảo chân quý tính lớn xa hơn Kim Đan tu sĩ, mà lại bởi vì tiểu thế giới pháp tắc không hoàn thiện, muốn có phải hay không hoàn toàn phù hợp, coi như có thể theo ngoại giới hô đoái, cũng sẽ đối tiểu thế giới sinh ra cực mạnh xung kích. Không nên xem thường chút ít này nhỏ nhân tố ảnh hưởng. Cái này thuộc về tầng dưới chốt logic xung đột, liền như là một cái máy tính, dù là chỉ là một cái dấu hiệu góc sai, kết quả cuối cùng cũng là chết máy. Xem ra bí mật trên người hắn so nhóm chúng ta tưởng tượng còn nhiều a." Tuổi trẻ cao thánh nhìn chằm chằm Hứa Thịnh một cái, sau đó lắp đầu bật cười. "Ha ha, kỳ ngộ cái này đồ vật không nói rõ được cũng không tả rõ được, coi như chúng ta bây giờ thời gian cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo." Giàn Mua cao thánh vẫn như cũng là tại vướt vướt râu ria nói. Phát bảo này vừa ra, kết quả lại không như nhiệm, vẫn thật là như cái này tiểu tử nói, hắn muốn dạy mặc Phi cái gì mới thật sự là thế không thể đỡ a." Tuổi trẻ cao thánh có chút hăng hái nhìn xem Hứa Thịnh lại nhìn xem Mạc Phi. Nhất là cái sau lúc này biểu hiện nhường hắn cảm thấy rất có ý tứ. Bỏ mặc các học sinh có cỡ nào kỳ ngộ, ở trong mắt cao thánh cũng không đáng đến làm cho bọn hắn đi truy đến cùng. Không giống như là những cái kia truyền thống tu tiên thế giới, hậu bối thiên tài vừa có kỳ ngộ, liền trăm phương ngàn kế muốn cấp đi. Nơi này dính đến một cái cấp bậc vấn đề. Lấy cao thánh cảnh giới, học sinh kỳ ngộ coi như lại lớn, cũng sẽ không làm bọn hắn có chỗ tâm động. Thế đạo con đường, cuối cùng là bản thân đường đi, là một loại cực kỳ phức tạp quá trình, ngoại vật chỉ là bọn hắn nghiệm chứng ý nghị công cụ, mà không phải quyết định vận. Ngẫm lại liền biết rõ Cho dù là một cái hệ tinh bích, tại trong con mắt của bọn họ cũng bất quá là một cái bình thường với tôi. Pháp bảo mà thôi. Hứa Thịnh nhẹ nhàng nói, tựa như nói là một cái râu ria việc nhỏ. Ma Phi trầm mặc, sau đó chính là cắn chặt răng. Hắn muốn nói Hứa Thịnh lại tại nói mạnh miệng, thế nhưng là trước đó hai lần sự tỉnh. Phía dưới chiến trường, Là Dận nghe theo Hứa Thịnh chỉ thị, thiêu đốt tự mình tế ra pháp bảo Phiên Thiên Ấn lúc, Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh dù cho cường hãn hơn nữa thân thể, cũng lại không ngăn cản được hắn. Vừa rồi một cái kia, Thạch Đầu Nhân thủ lĩnh tâm hoạch đã bị Phiên Thiên trực tiếp đánh nát. Hiện tại nó bất quá là tạm thời trước hồi quang phản chiếu, có thể kiên trì thời gian không bao lâu. Ngươi ầm ẩm, ẩm! Thạch đầu nhân thủ lĩnh nói chuyện, thanh âm của nó như là hai khối cự thạch tại ma sắt lúc phát ra tới, nghe liền để nhân khí máu quật. Nhưng là lúc này nó, đã cách tử vong không xa, nó to lớn đôi mắt nhìn về phía phía trước cái kia nhỏ bé sinh vật, thực tế không biết do hắn là thế nào đột nhiên buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, nó liều mạng muốn ngăn cản, nhưng là giống nhỏ yếu lúc đối mặt địch, không có chút nào năng lực phản kháng. Lấy pháp bảo phiên thiên ân lực, đừng nói chỉ là chút cơ kỳ thực lực cho dù là tiếp cận kim đan, chỉ cần bị chính xác liền không có mảy may may mắn thoát khỏi khả năng. Muốn đưa nó ngăn cản được, hoặc là có kim đan kỳ trở lên thực lực, hoặc là có ngang nhau cấp độ vật phẩm phòng ngự, trừ cái này hai người bên ngoài, không còn bất luận cái gì khả năng ngăn cản. Thạch đầu nhân thủ lĩnh hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng là cái này mạnh vẹn vẹn tại dưới kim đan, đối mặt phiên thiên ấn, nó không có loại thứ hai khả năng. Dận chậm rãi nghe Thạch đầu nhân thủ lĩnh nói hết lời, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hắn cái giờ này đầu, là đang vì nó tiến đưa. Bang Thạch đầu nhân thủ lĩnh sinh mệnh đi tới một khắc cuối cùng, nó cuối cùng nhìn giận một cái, sau đó trên thân xuất hiện đạo đạo khe hở, cao mấy chục mét thân thể hóa thành vô số đạo to to nhỏ nhỏ đá vụn vảy ra mà ra, vỡ vụn rơi xuống. Thạch đầu nhân thủ lĩnh bại vong đối thạch đầu nhân bên này sĩ khí ảnh hưởng là chí mạng. Nguyên bản bởi vì hợp thể mà làm thực lực tăng vượt hơn 300 đầu thạch đầu nhân, mặc dù trên người khí tức không có hạ xuống, nhưng là đấu chí lại phi tốc biến mất. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Là thạch đầu nhân thủ lĩnh bại vong về sau, cũng tức mang ý nghĩa giận không có ngăn trở đối thủ. Giận mặc dù thiêu đốt sinh mệnh Nhưng từ đầu tới đuôi Thạch Đầu Nhân cũng chỉ chống cự hắn một cái, nói đúng ra là liền một cái cũng không có chống cự. Hiện tại hắn cư ly hóa thành bạch quang biến mất còn có thời gian, cho nên tiếp xuống, phía dưới Thạch Đầu Nhân nhóm liền biết do cái gì gọi là chân chính thế không thể đỡ. Và anh, Phiên Thiên Ấn tại giận điều khiển đập xuống xuống, xuống dốc đến một chỗ, một đầu Thạch Đầu Nhân liền biến thành một mịn, đừng nói muốn chạy trốn, tại bị tỏa định trong nháy mắt, bọn chúng ngay cả động đậy cơ hội cũng không có. Chỉ là rất ngắn thời gian bên trong, bị Phiên Thiên Ấn đạp nát Thạch Đầu Nhân liền tiếp cận 200 đầu. Còn lại liền giao cho ngươi. Nương theo lấy đạo này truyền âm, dẫn hóa thành bạch quang ở giữa không trung biến mất. Đây cũng là hắn tại toàn bộ 225 vòng trong giao chiến, lần thứ nhất tử vong. Mọi người sóng vai lên a. Đại trưởng lão đã đem những này đại gia hỏa giết không sai bị lắm. Có võ giả hưng phấn kêu to lên, sau đó một cái liền nhảy lên, điều đến thạch đầu nhân trên đầu gối, Liều mạng đối với nó chém. Vẹn vẹn 100 đầu nhiều một chút thạch đầu nhân, tại đối mặt hơn 2000 hồn thác vây công giới, hắn hạ chẳng có thể nghĩ. Dù cho bọn chúng Liều mạng phản kích, nhưng cũng cuối cùng không thể cứu vãn, rất nhanh một đầu tiếp lấy một đầu ngã xuống. Mới có một đầu thạch đầu nhân ngã xuống, thuộc về hồn thác võ giả hàng ngũ bên trong, liền sẽ vang lên một trận hoan hô. Một tiếng này âm thanh hoan hô truyền đến trên trời, mỗi nhiều một tiếng, đều sẽ nhường Mặc Phi gân xanh trên trán càng thêm nhạy lên mấy phần. Hứa thịnh hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ đối hồn thác võ giả phía dưới chế định, phía bên mình ưu thế quá lớn, liền để bọn hắn có thể kỉnh đi tạo đi. Ta thừa nhận, trước đó nói ta xem thường ngươi, ta xin lỗi ngươi. Làm cho Hứa thịnh ngoại ý muốn chính là, là chính diện trong chiến trường, cuối cùng một đầu thạch đầu nhân cũng bị hồn thác đám võ hoan hô đánh bại về sau, Một mực biểu hiện rất không thích hợp mặc phi lại là chủ động xin lỗi. Không có việc gì, chỉ là một trận giao chiến mà thôi, quá trình bên trong kể một ít rác rưởi lời nói rất bình thường. Hứa Thịnh vừa cười vừa nói, Mặc Phi trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Vốn là không có cái gì khúc mắc, tan thành mây khói. Hai người đều là cấp độ yêu nghiệt học sinh, về sau càng sẽ là cùng một lớp học sinh, quan hệ như vậy rất chặt chẽ, coi như giữa lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng cũng hẳn là tốt cạnh tranh, không nên so đo quá nhiều. Hiện tại kết quả đã ra tới, đang soán điểm này đổ vật cũng vô dụng không chỉ có ra vẻ mình rất không có khí độ nhường người khác xem nhẹ, cũng là lãng phí tinh lực lãng phí nhân mạch. Hy vọng về sau còn có giao thủ cơ hội, lần này mặc dù ta thua ngươi, nhưng là lần tiếp theo ta nhất định sẽ lấy lại danh dự." Mạc Phi cố ý nói dọa. Hứa Thịnh nhịn không được cười lên nói, "Lần sau ta cũng đồng dạng sẽ không lưu thủ, muốn thắng qua ta, vậy ngươi cần phải càng thêm cố gắng." Mạc Phi sửng sở, cái này thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không lại cho rằng Hứa Thịnh là nói khoác, lác, như vậy chỉ có một khả năng. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nói, "Ngươi sẽ không thực lực còn không có toàn bộ phát huy ra a?" Ai biết do đâu? Hứa Thịnh nún núm bay, cũng không trả lời thẳng. Ma Phi có chút im lặng, từ nơi này đáp lại đến xem, trước mặt cái này ra hỏa thật đúng là không có đem hết toàn lực a. Đắc Nương, thật đáng giận. Tự mình toàn lực ứng phó, tưởng rằng một trận lực lượng ngang nhau giao chiến, nhưng không nghĩ tới thẳng đến cuối cùng cũng không có đem đối phương toàn bộ thực lực bước đi ra. Bất quá tức thì tức, Hiếu kỷ cũng là thật hiếu kỳ, hắn nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ dùng ra mấy phần thực lực, có chín thành sao? Không kém bao nhiêu đâu? Hứa Thịnh có chút khó khăn, nói cũng không tốt, không nói cũng không tốt. Thảo Mạc Phi trong lòng trực tiếp một câu thô tục mang lên. Tình cảm mình tới hiện tại liền đối phương chính thành thực lực cũng không có bước đi ra. Tính toán không nghĩ, càng nghĩ càng giận người ngươi cái này ra hỏa thật sự là biến thái, mặc dù sớm biết rõ Trung Hoa khu so nhóm chúng ta cái khác bốn khu mạnh, có thể ngươi đây cũng quá khoa trương điểm bất quá coi như lấy thực lực ngươi bây giờ, ta cảm thấy ngươi tại đối mặt trên một người lúc, vẫn thua mặt chiếm đa số. Mạc Phi lắc đầu nói: "Ai?" Chương 145: Bác Hoa đệ nhất Trần Vũ Nhược, cầu đặt mua. Hứa Thịnh nhìn về phía Mạc Phi, bỏ mặc hắn khen không đồng ý đối phương nói nhưng tối thiểu người này nhất định không kém. Đông Hoa khu Vu Túc. Ma Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn hỏi hắn trong tất cả mọi người rất kiên kỵ chính là ai, vậy hắn nhất định sẽ không chuốt do dự trả lời cái tên này. Trong lòng hắn, Càng Kinh Lục Sang cũng tốt, Khôn Hải Tiêu Phong cũng được, mạnh thì có mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là sò không lên Vu Túc. Vu Túc. Hứa Thịnh nhíu mày, trong đầu hiện hiện một người mặc vu nữ phục, sắc mặt lạnh lùng thiếu nữ hình tượng. Hắn cùng Vu Túc tiếp xúc cực ít, giống như là Lục Sang bọn người, hắn còn cùng hắn trao đổi qua mấy câu, Vu Túc cô gái này cũng chỉ có qua nhãn thần giao lưu. Nàng là Đông Hoa Ngươi là Nam Hoa, các ngươi cách xa như vậy, ngươi là thế nào biết rõ nàng tình huống?" Mạc Phi cười khổ nói, liền lên tháng, ta cùng với nàng gặp một lần là nàng 18 tuổi sinh nhật đứa tiệc, đằng sau còn cùng với nàng tiến hành một lần đối chiến mặc dù chỉ là điểm đến là rừng, nhưng nàng cho thấy thực lực để cho ta sau khi trở về số ngày đều không cách nào bình tĩnh trở lại." Nói đến đây Hứa Thịnh liền minh bạch, Mạc Phi trưởng bối cùng Vu Túc trưởng bối hẳn là quen biết, hai cái bản khu đứng đầu nhất tiên tài gặp được cùng một chỗ, sinh ra va chạm là rất bình thường. Hiển nhiên kết quả cuối cùng là Vu Túc càng hơn một bậc. Không phải vậy Mạc Phi cũng sẽ không ở nơi này chủ động thừa nhận. Ta biết rõ, cảm ơn ngươi nhắc nhở." Thư Thịnh Hướng hắn gật gật đầu. Mạc Phi theo bản năng cũng gật đầu, nhưng là chợt kịp phản ứng, tự mình đem vu tốc điểm ra đến, cũng không hoàn toàn là nhắc nhở a. Bất quá được rồi, giống như cũng không có ý gì. Phía dưới, lúc này giao chiến cũng tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Theo năng lượng thủy tinh tiếng nổ, kết quả định định. Chúc mừng ngươi tại cùng đối thủ trong giao chiến lấy được thắng lợi, thu hoạch được một điểm, hiện tại ngươi cuối cùng điểm tích lũy là 225. Rất nhanh, là 7 ngày đến lúc Tất cả mọi người thắng bại cũng lấy ra lò. Trung ương tinh trên tấm địa, xếp hạng đang không ngừng biến hóa. Hứa Thịnh xếp hạng cũng đang phát sinh biến hóa, thay thế Mạc Phi thứ 9, tăng lên một vị. Hắn cùng Mạc Phi xếp hạng vốn là tụ đám người chú ý, cho nên đang biến hóa một mấy mắt, liền tránh không được đưa tới đông đảo kinh hô. Hứa Thịnh thắng, Mạc Phi vậy mà không có đánh bại hắn. Hứa Thịnh quả nhiên càng mạnh. Ha ha ha, ta liền biết rõ Hứa Thịnh nhất định có thể thắng. Song phương cũng đều có người ủng hộ. Trình Thế tới nói, Nam Hoa khu người cơ bản đều duy trì Mạc Phi, Trung Hoa khu người đều ủng hộ Hứa thịnh. Về phần cái khác ba khu, đó chính là không sai biệt lắm tất cả một nữa. Hứa Thịnh cùng Mạc Phi xếp hạng vốn là cắn rất chặt, thực lực của hai người mọi người tại giao chiến trong ghi chép nghiên cứu về sau, phán đoán đều không khác mấy tại cùng một trình độ bên trên, cho nên bất luận là ai thắng, đều có thể lý giải, nhiều nhất là tự mình xem trọng người không có thắng mà có hơi thất vọng thôi. Người quả nhiên thắng. Tô Lâm Nhị khi nhìn đến Hứa Thịnh xếp hạng lên cao một mấy mắt, trên mặt lộ ra có thể làm người cảm thấy kinh tâm động phách tiêu dung. Đáng tiếc là, tại vừa rồi trong giao chiến nàng gặp phải đối thủ cường thế hơn, mặc dù sử xuất tất cả vô Nhưng là cuối cùng vẫn là thua mất giao chiến. Ta muốn cố lên a. Nhất định không thể bị hắn vượt vùng càng xa. Nàng cho mình động viên, đã từng nàng cùng hứa thịnh chiến lệch cũng không lớn, nhưng chỉ là hơn 2 tháng thời gian, nàng liền rơi ở phía sau nhiều như vậy, thậm chí liền bóng lưng đều muốn không thấy được. Nếu không phải tâm tình của nàng một mực rất tốt, chỉ sợ đều muốn bị đả kích từ bỏ đi. Một chỗ khác tinh cầu bên trên, bị Bạch Hạc kiếm tu vây quanh lục sam khẽ cau mày, hứa thịnh vậy mà thắng xem ra hắn ẩn tàng lên thực lực bức ta tưởng tượng càng nhiều. Tại phán đoán của hắn bên trong, Mạc Phi cuối cùng hẳn là dựa vào chiến tổn thấp hơn mà thắng được tranh tài, nhưng là bây giờ lại là loại kết quả này, cái này chứng minh trong giao chiến phát sinh càng nhiều tại ngoài ý liệu của hắn sự tình. Thứ bậc 226 vòng giao chiến kết quả ra lúc, hắn lập tức liền lựa chọn hứa thịnh cùng Mạc Phi giao chiến ghi chép, tiến hành quan sát. Không chỉ có là hắn, bao quát Tiêu Phong, Vũ túc, thẩm thì ở bên trong tất cả mọi người, cũng trước tiên lựa chọn quan sát. Hai đạo cấp độ yêu nghiệt thiên tài giao chiến luôn luôn lay động lòng người, trước đó Trần Vũ Nhược cùng Lư Bá cũng thế. Tại giao chiến trong ghi chép Tất cả mọi người rất nhanh liền biết rõ kết quả tại sao là dạng này. Mới đầu bọn hắn là Mạc Phi cho thấy thực lực mà kinh ngạc, kia thế không thể đỡ kỹ năng thiên phu thực tế cường hành. Nhưng là còn không có chấn kinh xong, Hứa Thịnh bên kia liền cho thấy một loại hoàn toàn mới bộ pháp, loại này bộ pháp uy lực mạnh, vậy mà có thể đem tất cả mọi người lực lượng trồng lên trên người một người, cái này làm cho bọn hắn sinh lòng hâm mộ, rất nhiều chủng tộc là nhân tộc học sinh càng là hận không thể lập tức đem bước chân kia cho đoạt lại, dạng này thứ hạng của mình cũng nhất định có thể trên phạm vi lớn lên cao. Sau đó chính là Mạc Phi thạch đầu nhân hợp thể năng lực Cái này khiến bọn hắn lần nữa coi là hứa thịnh muốn lạnh, khẳng định không chống đỡ được. Nhưng là đến tiếp sau phát triển mới khiến cho bọn hắn biết rõ cái gì là ngây thơ. Hứa thịnh tu sĩ vậy mà có được pháp bảo. Là Phiên Tiên Ấn xuất hiện một khắc này, bất luận là phổ thông học sinh, vẫn là 2 3 4 thê đội học sinh, liền liền lục sam bọn người, cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, cảm giác liền tư duy đều nhanh không cách nào chuyển động. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Chúng ta hiện tại giai đoạn này, người liền xuất hiện pháp bảo, còn nhường nhóm chúng ta chơi như thế nào? Đây là vô số người tiếng lòng. Bất quá đại bộ phận học sinh đang kinh ngạc qua đi còn có thể khôi phục trấn định, Lục Sam, Tiêu Phong bọn người liền tâm tình nghiêm trọng, như Lâm đại địch, Hứa Thịnh Pháp bảo này vừa ra, phía bên mình Kim Đan cảnh giới tử dân hữu thế liền không còn sót lại chút gì. Pháp bảo xem ra không chỉ là ta xem nhẹ hắn, tất cả mọi người xem nhẹ hắn. Lục Sam lúc này trên mặt không có bất kỳ nhẹ nhọn chi ý, trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại phiên thiên ấn xuyên thủ thạch đầu nhân thủ lĩnh cảnh tượng, hắn bắt hết tốc đang suy tư đối sách, nên thêm gì ứng đối Hứa Pháp bảo. Hứa Thịnh mặc dù không biết rõ người khác suy nghĩ, Nhưng mà hắn có thể dự đoán đến phiên thiên ấn sẽ mang cho những người khác xung kích. Phía sau hắn một vòng đối thủ lần nữa là một vị phổ thông học sinh, cái này khiến hắn có rảnh rỗi nghỉ ngơi một cái. Sau đó trong giao chiến, cơ hội cách mỗi 2 3 trận, liền có 2 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài đụng tới. Chỉ là ngắn ngủi 20 trận thời gian, còn duy trì toàn thắng chiến tích liền chỉ còn lại có 5 người. 5 người này theo thứ tự là Hứa Thịnh, Lục Sam, Tiêu Phong, Lư Bá, Vu Tổ. Cái khác 6 người cũng tại cùng phía trên 6 người trong giao chiến bị đánh bại. Tại ở trong đó, lạc bại trong 6 người, có 2 người đụng nhau theo thứ tự là Mạc Phi cùng Thẩm Thị, cái trước rựa vào tự mình thạch đầu nhân, kỹ năng thiên phú cùng hợp thể, cứ thế mà đánh bại Thẩm Thị, cũng tránh khỏi tự mình liên tiếp bại hai trận kết quả. Thứ 257 trận, thời gian qua đi 32 trận về sau, Hứa Thịnh lần nữa nghênh đón một vị đối thủ mạnh mẽ. Bác Hoa khu xếp hạng thứ nhất Trần Vũ Nhược. Nhìn thấy Trần Vũ Nhược, Hứa Thịnh không thể tránh khỏi nhớ tới cùng nàng con dân cùng là Vu tộc Vu Túc. Lúc trước bị Mạc Phi nhắc nhở qua đi, hắn liền đối Vu Túc tăng thêm chú ý, cũng không biết rõ là đối phương ẩn quá tốt vẫn là cái gì, nàng tại Vu Túc cùng không duyên trong giao chiến cũng không có hiện lộ ra quá nhiều độ vận. Trận này trong giao chiến, hai người mặc dù cũng cho thấy một chút trước đó che giấu ác chủ bài, nhưng là chỉnh thể tới nói không có vượt qua hứa thịnh lần trước. Cuối cùng hai người cũng là ác chiến bảy ngày, cuối cùng từ chiến tổn thất hơn vu tốc thu được thắng lợi. Trên thực tế, bọn hắn cái này mười người giao chiến, đã tiến hành sáu trận cơ bản đều không khác mấy là loại này tình huống. So ra mà nói, ngược lại là tự mình cùng Mạc Phi giao chiến kết thúc nhanh nhất, là từ tự mình từ chối đi cái sau năng lượng thủy tinh mà tuyên cáo giao chiến kết thúc. Bất quá đây cũng là như thường Mà phi cái này ra hỏa đi lên chính là dùng ra thế không thể đỡ, hắn có thể lý giải cái này ra hỏa ý nghĩ, là nhìn mình Chu Thiên đại trận quá mức khó chơi, muốn đi lên giải quyết hết cái này đại phiền bãi. Nhưng là không nghĩ tới cũng là bị tự mình tính nhắm vào phá giải, làm chính mình cục diện cấp tốc lâm vào thối nát. Hứa Thịnh có vạn vật đồng giá hữu thế, đang nghiên cứu qua mọi người đặc điểm về sau, có thể tính nhắm vào hối đoái ra khắc chế vật phẩm, cứ như vậy, trừ phi là đối diện thực lực vượt qua hắn quá nhiều, không phải vậy kết quả sau cùng khả năng đều là hắn chiến thắng. Đương nhiên điểm này những người khác cũng không biết rõ. Dù sao loại phương pháp này có chút chơi xấu ý tứ ở bên trong. Trần Vũ Nhược là một cái rất thanh lánh thiếu nữ, nàng hư ảnh xuất hiện phía trên tinh cầu lúc, chỉ là nhàn nhạt lườm Hứa Thịnh một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hứa Thịnh cũng hướng nàng gật đầu. Nguyên Lai tưởng rằng nàng cứ như vậy sẽ không nói chuyện, nhưng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên mở miệng nói, "Ta đi qua 7 ngày đều đang nghiên cứu ngươi hợp mạc phi giao chiến lý chép, ta cũng đang nghiên cứu người cùng lư bá." Trần Vũ Nhược biểu lộ vẫn là như vậy thanh lãnh, "Ăn ngay nói thật, chính diện giao chiến, ta không có bất luận cái gì chiến thắng ngươi năm chắc, nhưng là chiến đấu không phải chỉ có con đường này." Hứa Thịnh có chút ngoài ý muốn, loại sự tình này tại sao muốn tại giao chiến trước nói ra, đây coi như là chiến lược của mình quy hoạch đi. Ta biết rõ trong lòng ngươi rất kỳ quái, bất quá đây chính là phong cách của ta, cho dù là trước đó cùng lưu Bá giao chiến lúc, cũng là dạng này. Nói xong câu đó về sau, Trần Vũ Nhược liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Cái này khiến Hứa Thịnh ở trong lòng lắc đầu, quả nhiên giống nàng dạng này yêu nghiệt, đầu óc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cùng thường nhân không đồng dạng. Ta chờ mong ngươi có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Hứa Thịnh đây không phải đang giễu cợt Mà lại hắn hy vọng từ trên thân Trần Vũ Nhược nhìn thấy vô tộc càng nhiều năng lực, bởi vậy mà suy đoán ra một chút vô tốc thực lực. Mà phi thực tế quá mức làm hắn để ý. Khách quan mà nói, Trần Vũ Nhược thực lực tại 11 người bên trong là yếu. Loại cảm giác này lúc trước không có thể hiện ra, nhưng khi tất cả cấp độ yêu nghiệt học sinh cũng tiến hành sau khi va chạm, đem giao chiến ghi chép cẩn thận phân biệt, vẫn có thể nhìn ra một chút nhỏ xíu trên lệch. Trần Vũ Nhược sở dĩ là yếu, hoàn toàn là bởi vì nàng cho thấy áp chủ bài, so những người khác so sánh với mà nói càng ít. Trước đó ở chỗ thứ 2 cấp bậc học sinh trong giao chiến, nàng đã cho thấy quá nhiều thực lực. Hắn không biết rõ Trần Vũ Nhược biết không biết rõ chuyện này, nhưng ở hắn nơi này, Trần Vũ Nhược vị trí là xếp tại thứ 10, thứ 11. Còn lại trong 9 người, có lẽ còn có cái người khác so với nàng còn yếu, nhưng cũng có thể là toàn bộ mạnh hơn nàng, cái này muốn tại giao chiến qua đi mới biết rõ. Giao chiến bắt đầu. Theo hứa thị cùng Trần Vũ Nhược ra lệnh một tiếng, hôn thác võ giả cùng Vu tộc đồng thời theo trong đại bản doanh xông ra. Song phương giống như là hai mảnh hạt triệu, cấp tốc tiếp cận, rất nhanh liền hung hăng đụng vào nhau. Chương 146, giận bỏ mình, cầu đàn mua. Vu tộc là một cái ngoại hình cực kỳ cùng loại nhân tộc chủng tộc. Thậm chí rất nhiều thời điểm, đem nhân tộc cùng vu tộc đặt chung một chỗ, người bên ngoài đều không thể phân biệt. Nhưng là vu tộc lại lại cùng nhân tộc không phải một chủng tộc. Loại này phân biệt đến từ bản thân cấu tạo, nhân tộc là thuần tuy huyết nục sinh mệnh, mà vu tộc lại là nhiều một chút kỳ lạ đồ vật ở bên trong. Vu tộc không tu công pháp, năng lực của bọn nó đến từ thần thần, có thể mượn tiên tổ lực lượng. Tại Trần Vũ Nhược nơi này, vu tộc liền có thể sử dụng các loại thủ đoạn, theo nàng nơi này mượn đặc lực lượng. Lấy nàng cấp độ, vu tộc mượn lấy lực lượng không đáng giá nhắc tới nhưng là vu tộc bản thân gánh chịu năng lực có hạ, dù cho Trần Vũ Nhược muốn cho mượn càng nhiều lực lượng, nhưng là kết quả sau cùng cũng chỉ là để bọn chúng bản thân thân thể bị no bạo. Phía dưới vu tộc bên trong, mạnh nhất một cái vu tộc có thể mượn đến tiếp cận kim đan kỳ thực lực. Ngoại hình của nó cùng nhân tộc không có khác biệt lớn, bất quá là trên người hoa văn càng nhiều hơn, những này đặc chế hoa văn có thể giúp bọn chúng gánh chịu áp lực, làm tự mình lại càng dễ cầu thông tiến tổ. Tiên tổ ở trên, xin ban cho ngươi bọn tử tôn lực lượng. Mấy ngàn vu tộc nhao nhao hô to, lập tức trên thân liền bắt đầu tuôn ra đạo đạo cường đại quan mang. Bản thân khí tức cũng đang nhanh chóng tăng vọt bên trong, rất nhanh liền có được từng cái giai đoạn thực lực. Hôn thác võ giả xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vu tộc thực lực như vậy hình thức, đối bọn hắn tới nói lại là xa lạ. Khuôn viên sau khi thấy mắt lộ có nhẹ, lại là mượn nhờ ngoại lực, tiểu đạo mà thôi. Hắn là kiên định bản thân thực lực người ủng hộ, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Hắn thấy, những này vu tộc thủ đoạn đều là dựa vào tiếc tổ, nếu là đây một ngày, bọn hắn tiên tổ đột nhiên không trả lời bọn hắn, như vậy có phải hay không cả đám đều biến thành phế nhân, không có bất kỳ lực lượng nào rồi? Đây chẳng phải là chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Dẫn ý nghĩ cùng khuôn Viên lại là khác biệt, hắn nhìn xem phương xa những cái kia vu tộc thực lực phương thức, trong mắt có vẻ suy tư, đạt được một chút giận rát. Tu sĩ nói lộ mỗi loại này trình độ đi lên nói là tìm kiếm chân lý quá trình, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, vu tộc loại thực lực này biểu hiện phương thức, kỳ thật cũng chỉ là đại đạo một loại. Đại đạo phần cuối đều là đồng dạng, đều là tìm kiếm cuối cùng nguồn gốc. Cho nên đối mặt vu tộc thực lực như vậy phương thức, hắn không có bất luận cái gì xem nhẹ ý tứ. Z Một bên hiên giật càng là dứt khoát, ra lệnh một tiếng, trực tiếp nhường đám võ giả hướng đối diện đánh tới. Hứng. Vu tộc không có bất luận cái gì lưu bước, là hồn thắc võ giả bảy biện chu thiên đại trận khi đi tới, bọn chúng tại đại vu dẫn đầu dưới, nên đầu tuần thiên đại trận. Cái này thời điểm, làm cho hồn thác võ giả không có nghĩ tới sự tính phát sinh. Là bọn hắn cùng vu tộc võ giả đụng tới về sau, đối phương cảnh giới mặc dù cùng mình, nhưng là hắn thực lực các phương diện vậy mà đều vượt qua tự mình. Qua mang thời gian lập loè, bọn hắn trông thấy mỗi một vị vu tộc trên thân cũng có một cái bóng mờ xuất hiện, đạo hư ảnh này nhìn không rõ ràng nhưng lại cho cảm giác của bọn hắn lại là giống như tiến tổ. Cái này khiến hồn thắc đám võ giả tâm thần rung mạnh. Tinh cầu bên trên phương hứa thịnh thấy cảnh này lại là không có chút nào ngoài ý muốn, vu tộc loại năng lực này, tại cùng cảnh giới là cực kỳ tương đại. Một cái cùng cảnh giới nhân tộc cùng cùng cảnh giới vu tộc chiến đấu, nhân tộc nếu như không có đủ loại thủ đoạn, như vậy thua xác suất lớn xa hơn thắng xác suất. Không có biện pháp, vu tộc một khi tỉnh thần, vậy liền giống như là tăng thêm một tầng toàn bộ thuộc tính tăng lên bờ UF, các phương diện năng lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Không phải vậy lấy vu tộc bản thân chủng tộc tố chất cũng không đủ bị mọi người nhận định là tiên tiên cường đại tộc quần một trong. "Để ngươi con dân dùng gia pháp bảo đi." Trần Vũ Nhược hướng Hứa Thịnh đạm nói. "Hứa Thịnh lập đầu, còn không phải thời điểm." Dân dùng Phiên Tiên ấn là muốn thiêu đốt sinh mệnh, chỉ cần vừa sử dụng bản thân cũng rất sắp lui ra khỏi chiến trường. Mà tại Phiên Tiên ấn bị biết được tình huống dưới, vọng thêm sử dụng, rất có thể sẽ bị Trần Vũ Nhược phòng bị, từ đó để cho mình lâm vào thế yếu. Trần Vũ Nhược nhìn xem Hứa Thịnh, cười lạnh một tiếng, "Thế nào, lo lắng ta đưa ngươi pháp bảo bảo vệ tốt, từ đó bại bởi ta?" Hứa Thịnh đương nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn nhìn Trần Vũ Nhược một cái, sau đó một cái liền xem thấu nàng mục đích. Không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, nguyên lai tưởng rằng là một cái thanh lanh thiếu nữ, không nghĩ tới tính chân thực ô lại là dạng này, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Trần Vũ Nhược gặp Hứa Thịnh chính không để ý tới, cắn môi một cái, dứt khoát cũng không giả, trực tiếp rêu cợt nói, ngươi cái này khó nói là đang sợ ta. Hứa Thịnh lại là lắc đầu, ngây thơ như vậy phép khích tướng, cũng nghĩ ảnh hưởng đến tự mình. Trong giao chiến là có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, giống như là Trần Vũ Nhược hiện tại loại biểu hiện này, đặt ở kiếp trước vong du bên trong. Có một cái chuyên dụng tuần ngữ, gọi là rắc rưởi lời nói. Rắc rưởi lời nói mục đích đúng là dùng bản thân ngôn ngữ làm đối phương quyết sách xuất hiện sai lầm, vì chính mình bên này tìm kiếm cơ hội. Lấy Trần Vũ Nhược tự lực, sẽ có biểu hiện như vậy cũng không ngoài ý muốn, hắn ngay từ đầu cũng là bị nàng biểu tượng lừa gạt. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không thể bài trừ nàng bộ dáng như hiện tại như trước vẫn là giả vờ, hắn diện mục chân thật, còn ẩn tàng càng sâu. Có thể được đệ nhất đều là có đạo lý. Hứa Thịnh cũng không có vì vậy mà khinh thường nàng. Nếu như ngây thơ coi là một vị thứ nhất, chỉ là mặt ngoài biểu hiện như thế nó cả Đó chính là 10 phần sai. Thậm chí tại Hứa Thịnh trong lòng, những người này bỏ mặc ai tâm kế, đều muốn so với mình càng nhiều. Tựa như trước đó gặp phải Ma Phi, không đồng dạng là trước sau biến hóa rõ ràng sao? Phía dưới, mấy ngàn vu tộc cùng hồn thắc võ giả chém giết lâm vào cháy bỏng. Song phương tổn thất đến bây giờ kỳ thật không lớn. Cái này hoàn toàn là bởi vì Song Phương phòng ngự cũng làm quá tốt. Hồn thác võ giả bên này có Chu Thiên đại trận cùng tiểu Chu Thiên bộ phạt bảo hộ, vu tộc muốn đánh giết bọn hắn rất khó. Vu tộc bên này lại là bởi vì thỉnh thần trạng thái dưới thực lực thăng lên làm cho hồn thắc đám võ giả không thể nào ngậm ăn. Bất quá giận bọn người bên này lại là gặp phải phiền thoái. Vu tộc đã tính, làm cho trong bọn họ cường giả xuất hiện xác xuất xa so với chủng tộc khác lớn hơn. Giống như là Mạc Phi bọn người, trúc cơ kỳ con dân cũng mới miễn cưỡng một cái mà thôi. Nhưng là Trần Vũ ngược lại là khoảng chừng 13 cái trúc cơ kỳ thực lực đại vu. Sở dĩ xuất hiện dạng này tình huống, hoàn toàn là bởi vì những này đại vu dùng giống như phương pháp, vận dụng thủ đoạn đặc thủ, vượt cấp mà lực để cho mình nguyên bản chỉ có luyện khí giai đoạn thực lực, cứ thế mà vượt qua đến chúc cơ giai đoạn. Nếu là tiểu thế giới bên trong bọn hắn kết quả sau cùng chỉ có thất khiếu chảy máu mà chết nhưng là ở chỗ này bọn hắn chỉ là sẽ hóa thành bạch Quang biến mất một đoạn thời gian Cùng dẫn khác biệt chính là bọn hắn loại trạng thái này tiếp tục thời gian càng lâu có thể kiên trì cái một ngày khoảng trừng mà giận một khi thiếu đốt đó chính là ngắn thời gian bên trong chiếu cố hướng đi tiêu vong giai đoạn sau cùng tái sử dụng viên thiên ấn ta sẽ cho người giúp trợ hứa Thịnh cho choận truyền âm đối mặt 13 cái tương đương với trúc cơ cảnh giới đại vu vây công dẫn áp lực cực kỳ to lớn chống cự phi thường gian nan nhưng là cứ như vậy tình thế giới Hắn vẫn là không thể sử dụng phiên tiên ấn. Bởi vì hứa thịnh minh bạch, Trần Vũ Nhược bên kia nhất định đang đợi mình, một khi sử dụng phiên tiên ấn, tuyệt đối sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vâng. Dứt ở trong lòng yên lặng nói một tiếng, sau đó kiên trì. Tại 13 vị đại vư vây công giới, hắn rất nhanh trở nên vết thương trọng chất. Bộ dáng này, tại quá khứ trong giao chiến, chưa từng có xuất hiện qua. Cái này khiến chú ý đến hồn thác võ giả cũng tâm tình nặng nghề. Không chút nào khoa trương, dẫn tồn tại, liền như là định hải thần châm, chỉ cần hắn còn đứng đứng thẳng, tất cả mọi người liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Chỉ khi nào hắn tình huống có ổn như vậy tất cả mọi người ý chí cũng sẽ bị dao động không chỉ là đám võ giả liền liền quân viên cũng thời khắc chú ý ýậ tình huống hắn có lòng đã đi tiếp viện nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn là trọn vẹn năm cái thực lực không kém gì hắn đại vu đại vu số lượng thực tế quá nhiều tại có thể vượt cấp mượn lực tình huống dưới, mỗi người bọn họ đều có thể buộc phát ra viễn siêu bình thường thực lực nhân tộc võ giả lại không được dù là liền xem như thiêu đốt tự mình buộc phát cũng là thuộc về mình lực lượng không có vu tộc như thế cường đại không nói lực bền bỉ cũng không được cho nên từ điểm này tôi nói Vũ tộc đặc tính rất là làm cho người đau đầu. Đây chính là những cái đặc thù chủng tộc phiên phức. Mỗi một cái cũng có dạng này, năng lực như vậy, tựa như trước đó Thạch Đầu Nhân Nhỏ, không chỉ có da dày thịt béo, còn có thể hợp thể, quả thực là để cho người ta bất đắc dĩ. Rốt cục, tại đối mặt 13 cái đại vũ vây công giới, cho dù là chút cơ hậu kỳ giận cũng chống cự không được. Tinh Cầu bên trên phương Hứa Thịnh đang thở dài một tiếng về sau, cho giận hạ đạt chỉ lệ, nhường hắn sử dụng phi thiên ấn. Rốt cục muốn sử dụng. Đối diện Trần Vũ Nhược khi nhìn đến phía dưới giận ra pháp bảo, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Giận tại đem Phiên Tiên ấn dùng ra về sau, cả người trực tiếp tiến vào vô địch trạng thái. Nguyên bản tướng hắn đánh cực kỳ chật vật 13 cái đại vu, rất nhanh liền bị từng cái trấn sát. Mỗi một cái đại vu liền thoáng trì hoắn cũng làm không được, tại Phiên Tiên ấn trấn áp xuống, chỉ có thể lộ ra sợ hãi, sau đó liền biến thành bạch quang biến mất. Nhưng coi như một cái đại vu không bao lâu, có thể 13 cái cộng lại thời gian liền không ngắn. Tại miễn cưỡng đem vị cuối cùng đại vu cũng cho trấn sát về sau, giận nhìn phía dưới một cái, thở dài một cái, cả người hóa thành bạch quang biến mất. Trong chiến trường, hồn thác võ giả không có bất luận cái gì hưng phấn. Vũ tộc bên kia cũng bị vừa rồi giận thủ đoạn cho uy hiếp đến, loại kia lực lượng cường hãn, nhường bọn hắn run rẩy, nhường bọn hắn không nhịn được ý, trên đời này vì sao lại có như thế cường đại tồn tại, cơ hội làm cho bọn hắn liền trống, cự ý nghĩ cũng sinh ra không ra. Đây chính là ngươi muốn nhìn đến đi." Hứa Thịnh hướng đối diện Trần Vũ Nhược bình tĩnh nói một tiếng. "Không sai, đây chính là ta muốn thấy đến." Một mực không cởi qua Trần Vũ Nhược, lúc này trên mặt vậy mà tách ra một nụ cười sắt lạ. "Liên đệ ta nhìn ngươi vẫn giấu kín chính là cái gì đi?" Thứa thịnh tiếp tục bình tĩnh nói. "Chính là loại an tĩnh này." Nương Trần Vũ Nhược cảm thấy một tia bất an, nhưng là rất nhanh nàng liền đem cái này tia bất an ném đến tận Náo Hải, đối phía dưới con dân hạ đạt chỉ thị. Hứa Thịnh Trầm mặt nhìn xem phía dưới chiến trường, hắn ánh mắt định tại Vu tộc trận doanh bên kia. Hắn biết rõ, Trần Vũ Nhược chuẩn bị ở sau là ở chỗ này. Kia là nàng ký thác tất cả hy vọng chỗ, cho rằng có thể đánh bại lá bài tẩy của mình. Có tiếng vang truyền ra. Hứa Thịnh lập tức biết do nàng ỷ vào là cái gì. Chương 147, theo ta một trận La Minh chủ tiểu tuấn bản thân tăng thêm 13. Ba. Giống nhau trước đó cùng Mạc Phi giao chiến lúc Giữa tại thời khắc mấu chốt tế ra phiên tiên ấn, đem thạch đầu nhân thủ lĩnh tại chỗ chân sát. Lúc này, thuộc về Vu tộc trong trận doanh, Nguyên bản không có người chú ý một cái địa phương, một đạo nguyên bản cũng không cường đại khí tức, đang nhanh chóng trở nên làm cho người run dựng dậy. Luyện khí, trúc cơ tiền kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, Kim đan. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, chiến trường lúc vậy mà xuất hiện một đạo thuộc về Kim đan cảnh tu sĩ mới có cường hành khí tức. Đây là một vị đại Vu. Bị Trần Vũ nhược tại khai chiến trước liền che giấu đại Vu. Bất quá cái này đại Vu trạng thái cũng không tốt đang nhanh chóng tiến vào kim đan cảnh về sau, toàn thân hắn trên giới có huyết dịch chảy ra, hiển nhiên cũng là cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Bất quá đem so với trước nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chút cơ hậu kỳ đồng tộc, thực lực của hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm cường đại. Ta chưa từng gặp qua hắn. Hứa Thịnh nhìn xem phía dưới vị kia đại vụ mặt, cẩn thận cùng trong trí nhớ những cái kia gương mặt phân biệt, xác định không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Đây cũng là hắn không có nói trước tưởng tượng đến nguyên nhân, trước đó vây công trận 13 vị đại vụ, chính là Trần Vũ Nhược xuất hiện qua mạnh nhất 13 cái con dân. Người đương nhiên chưa từng gặp qua hắn. Trần Vũ Nhược lộ ra tiêu dung, bởi vì hắn là lần này ta mới đưa tin tức đồng bộ. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Hứa thịnh gật gật đầu, tại xác định không phải mình không để mắt đến về sau, hắn liền nghĩ đến loại khả năng này. Bất quá làm hắn không nghĩ ra là có dạng này tồn tại, vì cái gì nàng tại cùng lưu Bá trong giao chiến phái ra? Khó nói nàng khi đó tự đại cho là mình không dựa vào toàn bộ thực lực liền có thể đem Mạc Phi đánh bại. Nếu thật là như vậy, như vậy kết quả sau cùng liền có vẻ hơi châm chọc. Sư tử vô thọ còn cần toàn lực, tại đối mặt cùng cấp độ đối thủ Còn dám làm như vậy chỉ có thể nói là thua cũng xứng đáng. Trần Vũ Nhược giống như là xem thấu hứa thịnh suy nghĩ, thản như nói, sự xuất hiện của hắn thuần thục ngẫu nhiên, tại cùng lưu Bá giao chiến lúc, hắn còn chỉ là một cái bình thường đại vư, nhưng là tại ta thua đoạn này thời gian bên trong, thực lực của hắn liên tục đột phá, mặc dù tại tiểu thế giới bên trong thực lực không phải rất mạnh, nhưng là loại này đặc thù thiêu đốt chi pháp, có thể nhường hắn tạm thời có được kim đan thực lực. Vũ tộc cảnh giới tăng lên thật là dạng này. Chỉ cần một loại nào đó cảm ứng được, có thể thỉnh thần lực lượng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Không giống như là nhân tộc võ giả cùng tu sĩ, cần một bước một cái dấu chân, chậm rãi tăng lên cảnh giới. Hiện tại người mạnh nhất tu sĩ đã bỏ mình, tiếp xuống thời gian bên trong, ta đại vu sẽ đem ngươi lợi hại nhất con dân cũng cho giết sạch, kia thời điểm cũng là người thua hết trận này giao chiến thời điểm. Trần Vũ Nhược thần sắc lần nữa biến thành lãnh đạo. Dựa theo người nói, đích thật là dạng này. Hứa Thịnh làm như có thật gật đầu, giống như là vừa rồi Trần Vũ Nhược nói người cũng không phải hắn đồng dạng. Trần Vũ Nhược thật sâu nhìn xem đối diện người kia, trong đầu không khỏi hiện hiện nghi vấn, tại loại này thời điểm còn có thể không chút nào xuất ruột? Khô Nòi hắn cũng có được cái gì ỷ vào. Thế nhưng là nhân tộc không thể nào làm được vu tộc dạng này ẩn tàng, nếu là đối phương cũng ẩn giấu đi một vị kim đan tu sĩ, như vậy tự mình trước tiên liền có thể phát hiện. Nàng không nghĩ ra. Hứa Thịnh cũng không có bất kỳ giải thích nào ý tứ, hắn nhãn thần rơi vào phía dưới cái kia đại vu trên thân, con mắt chỗ sâu, có sắc bén dần dần sinh ra. Trong chiến trường, là có được kim đan thực lực đại vu xuất hiện lúc, tất cả vu tộc cũng sợ ngây người. Coi như làm bọn hắn, tại trước đó cũng không biết rõ có dạng này một vị tồn tại. Sau đó chính là phân trấn Trước kia bởi vì 13 vị đại vương bị giận chấn sắt mà tăng tích sĩ khí, đột nhiên tăng gọn. Kim Đan vương tộc thực lực quá mạnh. Cái gặp hắn vung tay lên, trước kia hoàn chỉnh như một thể chu thiên đại trận liền bị xé mở vết nước. Trước đó Thạch Đầu Nhân nhóm còn muốn dùng kỹ năng tiên phú khả năng tạo thành kết quả, hắn vất tay liền có thể đã sớm. Mẫn Sư Đệ, nơi này giao cho ngươi, ta đi ngăn lại hắn. Không xa trong chiến trường, có đối thủ mình đội Quý Họa bỗng nhiên theo đối thủ thế công bên trong chính thoát, hướng Kim Đan đại vương bên kia tiến đến. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi qua chỉ là không công chịu chết, trở về. Duyên Mẫn thanh âm vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng là nếu như cùng bình thường hắn ngự tốc cẩn thận phân biệt, liền có thể phát hiện lúc này hắn phải nhanh một phần năm khoảng chừng. Quý Họa lại làm sao không biết mình không có khả năng đem đối phương ngăn trở, dù là tự mình thiêu đốt hết thảy, cũng căn bản nhịn không được mấy chiêu. Nhưng là hắn không đi không được, bây giờ tại trận chỉ có nàng tu vi tối cao, nàng không thể đổ cho người khác. Kim Nan Đại Vu nhìn thấy một nữ tính nhân tộc hướng tự mình bay tới, trên mặt lộ ra một tia coi thường. Sau đó chính là một đạo thần lực đánh tới. Quý Họa sắc mặt biến, nàng cắn chặt hàm răng, lực chống cự. Nhưng là tại đạo này thần lực đụng chạm lấy thân thể một nháy mắt, liền thổ huyết bay ra gần mở giảm. Quá mạnh, ta không phải là đối thủ, Quý Họa khỏe miệng chảy ra tiên huyết, nàng nhìn về phía nơi xa đạo thân ảnh kia, muốn lần nữa bay qua, nhưng lại lại không khống chế được thân thể của mình, trong đan điền linh khí không gì sánh được hối loạn, cần đem sắp đặt lại sau khả năng đem ra sử dụng như tâm. Kim Đan cảnh thực lực đại vư vào lúc này trên chiến trường chính là vô địch tồn tại. Trước đó giận không có tử trận thời điểm, lấy hắn cưỡng ép mượn tình huống, bị phiên tiên ấn dưới, so cái khác đại vư cũng nhiều không chống được mấy giây. Đây cũng là Trần Vũ Nhược một mực gần nhẫn không phát kết quả. Nếu là ngay từ đầu nàng liền đem cái này đại vu bạo lộ ra, như vậy cuối cùng cũng bất quá là nhường phiên thiên ơn giới, tại nhiều một phần chiến tích thôi. Chỉ khi nào đem giận mày chết, nàng liền có đầy đủ lòng tin nhường cái này kim đan đại vu sáng tạo ra ưu thế, vì chính mình hái được trận này giao chiến thành quả thắng lợi. Đây chính là nàng ngay từ đầu nói, thắng lợi cũng không phải là một vị đang đối mặt liều. Đem lực lượng che giấu, mấu chốt thời điểm tác dụng, có thể tạo được càng lớn tác dụng. Không nghĩ tới cái này Trần Vũ Nhược lại còn có như thế một tấm bài. Xem ra nàng xếp hạng muốn tăng lên một chút. Sáu vị cao thánh theo thường lệ tại xem nhìn xem giao chiến. Trận này giao chiến biến cố cũng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn, Trần Vũ Nhược cái này che giấu át chủ bài, hoàn toàn trở thành nàng lật bàn mấu chốt. Chính là hứa thịnh bên kia khá là đáng tiếc, duy nhất chút cơ tu sĩ bỏ mình về sau, dù cho phiên thiên ấn vẫn còn, nhưng là cũng không ai có thể sử dụng. Bỏ mặc là còn lại tu sĩ, vẫn là cái kia cường đại nhất võ giả, cũng không có sử dụng nó năng lực. Không đúng. Đương nhiên, sáu vị thánh nhân đồng loạt nhìn về phía phía dưới nói đúng ra là nhìn về phía cái kia cho tới nay bị hắn bọn hắn coi nhẹ võ giả. Khuôn Viên, lúc này Khương Viên đột nhiên bắt đầu cười to lên. Trước mặt hắn 5 vị đại vụ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái này nhân tộc võ giả hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là thực lực của hắn cách Kim Đan vẫn là kém quá xa, liền chính liền bên này cũng không đột phá nổi, khó nói hắn muốn đi tiếp cận tự mình tộc nhân nguy cơ sao. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn ánh mắt xéo qua thấy được một vòng làm tử sắc. Đây là? Bọn hắn nghi hoặc nhìn sang, sau đó liền phát hiện cái này lam tử sắc nguyên lai là Lôi Đình nhan sắc. Từ công viên trên thần có vô số đạo lôi điện tung ra. Không giống với trước đó trong công kích bổ sung lôi điện, hắn lúc này đã biến thành bị lôi điện bao quở người. Cho dù hắn có lôi đỉnh truyền thừa, là một vị lôi đỉnh võ giả, nhưng là tại dạng này tình huống dưới, thân thể cũng ở vào cực lớn phụ tại bên trong, mỗi thời môi khắp tinh thần đều tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng là khuôn viên lại là xem những thống khổ này tại không có gì. Tại cái này lôi đỉnh bên trong, hắn tắm rửa lôi đỉnh, quanh thân khí thế đang nhanh chóng dâng lên. Hữu dụng không? Dù cho ngươi lại để thằng, lại có thể tăng lên tới trình độ gì? 5 vị đại vu bên trong có một vị mở miệng, ngữ khí có nhẹ. Cũng giống hắn nói tới, khuôn viên thực lực tại tăng lên đến một cái giới hạn về sau, liền dừng lại. Hắn lúc này, thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là nhiều nhất tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thực lực như vậy cũng không có bất kỳ thay đổi nào chiến cuộc năng lực. Dựa vào ta một người là đến đây chính là cực hạn. Khuôn viên mở miệng nói chuyện. Nét mặt của hắn trở nên trang nghiêm, kiên định. Nhưng là ta không phải một người. 5 vị đại vu đống nhiên có cảm giác không ổn Tình cầu bên trên phương Trần Vũ Nhược cũng đồng dạng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, nàng cơ hồ theo bản năng cho mình kim đan cảnh đại vu xuống dưới chỉ lệnh, nhường hắn khuyết chương đại chiến quả. Sáu vị cao thánh cũng cảm giác được tình huống tựa hồ muốn phát sinh biến hóa. Hôn thác võ giả ở đâu? Sống phá vân tiêu hét to vang vọng trên trường, làm cho tất cả vu tộc đều nhìn về hắn. Hiên Dật ở đây. Chu Thiên đại trận bên trong, làm trận nhãn Hiên Dật đột nhiên ho hét, sau một khắc, trên người khí huyết tiêu đốt. Bội Vinh tại này. Một vị khí hải cảnh võ giả hô to. Hiếu Tụng ở đây. Lại là một vị khí hải cảnh võ giả Âm Dương ở đây, một vị lại một vị, mấy trăm đạo thanh âm tụ tập cùng một chỗ. Ở đây, Khôn Viên khỏe miệng kéo ra mỉm cười, vô số lôi đỉnh theo trong thân thể của hắn lần nữa tuôn ra. Theo ta một trận chiến, chiến chiến chiến, mấy trăm người khí huyết đồng thời thiêu đốt. Một cú quen thuộc làm tử sắc quang mang theo trên người của bọn hắn xuất hiện. Những này võ giả toàn diện đều là theo Khôn Viên đạo lộ, đi tới võ giả. Mấy trăm đạo làm tử sắc quang mang vượt qua cách, xuất hiện trên người Khôn Viên. Cái một mấy mắt, Khôn Viên khí thế trên người liền phi tốc hóa vực trúc cơ giới hạn, có được không thua tại kim đang cảnh thực lực. Chỉ là công viên từ lúc chào đời tới nay rất cường đại thời khắc. Hội tụ mấy trăm người lực lượng hắn, cho dù là đối mặt có được phiến tiên uấn giận, cũng có thể chính diện một trận chiến. Đây là Hứa Thịnh đặc biệt vì hắn chuẩn bị một loại thủ đoạn, là trừ giận bên ngoài, lần nữa sinh sinh đã sớm một cái đỉnh cấp lực lượng. Ai nói võ giả không bằng tu sĩ? Hắn Hứa Thịnh võ giả, đồng dạng có có thể địch nổi Kim Đan cảnh giới thực lực. Oan. Lúc này công viên, hắn cường đại để cho người ta kinh ngạc, tại tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống dưới, hắn đã đi tới Kim cảnh đại vu trước mặt. Lôi đỉnh hóa thành thủy triều đem trên thân tồn tại hư ảnh, hung hăng làm hao mà lấy. Kim Đan đại vư không dám tin nhìn xem trước mặt võ giả. Tự mình là vư tộc tất cả mới có được dạng này tăng thực lực lên năng lực, nhưng là vì sao nhân tộc cũng có thể làm được. Hắn không cách nào tưởng tượng, hắn cũng không có thời gian tưởng tượng. Lúc này có Kim Đan thực lực hung viên, mặc dù thủ đoạn không có giận nhiều như vậy, nhưng là thuần túy nhục thể lực lượng, ở chính diện nghiền ép dưới, mang tới áp bách lại là càng thêm to lớn. Phanh phanh phanh. Cả hai đang điên cuồng chiến giết. Có được Kim Đan cảnh giới thực lực đại vư cùng võ giả, lúc này bắn ra làm cho người tắt lươi thực lực toàn bộ chiến trường cũng bởi vì trung hướng hai người kia mà lâm vào đỉnh trệ bên trong chương 148 hắn đến cùng còn có bao nhiêu tấm áp chủ bài canh thứ hai cầu đã mua đây chính là lực lượng của người sao. không đủ còn chưa đủ a trong chiến trường khuôn viên tại tiến công đồng thời nương theo lấy vui sướng cười to hắn chưa bao giờ một khắc như thế lúc như vậy thoải mái qua bỏ mặt là trinh phạt yêu tộc thế giới vẫn là thi đại học trước mặt hơn 200 vòng giao chiến luôn luôn có lực lượng ngang nhau đối thủ áp chế hắn thậm chí còn là đồng thời mấy người Phiến người ta cảm thấy cực kỳ tự trói buộc, nhưng là hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ chiến trường, có thể xưng là đối thủ cũng chỉ có trước mặt cái này lại vui. Đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng là mình càng mạnh. Vành, đại kích mang theo lôi đình, bổ vào đối phương hư ảnh phía trên, hắn nhìn thấy có cùng loại nước gợn sóng sinh ra, cái này chứng minh đối phương sắp gánh không được thế công của mình. Tinh cầu bên trên phương, Là Khuynh Viên tại tập hợp mấy trăm người lực lượng có được kim đan cảnh thực lực về sau, Trần Vũ Nhược sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Nàng vật nói ra, người võ giả làm sao có thể có năng lực như vậy? Hứa Thịnh buông tay vô tội nói, ta đây liền không biết rõ, nhưng là bọn hắn liền có được. Đây đương nhiên là nói nhảm, lúc này đám võ giả sử dụng phương pháp là hắn hao phí gần 200 vạn hương hỏa hồi đó ra. Nhân tiêu lái tuẫn, thuộc loại truyền thừa. Miêu tả: Thiêu đốt tự mình hết thảy, cũng đem lực lượng của mình truyền lại cho đồng nguyên, khiến cho thực lực đột phá hạn chế. Hồi đoái tiêu hao 197 vạn hương hỏa. Dạng này một loại truyền thừa, chỉ có thể vận dụng tại đồng nguyên trên thân người. Chư cái đó ra, còn muốn ý niệm nhất trí. Sử dụng yêu cầu cực kỳ hà Nếu như không phải là vì lần này giao chiến, Hứa Thịnh cũng sẽ không đem hối nói ra. Đây là hắn vì phòng ngừa tử trận tình huống, cố ý nhằm vào võ giả bên này làm ra bố trí. Trừ cái đó ra, cái khác bảo hiểm biện pháp cũng còn có một điểm. Bất quá hắn sẽ không như vậy mà đơn giản bày ra. Giống như là áp chủ bài loại này đồ vật, luôn luôn càng nhiều càng tốt. Hơn nữa còn nếu không nhường những người khác đoán được, bằng không vậy thì không phải là át chủ bài, không còn có thể lật bàn năng lực. Hứa Thịnh không biết đó là khuôn viên biến hóa, nhường 6 vị cao thánh cũng không có dự kiến đến. Lúc này 6 vị cao thánh ở giữa Vào không khí lại có nhiều quỷ dị trờm mặc. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, liền liền nhìn tốt Hứa Thịnh Tống Lương cùng bình thản nữ tính Cao Thánh, một thời gian cũng có chút không biết rõ nói cái gì. Thẳng đến có một đoạn thời gian, trờm mặc mới từ tuổi trẻ Cao Thánh cho đến bỡ, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ nói, cái này Hứa Thịnh đến tụt cùng còn cất dấu năm chắc bao nhiêu bài. Cái này một tấm lại một tấm, ta hoàn toàn không biết rõ phía sau hắn còn có thể đột nhiên cho nhóm chúng ta cái gì kinh hỉ. Một tấm lại một tấm. Trước đó là võ giả ở giữa cái chủng loại kia đặc tu bộ pháp, sau đó lại là pháp bảo. Hiện tại lại tới một cái võ giả thiếu đốt. Mỗi một loại đều là như vậy cường đại, cũng có được cải biến chiến cục lực lượng. Bọn hắn trước đó mặc dù biết rõ Hứa Thịnh khả năng còn có độ vật không có biểu diễn ra, nhưng cũng không nghĩ tới lại là mạnh mẽ như vậy có thể cùng Pháp Bảo đánh đồng áp chủ bài. Ta trước đó cho là hắn thực lực đại khái đã thể hiện ra chín thành nhưng hiện tại xem ra, khả năng chỉ có 8 thành còn chừng. Trung niên cao thánh nói. Nghe được hắn, mấy người khác lại là cũng không lên tiếng. 8 thành? Thật cái rừng 8 thành sao? Đã không ai dám có kết luận, coi như bọn hắn là cao thánh nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng rất nhiều đồ vật đã không trong dữ liệu nói tóm lại hứa thịnh vị này học sinh cho bọn hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều ngoại trừ tống lương cùng bình thản nữ tính cao thánh bên ngoài cái khác bốn vị cao thánh trong lòng cũng không ngừng tăng thêm hứa thịnh trọng lượng có lẽ cuối cùng vị này từ trước tới nay vị thứ nhất mát điểmạ nguyên thật sự có thể chiến thắng tất cả mọi người trở thành lần này danh ngạch tuyển chọn thứ một tên có được kim Đan cảnh giới thực lực công viên cực kỳ cương đại từ đầu tới đôiẻ ép đạiũ đánh đại vu dù cho gầm thét liên tục nhưng làung căn bản không cải biến được kết quả rất nhanh liền tại không cam lòng bên trong bị Khung Viên một kích chém thành hai khúc, hóa thành bạch quang biến mất. Ở Tháng! Tộc trừng tháng, giống như trước đó trong giao chiến, dẫn trấn sắt thạch đầu nhân thủ lĩnh cảnh tượng. Lúc này ở Khung Viên đánh chết Kim Đan đại vư về sau, nên đón hắn cũng là hồn thác đám võ giả phân chấn hô to. Cứu sư thúc. Nơi xa, trước đó bị Kim Đan đại vư trọng thương quý họa cũng là kích động không thôi, nàng không có nghĩ qua, Khung Viên sư thúc tại Vô Thành Vô Tức ở giữa, cũng dùng như thế thực lực cường đại. Thực lực như vậy, chính là, là cùng sư phụ so sánh cũng không chốt nào rơi xuống hạ phong. Giáo sư Thuốc Duyên Mẫn bên trong Miệu Yên lặng đọc lên ba chữ này, sau đó trên mặt lộ ra một tia rất nhỏ ý cười. Khuôn Viên thắng lợi, trực tiếp đem chiếm cứ cho viện đi qua. Tại đem Kim Đan đại vụ cho đánh chết về sau, hắn vẫn như cũ còn có được thực lực tương đại. Trận này giao chiến kết quả đã không có huyền niệm. Sau đó thời gian bên trong, chính là khuôn Viên một người kịch một vai, hắn nắm lấy một cây đại kích, chỗ đến không có một vị đại vụ có thể ngăn cản. Hắn dù sao không phải giống như giận như thế vượt cấp sử dụng pháp bảo, nhưng ở bị mấy trăm hồn thắc võ giả gia chỉ lực lượng về sau, bên bị tính cực mạnh cơ hồ có một nửa đại vư cũng chết tại trên tay của hắn. Đặc biệt mãnh mại, lao tử đánh bất động. Đến cuối cùng, nhường Khung Viên dừng lại cũng không phải sinh mệnh đi đến phần cuối, mà là toàn thân hắn lực khí tiêu hao sạch sẽ, cả người liền kích cũng nâng bất động. Sau đó cứ như vậy nằm trong chiến trường ương thổ địa bên trên. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời mặt trời, có chút chứng mắt, mà hắn không thể không có chút nheo mắt lại. Ở xung quanh hắn, là vô số mất đi sinh mệnh khí tức vư tộc thi thể, huyết dịch chảy đầy đất bao quanh hắn. Hắn không có lực khí, giết chết hắn. Còn lại vư tộc tại trại qua thăm dò về sau Hồ to hướng cung viên vào tới. Xem ra ta là phải chết bất quá dù sao đợi chút nữa cũng còn có thể sống, chết thì chết đi. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên hai lại chuyển tới càng nhiều tiếng bước chân. Những này tiếng bước chân hắn có thể phân biệt ra được, bởi vì bọn chúng càng thêm tinh tế, sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng tiêu dung. Giết! Bảo hộ tộc trưởng. Vô số hai chân theo cung viên bên cạnh đi ngang qua, sau đó hắn liền cảm nhận được từng đôi mạnh mẽ tay đem tự mình đỡ dậy. Cũng là cái này thời điểm, hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Hắn nhìn thấy Mấy ngàn hồn thác đám võ giả, tại một vị khí hải cảnh võ giả dẫn đầu dưới, hướng phía đối diện còn lại đại vũ trùng sát mà đi. Hiện giật kia tiểu tử không có ở đây, trước đó thời điểm, là đem tự mình một thân lực lượng cũng thiêu đốt xong truyền cho tự mình về sau, cái này tiểu tử liền biến thành bạch quang biến mất. Hừ, cái này tiểu tử ngược lại là sẽ lợi biếng, đem lực lượng một thiêu đốt liền bản sự, lại muốn để chính mình cái này làm sư phụ lưu lại chém người, suy nghĩ một chút liền rất khó chịu. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, đối với vừa rồi đại chiến hắn cũng cảm thấy rất lạ dư vị bất quá nếu là cái gì thời điểm có thể bằng vào thực lực của mình có thể đạt tới dạng này liền tốt. Hiện tại thực lực này chung quy là mượn tới, không thuộc về mình, chỉ có thể thoải mái một trận, chờ thời gian trôi qua về sau, tự mình liền bị đánh hồi trở lại nguyên hình, vẫn là cái kia yếu gà võ sư. Cái này ra gia hỏa, Gia Hỏa tinh cầu bên trên phương hứa thịnh tại cảm giác được ý nghĩ của hắn về sau, không khỏi nhịn không được cười lên. Quả nhiên cái này ra hỏa bỏ mặc cái gì thời điểm, trong nội tâm còn có hùng hài tử một mặt. Tại những người khác trong mắt, hắn là vô cùng uy nghiêm bậc nhưng là tại tự mình nơi này, Hắn vĩnh viễn là cái kia chạy bóng bóng nước muối tiểu thị hải. Ta thua. Đối diện Trần Vũ Nhược có chút không cam lòng nói, Còn kém một điểm, kém một chút tự mình liền có thể lấy được thắng lợi. Cái kia bản thân võ giả thực lực cũng không mạnh, nếu để cho tự mình sớm biết do hắn có năng lực như vậy, như vậy nàng ngay từ đầu liền sẽ sắp xếp người đem cho vây giết, liền nhường hắn tăng thực lực lên, cơ hội cũng không có. Đã nhường đã nhường. Mặc dù kết quả còn chưa có đi ra, nhưng là hồn thắc võ giả bên kia cũng đẩy lên đối diện căn cứ. Hứa Thịnh cũng không có dối trá nói kết quả còn chưa có đi ra, còn có thắng lợi cơ hội. Trần Vũ Nhược có lẽ là không cam tâm, tại nhìn xem phía dưới hồn thắc võ giả không ngừng tiếp cận mình năng lượng thủy tích lúc, vẫn là không ngừng chỉ huy người phòng thủ. Trừ cái đó ra còn an bài một tiểu đội đại vu tìm thấy hứa thịnh đại bản doanh bên kia, muốn tiến hành trong nhà. Nhưng là cái này đội đại vu gặp phải lại là chủ trì phòng thủ đại trận duyên mẫn, cái sau cũng không chút phí sức, liền đem cái này đội ngũ nhập cảm bẫy đại vu cho diệt sát. Khi nhìn đến chi này, đánh lén tiểu đội cũng mất về sau, Trần Vũ Nhược niết đi miệng môi. Chúc mừng ngươi, thu được này vòng giao chiến thắng lợi, hiện tại ngươi cuối cùng điểm tích lũy là 257. Kết quả hết thể đều kết thúc, Hứa Thịnh lộ ra tiêu dung, mà Trần Vũ Nhược lại là sắc mặt trắng bệnh. Dạng này, Hứa Thịnh liền tu được 2 thắng liên tiếp, Trần Vũ Nhược 2 liên tiếp bại. Dựa theo hiện nay loại tình huống này, Trần Vũ Nhược nếu như muốn tiếp tục cạnh tranh lớp trưởng chi vị, không phải nói không có khả năng, chỉ là cái này cơ hội tương đối nhỏ. Dù sao nàng không có khả năng còn có như lần này Kim Đan đại vu tình huống xuất hiện, bây giờ tại Át chủ bài cũng bị biết được về sau, phía sau mấy người tại đối mặt nàng lúc cũng sẽ sớm làm ra chuẩn bị. Trần Vũ Nhược so tất cả mọi người hơn rõ ràng điểm này, nhưng là không có biện pháp. Đây chính là nàng toàn bộ ác chủ bài. Hứa Thịnh bên này ngược lại là có tốt, dù cho hiện tại mình đã cho thấy 3 loại thủ đoạn, nhưng là phía sau hắn còn có chút thủ đoạn không có biểu diễn ra. Hiện tại hắn hy vọng chính là Lục Sam bọn người khác cũng giống tự mình dạng này, ẩn giấu quá nhiều đồ vật, như thế tự mình nhất định phải bị ép thể hiện ra càng nhiều đồ vật. Ăn ngay nói thật, những này đồ vật dù sao cũng là theo vạn vật đồng giá bên trong hối bới ra, hắn hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm hư. Người khác đều là tự mình tiểu thế giới phát triển ra tới, hay là gia cảnh không tầm thường, phụ mẫu trưởng bối cho tài nguyên. Mà hắn Tự mình tiểu thế giới vốn là bắt đầu không tốt, cũng không có cái gì tài nguyên. Hứa Thịnh cùng Trần Vũ Nhược giao chiến kết quả cũng không để cho quá nhiều người bất ngờ. Bởi vì tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, Trần Vũ Nhược là đã thua qua một lần người, ngành thực lực phương diện vốn chính là 11 người bên trong là yếu, đối đầu Hứa Thịnh, thua xác suất rất lớn. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu xem giao chiến ghi chép lúc, con mắt liền rơi mất một chỗ, miệng cũng đại trương mở. Cái này Kim Đan cảnh giới lại vu. Trần Vũ Nhược mới biểu diễn ra thực lực làm cho tất cả mọi người rung động, vô số người đang nghĩ, nếu như cùng Lư Bá giao chiến lúc nàng cũng là thực lực thế này đoán chừng kết quả sau cùng sẽ đổi đến đây đi, nhưng là càng làm bọn hắn rung động vẫn là hứa thịnh. Một lá bài tẩy tiếp lấy một lá bài tẩy. Nguyên Lai coi là pháp bảo chính là cực hạn của hắn, đủ bất khả tư nghị, nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn tại võ giả bên kia cũng tương tự có đồng dạng có có thể cải biến chiến của các chủ bài. Hiện tại tất cả mọi người ý nghĩ chỉ có một cái, hắn đến cùng có bao nhiêu tấm át chủ bài? Chương 149, thân bất khả trắc hứa thịnh, canh ba cầu đần mua. Một chỗ tinh cầu phía trên, số ngàn lượng thức cao viên tộc ngay tại Cẩm Côn động vùng dậy. Những lại viên tộc thân hình mạnh mẽ không chỉ có đùa nghịch một tay tốt có đồng, treo đèo vượt núi càng là vô cùng dễ dàng. Hắn mặc dù đi là võ giả đường đi, nhưng là cùng nhân tộc võ giả hoàn toàn khác biệt, có được tự mình đặc biệt tiến giai hệ thống, chân chính lấy lực phá xảo. Mà tại bọn chúng phía sau trong đại bản doanh, một người mặc trang phục, cơ ngực lớn cao cao nổi lên nam nhân đang nhắm mắt quanh chân ngồi dưới đất. Nói là nam nhân, kỳ thật hắn năm nay cũng bất quá 18 tuổi, chỉ bất quá thân thể quá độ thành thục nhường hắn nhìn qua giống như là hơn 20 tuổi thanh thôi. Người này tức là Lư Bá, đệ tử giáo dục tình lớn Tê Lôbớt, hắn thực lực mạnh mẽ. Tại 11 tên cấp độ yêu nghiệt học sinh bên trong cũng vô cùng có sức cạnh tranh. Trước đó cùng Trần Vũ Nhược giao chiến chính là hắn, hai người ác chiến 7 ngày, cuối cùng từ hắn viên tập côn võ giả hơn một chút, cuối cùng lấy nhỏ hơn chiến tổn thắng được một trận. Thế nhưng là lúc này, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy ngưng trọng. Trong đầu chiếu lại đều là vừa rồi giao chiến trong ghi chép kim đan đại vư cảnh tượng. Hắn tại nội tâm hỏi thăm tự mình, nếu là trước đó trận kia giao chiến, Trần Vũ Nhược con dân bên trong có vị này kim đan đại vư xuất hiện, kết quả sau cùng vẫn là tự mình thắng sao? Kết quả là không. Không phải tự coi nhẹ mình. Mà là đối với mình thực lực có một cái rõ ràng phán đoán. Hắn biết được cực hạn của mình ở đâu, ngày đó cùng Trần Vũ Lực trong giao chiến, hắn đã dốc hết tất cả, thế nhưng là dù cho dạng này, cuối cùng cũng chỉ là hiểm hiểm thằng qua. Nếu là phóng tới hôm nay, cùng nàng giao chiến không phải hứa thịnh mà là tự mình, hắn không có bất luận cái gì có thể thắng qua nàng khả năng. Đối phương cái kia Kim Đan cảnh thực lực đại vô đủ để chính diện đánh tan hắn mấy cái con dân, từ đó để cho mình trượt vào thất bại vực sâu. Không được, không thể lại thế nào đi xuống. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên kiên định. Trước đó cái kia một mực không có nếm thử ý nghĩ muốn đi làm. Trần Vũ ngược cái này Kim Đan đại vụ cũng nhất định không phải ngay từ đầu liền xuất hiện, thay lời khác tới nói, thực lực của nàng tại cùng mình giao chiến sau đạt được tăng lên rất lớn. Nàng rằng này, như vậy những người khác đâu? Có lẽ ngay từ đầu tự mình không kém gì những người khác, nhưng là cái này không có nghĩa là tự mình vĩnh viễn liền an toàn, không hướng đi chỗ càng cao hơn leo lên, chờ đợi tự mình chỉ có thất bại. Nhất là vị kia Hứa Thịnh, hắn mang cho hắn áp lực quá mức to lớn, mỗi lần nghĩ đến chỗ này người từng chẳng chiến đấu, hắn có thể cảm nhận được chỉ có thâm bất khả chắc. Giống như là một vùng biển mênh mông biển lớn, Vĩnh Viễn không nhìn thấy hắn dưới đáy ẩn giấu đi cái gì. Liền xem như hiện tại, hắn đã có thể dự cảm đến, hắn còn có càng nhiều át chủ bài chưa hề dùng tới tới. Những cái kia không dùng ra tới át chủ bài, rất có thể mỗi một trường cũng không thể so với đã bày ra cái này ba tâm yếu áp lực. Nếu là kế tiếp gặp phải đối thủ là Hứa Thịnh, hắn hoàn toàn không biết rõ làm như thế nào đi thắng. Vô luận hắn làm sao suy tính, tự mình chiến thắng xác suất cũng vô hạn tới gần bằng không. Nhưng là ta tuyệt không buông Thịnh, có lẽ ngươi so Lục Sam, Tiêu Phong bọn người mạnh hơn. Là lần này danh ngạch tuyển chọn chân chính người mạnh nhất, nhưng ta vẫn như cũ sẽ bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Hiện tại ta còn có thời gian, ai nói liền không thể lấy yếu chống mạnh. Kỳ tích chính là dùng để sáng tạo. Liên như là thường ngày mấy lần, ta sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lữ Ba song quyền nắm chặt, theo cái này từng tiếng tuyên ngôn, hắn cảm giác hứa thịnh theo vừa rồi bắt đầu mang cho tự mình nặng nghề áp lực biến mất không ít. Hắn nhìn về phía phương xa trung ương tinh trên tấm bia tự mình xếp hạng, Hạ tư. Tự mình nhất định có thể đi càng xa. Nhất định. Hạng 5 xếp hạng không có lên cao ạ. Thư Thịnh đem ánh mắt từ trung ương tinh trên tấm bia thu hồi, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Hiện tại xếp tại trước mặt mình còn có bốn người, theo thứ tự là Lục Sam, Vũ Tốc, Tiêu Phong, Lư Bá. Bốn người này, nếu là thật ngường hắn sắp xếp, ba hạng đầu sắp xếp không ra, nhưng là hạng tư lại là có thể khẳng định là Lư Bá. Thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lư Bá thực lực còn không bằng đã lạc bại khủng diễn, thậm thì, cùng Từ Văn, Ngụy Hàng, Trần Vũ Nhược. Cái cùng Mạc Phi tại sàn sàn với nhau. Hắn cùng Mạc Phi có giao thủ kinh nghiệm, hoàn toàn chính xác cảm giác cái sau là lợi yếu đi. Bất quá cái này cũng chỉ là so ra mà nói, giữa lẫn nhau chênh lệch kỳ thuật không lớn. Tựa như Mạc Phi cùng Thẩm thị giao chiến, Mạc Phi cuối cùng liền thắng. Kỳ thuật Lâm trận bố sắp xếp vẫn là ảnh hưởng rất lớn, nói không chừng liền có thể trợ giúp phía bên mình lấy được có chút ưu thế, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng không hề nghi ngờ, Lục Sam, Tiêu Phong, Vu Túc cái này ba người là tuyệt đối cường giả, những người khác muốn đánh bại bọn hắn, phi thường khó khăn. Lục Sam mạnh tại Bạch Hạc kiếm tu công phạt Tiêu Phong mạnh tại cái người chỉ huy, Vu Túc mạnh tại Vu tộc năng lực. Hứa Thịnh biết rõ tất cả mọi người không thể coi thường. Nhưng coi trọng trình độ khẳng định khác biệt. Giao chiến tiếp tục. Vẹn vẹn cách một vòng, tại thứ 250 cựu luân thời điểm, Ngụy Hàng cùng Củng Tử Văn độ phải. Hai người này con dân một là huyết tộc, một là cương tộc, chém giết cái kia tràn diện huyết tinh tới cực điểm, để cho người ta nhìn liền khó chịu. Giao chiến kết thúc lúc, rất nhiều nữ sinh đang nhìn giao chiến ghi chép thời điểm, kém một chút đều muốn phương ra, liền liền gần đây mắt cao hơn đầu Trịnh Tinh Tinh, đang nhìn song sau cũng là sắc mặt trắng bệ, hai loại không phải người chủng tộc chém giết, quả thực là khiêu chiến người sinh lý cực hạn. Hai chủng tộc này ngược lại không tốt đối phó. Giao chiến trong ghi chép, Hứa Thịnh nhìn xem phía dưới máu chạy thành sông cảnh tượng, không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Huyết tộc cùng cương tộc, cương chế có được cực cường đại năng lực khôi phục, chỉ cần có huyết dịch liền có thể không ngừng khôi phục, mà cái sau thì là phòng ngự cương đại, không có cảm giác đau. Liên đơn rủ cổ dân thực lực tới nói, ngụy hàng huyết tộc mạnh hơn so với Củng Tử Văn cương tộc, nhưng muốn mạng chính là cương tộc tiên khắc huyết tộc. Ngụy hàng trong tất cả mọi người, gặp được bất luận kẻ nào cũng không có gặp được Củng Tử Văn dạng này khó chịu, huyết tộc tiên phú hút máu năng lực hồi phục tại đối mặt cương tộc lúc hoàn toàn trở thành bài trí mà không có hút máu hồi phục năng lượng này, Ngụy Hàng huyết tộc có thể xưng bắt đầu liền gãy một cánh tay, mặc dù hắn tại trong giao chiến dùng các loại phương pháp muốn vì mình huyết tộc lấy được ưu thế, nhưng là cuối cùng đều là bị cương tộc gọn gàng mà linh hoạt phá giải. Cho nên trận này giao chiến cũng là cực ít không có kiên trì đến ngày thứ bảy ví dụ, vẹn vẹn ngày thứ ba, cùng Từ Văn liền chỉ huy cương tộc xé toang huyết tộc phòng tuyến, tấn công vào Ngụy Hàng đại bản doanh, lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngụy Hàng mặc dù tại trận này trong giao chiến xuất sư bất lợi, nhưng chỉ bất quá là hắn vừa vặn gặp cùng Từ nếu là đổi lại cái khác huyết chủng tộc chủng Kết quả là khó mà nói Hứa Thịnh bỗng nhiên lại nghĩ đến Ma Phi, cái sau con dân là Thạch Đầu Nhân, thể nội đồng dạng không có huyết dịch tồn tại, nếu như hai người đụng tới, nói không chừng Ma Phi còn có thể thắng trên một trận. Từ một điểm này liền xong toàn thể hiện ra chủng tộc trên khắc chế, chỉ cần không phải chênh lệch lớn đến giống như là nấc thang thứ nhất cùng nấc thang thứ hai dạng này, cái gì tình huống cũng có thể phát sinh. Nhưng Hứa Thịnh không có nghĩ tới là, khi hắn mới vừa nghiên cứu xong cùng Tử Văn cùng Ngụy Hàng giao chiến 261 vòng, hắn liền cùng cùng Tử Văn đụng phải. Cùng Tử Văn ba trận bên trong gặp hai cái cấp độ yêu nghiệt đối thủ. Vấn ký này cũng không biết do nói là tốt hay là không tốt. Duy nhất biết đến là, là Hứa Thịnh nhìn thấy đối phương lúc, cái sau sắc mặt đen giống như than. Cùng Tử Văn là cái tiểu bị kiếm, nhìn qua khá là tiểu thụ khí chất, mới vừa lộ diện thời điểm nét mặt của hắn còn thật không tốt, nhưng khi nhìn thấy Hứa Thịnh một cái mắt, hắn giống như là biến sắc long nhất dạng, trên mặt tích tụ ra nụ cười nói, "Hải, Hứa Thịnh, đã lâu không gặp." Là rất lâu không gặp. Hứa Thịnh nhàn nhạt cười, lần trước hai người gặp mặt vẫn là thứ 200 vòng kết thúc thời điểm, bây giờ cách vậy sẽ đã qua 601 vòng, tính độ thời gian chính là 2 năm rưỡi. Cùng tử văn người này cho lúc trước hắn lưu lại ấn tượng là tương đối nhiệt tình, tại Tống Lương Cao Thánh đem bọn hắn hộ qua đi thời điểm, trên đường đi cũng là hắn lời nói nhiều nhất, cơ hội cùng mỗi người cũng hàn huyên vài câu, giống như là như quen thuộc đồng dạng. Tại Hứa Thịnh người quen biết bên trong, hắn cảm giác Tôn hàng cùng hắn rất giống, bất quá Tôn hàng có thời điểm làm không có hắn như thế khéo đưa đẩy. Còn không có chúc mừng người một mực giữ vững thắng liên tiếp. Cùng tử văn vẫn tại tìm chủ đề, chỉ cần có hắn ở địa phương, bầu không khí liền vĩnh viễn sẽ không lạnh xuống tới. Hứa Thịnh cũng nói, ta cũng chúc mừng ngươi trên, trên vòng trong giao chiến thắng nổi núi hàng. Hoa Hoa Kiệu tử chúng nhân sĩ, cùng cùng Tử Văn ở chung vẫn là rất vui vẻ, không giống cái khác chính người, cả đám đều tính tình cổ quái, không giống người bình thường. Ha ha ha, ngươi xem lấy nhóm chúng ta quan hệ này, đợi chút nữa còn xin thủ hạ Lưu Tình a. Cùng Tử Văn nháy mắt ra hiệu nói lời nói, một điểm yêu nghiệt học sinh khí độ cũng không có. Hứa Thịnh giống như cười mà không phải cười mà nói, ta cũng không dám thủ hạ Lưu Tình, ngươi dạng này cường giả, thế nhưng là bất cứ lúc nào có thể đem ta năng lượng thủy tinh cho trúng mất. Ha sao có thể chứ? Cùng Tử Văn gãy thủ lĩnh xúc vô hại nói. Hai người cái này không khí Cho người bên ngoài nhìn qua căn bản không giống như là muốn tham gia giao chiến, giống như là lao bằng hưu ở giữa nói chuyện thiếm. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người mua cùng Tử Văn sổ sách, tựa như tốt nhất vòng, tại đối mặt Ngụy Hàng lúc, bỏ mặc hắn biểu hiện lại thế nào hữu hảo, cái sau cũng căn bản không để ý hắn, thậm chí liền dương mắt nhìn hắn đều chẳng muốn làm. Cũng không biết rõ là bởi vì Ngụy Hàng bản thân tiểu tính cách lệch lệnh nguyên nhân, vẫn là đối cùng Tử Văn con dân bất mãn. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Cùng Tử nói với Hứa Thịnh một câu về sau, bắt đầu chỉ huy tự mình cương tộc ra bên ngoài đi. Tất cái nào cũng được muốn đường đường chính chính a, không cho phép làm loại kia trộm nhà tiểu nhân hành vi. Hắn lại hướng Hứa Thịnh cao giọng hô một tiếng. Hứa Thịnh cười nói, tốt, ta hai liền đường đường chính chính đến một trận. Hôn thác võ giả theo trong đại bản rơi ra, cơ hồ 3 phần 4 trở lên lực lượng cũng bị hắn điều ra. Còn có một phần tư lực lượng lưu thủ, coi như cùng Tử Văn cùng hắn nhất định, hắn cũng sẽ không hoàn toàn không làm phòng bị. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hắn nói với Cửu Tử Văn đến cùng cũng không quen thuộc, biết người biết mặt không biết tâm, chỉ bằng ngắn ngủi một chút giao lưu hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương 1/4 1/2 3/4 đối diện trên mặt một mực treo nụ cười cùng tử văn theo hồn thác võ giả hoàn toàn lộ diện về sau dần dần hiện lên một ti mù mịt cái này mù mịt lóe lên liền biến mất ngấ rất kỹ cho dù là cách đó không xa hứa Thịnh cũng không có phát hiện chương 150 ngươi trải qua chân chính tuyệt vọng sao câu đã mua hứa Thịnh chọn lựa là thông thường chiến thuật cũng chính là nhường Hiên dẫn dẫn đầu đám võ giả tổ thành chu thiên đại trận ở chính diện trong chiến trường tiến hành An địch mà giận thì là làm cấp cao lực lượng đứng phó đối diện cấp cao lực lượng. Bất quá lần này có chút biến hóa, trước kia bị bỏ mặc tự do hành động không viên cách dẫn rất gần, ở vào dẫn bất cứ lúc nào đều có thể gấp rút tiếp viện vị trí. Đây cũng là phòng ngừa cùng tử văn nhằm vào khuôn viên tiến hành tập kích, hay là an bài mấy cái thực lực cường đại phi cương cùng khuôn viên lấy mạng đổi mạng. Có được có thể tại mấu chốt thời điểm đột phá đến kim đan thực lực không viên, tại giá trị trên hoàn toàn không phải mấy cái phi cương có thể so sánh. Tại ưu tiên trình độ bên trên, không viên đã cùng trận là phần cấp. Hai người này một cái làm hồn thác nhân tộc mạnh nhất tu sĩ, một cái làm hồn thác nhân tộc mạnh nhất võ giả. Mấy trục trên trăm năm đến đều là hồn thác nhân tộc mật bài. Khác biệt ngay tại khuôn viên hạn chế muốn càng lớn một điểm, nếu là hồn thắc đám võ giả tự thương quá mức thảm trọng, thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cuối cùng rất có thể không đến được kim đan cảnh liền dừng lại. Nói là kim đan cảnh, kỳ thật chỉ là cùng loại kim đan thực lực, tại võ giả đẳng cấp bên trên, hẳn là võ sư kế tiếp đẳng cấp võ anh. Võ anh làm võ giả con đường cái thứ ba cảnh giới, luyện thể cùng khí hải gọi chung là võ giả, đối ứng tu sĩ kim đan, hắn thực lực mặc dù vẫn như cũng không dường như cảnh giới tu sĩ. Nhưng là Võ Anh Đại Viên Mãn cũng có được đủ đến kim đan cảnh thực lực. Cho nên khuôn Viên thực lực đột phá là theo Võ Sư Đại Viên Mãn đi thẳng đến Võ Anh Đại Viên Mãn, cũng chính là cả một cái đại cảnh giới thực lực. Nếu là lại xuống một cảnh giới, đệ tứ cảnh giới Võ Linh, thực lực kia sẽ lần nữa thu nhỏ cùng tu sĩ chính lệnh, Võ Linh sơ kỳ võ giả liền có được có thể địch nổi kim đan trung kỳ tu sĩ thực lực. Người cẩn thận một chút, không nên bị đối diện tìm tới cơ hội." Dẫn hướng Khuông Viên truyền âm, hắn lo lắng tại đại chiến quá trình bên trong, Khuông Viên một cái khởi, liền chạy xa. Cái kia thời điểm nếu là tự mình vừa vận bị cương tộc lôi ở, nghĩ như vậy muốn cứu viện cũng không kịp. Yên tâm đi, chút chuyện này ta còn là hiểu được. Khuôn Viên biểu lộ cũng rất trang nghiêm, lần trước giao chiến mình đã thoải mái qua, theo trận này bắt đầu tự mình liền muốn tiếp nhận thoải mái qua đi gánh chịu. Đối phương chắc chắn sẽ không cho mình cơ hội, còn muốn thời khắc lo lắng bị đối phương tập sát, đi qua mấy ngày, hắn sớm làm xong tâm lý chuẩn bị. Cùng tử văn mạnh nhất cảnh giới phi cương thực lực vừa mới đến kim đan, mà lại lấy cương tộc làm thụ, muốn bạo trùng lâm trận tăng trưởng thực lực cực kỳ khó khăn. Tối thiểu nhất tại quá khứ hai trận cùng cái khác cấp độ yêu nghiệt học sinh trong giao chiến, cũng không nhìn thấy hắn dùng qua tương tự phương pháp. Dạng này cơ bản có thể khẳng định thực lực của hắn liền đã toàn bộ bày ra. Tại Hứa Thịnh trong lòng, hiện nay thực lực còn có ẩn tàng đoán chừng cũng liền lục sang, Tiêu Phong, Vu Túc 3 người. Trừ bọn hắn ba người bên ngoài, nếu là có người tại Lâm trận cho thấy mới đồ vật, kia nhất định là tại gần đây bên trong làm ra mới đột phá. Đại chiến trong nháy mắt bùng phát, Cương tộc rất nhanh liền không sợ chết hướng Hồn Thác đám võ giả đánh tới. Trước hết nhất đụng phải Chu Thiên đại trận, Cương tộc lập tức bị xoắn lại nhưng là phía sau cương tộc không có bất luận cái gì e ngại, tiếp tục cùng lên đến. Hôn Thác võ giả cùng cương tộc là quen biết đã lâu, lúc này những này một đời mới võ giả mặc dù không có trải qua nhị mô cùng tam mô, nhưng là thế hệ trước truyền miệng, sớm đã nhường bọn hắn biết rõ cương tộc các loại khuyết điểm, rất nhanh liền đang chém giết lẫn nhau bên trong lấy được ưu thế. Ai, người đây thật là một điểm nước cũng không thả à, tiếp tục như vậy ta không cần mấy ngày liền thua a. Hứa Thịnh đang hết sức chăm chú phía dưới chém giết, đột nhiên đối diện cũng tử lên tiếng cùng hắn nói chuyện. Cái này khiến hắn không thể không ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hồi đáp, ngươi cương tộc rất mạnh nhất là cái tiêu Kim Đan cảnh giới phi cương, để cho ta không dám có chút thư giãn. Cùng Tử Văn Kim Đan cảnh giới phi cương đang cùng giận giằng co, phi cương cũng không có xuất thủ, giận cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên là Cùng Tử Văn kiêng kỵ giận phiên thiên ấn, biết rõ dù cho tự mình phi cương là Kim Đan cảnh, đối mặt một cái pháp bảo trấn áp cũng rất khó chống cự. Giận bên này chính là địch bất động ta bất động. Hắn không có khả năng chủ động tế ra phiên thiên ấn đi công phạt, như vậy bị đối phương tránh thoát sát suất càng lớn, hắn tồn tại tựa như là đạn nhân, ở vào một loại chiến lược uy hiếp địch vị. Dù sao chỉ cần hai người cũng bất động. Đối với Hứa Thịnh bên này chính là có lợi. Hôn thắc võ giả thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, nhân tộc sinh sôi tốc độ vốn là không yếu, hắn võ giả số lượng cơ hồ trong tất cả mọi người là nhiều nhất, lại thêm các loại trận pháp, đang dược, truyền thừa gia chỉ, nếu không phải cấp cao lực lượng còn chưa kịp bồi dưỡng được càng nhiều, hắn hiện tại cơ bản đối mặt hay cũng có thể làm được miễn ép. Chẳng qua nếu như vĩnh viễn chỉ là nếu như, Hứa Thịnh không có khả năng suy nghĩ quá nhiều, hiện tại loại này tình huống đối với mình tới nói đã coi như là không tệ, tối thiểu nhất tự mình tại hướng đệ nhất nói trên đường, vươn bước đi tới. Ai, bộ mặt như thế nào ngươi cũng không thể để cho ta thua quá thảm, bằng không đến lúc đó người khác tới xem chúng ta giao chiến ghi chép lúc, đó chính là mất mặt đại phát." Cùng Tử Văn lắc đầu thở dài nói, lời nói ở giữa đã là đối với mình thắng lợi không báo bất luận cái gì hy vọng. Hứa Thịnh an ủi, "Yên tâm đi, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, mọi người." Đúng lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, không dám tin nhìn về phía phía dưới nơi nào đó. Chẳng biết lúc nào, hơn 100 đầu cực kỳ kỳ dị cương thi vậy mà đột phá đại bản doanh bên ngoài đại trận, tiếp cận đến năng lượng thủy tinh trước, đối năng lượng thủy tinh tiến hành hành kích. "Bành bành Năng lượng thủy tinh phát ra tiếng vang cực lớn đưa tới chúng quanh thủ vệ hồn thác võ giả chú ý, sau đó chính là quá sợ hãi. "Nhóm chúng ta đường đường chính chính một trận chiến, không cho phép làm ra trò nhà, nhất định phải đổ nước." Cùng Tử Văn những lời kia còn tại bên thai vân quanh, dị dạng những cái kia nhiệt Tình biểu lộ cũng xuất hiện ở trước mắt, Hứa thịnh không thể tin được nhìn về phía đối diện, sắc mặt khó coi nói, "Trước đó hết thể đều là người ngụy trang." Cùng Tử Văn vẫn như cũng là một bộ mờ mịt không hiểu biểu lộ, vô tội nhìn về phía Hứa Thỉnh nói, "Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Thế nhưng là khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười lại là bại lộ hắn diện mục chân thật. Hắn cùng tử Văn, căn bản không phải cái gì nhiệt tình hướng mọi người, hắn chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Hứa Thịnh tự hỏi đối phân biệt người tốt người xấu đã có chút tâm đắc, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này nhìn lầm, hắn thật chưa từng hoài nghi cùng tử Văn, đối phương Ngụy Trang thật sự quá tốt rồi. Đúng a. Một trận giao chiến thắng lợi sát thực đáng giá Ngụy Trang, mà lại trong giao chiến, giữa bọn hắn giao lưu người khác cũng là không thấy được, liền xem như giao chiến trong ghi chép có đánh lén, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng là kế sách hoàn toàn cùng nhân phẩm dính không lên quan hệ. Ha ha ha. Hứa Thịnh tự giễu cười lên, nguyên bản hắn cảm thấy mình ở cấp 3 lúc một mực không có cái gì bằng hữu, đến đại học thời điểm hẳn là bắt đầu nổ một điểm, trước đó còn ngây thơ coi là cùng Tử Văn là một cái không tệ quan hệ qua lại đối tượng, không nghĩ tới cuối cùng lại là hung hăng cho mình lên bài học. Cùng Tử Văn bỗng nhiên cười lên ha ha, không còn trang, Hứa Thịnh a Hứa Thịnh, mặc dù ngươi vẫn là đối ta có phần bị, không có đem càng nhiều thực lực điều đến chính diện, nhưng là ở ta nơi này nhiều đặc thủ cường tộc trước mặt, vẫn không có dụng, hiện tại ngươi căn bản không kịp hồi viên. Lần này giao chiến bên thắng là ta, cái gì bất bại, cái gì mát điểm chẳng nguyên, cũng để ta tới kết thúc. Phía dưới trong đại bản doanh, năng lượng thủy tinh phòng ngự rơi nhanh chóng, lưu thủ đám võ giả mặc dù Liều mạng muốn đánh giết những này đặc thù cương tộc, nhưng là tốc độ cũng không lên bọn chúng oanh kích năng lượng thủy tinh tốc độ. Chiếu cái này xu thế, Hứa Thịnh sau cùng lạc bại tựa hồ đã thành kết cục đã định. Giao Hỏa tinh cầu bên trên vương, Hứa Thịnh tại lúc ban đầu tự giễu về sau, trên mặt đã nhiều hơn một kia băng lãnh chi ý, trừ cái đó ra còn có loại này bị lửa gạn phẫn nộ. Hắn bây giờ muốn hung hăng cho đối diện loại kia gã trợn mặt hung hăng một quyền. Thế nhưng là làm không được, cho nên hắn cần theo mặt khác phương diện, phát triển trong lòng cơn giận này. Ngay tại cười ha ha cùng tử văn dần dần phát hiện không thích hợp, vì cái gì đối diện cái kia ra hỏa từ đầu tới đuôi liền không có bố rối. Tiếp lấy hắn lại chú ý tới một sự kiện, lưu thủ tại trong đại bản doanh cái kia trận pháp sư, từ đầu tới đuôi liền không có cử động, một mực quanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Khó nói, một loại không ổn ý nghĩ bỗng nhiên xông lên đầu. Trước đó Ma Phi, Trần Vũ Nhược cùng Hứa Thịnh giao chiến ghi chép lại xuất hiện trong đầu, hắn điên cuồng ở trong lòng kêu to, sẽ không, tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy. Hắn biết rõ Hứa Thịnh nhất định còn có dấu ám chủ bài, nhưng là nào có người ám chủ bài có thể ứng đối tất cả tình huống, tiểu gì cũng sẽ tại mấu chốt thời điểm để lộ. Thế nhưng là bỏ mặt cùng Tử Văn làm sao giống, thuộc về Hứa Thịnh con dân, cụ thể tới nói duyên mận biến hóa lại không lấy ý chí của hắn mà chuyển đi. Là đến một cái nào đó tiết điểm về sau, một mực mật mục đích duyên mận bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó một mực vây quanh đại bản doanh phòng thủ đại trận bỗng nhiên ở dưới sự khống chế của hắn biến thành sát phạt đại trận. Vô số đạo linh lực hình thành kiếm khí từ giữa không trung sinh ra, sau đó hung hướng xâm lấn cương tộc chặt xuống chỉ là rất ngắn thời gian, xâm lấn cương tộc liền bị đều chém giết. Nhưng ở chém giết cương tộc về sau, nguyên bản dùng làm phòng thủ tác dụng đại trận cũng biến mất không thấy gì nữa. định thần nhìn lại, trận cơ nguyên lai đã toàn bộ được gãy. Không. Nhìn thấy tự mình đặc thủ cương tộc cứ như vậy bị toàn diệt, mà hứa thịnh năng lượng thủy tinh chỉ kém một phần 5 không đến liền có thể bị hoanh diệt, cùng thử Văn phát ra một tiếng không dám tiếng, giống, trừ cái đó ra, bên trong còn có ý tuyệt vọng. Cũng liền tại lúc này, một mực không lộ vẻ gì hứa thị hướng hắn cười cười. Nụ cười này nhường hắn dùng mình. Sau đó hai cố kinh thiên ba động ngay tại chính diện trong chiến trường xuất hiện, dẫn cùng Khung Viên đồng thời tiến hành cực điểm thăng hoa, song song chiến lược nhảy vào Kim Đan cảnh. Vậy anh, hai người hợp lực một chỗ, đối Kim Đan cảnh cương tộc đuổi đánh tới cùng, cái sau phát thành từng tiếng gào thét, nhưng là căn bản không có kiên trì bao lâu liền bị hợp lực hai người vây sát. Toàn bộ quá trình cũng liền kéo dài 10 cái hô hấp. Mà lúc này, bỏ mặc là giận hay là khuôn Viên cũng còn có được không ngắn hoạt động thời gian, cho nên tiếp xuống chính là thuộc về hắn hai người một trận chóc, tất cả đẳng cấp cương tộc cũng bị tàn sát trống không. Đến lúc cuối cùng bọn hắn biến mất lúc, trên trận còn có thể đứng đấy cương tộc đã không đủ 500, điểm ấy số lượng rất nhanh liền bị hồn thác đám võ giả giết hết. Ngay tại cùng tử văn sắc mặt tái nhận bên trong coi là trận này giao chiến liền muốn như thế kết thúc thời điểm, sống phá tâm hắn lý danh giới cuối cùng sự tình phát sinh, nhường hắn điên cuồng hô lớn, "Không! Ngươi không thể như thế Vũ Nhu ca." Chương 151, tức sao? Đến đánh ta a. Cầu đần mua. Hắn nhìn thấy, tại tự mình trong đại bản doanh, hứa thịnh con dân không có trực tiếp đem tự mình năng lượng thủy tinh cho huynh bảo, mà là tại khí hải cảnh võ giả chỉ huy dưới. Dùng đại trận một hồi biến ảo thành ngất hình, một hồi biến ảo thành biên hình. Sau đó tại thay đổi sau một lúc, càng là vừa múa vừa hát, đem tự mình đại bản doanh xem như sân chơi. Dù là lấy cùng Tử Văn Tâm phòng, đối mặt dạng này trực tiếp nhất chào phụng cũng đón chịu không được. Hắn đã lớn như vậy, liền chưa từng có bị người như thế vũ như qua. Không thể. Hứa thì cười, ta có thể. Vừa mới ngươi đâm lưng ta thời điểm cũng không phải bộ dáng này, nếu không phải mình nát chủ bài nhiều, thật đúng là muốn bị ngươi ám toán. Nếu không có thể hung hăng phát tiết một trận, cơn tức giận này sớm tối phải đem tự mình cho nín thương. Hứa Thịnh cho tới bây giờ đều không phải là một cái nén giận chủ, hắn đồng dạng không mang thủ, có thủ tại chỗ liền báo. Người đối ta như vậy vũ nhục, liền không sợ người khác khi nhìn đến giao chiến ghi chép về sau, đối ngươi tiến hành công kích sao?" Cùng Tử Văn sắc lệ nội trà nói. Hứa Thịnh thản nhiên nói, "Thanh giả tự thanh." Hắn đương nhiên muốn qua cái này một góc dạng, nhưng là nguyên nhân quan trọng là như thế liền sợ hãi dục rẻ, vậy mình còn tu cái gì thánh đạo, về nhà làm ruộng được." Cùng Tử Văn trong đại bản doanh, hôn thắc võ giả tại Hứa Thịnh trì thị dưới, lên tiếng hát vang. Trước đây không lâu, ại bọn hắn đem tất cả cương tộc cũng giết sạch về sau, dựa theo như thường tiết tấu là hẳn là một đợt đẩy cùng từ văn năng lượng thủy tinh. Lúc đầu bọn hắn cũng là làm như vậy. Thế nhưng là ngay tại năng lượng thủy tinh còn thừa lại một tia máu lúc, tiên tổ mệnh lệnh tới. Lập tức tất cả mọi người liền cũng ngừng, mặc dù có không hiểu, nhưng vẫn là tuân theo. Ngoại trừ còn có một tia máu năng lượng thủy tinh bên ngoài, trong đại bản doanh còn thừa lại mấy cái cương tộc cũng bị hồn thác đám võ giả đoàn đoàn bao vây, sau đó dùng xiển xích đem giam cầm lại, tất đặt tại ở giữa nhất làm cho tất cả mọi người xem. Chậc chậc chậc, ngươi xem những này cương tộc nốc hay không nốc? sẽ chỉ cùng nhóm chúng ta nhẽ răng trận mắt đâu. Một cái luyện thể cảnh tuổi trẻ võ giả cười hắc hắc, sau đó tiến lên một cước đạp ở cái này cương tộc trên thân. Bất quá hắn đánh giá cao thực lực mình, trước mắt cái này cương tộc thực lực tại khí hải cảnh còn chừng, cái khác thực lực căn bản không đả thương được nó mấy may. Ai yêu, chân của ta. Tuổi trẻ võ giả ôm chân đau gọi, nhảy một cái nhảy lên đáp. Ha ha ha. Người chung quanh cất tiếng cười to, cũng bị hắn bộ dạng này làm vui vẻ. Giống. Cương tộc mặc dù không có trí tuệ, nhưng là một chút tựa dã thú bản năng vẫn phải có, cho nên lúc này ở dãy buốn đem xích sắt cho pha vỡ. Nhưng là bỏ mặc bọn chúng làm sao động, những ngày xích sắt cũng một chút bất động, bọn chúng chỉ có thể bị trói buộc tại nguyên chỗ, giữ trước bị hồn thác đám võ giả quan sát khỉ. Toàn bộ giao chiến đến bây giờ mới kéo dài hơn một ngày thời gian. Nguyên bản Song Phương tại không biết do đối diện hậu thủ tình huống dưới, hẳn là xem trường thăm rõ, nhưng là cùng Từ Văn Tiểu Nhân hành vi trực tiếp sớm dẫn nội trận này lại chiến, cho nên lần này giao chiến cũng là tất cả cấp độ yêu nghiệt học sinh bên trong, tiếp tục thời gian ngắn nhất. Nếu như không phải hứa thịnh vì gia trong lòng ngạn, sớm lại 1 ngày mới vừa nhiều một chút thời điểm, giao chiến liền kết thúc đến thời gian luận tiếp tục thời gian, cũng có thể gây nên một đám người sợ hai thánh phục. Một ngày, hai ngày, Cùng Tử Văn đã sớm không nói nữa, chỉ là trong cặp mắt tràn đầy hoán động, nội tâm của hắn bên trong đang điên cuồng gầm ghét, chờ đó cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo trở về. Cùng Tử Văn cho tới nay nấp rất kỹ, lấy hắn tiên phú, thực lực, người bình thường căn bản không đáng hắn vận dụng loại thủ đoạn này, chỉ có giống hứa thịnh dạng này cường giả, mới có thể để hắn bại lộ diện mục thật sự. Hắn thấy, một trận giao chiến thắng lợi xa so với cái gì cũng trọng yếu, hứa là mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Hắn căn bản không nghĩ tôi có cái gì rựượi vào hứa thịnh ý nghĩ, mà lại giao chiến lúc đối thoại của bọn họ cũng không có bất luận kẻ nào có thể biết được, làm như vậy hoàn toàn chính là mua bán không vốn. Đều do hứa thịnh cái này ra hỏa quá mức vô sỉ, lại còn tại đại bản doanh lưu lại một tay, ngươi cũng thắng nhiều chàng như vậy, bại bởi tự mình một lần thì thế nào? Cùng Tử Văn không biết đến là, hắn hết thể hành động, biết đến cũng không chỉ có hứa thịnh một cái, còn có sáu người biết được. Ha ha, cái này cùng Tử Văn trước đó ta liền nhìn hắn không thích hợp, không nghĩ tới bản tính là như vậy. Tuổi trẻ cao ánh mắt bên trong toát ra một tia coi nhẹ. Thiên nhân thiên diện, cái dạng gì tính cách người đều khả năng xuất hiện. Tống Lương lại là biểu lộ bình tĩnh, học sinh không luôn luôn lương thiện. Trên đời không tồn tại thuần túy bạch, cũng không tồn tại thuần túy đen, hán dạng này học sinh, đồng dạng là nhóm chúng ta cần. Cao gầy nữ tính thánh nhân mắt túi xuống nói, tất cả mọi chuyện đều muốn phân hai mặt xem, giống như là cùng tử văn tính tình như vậy học sinh, đối người chung quanh tất nhiên sẽ tạo thành nguy hiểm to lớn, nhất là đồng bạn của hán, càng là thời khắc muốn xem chừng bị hắn đâm lưng. Nhưng là muốn đem hắn phóng tới những cái kia dị vực văn minh bên trong, hắn tính tình như vậy người Mang đến thành quả lại muốn hơn xa tại hứa Thịnh tính tình như vậy lương thiện người cho nên sáu vị cao thánh mặc dù thấy rõ cùng tử văn bản tính nhưng lại không để cho hắn nghỉ học ý nghĩ chỉ cần đến lúc đó tại hắn ghi chép thượng tướng hắn tính cách bình phán viết lên là được rồi nhập học hậu học nhân viên nhà trường mặt tự nhiên sẽ an bài cho hắn tương ứng nội dung có một chút có thể khẳng định cùng tử văn tuyệt đối là chỉ có thể đi đọc hành hiệp con đường đồng bạn là không cần suy nghĩ nhân loại mỗi một cái chiến lực cũng rất quý giá không cho mày may hao tổn với phần hôm nay hứa Thịnh cùng Khổngửă ở giữa khác nhau chỉ cần hai người không còn tiếp xúc Chờ bọn hắn cũng tiến vào thánh cảnh, cấp độ cao hơn về sau, tự nhiên sẽ có mặt khác cách nhìn. Cao thánh cấp độ chi cao, nhìn cái gì đều là mạnh như thác đổ. Rốt cục. tại dị thường dày vỏ bên trong, cùng Tử Văn rốt cục chờ đến ngày thứ 7 đến. Kết thúc. Hứa Thịng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đáp lại hắn, là một đôi đoán độc con người. Đem huynh phá đi. Hướng hồn thác đám võ giả hạ đạt chỉ lệnh, rất nhanh thành thời mấy ngày hồn thác đám võ giả liền mừng rỡ, sau đó bắt đầu hành kích lên năng lượng thủy tinh, chỉ là ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, năng lượng thủy tinh liền bị vênh bạo. Hứa thịnh cũng lần nữa nhận được tin tức Tự mình tổng điểm lại nhiều một điểm. Hứa Thịnh, thu này ta nhất định sẽ báo. Tại hai người hư ảnh theo giao hòa tình cầu bên trên phương biến mất lúc, cùng Tử Văn oán độc thanh âm chuyển đến. Hứa Thịnh nhãn thần thâm thúy một chút, sau đó nhẹ dọng lầm bẩm, ngươi không có cơ hội. Hư ảnh biến mất. 261 vòng giao chiến kết thúc. Cùng Tử Văn quả nhiên thua, Hứa Thịnh hiện tại đã chiến thắng 3 người, thật mạnh a. Tốt chờ mong nhìn thấy hắn cùng Lục Sam ở giữa giao chiến, nhất định không gì sánh được đặc sắc. Ta ngược lại hơn chờ mong Tiêu Phong cùng hắn giao chiến, hai người bọn họ con dân đều là nhân tộc, nhất định càng có ý tứ. Vũ tốc cũng rất mạnh, hiện tại còn bảo trì trong 5 người, chỉ có nàng một người là nữ tính. Bởi vì hứa thịnh tại một khắc cuối cùng mới kết thúc giao chiến, cho nên khi hắn ra thời điểm, đã có rất nhiều người đang chờ. Đang nhìn qua xếp hạng về sau, rất nhiều người liền không kịp chờ đợi quan sát giao chiến đi chép. Ngay từ đầu còn rất tốt, thậm chí cùng Từ Văn tại phái ra đặc thù cường tộc đánh lén đại bản doanh lúc, bọn hắn còn âm thầm gọi tốt. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người cũng cảm giác được không thích hợp, đến tiếp sau phát triển nhường bọn hắn trong lòng cũng sinh ra nghi vấn. Hứa thịnh đến cùng thế nào? Tại sao muốn như thế nhục nhã cùng Từ Văn khinh người quá đáng, coi như ngươi hứa thịnh thực lực mạnh, cũng không thể như thế nhục nhã người. Dạng này nhân phẩm học sinh liền xem như thành tích cho dù tốt, ta cũng hổ thẹn cùng là ngũ. Mạnh liệt yêu cầu càng kinh đại học hủy bỏ hắn nhập học tư cách. Cái gì mát điểm chạng nguyên, ta nhổ vào. Cùng cùng Tử Văn cùng đi người đều cực kỳ xúc động phẫn nộ, độ. ngươi thắng có thể, nhưng là vũ nhục người không được. Không thể không nói cùng Tử Văn trong bình thường biểu hiện quá mức thu mua lòng người, rất nhiều cùng hắn tiếp xúc người đều vì hắn lên tiếng ủng hộ. Nhưng là bỏ mặc những người này nói như thế nào, Càn Kinh Đại học phương diện cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Tấm màn đen, nhóm chúng ta không phục. Trước đó hắn trước mặt mọi người đánh người liền không có bị xử phạt. Âm nhu luận ra, trong lúc nhất thời, tựa hồ tất cả mọi người đang mắng Hứa Thịnh. Ta tin tưởng ngươi không phải là người như thế, nhất định là cái kia cùng Tử Văn không đúng, làm cái gì chọc tới ngươi sự tình. Tô Lâm Nhị nhãn thần kiên định, bỏ mặt người bên ngoài nói như thế nào, nàng đều đứng tại Hứa Thịnh bên này. Đánh rắm. Hứa Thịnh là hạng người gì các ngươi khó nói cảm giác không chịu được. Vẹn vẹn bằng một cái dao chiến ghi chép có thể nói rõ cái gì? Ta rất hiếu kỳ, một cái rời đi tính đường đi học sinh Đến cùng như thế nào mới có thể bị buộc thành dạng này? Cùng Tử Văn tiểu nhân, trước đó ta từng có cùng hắn tiếp xúc, hắn người này nhiệt tình hào phóng đều là giả vờ Hai người đối thoại nhóm chúng ta không nhìn thấy, ai biết rõ Cùng Tử Văn nói cái gì? Các ngươi chỉ cần cẩn thận phân tích qua giao chiến ghi chép Sau liền biết rõ, Hứa Thịnh tuyệt đối là bị Cùng Tử Văn âm. Rất nhanh, là Hứa Thịnh phát ra tiếng người đều xuất hiện, mà lại càng ngày càng nhiều. Những này người nói chuyện đến từ từng cái đại khu, rất nhiều người cùng Hứa Thịnh cũng không quen nhau, cho dù có nhận biết, cũng chỉ là hơi nói mấy câu. Nhưng là bây giờ Không có người tổ chức, bọn hắn tự phát liền là hứa thịnh phát biểu. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, đem chuyện này liên náo càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí có người đưa ra muốn so đấu một trận thuyết pháp. Liên liên lúc đầu không thèm để ý chuyện này lục sam, Tiêu Phong các loại cấp độ yêu nghiệt học sinh cũng đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào trong chuyện này. Bọn hắn mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là cũng ước thúc bên cạnh mình người đối hứa thịnh công kích. Mới đầu đang nghe những nghị luận kia thời điểm, cùng Tử Văn còn nghe phi thường đắc ý, xem đi, đây chính là ngươi có dụng khí nhục nhã kết quả của ta. Nhưng là nghe nghe Nét mặt của hắn liền càng ngày càng khó coi, cuối cùng càng là tức đem chính mình sở tại tinh cầu phá hư mất mô. Hứa Thịnh mặc dù cùng những người khác tiếp xúc không nhiều, nhưng là trước đó hơn 200 vòng trong giao chiến, chỉ cần là đối thủ nói thành nhận lấy lưu tình, hắn đều sẽ thoáng đổ nước. Lần một lần hai dễ dàng, một hai trăm lần rất khó. Đây chính là danh tiếng. Từng chút từng chút để dành, hắn nhân phẩm đã được đến quá nhiều người tán thành. Tạ ơn. Tự mình trong đại bản doanh, Hứa Thịnh đang nghe những cái kia lên tiếng ủng hộ về sau, nhẹ nhàng nói một câu. Hắn không nghĩ tới một màn này. Không ngờ tới chỉ là một cái phát tiết cử động lại là đưa tới phong ba lớn như vậy, cơ hồ tầm mắt mọi người cũng bị hấp dẫn đến đây. Đương nhiên trong lòng cũng phi thường ấm áp, loại này được tín nhiệm cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ kể ra. Chương 152, cuối cùng đã gặp cầu đặt mua. Cỗ phong ba này, tới khí thế hùng hổ, đi lạng yên không một tiếng động. Là mới một vòng giao chiến lúc bắt đầu, mọi người vẫn là đem lực chú ý quay lại đến đối thủ của mình trên thân. Dù sao đều là thiên tài, nhất thời cảm xúc kích động rất bình thường, nếu là thời gian dài cùng phổ thông đại chúng, vậy cái này thiên tài hàm kim lượng cũng quá thấp. Đối với Hứa Thịnh tới nói, cuộc phong ba này không có đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại nhường hắn thấy được tự mình cho tới nay kiên trì làm phép chính xác, nhường hắn đối với tình người cái này đạo lộ càng thêm minh xác. Trước đó, hắn lựa chọn nhân tính con đường này, sắp thực tới nói cũng không phải là hắn lựa chọn, mà là hắn khắp nơi ở kiếp trước tư tưởng dẫn dắt dưới, tự nhiên mà vậy làm ra một cái chuyện. Đang phát triển tiểu thế giới quá trình bên trong, hắn cũng sinh ra qua một chút hoang mang, loại này sáng tạo năng lực cực dễ dàng làm cho người mê thất, đối với con dân tuyệt đối trưởng không quyền, càng là sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút kỳ quái ý nghĩa. Hắn cũng nghĩ qua hoặc là không quan tâm con dân sinh mệnh, đem bọn hắn xem như từng cái NPC, liền cùng tiền thế chơi những cái kia mô phỏng kinh doanh trò chơi, đem bọn hắn xem như từng chuỗi số liệu, không chút xuống tình cảm. Dạng này đang phát triển bắt đầu liền sẽ hơn khách quan, tiến bộ cũng càng thêm nhanh. Nhưng là hắn phát hiện tự mình làm không đến, những cái kia không gì sánh được chân thực tình cảm, cho dù là lấy hắn góc nhìn, cũng là đồng dạng cảm động lay, không chỉ có là giận, khuôn viên đám người tinh thần chuyển thừa, ở xa hắn lớp mấy lúc, cái kia khởi bức cực kỳ chật vật giai đoạn, tâm linh liền sớm bị thật sâu rung động. Khi đó hồn thác bộ lạc không có bất luận cái gì truyền thừa, trong núi lớn con mồi vô cùng ít ỏi, hàng năm đầu xuân hậu nhân miệng sẽ nhanh chóng gia tăng, nhiều lúc sau đã vượt qua 200, nhưng là chỉ cần một cái hàn đông đến, trong nháy mắt chính là nhân khẩu chợt hạ xuống, nhân khẩu trở lại 100 tiêu chuẩn cơ bản dây. Nguy hiểm nhất thời điểm, toàn bộ hồn thác bộ lạc còn thừa lại người chỉ có hơn 30, cơ bản đều là nhiều người trẻ tuổi, là hấu càng là 10 không còn một, kia là tại gian nan nhất thời điểm, bây giờ trở về nghĩ một cái, hứa thịnh đều muốn quên ban đầu là làm sao vượt qua. Cùng tử văn người này về sau nhất định phải xem chừng. Cái này địa cầu không phải những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong động một tí có thể giết người không thế giới quy tắc, nơi này không có bất luận kẻ nào có được tức đoạn hắn mạng sống con người quyền lợi, cho dù là mấy vị trí thánh cũng giống như thế. Người người cũng có thể trở thành thánh, cơ hội tại tất cả mọi người trong lòng, tiến vào nhập thánh cảnh đều là mục tiêu cuối cùng nhất, trừ cái đó ra cấp thấp thú vị đều đã tiêu lại hơn vất nữa. Cho nên sinh hoạt hàng ngày bên trong cơ hội nhìn không thấy phạm tội sự kiện, không sai biệt lắm đến đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường tình trạng. Danh ngạch tuyển chọn vẫn còn tiếp tục, rất nhanh cái thứ 3100 vòng liên kết thúc. Tại cái này 100 vòng bên trong, Hứa Thịnh ở phía trước 70 trong chạng liền gặp 3 cái đối thủ mạnh mẽ, theo thứ tự là Trần Vũ Nhược, Mạc Phi, cùng Từ Văn, mỗi người cũng buộc hắn lộ ra một lá bài tẩy, bất quá kết quả coi như không tệ, cuối cùng cũng thắng. Mà phía sau 30 trận, hắn không tiếp tục gặp được cái thứ tư cấp độ yêu nghiệt học sinh, đây coi như là nhường hắn tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Bất quá hắn không có gặp được, người khác nên gặp phải vẫn là gặp được, dựa theo Hứa Thịnh tính toán, mỗi người ít nhất cũng gặp 3 cái cùng cấp độ đối thủ, nhiều nhất là cùng Từ cái này ra hỏa, gặp 4 người, chiến tích 2 thắng 2 thua ở vào trung đẳng. Đáng nhắc tới chính là, bảo trì toàn thắng người lần nữa thiếu đi một người, thua trận chính là Lư Bá. Mà lại khiến người ngoài ý chính là, thắng nổi hắn người không phải cái khác cấp độ yêu nghiệt học sinh, mà là đến từ Cản Kinh thị Triệu Đông Khải. Triệu Đông Khải xưa nay kiệm lời ít nói, tại rất nhiều người trong lòng cũng là cường giả, nhưng là cái này mạnh là có hạ độ, đối mặt thế đội thứ nhất học sinh, hắn cơ hồ không có lật bản khả năng, nhưng là ai biết rõ hắn cuối cùng lại là bạo lãnh lấy được giao chiến thắng lợi. Kết quả của trận chiến này trực tiếp dẫn đến Lư Bá ý chí tinh thần sa sút. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy tự mình chiến thắng Hứa Thịnh, muốn tìm đến thử phương pháp kia đem thực lực của mình nâng cao hơn, nhưng là không nghĩ tới còn không có gặp được Hứa Thịnh liền bị người khác đánh bại. Hiện thực chính là như vậy, không có khả năng dựa theo người nào đó ý nghĩ đến, lưu bán thất bại nhường hắn tại cái khác học sinh trong lòng hình tượng sụt giảm, tới so sánh mạnh liệt, lại là cấp tốc lên Cao Triệu Đồng Khải, rất nhiều người cũng chờ mong Triệu Đồng Khải sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Mà liền tại cái thứ tư 100 vòng vừa mới bắt đầu thời điểm, bị tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng Cao Triệu Đồng Khải liền gặp từ trước tới nay mạnh nhất nhân, Khôn Hải thị trưởng Nguyên Tiêu Phong. Tiêu Phong, Triệu Đồng Khải hai người con dân đều là nhân tộc, phát tác lĩnh ngộ trình độ cũng tại sản sản với nhau. Bất quá Tiêu Phong có một cái kim đan cảnh con dân, mà Triệu Đồng Khải mạnh nhất chỉ tới trúc cơ hậu kỳ. Đây là phi thường to lớn một cái ưu thế, nếu như Triệu Đồng Khải cũng có một cái kim đan cảnh con dân, nói không chừng hắn liền có thể theo thế đội thứ 2 nhảy lên, trở thành thế đội thứ nhất một thành viên. Nhưng kim đan cảnh con dân lại không phải dễ chiếm được như thế, Triệu Đồng Khải trong nhà tình huống mặc dù không tệ, nhưng là tương đương với Tiêu Phong những người này, còn hơi kém hơn lên không chỉ một bậc. Triệu bạn học, kính đã lâu Giao hòa tâm tình phía trên, Tiêu Phong ấm áp mà cười cười, hướng Triệu Đồng Khải chắp tay làm tập. Triệu Đồng Khải cũng là chắp tay đáp lễ. Hai người liền bản tính đi lên nói cũng tính toán là quang minh lỗi lạc, bất quá Tiêu Phong lực tương tác mạnh hơn, rất có lãnh tụ khí chất, mà Triệu Đồng Khải liền muốn một ngạt một điểm, nhưng cái này ngột ngạt cũng không có nghĩa là không tốt, nếu như là cùng một cái tiểu đội, hắn đem trở thành cực kỳ đáng tin đồng bạn, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Hai người giao chiến rất nhanh bắt đầu, theo phong cách đi lên nói, Tiêu Phong thiện ở theo chỗ rất nhỏ góp nhặt ra thế, sau đó đem ưu thế này hóa thành đại thế lấy đường hoàng chi đạo, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhường đối thủ thua tâm phục khẩu phục, Triệu Đông Khải thì chính là một cái ổn, coi như cục diện rơi vào thế yếu, cũng có thể duy trì phía bên mình trạng thái, tại trong nguy cấp tìm kiếm cơ hội. Hai người ngoại trừ sử dụng bản nguyên bên ngoài, các loại võ giả điều hành cũng là để cho người ta nhìn mà than thở, chỉ từ điều binh khiển tướng đi lên nói, cái khác học sinh đều muốn so bọn hắn kém hơn một mạng lớn. Liên xem như hứa thịnh, đối mặt hai người này, cũng có vẻ không bằng, không thể không nói, nếu là nếu luận mỗi về phương diện này năng lực, hai người này chính là hai vị trí đầu. Triệu Đồng Khải gặp Tiêu Phong, có thể nói là gặp tự mình địch nhân đáng sợ nhất, ở chỗ lư bá trong giao chiến vì hắn tranh đến ưu thế điều hành, tại đối mặt Tiêu Phong lúc xác thực đã rơi vào hạ phong hắn rất mạnh, nhưng là Tiêu Phong so với hắn còn muốn càng mạnh. Trừ cái đó ra, con dân thực lực phương diện Tiêu Phong cũng muốn cao hơn một bậc, thậm chí mơ hồ Triệu Đồng Khải còn cảm nhận được liền liền nhìn giống như lực lượng ngang nhau bản nguyên lĩnh ngộ phương diện, tự mình so đối phương cũng kém không ít, hiện nay hắn chỗ biểu diễn ra bất quá là tự mình một bộ phận thực lực. Loại này nhận biết ngưỡng hắn dần sinh ra tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng coi như trên người lục sam hắn cũng không có cảm nhận được. So với con dân cực kỳ cường thế Lục Sam, Tiêu Phong là hoàn toàn khác biệt đối thủ, cái sau cường đại, nhường hắn căn bản không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Chính là như thế tăng tốc, mới vừa ở cùng Lư Bá trong giao chiến, lấy được không ít lòng tin triệu Đồng Khải, lúc này lòng tin tại đánh với Tiêu Phong một trận về sau, bị phá hủy rối tinh dối mù. Đến cuối cùng tự mình năng lượng thủy tinh bị thoái thác về sau, Triệu Đồng Khải chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Triệu bạn học, đã nhường. Tiêu Phong lại là không có bất luận cái gì chào phóng ý tứ. Triệu Đồng Khải nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, là ta không bằng ngươi. Ta hiện tại chẳng qua là tạm thời dẫn trước tôi, về sau trở thành đồng học, ta tin tưởng Triệu bạn học còn có thể đổi tới. Tiêu Phong ngữ khí như trước vẫn là như vậy ấm áp. Cho dù là mới vừa trên tay hắn trải qua thảm bại, nhưng là Triệu Đồng Khải lại phát hiện tự mình đối diện trước cái này nhân sinh không ra mấy may ác cảm. Tình biện xếp hạng không có biến hóa, Tiêu Phong xếp hạng vẫn như cũ còn tại thứ hai. Cái này khiến rất nhiều chờ mong kỳ tích phát sinh học sinh đều có chút thất vọng tở dài. Mặc dù trong lòng biết rõ Triệu Đồng Khải thắng lợi cơ hội rất nhỏ, nhưng lại thật thấy được kết quả như vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không cam lòng. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào nhìn giao chiến ghi chép, sau đó liền bị trận này đã xác đại chiến hấp dẫn tâm thần. Hứa Thịnh cũng đang quan sát bên trong, hắn là hai người này đặc sắc công phòng chiến mà vỗ tay tán dương, rất nhiều địa phương hắn tự hỏi là nghĩ không nhiều như này làm. Hắn thấy, Triệu Đồng Khải rất mạnh, có thể thắng qua Lư Bá Tuyệt không phải may mắn, hắn cách thế đối thứ nhất cự ly rất gần, là có hạn mấy cái có thể đối thế đội thứ nhất khởi xướng xung kích học sinh. Bất quá Tiêu Phong bên kia hiển nhiên mạnh hơn, lúc này hắn đã quyết định đằng sau tại gặp được Tiêu Phong lúc, nhất định phải phòng ngừa tại điều binh khiển tướng trên cùng hắn so đấu. Giao chiến chính là một cái dương trường tránh đoạn sự tình, ưu thế của hắn là Chu Thiên đại trận, là pháp bảo, là lôi đỉnh võ giả, tự mình hẳn là theo cái này phía trên bắt đầu chế định kế hoạch. 307 vòng, Hứa Thịnh gặp một cái rất đặc thù người, rốt cục gặp được. Đối diện, Tô Lâm Nhị hoặc bắt hướng Hứa Thịnh nháy mắt mấy cái, trên mặt biểu lộ rất là bừng lòng. Hứa Thịnh cười nói, cho tới bây giờ mới gặp gỡ, đã rất chậm. Chính Tinh Tinh cùng Phương Thừa ý ngươi không phải cũng là không có gặp được sao? A. Hứa Thịnh nhớ tới hai người kia, mới vừa nói lời này thời điểm, hắn thật đúng là quên đi hai người kia. Nói như vậy đến, vận khí ta không tệ, cho tới bây giờ cũng không có gặp được cùng bất người. Tô Lâm Nhị che miệng cười nói, ta đoán chừng bọn hắn không muốn gặp ngươi. Ha ha ha, sớm tối đều muốn gặp phải. Trịnh Tinh Tinh cùng Phương Thừa Ý, hắn cơ hồ liền không có tiếp xúc, hắn cùng Tô Lâm Nhị sẽ thường xuyên phát tin tức giao lưu, nhưng là hai người kêu hoàn toàn chính là người dưng. Tại hứa thịnh trong lòng, bọn hắn chính là người qua đường, giáp, cho dù là đến từ cùng một cái địa phương, về sau cũng sẽ không sinh ra cái gì gặp nhau. Tới đi, nhóm chúng ta bắt đầu đi, ta muốn nhìn ngươi phải nhiều a cường đại, có thể nhất định không muốn đổ nha. Tô Lâm Nghị biểu lộ dõng nhiên trở nên nghiêm túc. Hứa Thịnh có chút nhíu mày nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Trước đó rất nhiều lần giao lưu bên trong, Tô Lâm Nhị đã rõ ràng biểu thị qua, một khi hai người bọn họ gặp vợ, nhất định không muốn đối nàng đổ nước, nàng muốn nhìn một chút hiện tại nàng cùng hắn chênh lệch ở đâu. Hứa Thịnh tại xác định qua quyết tâm của nàng về sau, gật đầu biểu thị biết rõ. Lục Sam rất mạnh, ta cùng hắn giao chiến qua, ta nhất định sẽ trợ giúp người lấy được đệ nhất." Tô Lâm Nhị ở trong lòng nói. Nàng lúc trước đã gặp được 5 cái cấp độ yêu học sinh, trong đó có một mự xếp hạng thứ nhất Lục Sam. Kêu một trận giao chiến nàng bại cực nhanh tự mình võ giả tại đối mặt những cái kêu bạch hạc kiếm tu lúc liền liền thoáng ngăn cản cũng làm không được chương 153 đường giả bộ ngươi đã không có át chủ bài câu đã mua Tô Lâm Nhị pháp tắc lĩnh ngộ đại khái là không không2 so với hứa thì không không3 ba mặc dù chỉ kém không không một nhưng là chênh lệch lại là cực lớn một khi pháp tắc đến không không3 ba trình độ cơ bản kém cỏi nhất đều là thay đổi thứ hai học sinh mà lại pháp tắc cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc lính ngộ một cái pháp tác đạt tới không Không ba học sinh, hắn con dân nhất định cũng đến cảnh giới nhất định, không nói kim đan, tối thiểu nhất trúc cơ trung hậu kỳ phải có, không sai biệt lắm có thể cầm hứa thịnh đến làm tiêu chuẩn tham khảo. Đoạn này thời gian Tô Lâm Nhị trưởng thành rất lớn, thực lực tăng lên cũng rất nhiều, so với vừa tới lúc đó, nàng võ giả số lượng đã tăng trưởng gần 1 phần 3, ba, phóng tầm mắt nhìn tới, đã không sai biệt lắm có 2000 số lượng. Đương nhiên, 2000 số lượng lẫn nhau đối với đồng dạng học sinh tới nói tính toán rất mạnh, nhưng là đối mặt hứa thịnh lại là không đáng chú ý. Trước khi bắt đầu, Tô Lâm Nghị đã nói qua không muốn đổ nước Cho nên Hứa Thịnh cũng không có đặc biệt đem đại bộ phận lực lượng lưu tại đại bản doanh, mà là dựa theo thưởng ngày mấy trăm lần làm, nhờ Hiên giật mang theo 3 phần 4 trở lên võ giả, tổ thành Chu Thiên đại trận hướng đối diện cuốn giết tới. Trừ cái đó ra, tiểu Chu Thiên bộ phạt cũng dùng ra, Chu Thiên đại trận uy lực lần nữa trên phạm vi lớn lên cao, chỉ là uy thế liền cực kỳ dò người. Bất quá giận cùng không Viên cũng không có cực điểm thăng hoa, nếu là làm như vậy, bằng vào hai người bọn họ đại khái liền có thể quét ngang Tô Lâm Nghị con nhân, liền xem như không lường, nhưng cũng không muốn đến loại trình độ này. Tô Lâm Nghị cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên hướng hứa thịnh nhẹn nhượi cười. Theo hồn thác võ giả tiếp cận, loại kêu bài sơn đạo hải lực áp bách mãnh liệt đánh tới, nhường Tô Lâm nhị sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng lẩm bẩm lầm bẩm nói, đây chính là thực lực của ngươi sao thật rất mạnh. Hứa thịnh giao chiến ghi chép nàng xem qua rất nhiều lần, cũng vô số lần cảm thụ qua hồn thác võ giả vì thế, vốn nói mình hẳn là quen thuộc mới đúng. Nhưng là hiện tại, là tự mình con dân đối mặt hồn thác võ giả lúc, cảm giác của nàng là hoàn toàn khác biệt, là hồn thác đám võ giả tiếng hò hét phát ra lúc, nàng cảm giác hô hấp của mình cũng theo bản năng dừng lại. Lực sát rất mạnh, bạch hạc kiếm tu chỗ đến Nàng con dân ngay cả ngăn trở cản cũng làm không được. Nhưng là bây giờ đối mặt Hứa Thịnh, nàng cảm nhận được một loại khắc cường đại, mà lại nàng càng thêm rõ ràng, lúc này lực lượng còn không phải Hứa Thịnh toàn bộ, Hứa Thịnh còn có rất cường đại hai tấm áp chủ bài vô dụng. Xem ra là ta tự mình đa tỉnh. Nàng tự dễ một cái, thực lực như vậy, đâu còn cần tự mình lo lắng. Không, nói đúng ra, coi như mình muốn cho Hứa Thịnh một chút ý kiến, mình bây giờ thực lực cũng hoàn toàn không làm được đến mức này. Nghĩ tới đây, nàng không tự chủ cắn môi, rất dùng sức. Một loại cực kỳ hẻo vải cảm xúc theo đáy lòng sinh ra. Nàng không biết mình vì sao lại trạng này, nhưng nàng không khống chế được, cảm giác hiện tại tự mình cả người chính là rất xa suốt tinh thần, giống như là đã mất đi đối ngoại giới hứng thú. Làm sao vậy? Ngươi thế nào? Tô Lâm nhị đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu, đối diện Hứa Thịnh đang ân cần chính nhìn xem. Hai người bởi vì là tại giao chiến quan hệ, lẫn nhau ở giữa cũng không thể tiếp xúc đến đối phương. Tô Lâm nhị có chút bối rối vén lên một cái tóc, vội nói, "Không, không có việc gì, chỉ là đi một cái thần. Ta xem ngươi vừa rồi biểu lộ phi thường không đúng, có phải là bị bệnh hay không?" Hứa Thịnh một mặt lo lắng, lúc đầu hắn ngay tại toàn bộ tinh thần chú ý phía dưới giao chiến, nhưng là Tô Lâm Nhị con dân hàng ngũ bỗng nhiên trở nên bối rối nhường hắn kỳ quái, ngẩng đầu nhìn qua sau mới phát hiện Tô Lâm Nhị không biết do gặp cái gì, sắc mặt một hồi bạch một hồi đỏ. "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng." Tô Lâm Nhị phát hiện tâm tình của mình đột nhiên lại trở nên an định lại, lấy lại bình tĩnh về sau, chậm tính nói. Hứa Thịnh hồ nghi nhìn nàng một cái, cuối cùng gật gật đầu không tiếp tục nhiều lời. Hai người ngành thực lực thực tế kém quá nhiều, nhất là Hứa Thịnh không có chút nào đổ nước tình dưới, Tô Lâm Nghị bên kia cự cực kỳ rất khó. Cuối cùng tại 3 ngày vừa qua khỏi một điểm thời điểm, Hứa Thịnh liền đã đẩy lên Tô Lâm Nhị đại bản doanh. Không có việc gì, đưa nó đánh vỡ đi. Tại Hồn Tháp đám võ giả đứng tại năng lượng thủy tinh lúc trước, do dự Hứa Thịnh chợt nghe Tô Lâm Nhị thanh âm thanh lệ. Ngay vậy, Hứa Thịnh lại không soán suất, nhường Hồn Tháp võ giả đem năng lượng thủy tinh cho đánh tan. Chúc mừng, người tại lượt này trong giao chiến thu được thắng lợi, trước mắt tổng điểm 307 điểm. Thật đáng tiếc, ngươi tại lượt này trong giao chiến bị đánh bại, lượt này không được điểm, trước mắt tổng điểm 145 điểm. Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nghị đồng thời đạt được tin tức Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình hư ảnh theo giao hòa tình cầu bên trên phương biến mất. Cùng Tô Lâm nhị là giao chiến là một chuyện rất dễ dàng, đã là giao chiến, cũng là nói chuyện phiếm cùng sắc minh lẫn nhau ý nghị quá trình. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng nói chuyện thiếm, nhưng là không có lần này dài như vậy, ba ngày nhiều thời gian, thảo luận rất nhiều độ vật. Bất quá thiệt vui trong tàn, vẹn vẹn tám bánh về sau, Thứ 315 vòng thời điểm, Hứa thịnh gặp tự mình cái thứ tư cấp độ yêu nghiệt đối thủ, Thẩm Thị. Đối thẩm thị tới nói, Hứa Thị cũng là tự mình cái thứ tư đối thủ, mà lúc trước 3 ba trận trong giao chiến Chiến tích của hắn là một tháng hai thua, phi thường không đẹp, xếp tại 11 người bên trong hạt chót. Tinh cầu giao hòa lúc, Hứa Thịnh nhìn thấy tự mình đối diện xuất hiện cả người cao tại 1m8 trở lên thanh niên Tuấn Tú, người thanh niên này trên mặt giống như là quanh quần lấy một tầng ánh ngọc, nhìn qua tựa như là một vị nhẹ nhàng tốt công tử, chỉ từ ở bề ngoài tới nói, toàn bộ 521 tên học sinh, không người có thể đưa ra phải. Ta không có bất kỳ năm chắc có thể thắng ngươi. Thẩm thí mở miệng trước, không nghĩ tới nói ra lại là một câu nói như vậy. Bất quá Hứa Thịnh lại là cảm giác được phía sau hắn còn có lợi, quả nhiên Ngay sau đó hắn liền nghe đến đối phương lời nói xoay chuyện Nhưng đó là tại ngươi còn có lá bài tẩy tình hôn giới Nếu như thực lực của ngươi chỉ có hiện nay cho thấy nhiều như vậy Như vậy thắng sẽ chỉ là ta a xem ra thẩm đồng học rất có lòng tin sao Hứa thịnh mỉm cười Hắn cũng không có bởi vì hắn câu nói này mà động nộ Bởi vì lúc trước trong sóng gió phong ba Thẩm thì cũng là ước thúc người bên cạnh mình Xem như hướng hắn thả ra thiện ý Bất quá theo câu nói này Phía trên hắn cũng có thể được ra một chút tin tức Thẩm thì con dân là giao nhân cảnh giới tối cao chỉ là cơ Trước đó trong giao chiến cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì có thể đột phá đến kim đan cảnh dấu hiệu, mà mình bây giờ bên này là có hai cái tương đương với kim đan cảnh chiến lực tồn tại, tại biết rõ điểm này, tình huống dưới đối phương còn dám nói như vậy, như vậy nhất định là có ứng đối phương pháp. Nói đến giao nhân, hắn đối cái chủng tộc này ấn tượng xem như phi thường khắc sâu, cũng không phải là bởi vì nó đến cỡ nào cường đại, thuần túy là bởi vì nó là đặng hoan thu phục cái thứ nhất phụ thuộc chủng tộc, khi đó hắn vẫn là thành tích đếm ngược ở cuối xe, nhìn xem dậy trong phòng ngồi tại hàng thứ nhất đẳng an, cảm giác trên người hắn cũng tỏa sáng có chỉ là ngึก vọng. Cùng Đặng Hoan ở giữa cũng phát sinh qua một chút không thoải mái, bất quá cuối cùng cũng bình thường trở lại, mà từ đầu tới đôi, hắn cũng không thể cùng Đặng Hoan đánh nhau một trận, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là có hơi thất vọng. Bất quá đây cũng là Đặng Hoan đằng sau kịp thời cải biến thái độ, không phải vậy tiếp tục duy trì cùng hắn ý, bọn hắn hiện tại cũng nhất định là đối nhân. Người quả nhiên còn có át chủ bài. Thẩm thị bắt đầu lo lắng, Hứa Thịnh thiếu Dung cũng không để hắn mày mày nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng áp lực lớn hơn. Nếu như nói nguyên bản hắn năm chắc miễn cưỡng có năm thành, như vậy hiện tại thẳng tắp hạ xuống. Liên Ba Thành cũng chưa tới. Ai biết do đâu? Hứa Thịnh cao thâm mạn chắc cười một tiếng, kỳ thực hư trì, hư thì thực trì, mặc kệ chính mình có hay không áp chủ bài, chuyện này cũng không thể nhường đối thủ sờ rõ ràng. Hắn mục đích cũng đã tới, hiện tại Thẩm thì đã triệt để làm không cho phép hắn đến cùng có hay không áp chủ bài, biểu lộ âm tình bất định. Giao chiến bắt đầu. Là Tinh đồ tuyên bố một cái mắt, song phương liền tất cả xuất thủ đoạn. Hứa Thịnh bên này là thủy chi bản nguyên, Thẩm Thị bên kia cũng là thủy chi bản nguyên. Vô tận lam sắc quang mang theo hai bên trận doanh trên trời rơi xuống, đồng dạng màu sắc quang mang Không sai biệt lắm năng lượng cường độ, nhưng nhìn thấy hồn thắc võ giả cùng giao nhân đều có chút lên người. Hứa Thịnh trước đó liền đã biết rõ thẩm thì cảm nộ pháp tắc của mình, cũng là phòng hộ, cũng tưởng tượng qua lúc này chẳng cảnh, mà cuối cùng hiện ra ở trước mặt cũng kém không nhiều. Tại song phương pháp tắc cũng để phòng bảo hộ làm chủ tình huống dưới, thương vong tốc độ thực tế chậm làm cho người giận sôi. Dù cho hai bên con dân đánh phi thường kịch liệt, nhưng là cuối cùng tử trận người lại rất ít, 50 cũng chưa tới, lấy riêng phần mình 5000 trở lên số lượng, liền tra phá ra cũng tính toán không lên. Dựa theo trước mắt loại này xu thế, nếu như không hạn định thời gian, Đoán Trừng đánh cái mấy tháng cũng ra không được kết quả. Song phương tổn thất cũng kém không nhiều, tối thiểu nhất chính hứa thịnh là không có đoán chừng đến ai cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, đã dạng này, vậy hắn khẳng định không thể lại để cho chiến cuộc như thế phát triển tiếp, cần chủ động cầu biến. Hạ xuống thiên dụ. Sau một khắc, Phiên thiên ấn bị giận tế ra. Trước kia cùng giận đối chiến trúc cơ hậu kỳ giao nhân, thấy thế vội vàng chạy chối chết, nhìn nó tốc độ phản ứng, đoán chừng đã sớm diễn luyện qua vô số lần. Bất quá rất nhanh nó liền phát hiện giận trên thân cũng không có bất luận cái gì quang hoa thả ra, Phiên ấn cũng không có thể hiện ra làm nó kinh hãi thực lực bị bay một đạo giao nhân thủ lĩnh lập tức liền minh bạch nhưng là nó trong lòng mặc dù tức giận nhưng như cũng không dám đến gần ai biết rõ đối diện người kia cái gì thời điểm lại đột nhiên bộ phát cho mình đến một cái cái này giao nhân rất cẩn thận muốn chân sát hắn sợ không dễ dàng giận cũng đang tìm cơ hội nhưng là mỗi khi hắn muốn khóa chặt đối phương thời điểm liền sẽ bị một loại kỳ quái lực lượng với nhiễu kia là đối phương tiên tổ đang trợ giúp nó người không muốn nghi hoặc hứa Thịnh Thanh âm tại giận trong lòng vang lên nhưng giận thở dài một hơi chỉ cần không phải đối phương bản thân năng lực liệt tốt xem ra hắn đối ta nghiên cứu thật rất nhiều Hiện tại loại cục diện này, đoán chừng hắn đã tập luyện vô số lần. Giao hỏa tinh cầu bên trên điểm, hứa thị ngay tại trong âm, hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy phá cục chỗ, thẩm thì tựa như một cái truyện không lưu thu thiệt cá, chỉ cần hắn vừa dùng lực, đối phương liền theo khe hở bên trong rơi xuống. Cùng ta mong muốn, chỉ cần hắn không thể hiện ra mới át chủ bài, lấy lúc trước hắn cho thấy thực lực, ta có thể ngăn cản. Thẩm thì tâm tình lúc này rất là phân chấn, hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, đối phương còn chậm chạp không thể hiện ra mới thủ đoạn, xem ra trước đó đều là giả bộ, hắn căn bản liền không có át chủ bài, đã hết biện pháp chưa 150 đánh ngươi không cần áp chủ bài, cầu đần mua. Trong chiến trường, giận vậy đối mặt giao nhân thủ lĩnh không có biện pháp, đối phương chính là không tới gần, mà một khi hắn làm ra muốn công kích phổ thông giao nhân lúc, nó lại sẽ không sợ chết xuống lên. Nếu như thời gian sung túc, hành động như vậy kiểu gì cũng sẽ bị tìm tới thời cơ, nhưng bây giờ mấu chốt chính là giao chiến chỉ có 7 ngày, muốn trên tay chính mình chống nổi 7 ngày, đối phương vẫn là có không nhỏ khả năng. Phải nên làm như thế nào? Giận ở trong lòng suy tư, hắn có được chính mình độc lập ý thức, cũng không cần thời thời khắc khắc tiên tổ chỉ thị co như hiện nay tình huống làm chính mình Lâm vào không đốn, nhưng hắn đã không có mảy may bộ rồi. Hôn thác đám võ giả và mấy ngàn giao nhân cũng còn tại lẫn nhau ma sát, giữa lẫn nhau thương vong vẫn là như vậy chậm chạp. Toàn bộ giao chiến tiến hành, làm cho người buồn ngủ, đoán chừng đến lúc đó giao chiến kết thúc, cái khác các học sinh đến xem lúc cũng sẽ một bừng áp. Hứa Thịnh cảm nhận được giận ý nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lại nhìn đối diện thẩm thị một cái, cái sau lúc này ngay tại hết sức chăm chú dẫn dắt con non dần, thỉnh thoảng trên thân còn có thể xuất hiện một loại kỳ quái ba động, hắn biết rõ chính là loại ba động này ảnh hưởng tới giận Nhượng giao nhân thủ lĩnh một lần lại một lần theo dận trên tay đào thoát. Thẩm thị thực lực mặc dù không tệ, nhưng là nhiều nhất cùng cùng Tử Văn ở vào sàn sàn với nhau, còn không bằng sau khi đột phá Trần Vũ Nhược. Nếu như không phải đối phương sớm biết mình thủ đoạn, hiện tại chiến cuộc đoán chừng đã kết thúc. Hắn có thể đoán được đối phương sách lược, chính là muốn dùng mức tiêu hao này biện pháp, làm chính mình bắt hắn không có biện pháp, mà một khi tự mình không giữ được bình tĩnh nhường giận sử dụng phiên thiên ấn, đoán chừng hắn liền sẽ xuất ra đã sớm làm ra đối sách đem giận cho bảo vệ tốt. Giống như là giận dạng này tương đương với Kim Đan cảnh chiến lực bộ mình, tại tinh đồ nơi đó rơi điểm rất nghiêm trọng. Hắn đại khái chính là đánh lấy chủ ý này, từ vừa mới bắt đầu chính là chạy nhường dẫn sử dụng phi tiên ấn. Mục tiêu rất rõ ràng quả nhiên không ai là dễ dàng giải quyết. Hứa Thịnh lúc đầu, nếu không phải mình vì lần này làm chuẩn bị đủ nhiều, đoán chừng thật đúng là đau đầu hơn. Người khác nhằm vào hắn cho thấy thực lực làm ra tương ứng bố trí, hắn tự nhiên cũng theo giao chiến trong ghi chép, chế định đối phó mỗi người kế hoạch. Mà lại hắn chế định kế hoạch đơn giản trực tiếp, chính là dùng vạn vật đồng giá hối đoái xuất hiện ở một cái nào đó nơi đó có có hiệu quả vật phẩm, một khi ra vỡ, trực tiếp chính là xử suất. Chư cái đó ra Hắn hô đối độ vật không chỉ có thích hợp với đặc biệt đối thủ, tại đối mặt những người khác lúc cũng có được không nhỏ uy lực. Xem ra, Hứa Thịnh là gặp được phiến phức, thậm thì cái này sách lược mặc dù không tính cao minh, nhưng là hữu hiệu. hiệu. Gia mua cao thánh gật gù đặt ý nói, thậm thì thực lực dù sao cũng rất mạnh, dù là hiện tại chiến tích tạm thời là hậu, nhưng đằng sau vẫn như cũ có đuổi theo tới khả năng. Ngạo Nghễ ưỡn lên nữ tính cao thánh xem như tương đối xem trọng Thẩm thì, mặc dù trong lòng của nàng không có xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng cũng có thể tính toán phía trước thứ ba. Thịnh hẳn là có áp chủ bài này lại cũng nên xuất ra đi. Tuổi trẻ cao thánh giọng nói nhẹ nhàng, bỏ mặc xong phương là ai thắng, hắn cũng không đáng kể. Tống Lương bình tĩnh nhìn hướng phía dưới, trong chiến trường hết thảy động tĩnh cũng không thể gạt được hắn, trong lòng của hắn cũng có một điểm hiếu kỳ, Hứa Thịnh hiện tại đến cùng còn có, có hay không che giấu thực lực. Hắn đã thật lâu không có loại này xem không cho phép một người tình huống, lần trước vẫn là tại 10 năm gần đây trước, đối mặt người kia thời điểm. Trung niên cao thánh mới vừa chuẩn bị nói chuyện, nhưng là cảm giác phía dưới tựa hồ có biến hóa phát sinh, không khỏi mắt túi xuống nhìn lại. Mấy người khác cũng kém không nhiều cùng một thời gian chú ý tới. Sau đó trên mặt Liền Niao niao lộ ra kỳ kỳ quái quái biểu lộ. Cái này Hứa Thịnh vậy mà thật còn có ác chủ bài. "Ngươi, ngươi, ngươi?" Thẩm Thì trừng mắt một đôi mắt, giống như trung đồng lớn như vậy, nhìn qua có chút buồn cười. Hứa Thịnh lại là vô tội nhìn về phía hắn, cực kỳ người vật vô hại. "Ngươi làm cái gì? Vì cái gì ngươi võ giả đột nhiên liền xông phá ta con dân trận hình?" Phía dưới, trước kia cầm cự được hồn thác đám võ giả, hiện tại đã hổ vào bể d제, xé mở giao nhân trận tuyến, đối giao nhân tiến hành máu tanh sát. Giao nhân vốn là mượn nhờ Thẩm Thì bản nguyên chi lực khả năng hình thành một thể cùng hồn thắc võ giả giằng cô, mà một khi cái này chỉnh thể bị xé rách, bản thân thực lực liền đi vào hồn thắc võ giả bọn hắn, chỉ có bị tản sát phận. Thẩm thì dù sao có thể cảm nhận được tự mình các con dân trạng thái, rất nhanh hắn liền biết rõ xảy ra chuyện gì, chẳng biết lúc nào lên, tự mình con dân vậy mà đầu não trở nên mê man, có khi đối mặt hồn thắc võ giả bổ tới đao kiếm đều là được không phòng ngự. Mà sinh ra đây hết thể nguyên nhân là kia cổ phiêu đáng trên chiến trường dị hương. Không biết từ khi nào hắn, toàn bộ chiến trường trên cũng phiêu đãng một loại mấy không thể nghe thấy mùi thơm, mùi thơm này mới đầu là hòa vào trong gió cho dù là hắn cũng không có cảm nhận được. Mà khi mùi thơm này theo trong gió rơi xuống tự mình ngưng tụ ra nước lúc, công hiệu quả liền rất là biến hóa, càng là sẽ sinh ra một loại mê thần hiệu quả, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền sẽ bị hắn ảnh hưởng. Tự mình giao nhân liền ý thức cũng không rõ ràng, lại càng không cần phải nói cái gì phòng ngự, phòng tuyến bị xé mở cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Người quả nhiên vẫn là có át chủ bài thẩm thì sắc mặt khó coi. Hứa Thịnh lại là lắc đầu nói, cái này cũng không tính toán. Không có khả năng. Ngươi cái này rõ ràng chính là một loại cực kỳ cường hãn dự vật. Vấn dấu kín đến lúc này chính là vì đối phó ta." Thẩm thị hô to, Hứa Thịnh không tiếp tục giải thích, chỉ là trong lòng không được lập đầu, nói câu lời khó nghe, "Đánh ngươi căn bản không cần át chủ bài." Trong chiến trường biến hóa cũng hoàn toàn chính xác không phải hắn đặc biệt vì chi, loại này đặc thù mùi thơm, hoàn toàn là bắt nguồn từ quỷ họa, là một loại tên là đinh hương độ vật. Cái này đinh hương hiệu quả liền cùng nó danh tự, hút vào sau thần chí sẽ mê loạn, nhưng là nó lại không phải Hứa Thịnh theo vạn vật đồng giá bên trong hối mà ra, mà là chính quỷ họa nghiên cứu ra được. Quỷ họa có được tam phẩm luyện đan thuật truyền thừa, Bạn thân là một vị tạo nghệ không cạn luyện đan sư, mà tại luyện đan sau khi, vì buông lòng nàng cũng sẽ chế tạo thử một cái đồ chơi nhỏ, những này đồ chơi nhỏ mặc dù phần lớn không có hiệu quả, nhưng khi rảnh rỗi có thể xuất hiện đinh hương dạng này đồ vật. Cái này đinh hương sở dĩ phía trước ba lần không có sử dụng, hoàn toàn là bởi vì không có cơ hội. Ma phi Thạch đầu nhân, cùng Tử Văn cương tộc đều không phải là huyết nục sinh mệnh, người về sau đừng nói thần trí không rõ, ngay cả đánh nhảy mũi cũng không biết. Trần Vũ Lực Vu tộc ngược lại là huyết sinh mệnh, nhưng là tỉnh thần lực lượng cực kỳ đạt thủ, chỉ cần vừa mượn thần Mọi cái vu tộc quanh thân liền sẽ được mời lực lượng của thần cho ba khóa, đinh hương căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Cũng chỉ có Thẩm Thì giao nhân ngoại trừ dựa vào nước bên ngoài, không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, dạng này đối tượng vừa vận thích hợp đinh hương phát triển tác dụng. Mà đinh hương đối với Hứa Thịnh tới nói cũng không tính một lá bài tẩy, cái này chính chỉ là con dân nghiên cứu ra tới thủ đoạn, đại khái tương đương với trận công pháp lại tăng lên một tầng, căn bản không có gì đáng nói. Thẩm Thì đương nhiên không tin, không nói đến đây chính là át chủ bài. Hứa Thịnh lúc này đã hoàn toàn không để ý hắn, cái sau biểu hiện làm hắn có chút thất vọng. Xem ra những này cấp độ yêu nghiệt thiên tài tại tao ngộ ngăn trở về sau, phản ứng cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt ta. Chính diện chiến trường thất bại, nhường giao nhân môn tái cũng ngăn không được hồn thác võ giả, hồn thác võ giả kết xuất chỉnh tề hàng ngũ, một đường quét ngang, rất nhanh liền đến giao nhân đại bản doanh. Thẩm thị tự nhiên mệnh lệnh giao nhân liều chết chống cự, đồng thời còn phái ra một chi đội cảm tử hướng hứa thịnh đại bản doanh mà đi, muốn chôm nhà. Nhưng chi này đại bản doanh vừa tới nửa đường liền bị giận cùng khương viên chặn đứng, sóng gió gì cũng không có lật lên liền bị diệt. Thẩm thị ngược lại là hơi có chút đến 1 giây sau cùng cũng không từ bỏ ý tứ. Mặc dù hắn bại cục đã định, nhưng là đối mặt hồn thắc võ giả tiến công hắn vẫn không có mấy may từ bỏ, từ một điểm này đi lên nói, Hứa Thịnh ngược lại lại là có chút thượng thức hắn. Ta thua. Là năng lượng thủy tinh bị vây bạo một mấy mắt, thậm thì mặc dù đã co đốn trước, nhưng trong đại não vẫn là một mảnh trống không. Rõ ràng tại giao chiến trước đã đã làm các loại giả thiết, cũng tìm được một chút chiến thắng khả năng, nhưng là vì cái gì sau cùng phát triển lại là hoàn toàn không cùng tự mình nghĩ đến đâu. Nếu như Hứa Thịnh biết do hắn ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ nói, giả thiết cho dù tốt vậy cũng chỉ là giả thiết, đối mặt tuyệt đối lực lượng chế thể mưu kế đều là không có ích lợi gì, đây chính là lấy lực phá xảo. Hơn Mâu Chốt là Hứa Thịnh cũng không phải một cái sẽ chỉ mãn mãn phu, xem xét tình huống không đúng hắn cũng sẽ dùng những phương pháp khác cải biến thế cục, chỉ bất quá thẩm thì đến tiếp sau thủ đoạn thiếu nghiêm trọng, không có làm cho hắn như thế thôi. Cùng thẩm thì giao chiến, xem như đầu voi đuôi chuột, ngay từ đầu Hứa Thịnh cũng cảm thấy một kia khó giải quyết, nhưng không nghĩ tới chỉ là một cái đinh hương liền để hắn lấy nói, kỳ thật tại đinh hương còn không có phát triển hiệu quả thời điểm, hắn cũng lo lắng thẩm thì có thể hay không phát hiện, nhưng là kết quả cuối cùng chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Trận thắng thẩm thi về sau, Hứa Thịnh ở châu cấp độ yêu nghiệt học sinh chiến đấu bên trong đã là tứ liên thắng. Bất quá trung ương tinh bia xếp hạng vẫn là không có thay đổi, vẫn như cũng là Lục Sam thứ nhất, Tiêu Phong thứ hai, Vũ Tốc thứ ba, hán thứ tư. Dựa theo loại này xu thế, trừ phi là trong bọn họ nào đó một người là bại, không phải vậy xếp hạng liền sẽ một mực tiếp tục như thế. Cùng thẩm thi giao chiến không có cái gì có thể phục bàn giá trị, trận này biến số cũng là nhỏ nhất, cho nên Hứa Thịnh khi nhìn đến tự mình vòng tiếp theo đối thủ về sau, liền đi xem những người khác giao chiến đi chép. Hắn hiện tại tinh lực đều đặt ở nghiên cứu Lục Sam. Tiêu Phong, Vũ Tốc trên thân, lúc này cách thu hoạch được lớp trưởng chi vị càng ngày càng gần, hắn tự nhiên cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Phía sau hơn 20 vòng, Hứa Thịnh cũng thắng rất là gọn gàng mà linh hoạt, tại ác chủ bại bộc lộ ra một chút về sau, đối mặt hết thể thế đổi thứ hai đối thủ, hắn cũng không có tận lực đi ở tỉnh. Thế đổi thứ hai đối thủ tại ngay từ đầu còn có thể nhường hắn thoáng chú ý, nhưng là gặp phải có thêm về sau, hắn tại đối mặt những người này tâm tính cũng phi thường bình tĩnh. Những này đối trong tay để lại cho hắn ấn tượng cũng có mấy người, như con dân là quỷ võ giả Trương Tử Du. Hắn thực lực liền phi thường cường hãn, cự ly bọn hắn thế đối thứ nhất cũng không xa. Ngoài ra còn có Lâm Ảnh, Thụy Phượng bọn người, đều là thực lực cực kỳ tiếp cận thế đối thứ nhất thiên tài học sinh. Những người này ở đây ngay từ đầu xếp hạng bên trong, cũng trớ qua trước mặt vị trí, chỉ bất quá ở phía sau gặp được cấp độ yêu nghiệt học sinh trong giao chiến, bị đánh bại. Thứ 343 vòng, Hứa Thịnh cái thứ 5 cấp độ yêu nghiệt đối thủ rốt cuộc đã đến. Lư Bá, chương 155, quét ngang yêu nghiệt. Cầu đặt mua. Lư Bá từng tại hạng tư vị trí chờ đợi thật lâu, cùng Hứa Thịnh giành tự một mực giữa một chỗ nhưng phía sau hắn lại là bại bởi Triệu Đồng Khải. Hứa Thịnh đối lưu bá bộ dạng cũng coi là quen biết, bất quá ngay tại tại nhìn thấy hắn lúc, lại là hơi có chút giận mình, bởi vì thường ngày luôn luôn nhìn qua 10 phần tự tin lưu bá, lúc này có chút nạn trí khí chất ở trên người. Hứa Thịnh, muốn thắng qua ta không phải dễ dàng như vậy. Toàn lực ứng phó đi. Hai người cũng không quen thuộc, chỉ là hơi nói hai câu sau liền bắt đầu giao chiến. Viên tộc côn võ giả rất cường đại, một tay côn đồng đồng nghịch hai người hoa mắt, trừ cái đó ra giữa bọn chúng phối hợp cũng vô cùng tốt, mặc dù không bằng niên tộc Nhưng ở đặc thù trong chủng tộc đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viên tộc chiến trận biến hóa, đơn thể tiến công, tập kích quái dối, mỗi đồng dạng cũng rất mạnh, Hứa Thịnh Nghiên cứu qua lư bá con đường, biết rõ thực lực của hắn tại cái gì tầng cấp. Bất quá lần này mang đến cho hắn một cảm giác là lư bá tiến công bên trong thiếu một cổ thẳng tiến không lùi bạc khí, có thời điểm rõ ràng cần tiến quân thần tốc lúc, viên tộc trận doanh lại có vẻ có chút sợ hãi rụt rẻ, không dám hướng về phía trước. Cái này tự nhiên cho hắn cơ hội, dạng này sơ hở hắn không có khả năng buông tha, cho nên mỗi khi viên tộc biểu hiện không đúng lúc, Hắn đều có thể chỉ huy hồn thác võ giả thành lập được không nhỏ ưu thế. Dạng này qua mấy lần, ưu thế tựa như là quả cầu tuyết, rất nhanh liền từ nhỏ ưu thế biến thành lưu ba không cách nào chống, cự lớn ưu thế. Lưu ba sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, ngay tại Hứa Thịnh cho là hắn sẽ nhịn không được lúc nói chuyện, lại không nghĩ rằng cái trước chỉ là mím chặt đôi môi, cả người trở nên trầm hơn mặt. Xem ra cùng Triệu Đồng Khải giao chiến thất bại, đối với hắn đả kích rất lớn. Hứa Thịnh minh bạch đây hết thảy do, ở trong lòng thở dài, bọn hắn những người này mặc dù nhìn qua phong quang, nhưng là tiếp nhận áp lực cũng là người bình thường khó mà tưởng tượng. Viên tộc côn võ giả bên trong rất cường đại một cái là tộc cơ hậu kỳ viên tộc, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, so với đồng tộc động một tí người cao 2m, nó chỉ có 1m8 khoảng chừng, được cho nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, nhưng chính là nhìn như vậy đi lên không dường như tộc mạnh nó, lại là trở thành toàn bộ viên tộc bên trong cường đại nhất côn võ giả, cũng coi là một cái dốc lòng sự tỉnh. Hứa thịnh còn từ trên người nó thấy được một chút đặc chất, cái này viên tộc nói không chừng tại về sau còn có một cái cao hơn phát triển, sẽ nương theo lấy lưu Bá một mực trưởng thành thật lâu. Bất kể nói thế nào, Lư Bá ba thực lực liền bày ở nơi này. Hắn không có càng nhiều thủ đoạn đến nghịch chuyển chiến cuộc, cuối cùng Hứa Thịnh cũng không để cho giận cùng khuôn Viên cực điểm thăng hoa. Trận này giao chiến thắng lợi tới Bình Bình đạm đạm, kém xa phía trước mấy trận kinh tâm động phách. Giao chiến kết thúc, Hứa Thịnh nhìn về phía xếp hạng, thứ tự của mình vẫn không có biến hóa, trước mặt 3 người đồng dạng lấy được thắng lợi. Thứ 375 vòng, Hứa Thịnh đụng phải cái thứ 6 đối thủ, Ngụy Hàng. Ngụy Hàng con dân là huyết tộc, trước đó tại cùng cùng tử văn trong giao chiến thất bại, nhưng là về sau giao chiến hắn lại là toàn thắng, hiện tại chiến tích là 4 thắng thua, chỉ so với hắn thấp một cái thứ tự, xếp tại thứ 5. Song Phương hiện thân một cái mắt, lẫn nhau ánh mắt đối đầu. Theo đối phương ánh mắt bên trong, Hứa Thịnh nhìn ra một tia bạo ngược sát ý, điều này làm hắn tâm tình chầm xuống. Cái này sát ý không phải nhằm vào hắn, mà là Ngụy Hàng bản thân tính cách chính là như vậy, tại toàn bộ 11 tên yêu nghiệt học sinh bên trong, hắn là rất đặc lập độc hành một người, trước đó cùng bọn hắn 10 người chưa từng có bất kỳ giao lưu. Giao chiến ngay tại cái này trong trầm mặt bắt đầu. Hứa Thịnh là lần đầu không cùng đối thủ có bất luận cái gì giao lưu. Ngụy Hàng thực lực rất mạnh, dưới trướng con dân bên trong tồn tại một vị kim đan thực lực con dân. Trước đó tại cùng cùng tử văn trong giao chiến, cái sau cũng là hao phí cực lớn tâm lực mới đưa cái này kim đan huyết tộc cho diệt sát, từ đó thắng qua cái trước lấy được thắng lợi. Mà Hứa Thịnh đối mặt dạng này huyết tộc, tự nhiên cũng 10 điểm chú ý, hắn đầu tiên là nhường giận chú ý cho kỹ công viên, sau đó lại để cho hiên giật không muốn quá là hấp tốc. Huyết tộc liền xem như Lâm vào đang bao vây tự mình cũng có thể hóa thân huyết chỉ, theo hồn thắc võ giả công kích không đến lòng đất ly khai, dạng này kỹ năng thiên phú mặc dù tiêu hao không nhỏ đồng thời không thể thường thường vận dụng, nhưng làm mấu chốt thời điểm lại là có cực mạnh cải biến chiến cuộc năng lực trừ cái đó ra, huyết tộc còn có thể theo huyết nhục sinh mệnh trên thân hấp thụ huyết dịch khôi phục thương thế của mình, mà bị bọn chúng hấp thụ mục tiêu, bản thân thì sẽ lâm vào suy yếu bên trong, dạng này này lên, kia xuống bên trong, ưu thế liền sẽ bị mở rộng. Dù cho hồn thắc đám võ giả đã rất ưu tú, tại đối mặt huyết tộc lúc không ngừng lấy được chi tích, nhưng là chỉ cần nhất thời không quan sát bị đối phương tiếp cận, bản thân huyết dịch liền sẽ bị đại lượng hút đi, loại này huyết dịch theo trong cơ thể sói mòn cảm giác phi thường làm cho người khủng hoảng, dần dần hồn thắc võ giả trong lòng sinh ra một tia bóng mờ. Thế cục một mực kéo dài thật lâu, Côn Thất võ giả mặc dù tổn thương không tính quá lớn, nhưng là lấy được ưu thế cũng không nhiều. Đúng lúc này, một mực quan sát thật lâu hứa thịnh rốt cục có thể khẳng định Ngụy Hàng đã không có dư thừa thủ đoạn, chết để ý lòng. Vừa rồi tại giao chiến quá trình bên trong, hắn đặc biệt bán mấy cái sơ hở, cho Ngụy Hàng chế tạo ra một tia cơ hội, cái sau mặc dù phát hiện đến, cũng thử nghiệm bắt lấy những này cơ hội, nhưng cuối cùng bởi vì thực lực không đủ cũng không thành công. Biểu hiện như thế đã hoàn toàn có thể cho thấy Ngụy Hàng thực lực đã hoàn toàn phát huy ra, cho nên hắn không do dự nữa, trực tiếp mệnh lệnh dẫn cùng không viên cực điểm thang hoa. Cũng liền tại giận cùng khuôn viên thực lực bạo tăng đồng thời một mực biểu lộ âm trầm ngụy hàng sắc mặt càng thêm khó coi một chút giận cùng khu viên cũng có được kim đan cảnh thực lực về sau liên thủ đi công kích kim đan thực lực hết tộc cái sau hiển nhiên đạt được ngụy hàng chỉ thị liều mạng muốn kéo thời gian, muốn kéo tới giận cùng khuôn viên thời gian cũng đến thời điểm nhưng là phiên thiên ấn lực lượng so với nó dự đoán còn mạnh hơn so ngụy hàng dự đoán cũng còn mạnh hơn dù cho nó lại thế nào muốn chạy trốn tại khuôn viên kiểm chế phía dưới vẫn là bị phiên thiênấnán quá chặt sau đó trấn áp phía giới ngắn thời gian bên trong liền biến thành bạch Quan biến mất chậm chế thời gian có hơi lâu dẫn tiếp tục thời gian đã đến đầu, cho nên hắn tại hướng khuôn Viên gật đầu về sau, cũng hóa thành bạch quang biến mất. Bất quá không có hắn cũng không ảnh hưởng thắng lợi cuối cùng, Khung Viên đang liều đem hết toàn lực về sau, cơ hồ đem huyết tộc tầng cao nhất chiến lược quét sạch sành xanh, chỉ để lại một chút tối cao khí hải cảnh huyết tộc. Như thế tình huống tự nhiên lại không có thể chống cự hồn thác võ giả, rất nhanh đại bản doanh liền bị hiên giật mang theo hồn thác võ giả đột phá, sau đó tại cùng kêu lên hò bên trong, đem năng lượng thủy tinh cho vênh phá. Năng lượng thủy tinh bị phá một cái mắt Tâm tỉnh rất tốt Hứa Thịnh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác lạnh như băng rơi vào trên người mình, hắn lần theo nhìn lại, phát hiện là Ngụy Hàng đang mặt không thay đổi chính nhìn xem. So với giao chiến bắt đầu trước, ánh mắt hắn bên trong bạo ngược sát ý ít đi rất nhiều, chỉ còn lại âm trầm, nhưng cái này cũng không để Hứa Thịnh nhẹ nhõm, ngược lại nhắc lên cảnh giác, đem Ngụy Hàng người này ghi vào trong lòng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau hẳn là sẽ không cùng đối phương có bất luận cái gì lui tới. Rốt cuộc, cái thứ tư 100 vòng kết thúc. Lúc này danh ngạch chọn đã đạt đến hồi cuối. Trung ương tinh trên tấm địa, từng cái danh tự theo thứ tự sắp xếp dưới, mỗi người cũng ứng đây tìm tới tự mình vị trí. Xếp hạng càng là phía dưới, điểm số trên lệnh càng nhỏ, xếp hạng càng lên cao, điểm số trên lệnh càng lớn. Bốn người đứng đầu vẫn như cũ không thể dung chuyện. Lục Sam, Thiêu Phong, Vũ Túc, Hứa Thịnh, thực lực đã bị công nhận. Mà theo hạng 5 đến thứ 15 tên, mọi người cũng đều có các thuyết pháp, lúc đầu chỉ có 11 người danh nghịch, lúc này theo giao chiến được kéo dài cũng thay đổi thành 15 người. Triệu Đông Khải, Lam Ảnh, Thụy Phượng, Trương Tử Du, theo thế đội thứ 2 tấn thăng đi lên. Có được địch nổi thế đội thứ nhất người thực lực, cũng có một loại thuyết pháp, hiện tại thế đội thứ nhất chỉ có 4 người, Ngụy Hàng bọn người bị chia làm thế đội thứ hai. Bất quá bất kể thế nào phân chia, cái thứ 5 100 vòng đến lại là không vì tất cả mọi người ý chí truyền di. Hứa Thịnh cái thứ 7 cấp độ yêu nghiệt đối thủ cùng hắn nghĩ, là Không Diên. Cam Kinh Đại học Phương diện hiển nhiên không muốn để cho bọn hắn còn không có bại 4 người quá sớm động tới. Không Diên cũng là một cái rất có lãnh đạo khí chất người, cùng Tiêu Phong có chút tương tự, nhân cách mị lực rất mạnh, tại Song Vương lộ diện một cái mắt, Hứa Thịnh liền nghe đến đối phương, cởi mở tiếng cười, thứa Thịnh Sơ muốn theo ngươi giao thủ, ta cũng mong đợi thật lâu. Trước đó 6 người đều là dị tộc, 10 người bên trong, con dân là nhân tộc chỉ có hắn, Tiêu Phong, Khổng Diên ba người. Tiêu Phong sách lược nhường hắn khác sâu ấn tượng, mà Khổng Diên sách lược cũng không yếu, bất quá hắn thực lực tổng hợp so sánh Tiêu Phong lại là yếu đi một bậc. Tuy nói hai bên đều là nhân tộc, nhưng là đại chiến huyết tinh trình độ lại không kém hơn bất luận cái gì một trận, Song Phương con dân khi nhìn đến đối phương nhìn thấy một ánh mắt, liền hô to hướng đối phương phóng đi. Trận này đại chiến hứa thị đánh cực kỳ gian nan, hắn cùng một mực chiến đến ngày thứ 7 cuối cùng mới tự giận cùng Không Viên tập kích dưới, đem khủng diện năng lượng thủy tinh cho chổng mất. Làm như vậy cũng không chỉ là hắn, tại hắn trộm khủng diện nhà lúc, Không Viên cũng đang trộm nhà của hắn, chỉ bất quá Không Viên đại bản doanh nhưng không, có duyên mẫn dạng này trận pháp sư trong coi, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiếp nhận thất bại sự thật. Mặc dù bên ngoài những người khác nói các ngươi bốn người mạnh nhất không cách nào chiến thắng, nhưng trong lòng ta một mực kìm nén một hơi, muốn chứng minh câu nói này sai lầm, nhưng lại cuối cùng vẫn không thể thành công. Không Viên một tiếng, trước đó đánh bại hắn là Tiêu Phong. Qua một trận giao chiến làm hắn nhân sinh lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị, khi đó hắn thề về sau tuyệt sẽ không thất bại nữa, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ cách xa mấy ngày, thất bại lại lần nữa tiến đến. Khổng Diên rất mạnh, trước đó ngoại trừ bại bởi Tiêu Phong bên ngoài, đối mặt 5 người khác cũng thắng, cùng Ngụy Hàng điểm tích lũy tương đồng, xếp tại hàng 6. Hứa Thịnh cười cười không nói gì, hắn biết rõ Khổng Diên cũng không nghĩ tới theo phía bên mình được cái gì đáp lại, đại khái xem như một loại phát tiết đi, dạng này trạng thái cũng sẽ không tiếp tục thật lâu. Quả nhiên, tại Khổng đem câu nói này sau khi nói xong, Trên mặt hắn biểu lộ liền khôi phục được trước đó, lần nữa có được sự tự tin mạnh mẽ, từ một điểm này đi lên nói, hắn điệu Lô Bá. Chiến thắng Khổng Diên về sau, Hứa Thịnh đối thủ chỉ còn lại ba người. Hắn nhìn về phía tinh trên tấm bia chỗ kia với mình phía trên ba cái danh tự. Vô tận tinh thần vờn quanh tinh địa, nguyên bản đã xem quen rồi chẳng cảnh, lúc này trong mắt hắn tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng. Đến cùng sẽ trước gặp gỡ ai đây? Chương 156, Hứa Thịnh VS Lục Sam. Cầu đẳn mua. Tất cả mọi người đang mong đợi. Chờ mong trước bốn những người kia lẫn nhau đụng phải thời điểm. Luxan Tiêu Phong, Vũ Túc, Hứa Thịnh, mỗi một cái cũng có được cực kỳ thực lực cường đại, mà lại đến nay cũng không có hiện ra toàn lực. Đây là tất cả mọi người công nhận, 5 đến 15 tên đối thủ cũng không có bước ra bọn hắn toàn lực thực lực, chỉ có đối mặt mặt khác ba người mới có cho thấy khả năng. Một vòng lại một vòng. Mỗi một vòng danh sách xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người mong đợi nhìn sang, nhưng là kết quả cuối cùng lại là có hơi thất vọng. Không có, không có, vẫn là không có. Thẳng đến 432 vòng thời điểm. Tất cả mọi người khi nhìn đến danh sách một mấy mắt, mới hoàn toàn phấn chấn, thậm chí hung hăng vùng quyền. Tại tự mình tinh, cầu bên trong hô to lên tiếng, Hứa Thịnh VS Lục Sam, rốt cục đụng phải, từ một mực chiếm cứ vị thứ nhất Lục Sam, đụng tới cái thứ nhất mát điểm trạng nguyên Hứa Thịnh. Một cái là có được công phạt cực kỳ sắc bén Bạch Hạc kiếm tu, một cái là át chủ bài tầng tầng lớp lớp đến bây giờ tốt quanh quẩn tại một tầng không biết bên trong. Hai người này va chạm, không có một người dám nói kết quả cuối cùng nhất định là như thế nào. Coi như mỗi người cũng tự mình xem trọng nhân tuyển, nhưng là bọn hắn cũng cực kỳ rõ ràng, một cái khác người cũng là có được thắng lợi khả năng. Cái thứ nhất đụng tới chính là hắn sao? A, cũng tốt. Tự mình tinh cầu bên trong, nhìn xem ngay tại Múa kiếm Bạch Hạc kiếm tù, lục sam trong mắt xuất hiện một tia sắp bén, cả người tinh khí thần cũng không ngừng hướng lên âng. Ngay từ đầu, hắn đối hứa thịnh trong lòng cũng không có quá mức coi trọng, thậm chí tại tới kia một ngày còn chuyên môn đi nói chuyện qua. Nhưng là theo giao chiến dần dần tiến hành, nhất là đối mặt cái này đến cái khác cấp độ yêu nghiệt đối thủ lúc, trên người đối phương cho thấy những cái kia át chủ bài, nhường hắn cảm nhận được đến thật sâu nguy cơ, nói thật, hắn hiện tại cũng không biết rõ Hứa Thịnh rành giới cuối cùng ở đâu, hắn cũng đoán không ra Hứa Thịnh hiện tại đến cùng hiện ra mấy phần thực lực chỉ có một điểm có thể khẳng định, trận này giao chiến, đúng ra là hắn đạp nhập thành nói đến nay, kịch liệt nhất một lần chiến đấu. Không nghĩ tới cái thứ nhất đụng phải hắn. Khi nhìn đến đối thủ một máy mắt, Hứa Thịnh ý niệm tiến truyện, một sát na có rất nhiều ý nghĩa sinh ra. Đối với Lục Sam hắn tự nhiên là quá mức quen thuộc bất quá, làm đối thủ mô phỏng, hắn xuất hiện số lần cũng nhiều nhất. Không có biện pháp, cái này ra hỏa cho tới nay chiếm cứ lấy thứ một tên vị trí, liền xem như muốn không chú ý cũng khó, mà lại cái thứ nhất bị Tuân ra có kim đang cảnh con nhân, lại vì hắn hấp dẫn một đợt lực chú ý, trừ cái đó ra Hắn con dân bề ngoài lại tốt như vậy, kia múa kiếm Bạch Hạc kiếm tu cực kỳ phù hợp tu tiên con đường này, rất nhiều nữ sinh khi nhìn đến một cái mắt, con mắt cũng na bức ai, liền liền Tô Lâm nhị đang cùng hắn nói chuyện phía bên trong, cũng nói tới rất nhiều lần. Có ý tứ tiêu phong trên mặt lộ ra cười nhạt, kết quả như vậy với hắn mà nói xem như rất tốt, bởi vì theo trận này trong giao chiến, hắn nhất định có thể giọm ngó hai người thực lực hư thực. Đây chính là một cái vận khí sự tình, nếu như là hắn cùng bọn hắn trước độ tới, cũng là đồng dạng đạo lý. Bất quá thánh đạo bên trong, khí vận đồng dạng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Như thế xem ra, tự mình khí vận không tệ. Trong bốn người cuối cùng một người, Vu Túc chỉ là nhìn thoáng qua danh sách sau liền thu hồi ánh mắt, biểu lộ vẫn là trước sau như một lạnh lùng, không có người có thể theo nàng cái bộ dáng này trên đạt được hữu dụng tin tức, cho dù là cùng với nàng cùng đi đồng bạn, bình thường cũng không dám nhiều nói chuyện với nàng, cặp kia không tình cảm chút nào con ngươi quét tới lúc, mang tới áp lực thực tế quá mức to lớn. Đây là sắp xếp của ngươi? Không, ta chỉ là chế định quy tắc, đằng sau đều là chân chính ngẫu nhiên. Xem ra hai chúng ta vận khí cũng không quá tốt. Nói chuyện chính là tuổi trẻ cao thánh. Đáp lời chính là Tống Lương. Cái trước xem trọng Lục Sam, cái sau xem trọng Hứa Thịnh, cái này thời điểm trước đụng tới, kia tự nhiên là vận khí không tốt. Tống Lương bình thản nói, không kém được bao nhiêu, bọn hắn tại đụng phải những người khác trước đó, còn lại hai người cũng sẽ đụng tới. Nói như vậy, đằng sau là Tiêu Phong cùng Vu Tốc đụng tới, sao tuổi trẻ cao thánh nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên cảm giác cũng không phải rất xui xẻo. Trung niên cao thánh xem trọng Vu Túc, nạo nghệ lưễn lên nữ tính cao thánh cùng dàn vua cao thánh xem trọng Tiêu Phong, bình thản nữ tính cao thánh thì vẫn là xem Thịnh. Nếu là bọn hắn ý nghĩ bị bên ngoài học sinh biết rõ sau nhất định sẽ gây nên một trận một vòng, không nghĩ tới một mực đại suất danh tiếng Lục Sam chỉ có một vị cao thánh xem trọng. "Tốt, từ giờ trở đi, đánh cược của chúng ta liền muốn bắt đầu, nhìn xem là ai cuối cùng có thể thắng." Tuổi trẻ cao thánh cười tủm tỉm nói. Năm người khác đều gật đầu, bọn hắn các loại giờ khác này cũng rất lâu, mặc dù bên này chỉ là một luồng ý thức, càng nhiều ý thức còn tại tự mình bản nguyên vị diện bên trong, nhưng cũng coi là hiếm thấy điều hòa. Thứ 432 vòng giao chiến trinh thức bắt đầu. Thuộc về Hứa Thịnh cùng Lục Sam tinh cầu lẫn nhau tới gần. Cuối cùng giao hòa cùng một chỗ. Giao hòa về sau, hai người hư ảnh phía trên tinh cầu xuất hiện. Hứa Thịnh nhìn về phía đối diện, đối diện cũng nhìn qua. Lục Sam nhãn thần giống nhau thường ngày, loại kia cờ nhạt mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, xem như hắn một cái tiêu chí, nếu như nhãn thần có thể phân biệt một người, như vậy Lục Sam tuyệt đối là dễ dàng nhất phân biệt một loại người. Ngoán một cái mười mấy ngày trôi qua, tuy nói giao chiến quá trình có vẻ rất dài dòng, nhưng là quay đầu tới kia một ngày, tựa hồ còn tại hôm qua. Lục Sam ung dung thanh tới. Hứa Thịnh biết rõ hắn ý tứ, hắn gia trị là tới ngày ấy tại đi hướng khu ký túc xá trước đó, hắn tới nói chờ mong cùng mình giao thủ. Cái kia thời điểm, vô luận là hắn hay là Lục Sam, người khác mặc dù biết rõ thân danh, nhưng trong lòng bao nhiêu còn có khinh phục. Nhưng là hiện tại, trải qua từng trận giao chiến, hai người đều đã triệt để đã chứng minh thực lực của mình, cho dù là từng cái đại khu tên thứ hai, tại đối mặt bọn hắn lúc, cũng đem bảo chỉ lớn nhất thận trọng. Trương Tử Du, Triệu Đông Khải, Lam Ảnh, Thụy Phượng những người này, cái nào không phải thiên tài. Dù cho đặt ở giới trước bên trong, cũng là có thể rực rỡ hào quang học sinh, nhưng là năm nay Tại đối mặt bọn hắn cùng hai người khác lúc, Quan Mang cũng bị tuyệt đối áp chế, không đúng không đành phải ở dưới. Đây không phải thổi phồng lên, mà là dựa vào là thực sự chiến tích. Bọn hắn cũng đụng phải những này tuyệt cao nữa là mới, nhưng là kết quả sau cùng là chiến thắng, mà lại không cần dựa vào bất kỳ tập kích bất ngờ thủ đoạn, dùng chính diện nghiền ép phương thức liền đẩy đi qua thu được thắng lợi. Hai người một bên trò chuyện, Hạ Phong giao chiến lại là không có chút nào chậm trễ. Là Song phương con dân xuất hiện một mấy mắt, bất luận là Hứa Thịnh hay là Lục Sam Nhãn Thần cũng ngưng tụ. 7000 hồn thác võ giả, 3000 ba bạch hạ kiếm tu. So với trên một trận giao chiến biểu hiện ra chiến lực, Hứa Thịnh cùng lục sang quang minh bạch trên thực lực liền tăng lên 1 phần 2. Hứa Thịnh có dạng này, thực lực nguyên nhân là trải qua cái này mười mấy ngày phát triển, tiểu thế giới bên trong lại xuất hiện một nhóm mới võ giả. Có yêu tộc thế giới tài nguyên cung ứng giới, tiểu thế giới bên trong bất luận là nhân khẩu vẫn là võ giả, gia tăng tốc độ đều nhanh rất nhiều, Hứa Thịnh con dân số lượng đã nhanh muốn đạt tới 10 vạn. Mà thôi hồn khắc nhân tộc lúc này thiên mệnh đẳng cấp, chỉ cần hơi rèn luyện một cái liền có thể trở thành võ giả, thường thường có 13, 14 tuổi thiếu niên sáu đạt đến luyện thể trung kỳ tình huống, căn bản không giống trước kia tiến vào luyện thể cảnh cũng cực kỳ khó khăn. 7000 võ giả còn không phải hứa thịnh tất cả võ giả số lượng, nhưng là còn lại những cái kia còn tại tiểu thế giới võ giả đều là nhiều 13-14 đứa bé, tụội như vậy bọn hắn còn không thể thừa nhận tử vong mang tới sợ hãi, bí cảnh bên trong giao chiến không thích hợp bọn hắn. Ngươi vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy võ giả." Lục Sam bình tĩnh nhìn xem Hứa Thịnh. "Ngươi không phải cũng là đồng dạng." Hai người bỗng nhiên cũng nở nụ cười, sau đó một giây sau, nhãn thần đột nhiên trở nên lăng lệ. 3000 Bạch Hạc kiếm tù, trong đó Kim Đan cảnh giới thực lực một cái, Luyện khí cảnh giới 100 con. Còn lại đều là khí hải cùng luyện thể cảnh giới. Đơn thuần lực sát thương, hôn thác võ giả không bằng Bạch Hạc kiếm tu, những này Bạch Hạc tốc độ không chỉ có hiện ra ở công kích cùng phi hành bên trên, đồng dạng còn biểu hiện tại né tránh bên trên. Hôn thác võ giả nếu là một trọi một gặp vỡ, khả năng liền đụng phải không có đụng phải đối phương, trái tim của mình liền bị đối phương xuyên thủng. Cái này thuộc về chủng tộc khác biệt, cũng chính là dựa vào loại này tương đại, Lục Sam khả năng một mực một mực chặt đệ nhất vị trí, mỗi lần giao chiến, bỏ mặc gặp phải đối thủ là ai, hắn kết thúc cũng cực nhanh. Chớp chớp. Dẫn linh thức lan tràn ra rất xa. Lấy hắn hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi, một khi hướng một cái phương hướng nhắm thần, trọn vẹn có thể nô ra hơn 10 giảm. Mà liền tại hắn nô ra linh thức sau không bao lâu, một loại cực kỳ sắc bén cảm giác liền đâm tại hắn linh thức bên trên. Hai mắt vừa loáng mở ra, dần biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía đông bắc phương hướng. Nơi đó có một chỗ cực cường đại khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, vừa rồi đâm rách hắn linh thức chính là cô này khí tức chủ nhân. Thực lực của đối phương cực kỳ cường đại, hắn cảm giác liền xem như tự mình tế ra phiến ấn, cùng hắn thắng bại cũng chỉ tại tỷ lệ 5 năm. Mặc dù biết rõ trận này trong giao chiến Tự mình gặp đến hơn địch nhân cường đại, nhưng là giận không nghĩ tới vừa mới đồng phải, tự mình liền ăn một cái thiệt to nhỏ, linh thức bị trực tiếp đánh tan, làm hắn hiện tại trong đầu còn ẩn ẩn có đau đớn. Khuôn viên chú ý tới hắn không thích hợp, trên mặt cũng lập tức trở nên ngưng chọc lên. Địch nhân rất mạnh. Rất mạnh, xa so với nhóm chúng ta lần trước gặp phải cái kia mạnh, ngươi không nên cách ta quá xa, không phải vậy ta bảo hộ không được ngươi. Khuôn viên gật đầu, hắn biết mình mặc dù có thể có được kim đan cảnh thực lực, nhưng đó là tại mấy trăm võ giả phối hợp tình huống dưới. Mà trước đó, thực lực của bản thân hắn cũng bất quá miễn cưỡng có chút cơ cấp độ Kim đan cảnh đối với mình hoàn toàn là tiện tay có thể diện. Ly. Đầu tiên là một tiếng cực kỳ trói thai kêu to. Phía dưới hồn thắc đám võ giả cũng cảm nhận được một trận thống khổ, cảnh giới thấp nhất một nhóm, càng là miệng núi chảy ra tiên huyết. Thấy cảnh này Hứa Thịnh, biểu lộ khẽ biến, hắn không nghĩ tới lấy hồn thắc võ giả thực lực, đúng là vẹn vẹn nghe được đối phương Kim đan bạch hạc kêu to liền bị thương. Loại thực lực này muốn so trước đó bày ra cường đại hơn nhiều. Xem ra là đoạn này thời gian đạt được tăng lên. Hứa Thịnh nhìn lục sa một cái, cái sau lúc này cũng đúng lúc nhìn qua, đối với hắn mỉm cười danh thực lực tại trong mười mấy năm này đạt được nhảy vọt tăng lên, đã tiếp cận kim đan, cảm nhận được bình cảnh. Mà đối phương Kim đan Bạch Hạc kiếm tự nhiên cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, có tăng lên lại vì như thường bất quá. Chương 157, cường thế Bạch Hạc kiếm tu. 3000 Bạch Hạc kiếm tu triển khai, nếu như phô thiên cái địa. Trước một giây còn tại nơi xa, cái điểm đen lớn nhỏ, nhưng thoáng qua ở giữa, đã là đi tới gần. Đại trận lên. Ở vào hàng ngũ chính giữa hiên giật tâm thần siết chặt, sau một khắc trực tiếp nổi lên linh khí, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đội ngũ biến nào? 7000 hồn thác võ giả đều có hán vị, Chu Thiên đại trận hình thành, chỉnh tề như một thể. Siêu, siêu, siêu. Bạch Hạc kiếm tu trực tiếp từ bên trên lướt đến, bọn chúng cánh chim đâm xuống, sau đó liền hướng lên hồn thác võ giả tiếng kêu thảm thiết. Chu Thiên đại trận lại ngăn không được bọn chúng. Hứa Thịnh nhìn thấy một màn này trong lòng cảm giác nặng nghề, Bạch Hạc kiếm tu công phạt vô song, chỉ là Chu Thiên đại trận quả là không cách nào ngăn cản. 3000 Bạch Hạc kiếm tu tung hoành bến nghệ, trên chiến trường tới lui xuyên qua. Mặc dù cũng bị hồn thắc võ giả phản kích giết rơi xuống một chút, nhưng lẫn nhau đối với mình nhận tổn thương, lại là kém xa tí tắp. Vừa mới giao thủ, Hứa Thịnh liền lâm vào thế yếu bên trong. Bất quá đây đều là tại giao chiến trước liền dự liệu được, Bạch Hạc kiếm tu cũng là bởi vì khó như vậy để giải quyết, khả năng trở thành lục sam quyết chiến lợi khí. Lại thêm lục sam nguyên bản kim chi bản nguyên, hắn công kích càng là sắc bén, cho dù là cùng cảnh giới, cũng gánh không được bọn chúng mấy lần. Nếu như không thể giải quyết bọn chúng tính cơ động, giao chiến sẽ rất khó thắng lợi. Bản nguyên lên Hứa Thịnh không chút do dự dùng xuống tự mình thủy chi bản nguyên, đối hồn thác võ giả tiến hành phòng hộ, trừ cái đó ra, thật lâu không có sử dụng qua nhược thủy chi vực lần nữa bị hắn dùng ra. Nhược thủy chi vực sử dụng cực kỳ tiêu hao bản nguyên, lấy bạch hạc kiếm tu tính cơ động, hắn cần tiêu hao đại lượng bản nguyên khả năng đưa đến hiệu quả. Nhưng là hắn biết rõ Lục Sam lúc trước liền đã dùng ra tự mình bản nguyên, không phải vậy những này bạch hạc kiếm tu công kích không đến sắc bén như thế. Hứa thịnh cùng Lục Sam pháp tắc lĩnh ngộ ở vào cùng một cấp độ, cũng tại không. Không ba đi, cho nên nắm giữ các loại biến hóa không sai biệt nhiều. Đối con dân thực lực tăng thêm cũng là tại sản sản với nhau. Lúc này xem liền là ai hơn có thể vận dụng tại thích hợp địa phương, sử xuất một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lục Sam thuần túy công kích, Hứa Thịnh thuần túy phòng ngự, hai người như là một mâu một thuẫn, tại so đấu lấy ai mạnh hơn. Dẫn đón nhận Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu, cái sau không phải mới vào Kim Đan tồn tại, mà là tương đương với tại trong Kim Đan đã đi một đoạn không xa cự ly, thực lực như thế, lấy giận lúc này thực lực ngăn cản cực kỳ khó khăn, cho dù hắn có phiên thiên ấn, nhưng là tại không thể phát triển tác dụng tình dưới, chỉ có thể lấy phiên thiên ấn bảo hộ định quần thân ngăn cản đối phương sát phạt. Soạn. Kim Thiết giao kích thanh âm, Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu cánh chim tế luyện cực kỳ sắc bén, hắn mặc dù không có đạt tới pháp khí trình độ, nhưng cũng có thể xem như một có lực cực lớn dị bảo, nếu có luyện khí sư có thể được đến nó này đôi cánh chim, nhất định có thể lấy làm căn bản luyện chế ra một thanh pháp bảo trưởng kiếm ra. Nhất tộc, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta biết rõ ngươi có thể thiêu đốt sinh mệnh có được đánh với ta một trận thực lực, để cho ta kiến thức một cái đi. Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu miệng ra nhân ôn, lấy thực lực của nó cảnh giới Học tập một môn tiếng nói là lại vì nhẹ nhõm bất quá sự tình, lúc trước trong giao chiến, nó liền đã nắm giữ nhập tổ tiếng nói. Dẫn im lặng im lặng, mặc dù bởi vì đối thủ cường hãn thực lực, nhường hắn hơi có chút chật vật, nhưng là tâm cảnh của hắn vẫn là như thường ngày, bình hồ một mảnh. Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu lời nói đã có ý nghĩ của mình, cũng có đến từ Lục Sam chỉ thị, Lục Sam ý nghĩ là sớm đem hứa thịnh mấy chương áp chủ bài bức ra, dạng này có thể vì chính mình bên này tranh đến mấy phần cơ hội thắng. Linh lực vận chuyển, ý niệm tùy tâm, dẫn điều khiển phiên thiên ấn, biến ảo uy năng. Tạ Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu gió táp mưa rào thế công ra đời sinh ngăn cản, lấy hắn chút cơ hậu kỳ thực lực có thể làm được này bản, có thể xưng hiếm thấy. Hứa Thịnh cũng phát hiện trận thực lực tự hồ lại tinh tiến một chút, đoán chừng là đi qua cái này 10 ngày bên trong, hắn có sở hoạch, cái này khiến hắn hơi lộ ra ý cười. Chính diện trên chiến trường, Hứa Thịnh hao phí đại lượng bản nguyên tạo dựng ra nhược thủy chi vực dần dần có tác dụng, mỗi khi trên bầu trời tung hoành tới lui Bạch Hạc kiếm tu tiến vào hồn thác võ giả mấy trăm mét phạm vi bên trong lúc, liền giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ chợt giảm mấy lần, thời khắc thế này có thể linh lực ngoại phong, khí hải cảnh đám võ giả liền sẽ bắt lấy cơ hội, đối hơi yếu một chút Bạch Hạc kiếm tu tiến hành công kích, tại hắn gào dít bên trong chém tới hắn tính. Mệnh. 3000 Bạch Hạc kiếm tu rất nhanh liền rơi xuống đến không đủ 2500 số lượng, tương ứng, hồn thắc võ giả số lượng cũng theo 7000 rơi xuống đến 6000. Hai người thương vong phản phất, cũng không ai chiếm được ưu thế. Nhưng là so với trước đó giao chiến, hứa thịnh cùng Lục Sam trận này, con dân thương vong tốc độ lại là quá nhanh, giao chiến từ đầu đến, đến giờ, cũng bất quá mới trôi qua mấy canh giờ. Lấy trước mắt cái tốc độ này, liền 3 ngày đều không cần liền muốn quyết ra thắng bại. Bạch Hạc kiếm tu tuy mạnh, nhưng là Hứa Thịnh võ giả cũng không kém chút nào, đó, nhất là bản thân thủ giỏi, lại có lấy số lượng ưu thế, thời gian một khi kéo lâu ngược lại là Lục Sam thế yếu. Sáu vị thánh nhân đối trận này giao chiến không gì sánh được chú ý, Giàn Hoa Cao Thánh đang nói xong câu nói này sau cũng không nói gì nữa. Xem trọng Lục Sam tuổi trẻ cao thánh sắc mặt không phải rất tốt, lúc này loại này thế cục tại hắn tư tưởng bên trong là cực kỳ không tốt một loại, hắn vốn cho là Lục Sam sẽ có một chút biến hóa, nhưng không nghĩ tới lại là như là thường ngày, chỉ là một chút cải biến. Lục Sam sẽ không chỉ có những thủ đoạn này, trận này giao chiến hắn thắng tỷ lệ lớn hơn." Bình Thản nữ tính cao thánh thản như nói, "Bỏ Mặc hắn có cái gì thủ đoạn, hứa thịnh cho tới nay biểu hiện có đầy đủ sức thuyết phục." Cái khác ba vị cao thánh cười mỉm nhìn xem, dù sao Bỏ Mặc ai thắng ai thua tại bọn hắn tới nói cũng không chút nào tương quan. Ngay tại sáu vị cao thánh nghị luận thời điểm, trong sân thế cục phát sinh biến hóa. Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu tựa hồ đạt được Lục Sam chỉ thị, công kích đông nhiên trở nên dày đặc bắt đầu, nếu như bản thân nó công kích độ chấn động chỉ có 3, như vậy hiện tại tối thiểu nhất tại bảy trở lên, công kích như vậy độ chấn động Cơ hồ đã không còn cân nhắc kéo dài vấn đề, chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ đánh rất dữ Đối mặt đối thủ như vậy, giận lựa chọn tránh đi phong mang, hắn không có nhận kích thích, cho rằng dạng này liền cần sử dụng phiên thiên ấn. Hứa Thịnh ngươi còn đang chờ cái gì, nếu như ngươi không nhường nữa ngươi tu sĩ sử dụng pháp bảo, vậy ta Bạch Hạc kiếm tu liền đem tại chỗ chém giết hắn. Lục Sam thanh âm trở nên lạnh như băng một chút, Hứa Thịnh thực lực giống nhau hắn suy nghĩ, cho dù hắn đem ẩn tàng ra Bạch Hạc kiếm tu toàn bộ hiện lộ ra cũng không có lấy được ưu thế. Ta tự có ta ý nghĩ, nếu như ngươi lo lắng, có thể để ngươi Bạch Hạc kiếm tu dừng lại phản kháng. Hứa Thịnh nhàn nhạt nói một câu. Hai người đánh tới hiện tại, cũng là dần dần đánh nhau thật tình. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian liền đi qua, mà lúc này phía dưới trong chiến trận, Bạch Hạc kiếm tu đã còn lại không đến 1000 số lượng, hồn thác võ giả cũng chỉ hơn 2200 người. Thời cơ đã đến. Lục Sam nhãn thần lóe lên, lệ mang sinh ra, sau đó chỉ thị Giang Lâm. Ngay sau đó, phía dưới còn lại 1000 Bạch Hạc kiếm tu trên thân liền hiện lên một loại huyết hồng khí tức. Hứa Thịnh tự nhiên trước tiên cảm giác được Bạch Hạc kiếm tu dị trạng, nhìn thật kỹ mới phát hiện Bạch Hạc kiếm tu dạng này trạng thái đúng là mượn nhờ chết đi đồng tộc sức mạnh còn xuất lại, thu hoạch được trên thực lực tăng lên. Chắc không được trước đó hắn không có sử dụng chưa từng có người nào đem hắn làm cho mức này. Trọn vẹn 2000 Bạch Hạc kiếm tu diệt vong mới cuối cùng khởi động sự biến hóa này, hiển nhiên hắn yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hứa Thịnh, ta Lục Sam coi nhẹ làm loại kia đánh lén sự tình, đây chính là ta toàn bộ thực lực, nếu như ngươi không thể ngăn cản đi qua, vậy liền đem cái này một điểm giao cho ta đi." Lục Sam thanh âm truyền tới, trong đó không có quá mức chập trùng cảm xúc, nhưng Hứa Thịnh lại là từ đó cảm nhận được một cỗ tất thắng ý chí. Hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là còn chưa đủ. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, tiếp theo một cái trước mắt, chết đi hồn thác võ giả, một thân tinh khí thần cũng tràn vào đến Chu Thiên đại trận bên trong, sau đó lại từ Chu Thiên đại trận chuyển lại đến còn sống hồn thác võ giả trên thân. Chợt nhìn đi, biến hóa lại cùng Bạch Hạc kiếm tú như lúc đồng dạng. Một mực bình tĩnh lục sang mặt lộ vẻ vẻ khó tin, dùng tay chỉ Hứa Thịnh nói, hắn cảm giác trong lồng ngực có một ngụm lột ngạt đình chỉ, nhà không ra, cảm giác cả người cũng trở nên có chút choáng váng. Hứa Thịnh hướng hắn nhếch răng cười một tiếng, hắn cam đoan, đây tuyệt đối là một cái trùng hợp. Ai cũng không biết rõ thủ đoạn của đối phương vậy mà cùng mình trong đó một loại đụng. Cả hai hiệu quả tương tự, nhưng là phát động điều kiện lại không tương đồng, Hứa Thịnh bên này là muốn sử tại đại trận bên trong, mà Bạch Hạc kiếm tu bên kia thì là đồng tộc. Lý, bên kia Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu thực lực cũng đã nhận được tăng cường. Ngược lại là giận bởi vì không có tham gia Chu Thiên đại trận, bản thân thực lực ngược lại là không có biến hóa. Cái này thời điểm, Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không nhường giận lần nữa chờ lấy, bỏ mặc có thể hay không tiến công, đều cần đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, không phải vậy lúc nào cũng có thể bị diệt sát. Một bên Khung Viên cũng là đồng dạng tình huống, hai người đồng thời tiến vào cực điểm thăng hoa, thực lực tại ngắn thời gian bên trong song song tiến vào kim đan cảnh giới. Chờ các người rất lâu. Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu phát ra một tiếng tiếng hót, hai cánh linh vụ bắn ra, vậy mà đột phá không gian hạn chế, giống như là thuấn di xuất hiện tại trận cùng khuôn Viên trước mặt. Hướng. Khuôn Viên đại kích mang theo lôi đình bổ vào đạo này linh vũ phía trên, mặc dù đem đánh rớt, nhưng hắn cường đại kình lực lại sinh sinh đem hắn bức lui vài trăm mét. Mà trận bên này cũng không dễ dàng, phi thiên vội vàng phía dưới không thể hoàn toàn đem ra sử dụng. Nỗ lực tôi động mới làm cho Linh Vũ Tại vừa đến trước mặt lúc bị dừng lại. Ba người chiến làm một đoạn. Không thể không nói, cái này được ra chỉ qua đi Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu thực tế quá mức cường đại, giận cùng Khung Viên hai người hợp lực, lại cũng chỉ đem đem cùng nó đánh một cái ngang tay, nếu là chỉ có một người, chính diện còn đánh không lại hắn. Hứa Thịnh, ngươi hai cái này con dân thực lực cũng bảo chỉ không được quá lâu, chờ thời gian vừa đến, ta xem ngươi là có hay không còn có thể tìm ra cái thứ ba Kim Đan cảnh giới con đàn dân. Lục Sam đang động giao Hứa Thịnh ý chí, một khi ý chí của hắn cũng dao động Như vậy đem rất nhanh phản ứng đến con dân bên trong, đừng nói vốn là không có ưu thế Kim Đan phương diện, liền liền chính diện chiến trường, ưu thế đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng hắn nói lời lại là không chút nào làm bộ, giận cùng không viên thời gian sắc thực nhịn không được quá lâu. Lấy trước mắt loại này xu thế, Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu thực lực cũng quá mức cường thế, dường như tìm không được đem cấp tốc chém giết khả năng. Chương 158 Kim Đan trấn Bạch Hạc. Có gió nổi lên. Trên chiến trường mùi máu tươi tung bay khắp nơi đều là. Hôn thác võ giả cùng Bạch Hạc kiếm tu còn tại chém giết, lẫn nhau số lượng còn tại giảm bớt. Nhưng nơi đây chiến quả lại là không ảnh hưởng tới kết cục sau cùng, phía trên kia một chỗ mới là cuối cùng chỗ. Hứa Thịnh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là không có kim đan tu sĩ chính là của ngươi nhược điểm, coi như ngươi dùng phương pháp đặc thụ, đem con dân thực lực tạm thời tăng lên tới kim đan, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Ta Lục Sam không phải những người khác, đối bọn hắn hữu dụng phương pháp, tại ta chỗ này không có một chút tác dụng nào. Ngươi, chú định là bại. Lục Sam thanh âm càng nói càng lớn, cuối cùng đơn giản quanh quẩn tại toàn bộ giao hòa tinh cầu bên trên phương, kéo dài không suy. Hoàn toàn chính xác, từ phía dưới nhìn cụ thể Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu chỉ cần kéo tới trận cùng khuôn viên thời gian để đến được liền có thể là Lục Sam mang đến thắng lợi. Nhưng là, Hứa Thịnh biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, đảm nhiệm Lục Sam dù nói thế nào, hắn cũng vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ là một đôi mắt lặng lặng nhìn về phía phía dưới trận cùng khuôn viên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại cực điểm sáng chói về sau, dẫn trên người Quang Mang bắt đầu đảm đạm. Đây là hắn sắp đến cực hạn biểu hiện. Lục Sam thấy cảnh này về sau, trên mặt hiện lên vui mừng, hắn nhìn về phía Hứa Thịnh, lần nữa lên tiếng nói, ngươi tu sĩ đã không kiên trì nổi, chờ lấy thất bại đi. Hứa Thịnh vẫn không có ngôn ngữ, lúc này hắn tâm thần đều trên người giận, tại cảm thụ được trong cơ thể hắn biến hóa. Ta tin tưởng ngươi." Nhãn Thần trở nên cực kỳ kiên định, đạo kia phong khinh vân đạm thân ảnh, tựa hồ một cái vượt qua trăm năm thời gian, trở lại hắn đi theo đại trưởng lão tại đơn sơ ốc xá bên trong, học tập hết phù lục chẳng cảnh. Lúc này trang cảnh hướng phía trước tiến vào, dẫn đạt được càn nhất công truyền thừa, tại một cái nào đó bình tĩnh này, bước vào luyện khí, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Sau đó lại tại trong tính thất, phục dụng thất đại dược, lấy hoàn mỹ nói cơ bước vào trúc cơ kỳ. Lại đến hiện tại. Lúc này giận Cả người ý thức tại cấp tốc ngông lung đồng thời, một cô cực kỳ cảm giác quái dị xông lên đầu, hắn cảm giác tự mình lục thức trở nên cực kỳ mất cảm, bốn bề hết thể cũng cất vào trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được thể nội linh lực một cái nào đó biến hóa, đạo cơ bên trên, kia lít nha lít nhít vỡ vụn ra vết tích cũng như tồn tại trước mắt. Càng nhất công pháp quyết lặng yên hiện hiện. Hắn gần như bản năng vận chuyển, sau đó tại một vòng một vòng vận chuyển về sau, nguyên bản tự mình kia đã yêu hoàn toàn vỡ vụn nói cơ, toàn bộ vỡ vụn ra. Cái này hắn đã rất quen thuộc, mỗi lần tại tử vong hóa thành bạch con trước, đều có như thế một lần. Nhưng là lúc này, Trước mặt biến hóa tương đồng nhưng là đằng sau lại là hướng hắn không có lường trước được đến địa phương đi kia đã hoàn toàn vỡ vụ nói cơ lại gom mà đến chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình cầu sự vật đây là Kim Đan rất ngạc nhiên làm tu sĩ hắn đối khối cầu này sự vật tự nhiên không xa lạ gì một loại viến hoặc khó hiểu cảm giác càng là sông lên đầu đối với hắn mà nói đây là một loại cực kỳ không thể tưởng tượng biến hóa càng nhất công bên trong chỗ ghi lại theo trúc cơ đột phá đến Kim Đan cần thời gian đều là lấy năm đo lường thường thường một trận đột phá cần hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian Nhưng lạ lúc này, cái này đột phá tốc độ đâu chỉ nhanh hàng trăm lần, quả thực là một lần là xong. Người làm cái gì? Lục Sam tự nhiên cũng chú ý tới giận dị thường, sau đó chính là cảm thấy bất an. Hứa Thịnh Hướng hắn cười một cái, đây là ngày gần đây, hắn đối Lục Sam cái thứ nhất tiểu dung, bên trong sen lẫn vương lòng cùng thoải mái. Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào đem đối diện tu sĩ chém giết. Lục Sam lập tức cho mình Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu chuyển đi ý niệm, cái sau khi lấy được chỉ thị một cái mắt, liền hung lệ một tiếng, hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng thủ, hướng đối diện trận công tới. Mà lúc này trận Toàn thân tâm đắm chìm ở tự thân đem đến đột phá bên trong, đối với Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu sắp đến công kích không có bất kỳ phản ứng nào. Có thể hắn cũng không phải là một người. Muốn làm bị thương hắn, hỏi trước một chút ta trong tay kích có đáp ứng hay không. Quát to một tiếng chuyển đến, thân khỏa lôi đỉnh khuôn viên một kích lệnh ở Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu trên thân, mặc dù không có đối hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại thành công đem bước lui, để nó cách xa giận. Một muốn đả thương người, một muốn bảo hộ người. Hai người chiến làm một chỗ, đem bầu trời tựa hồ cũng muốn đánh rách ra. Nhưng khuông viên thực lực chung quy không bằng Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu. Trước đó cùng dẫn liên thủ phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay, bây giờ tại nó liên miên không giữ thế công từ dưới, rất nhanh liền ho ra đầy máu, toàn thân đều là vết thương. Sư phụ, cứu sư thúc. Đại trưởng lão. Tất cả nhìn thấy một màn này, người đều trong mắt chứa nhiệt lệ, bọn hắn nhìn xem giữa bầu trời đạo thân ảnh kia, bỏ mặc bị đánh lui bao nhiêu lần, chính là liều mạng không lùi. Tại đạo kia dần dần trở nên lào đảo thân ảnh phía sau, bạch đoàn càng phát ra sáng chói, sớm đã theo ban đầu ảm đạm trở nên chói mắt. Cái này bạch đoàn bên trong, giận quên đi bốn bề hết thảy. Cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào cảnh giới quá trình biến hóa bên trong. Đây là rất khó đến thể nộ quá trình, hắn đôi hết thể cảm nộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Giận, mặc dù trong bi cảnh đột phá không phải chân chính đột phá, nhưng lần này kinh nghiệm đối với người mà nói cũng là hiếm thấy hảo hảo nắm chắc đi. Hứa Thịnh nhìn xem phía dưới giận, nhẹ nói, hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào cũng biết tự mình nước điểm, trước đó tại bị Mạc Phi bước ra phiên thiên ấn về sau, hắn liền một mực đang nghĩ nhồn giận tiến vào kim đan cảnh phương pháp. Một khi có kim cảnh tu vi, phối hợp thêm đã sơ bộ tế luyện phiên thiên ấn, toàn bộ danh ngạch tuyển chọn bên trong đã không có ai con dân sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là quá trình này rất khó, kim đang đột phá cần thời gian, cho dù là vạn vật đồng giá, bên trong hối đoái đồ vật cũng là dùng cho tiểu thế giới, cuối cùng hắn chỉ có thể ở điều hòa về sau, lựa chọn một ngôi vật phẩm. Vô Cấu Tâm. Thuộc loại: tăng thêm. Miêu tả: có được một quả tinh khiết hoàn mỹ tâm linh, vô luận tại đối mặt dạng gì hiểm cảnh lúc, cũng đem bảo trì bản tâm, tại nguy nan trước mắt, có 3 thành tỷ lệ đột phá bản thân mình cảnh giới, một bước lên trời. Hối đoán tiêu hao: 372 vạn hương hỏa giá trị. Như thế đồng dạng vật phẩm chân quý dị thượng. Cho dù là lấy lữa thịnh lúc này thân ra, trước đây hối đoán dạng này đồ vật cũng là xuống rất lớn nhẽ tâm. Hắn Hương Hỏa không phải là vì một người nào đó chối chuẩn bị, càng lớn phương diện vẫn là phải cân nhắc hồn thác bộ lạc chỉnh thể phát triển. Trước đó bỏ mặc là tiểu chu thiên bộ phạn, nhân yêu đại tận, phiên tiên ấn, những này đồ vật đều là thuộc về toàn bộ hồn thác nhân tộc cộng đồng tài sản. Vô cấu tâm thì lại khác, hắn là chú định thuộc về một người nào đó. Trên một điểm này, hứa thịnh là bất công. Giận trong lòng hắn địa vị quá mức nặng, cho dù là có kim sắc khí vận khung viên đều có chỗ không bằng cũng chỉ có giận, hắn khả năng cắn răng hối đoái ra dạng này một cái hao phí to lớn vật phẩm. Vô cấu tâm cái gọi là một bước lên trời, chính là trong chốc lát thương hải tang điền, nhuần tu sĩ vượt qua đến cảnh giới tiếp theo, không cần dựa vào thời gian chậm rãi đi mà. Đây là một loại cực kỳ khó lường sự vật, dựa theo như thường phát triển, giận vĩnh viễn cũng nhận được không được. Tỷ lệ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tỷ lệ thành công tại ba thành, có thể hay không cuối cùng thành công cũng chỉ là không thể biết được. Mặc dù Hứa Thịnh còn chuẩn bị một chút cái khác thủ đoạn, nhưng cũng không có món này đơn giản trực tiếp. Giận đột phá đến kim đan cảnh về sau, Tại tinh đồ bên trong ghi chép cảnh giới cũng đã thành Kim Đan cảnh, ở phía sau đối đầu Tiêu Phong cùng Vu lập tức cũng đồng dạng có thể nổi lên tác dụng rất lớn. Ha ha ha, ngươi liền điểm mấy bản linh sao, đến à, nhìn xem ngươi có thể hay không trước mặt lao tử thông qua. Khuôn Viên lúc này toàn thân trên giới không có một chỗ là tốt, nhưng là ý chí của hắn vẫn như cũ kiên định, hai mắt càng là nóng bỏng như mặt trời. Thông qua Kim Đan sơ kỳ cấp độ thực lực, cho dù là không bằng Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu, tại Liều Linh Tỉnh hồn dưới, chống đỡ phía dưới mấy canh giờ vẫn có thể làm được. Muốn chết? Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu toàn thân linh vũ dựng đứng, Nó cũng là bị hung viên cho làm pháp bực. Hao hao hao. Linh vực bắn ra, hung viên lúc đầu có thể tránh, nhưng là bởi vì muốn bảo vệ tốt dựận, hắn sinh sinh ngăn kháng những này mà kim liệt thạch lĩnh vực, tứ chi thân thể đều bị suy thủng, huyết dịch không ngừng phun ra ngoài. Ha ha ha ta nói, không qua được. Hung viên trong miệng tất cả đều là bầm máu. Đây chính là rời đi tính đạo lộ chỗ bồi dưỡng được con dân sao? Nhìn thấy đây hết thể lục sang tự lẩm bẩm, dạng này tu sĩ, hắn là tuyệt đối bồi dưỡng không ra, loại này cực kỳ chân thành tha thiết tình cảm, nói đúng không hâm mộ là giả. Liên liên nhìn sáu vị thánh nhân cũng có chút cảm khái, rời đi tính con đường người, con dân bên trong vĩnh viễn sẽ xuất hiện dạng này nhân vật ta, đánh vỡ cách cũ khả năng, bọn hắn cũng lớn hơn. Kim đan bạch hạ kiếm tu tiếp tục công kích, Khuông Viên cuối cùng là đến cực hạ, tại không cam lòng nhìn thoáng qua về sau, thân thể chậm rãi về sau ngã xuống. Nhưng vào lúc này, một đôi không lắm rộng lớn, lại càng mạnh mẽ tay nâng ở hắn. Khuông Viên ngẩng đầu nhìn lại, đối đầu chính là một đôi bình hòa con ngươi, hắn bật cười. Giao cho ngươi, giao cho ta đi. Giận xem thường, sau đó nhìn xem Khuông Viên tại trong của mình hóa thành bạch quang biến mất. Sau một khắc, tận trời khí thế mà lên. Đây là Kim Đan cảnh. Đối diện Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu dùng mình, lễ nói, không có khả năng, người làm sao có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới? Nên đón nó là một phương to lớn ấn tỉ. Phiên Tiên ấn mang theo trấn áp thiên địa uy thế, vào đầu ba phủ. Không. Bạch Hạc kiếm tu kêu to muốn dãy rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Đây là khuynh thiên tri lực, đối mặt Kim Đan cấp độ trận trưởng khống phiên tiên ấn, nó không có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Chỉ nghe được phốp thử một tiếng vang nhỏ, là phiên tiên bị giận gọi trở về trong tay lốc. Tại chỗ đã không có Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu bóng dáng, cũng liền tại tự mình Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu bị chấn sát một cái mắt, phía trên Lục Sam cảm nhận được một cô không chân thiết. Trước kia tốt đẹp thế cục làm sao đột nhiên liền thay đổi? Tự mình rất cường đại Bạch Hạc kiếm tu cứ như vậy nhẹ nhàng bị đối phương trấn sát rồi. Xem ra ngươi đã sớm bị loại nữa nha. Sáu vị cao thánh chỗ, ngạo nghễ ưỡn lên nữ tính cao thánh ung dung mở miệng, nàng nói tới đối tượng tự nhiên là tuổi trẻ cao thánh. Tuổi trẻ cao thánh có chút tri tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Lục Sam, hừ một tiếng nói, chỉ là một trận mà thôi. Kết quả còn phải đợi Hứa Thịnh cùng hai người khác quyết ra thắng bại mới được, nói không chừng hắn tại đối mặt hai người kia lúc, hai trận chiến hai âm, Lục Sam còn có cơ hội. Chương 159, xếp hạng bia đang đỉnh, Lục Sam hoàn toàn chính xác còn có cơ hội. Danh ngạch tuyển chọn thứ một tên cái lấy tổng điểm mà tính toán, coi như tại cùng người nào đó trong giao chiến thua, nhưng chỉ cần tổng điểm cao hơn đối phương, xếp hạng ngay tại hắn phía trên. Nhưng liền nói liên tục ra lời nói tuổi trẻ cao thánh cũng biết rõ, câu nói này càng nhiều cũng là xuất phát từ mạnh miệng. Hứa Thịnh thực lực hiện tại rõ như ban ngày, vốn là cực mạnh Lúc này thủ hạ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng là Lâm Trận đột phá. Một vị hoàn mỹ trúc cơ tu sĩ tiến vào Kim Đan kỳ, lại nắm giữ một cái pháp bảo, hắn có bao nhiêu cường đại? Làm Cao Thánh bọn hắn có thể tính ra ra, toàn bộ danh ngạch tuyển chọn học sinh bên trong, ở trên đỉnh phương diện chiến lực, Hứa Thịnh không thể nghi ngờ đã trở thành đệ nhất. Không chỉ là dạng này, đỉnh chiến lược lúc đầu làm Hứa Thịnh nước điểm, hắn sở trường ở chỗ võ giả số lượng cùng tố chất. Hiện tại nhược điểm dài ra bản, lại thêm lúc đầu đi chính là nhân tính đường đi. Thực lực như vậy tổng hợp, đã là quá mức cường đại. 6 người cũng lòng dạ biết rõ. Hiện tại Hứa Thịnh Thu hoạch được thứ một tên sát suất vượt xa những người khác. Còn không có giao thủ vô tốc cùng Tiêu Phong, bọn hắn mặc dù cũng cũng một chút thực lực không có bạo lộ ra, nhưng là chỉnh thể tới nói, hẳn là cùng Lục Sam không kém nhiều, Lục Sam kết cục cũng tức là bọn hắn kết cục. Có thể nói, là Hứa Thịnh cái kia tu sĩ đột phá đến kim đan kỳ về sau, lo lắng đã không có hơn phân nữa. Nghĩ tới đây, lúc đầu có chút xem năm trước thánh nhân trò cười ba người cũng lại không có hào hứng. Tống Lương cùng bình thản nữ tính Cao Thánh nhìn lẫn nhau, sau đó trên mặt đều hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Chúc mừng, ngươi tại cùng đối thủ trong giao chiến thu được thắng lợi trước mắt tổng điểm 432 điểm. Thật đáng tiếc, ngươi tại lượt này trong giao chiến bị đánh bại, lượt này không được điểm, trước mắt tổng điểm 431 điểm. Cùng một thời gian, hai đầu khác biệt tin tức. Hứa Thịnh cùng Lục Sam bên thai cũng vang lên tinh đồ thông tri âm. Vẹn vẹn một điểm chi chênh lệch, đại biểu lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lục Sam cũng là lần đầu tiên nghe được kẻ bại thông chi, đánh bại hai chữ vang vọng thật lâu ở bên thai của hắn, nhường hô hấp của hắn không ngừng trở nên thô trọng. Lần này là ta thua. Nghe được thanh âm về sau, Hứa Thịnh ngẩng đầu nhìn qua, nhưng cũng chỉ sẽ có lần này. Trở nhập học về sau, ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta vị trí. Lúc này Lục Sam nhãn thần, là như là lặng nhất, không cam lòng bên trong lại rất có xâm lược tính. Hứa Thịnh tin tưởng, hắn cái bộ dáng này nhất định không có mấy người gặp qua. Hắn không có trả lời, cứ như vậy yên lặng nhìn xem Lục Sam, sau đó hai người hư ảnh theo tinh cầu bên trên phương biến mất, lại nhìn không đến đối phương. Trận này giao chiến, kéo dài thời gian không đến 3 ngày. Đổi lại là cùng đồng dạng học sinh giao chiến như thường, nhưng là giống hai người bọn họ cấp độ yêu nghiệt học sinh, lại có chút không tầm thường. Không có biện pháp Lục Sam Bạch hạ kiếm tu công phạt quá mức sắp bén, cơ hội là từ bỏ phòng ngự, cho dù hắn có lòng kéo chậm tiết tấu, cũng không cách nào làm được. Ba ngày không biết rõ có thể tới tên thứ mấy. Theo bản năng nhìn về phía trung ương tinh địa, bởi vì một vòng này giao chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cho nên hắn xếp hạng còn tại thứ tư. Đánh bại Lục Sam, lên cao một cái thứ tự là khẳng định. Tinh địa tuyệt đối công bằng xếp hạng phương thức nhắc tới cũng có chút nhức cả trứng, dựa theo cái khác tranh tài, khẳng định đánh bại Lục Sam liền thay thế hắn xếp hạng, nhưng là tại tinh địa nơi này, lại là dựa theo thời gian mà tính. Tuy nói Hứa Thịnh cũng không phải phi thường lo lắng, nhưng là có thể nhìn thấy, cũng coi là một cái tâm tình vui vẻ sự tình. Thứ 432 vòng 7 ngày rất nhanh kết thúc. Là kết thúc cái này một ngày, rất nhiều người đều là trước tiên coi trọng Tinh Địa. Nhẫn nhìn tốt mấy ngày, tất cả mọi người nghĩ biết do Hứa Thịnh cùng Lục Sam kết quả như thế nào. Vạn chúng chú mục. Là Tinh Bỉ xếp hạng bắt đầu biến ảo thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều đi theo động. Sau đó bọn hắn liền thấy một loại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Tinh Địa trên cùng, cái kia một mực một mực sừng sững, chưa từng từng biến hóa qua danh tự, lúc này đang phi tốc hạ xuống. Trong nháy mắt liền đi đến hạng tư vị trí. Mà trước kia hạng tư vị trí, cái kia mặc dù lóa mắt nhưng lại không chói mắt danh tự phát ra vạn trượng quan hoa, xông lên, liên tục vượt qua thứ ba thứ hai đi tới đệ nhất vị trí. Thứ tự trao đổi, hứa thịnh đăng đỉnh. Một sát na này, toàn bộ tinh đồ cũng lâm vào trong yên tĩnh. Tại ngắn ngủi trong im lặng, sau một khắp tất cả mọi người điên cùng tìm đồng bạn của mình đi thảo luận chuyện này. Vẫn là Viên kia tinh cậu, 3000 Bạch Hạc kiếm tu đang mua kiếm, nhưng là lúc này, này Phương chủ nhân lại là không cách nào bình tĩnh, con mắt gắt gao chăm chú vào kia tên thứ nhất bên trên. Vậy mà đăng đỉnh rồi. Tiêu Phong có chút kinh ngạc nhìn xem cái tên đó, hắn mặc dù cảm thấy Hứa Thịnh Lục Sam hai người ai cũng có thể thắng, nhưng là một cái theo thứ tư vượt qua đến đệ nhất cũng là cực kỳ ngọ ý. Ai lại chân chính có thể đối thứ tự làm được không thèm để ý đâu. Lạnh lùng thiếu nữ Vu Túc, con mắt hiếp híp, vốn cho là tự mình đối thủ lớn nhất là Lục Sam, không nghĩ tới lại là dự đoán sai. Là thứ 433 vòng ghép đôi kết quả sau khi ra ngoài, tất cả mọi người liền cũng không kịp chờ đợi đi quan sát giao chiến ghi chép. Liên liên Mạc Phi những này cấp độ yêu học sinh cũng không chút nào ngoại lệ. Sau đó bọn hắn liền bị giao chiến thảm liệt cho rung động. Bạch Hạc kiếm tu cùng hồn thắc võ giả ở giữa chém giết, quả thực là đem giết chóc tiến hành đến cực điểm, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại đốt hết hết thảy, cho dù là tự mình bản thân bị trọng thương, cũng muốn đối với địch nhân tạo thành tổn thương, là tộc nhân tranh thủ ưu thế. Một mực về sau xem, rất nhiều người đều quên đi thời gian trôi qua. So với trước đó những cái kia giao chiến, trận này giao chiến độ chấn động là hoàn toàn không đồng dạng, là thực lực cường đại đến trình độ nhất định, kiếm ưu liền đều không phải là đệ nhất cần nhắc. Tất cả mọi người cảm nhận được giao chiến song phương tiêu ngạo, Trong đó một phương không làm ra trộm nhà động tác, một phương khác liền cùng dạng cũng không làm. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Bất quá giao chiến cũng không phải một vị chọn chiến thần kinh, khi thấy hồn thác võ giả cùng Bạch Hạc kiếm tu cũng khai thác tương tự tăng lên thực lực thủ đó lúc, nhìn thấy người đều có dũng khí không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lục Sam cũng quá xui xẻo có người nghĩ như vậy, hứa thịnh trước đó giao chiến đã biểu hiện ra át chủ bài nhiều, lúc này Lục Sam thủ đoạn gì không tốt, nhất định phải đến cái cùng hắn đồng dạng, nhìn qua ngược lại là làm cho chàng diện có chút buồn cười. Ngay từ đầu là rung động, sau đó biến thành buồn cười. Rất nhanh tất cả mọi người lại phát hiện cái này còn không phải toàn bộ. Là giận tại chỗ đột phá, tiến vào kim đan cảnh về sau, một cỗ hơi lạnh theo đôi xương cụt thăng lên đến, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được một loại xuất từ linh hồn run rẩy cảm giác. Đây không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì tình cảnh này, giận đột phá thực tế rất có thể làm cho người dân lên thông cảm. Rõ ràng song phương cũng không có chính tả phân chia, nhưng khi cái kia võ giả liều chết đều muốn thủ hộ sau lưng đồng bạn lúc, bạch hạ kiếm tu kia mạnh mẽ ngoại hình, tựa hồ cũng biến thành ghê tởm bắt đầu, để cho người ta không tự giác đứng tại nhân tộc phía bên kia. Hy vọng nhân tộc có thể thắng. Hứa Thịnh không chỉ có thực lực mạnh, cái này khí vận cũng không yếu a. Có thể tại loại thời khắc mấu chốt này đột phá, trong ngày thường nhất định làm ra rất nhiều chuẩn bị. Tu sĩ tiến vào kim đan, hiện tại hắn xem như vô để đi. Hàn là, dù sao ta hiện tại đã không coi trọng Tiêu Phong cùng Vũ Túc, hai người này mặc dù cường đại, nhưng là Hứa Thịnh bày ra thực lực lại là có thể khiến người ta tuyệt vọng. Các học sinh thảo luận, là trận này giao chiến xem hết, bọn hắn cảm giác trận này danh ngạch tuyển chọn ai là thứ 1 tên lo lắng cũng không có. Tiêu Phong tại tự mình tinh cầu bên trong nhìn xem giao chiến ghi chép, lật tới lật lui nhìn, hắn đã trầm mặt thật lâu, trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện một cái nghi vấn, đối mặt đối thủ như vậy, coi như mình còn có một số không có biểu diễn ra thực lực, nhưng lại thật có thể thắng lợi sao? Hắn ở trong lòng dự đoán, coi như đối mặt Lục Sam, tự mình kém cỏi nhất cùng đối phương cũng là 5 năm, mà hứa thịnh hắn ba thành năm chắc cũng không có. Một mực biểu lộ lạnh lùng vu túc đang nhìn xong giao chiến ghi chép một cái mắt, trên mặt cũng xuất hiện một tia giấy rủa, cùng Tiêu Phong, đối mặt triển lộ ra tất cả thực lực Lục Sam. Nàng cảm thấy mình ít nhất cũng có 5 thành tỷ số thắng, nhưng là đối mặt Hứa Thịnh. Toàn bộ tinh đồ bên trong, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm, một cái tên tại bọn hắn trong miệng bị không ngừng nhắc lên. Hứa Thịnh. Trước kia không lắm để ý mát điểm trạng nguyên chi danh, mới là lại là trở nên như vậy nặng. Lần đầu bọn hắn cảm nhận được đến, mát điểm trạng nguyên cái danh này phía sau, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Sau đó chính là cảm khái, có được dạng này thực lực Hứa Thịnh, vậy mà có thể lạnh nhạt như thế, xưa nay không hướng ra phía ngoài nói khoác thực lực của mình. Đệ nhất sao? Hô ba. Hứa Thịnh phun ra một hơi Nụ cười trên mặt nhịn không được tràn ra. Đã có một đoạn thời gian không có như vậy vui vẻ. Toàn bộ danh ngạch tuyển chọn, cương đại đối thủ tầng tầng lớp lớp, từ lúc mới bắt đầu tây môn thành, đến phía sau Mạc Phi, Trần Vũ Nhược, thực lực của hắn cũng là đang không ngừng tăng lên. Nếu như không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu đối thủ đấu pháp, bố trí, hắn cũng không có khả năng tiến hành tương ứng nhằm vào. Mỗi một trận nhìn như nhẹ nhóm thắng lợi, phía sau đều là cố gắng của hắn cùng mồ hôi. Bất quá cũng không thể kiêu ngạo. Hiện tại giao chiến còn chưa kết thúc. Không nói còn không có đụng phải Tiêu Phong, Vũ Túc hai người Còn lại cái khác học sinh bên trong, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện hắn mã. Nếu như quá sớm sinh ra tiêu căng chỉ tâm, tốt như vậy kết quả cũng có thể là biến thành hỏng. Ở trong lòng không ngừng nhắc nhở tự mình về sau, Thứa Thịnh cảm thấy mình tâm thái đã khôi phục lại, sau đó không còn suy nghĩ chuyện xếp hạng, đem lực chú ý tập trung ở giao chiến ghi chép trong nghiên cứu. Đầu tiên là nhìn xuống tự mình vòng tiếp theo đối thủ, là đem thực lực trong đầu hình thành một cái đại khái hình dáng về sau, đổi lại thành Tiêu Phong cùng Vu Túc hai người. Thứ 438 vòng. Tiêu Phong cùng Vu Túc đồng phải. Một vòng này bên trong Hai người cũng đem thực lực của mình toàn bộ bại lộ mà ra. Giao chiến quá trình mặc dù không có hứa thịnh cùng Lục Sam huyết tinh tấn công, nhưng là dòng nước ngầm trong đó phun trào, xem xét tỉ mỉ sau lại là làm cho người kinh hãi. Một vòng này hứa thịnh đối thủ là thế đội thứ 2 Tiêu Nhã Lâm, cái này bề ngoài la lị, thực tế lại là xấu bụng không gì sánh được tiểu nữ hắn sớm có nghe thấy, cho nên từ vừa mới bắt đầu hứa thịnh liền không cùng với nàng có bất luận cái gì ngôn ngữ, dùng nhất là gọn gàng dứt khoát thủ đoạn phá hủy hắn con dân phòng tuyến, tại đều to bên trong oanh phá năng lượng thủy tinh. Hứa thịnh, ngươi, Đối diện cái kia xấu bụng thiếu nữ đang muốn nói cái gì, nhưng Hứa Thịnh nhưng căn bản không có nghe ý nghĩ, trực tiếp tán đi tự mình hư ảnh, kết thúc cái này vòng giao chiến. Hắn hiện tại chỉ muốn đi xem Tiêu Phong cùng Vu túc giao chiến ly chép. Chương 160, vô địch. Giờ này khác này, tại tinh đồ một chỗ khác giao chiến Tiêu Phong cùng Vu túc hai người, đều là dốc hết toàn lực, chỉ huy tự mình con dân. Thực lực của hai người cũng tận đều biểu hiện ra mà ra. Cho tới nay, lấy mưu lực thắng qua người khác Tiêu Phong, trận chiến này con dân bên trong xuất hiện một vị kim đan cảnh giới tu sĩ. Ngoài ý liệu hợp tình lý, Lâm Khôn Hải thị Trạng Nguyên, hắn các phương diện cũng cũng không so lục sam trên lệch mới đúng, đã cái sau cũng có Kim Đan cảnh giới Bạch Hạc Kiếm tù, như vậy hắn cũng hẳn là có Kim Đan cảnh giới tu sĩ. Vu tộc bên này thì là cho thấy chân chính thuộc về Vu tộc thực lực, nếu như nói trước đó Trần Vũ Nhược Vu tộc chỉ có thể theo nàng bản thân mượn đặc lực lượng, như vậy Vu tộc chính là tạo ra ra mấy cái thần. Trong đó có Biết phun lửa lại điểu, cũng mạnh mẽ lớn vô tận cự nhân, phi thiên độn điệu bóng mờ quỷ diện. Thực lực phương diện mặc dù không có gia tăng quá nhiều, nhưng là không cùng loại lựa chọn. Nhường tiêu Phong trước kia nhằm vào nàng bố trí ra tay đoạn toàn bộ bộ lạc đến chô vô dụng. Một thời gian, nàng đúng là để ép Tiêu Phong đánh, mắt thấy nàng vậy mà hơn có thắng lợi khả năng. Có thể Tiêu Phong không hổ là Tiêu Phong, cho dù là tại dạng này nghịch cảnh bên trong, hắn cũng không có chút nào từ bỏ, tại không thể có thể chúng tìm kiếm khả năng. Chính diện lực lượng hắn rõ ràng không bằng Vu Tốc Vu tộc, nhưng đúng là cứ thế mà dựa vào các loại phối hợp, kế sách cùng hắn tạo thành cục diện bế tắc. Hai người giao chiến trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng bên trong, ai cũng không có đánh bại ai dấu hiệu. Cứ như vậy, bảy ngày đảo mắt đã qua. Hai người lẫn nhau công thủ, liền liền lẫn nhau đại bản doanh cũng xuất hiện nguy cơ, nguy hiểm nhất thời điểm, song phương năng lượng thủy tinh đều chỉ kém một chút bị hãm bảo. Nhưng bọn hắn cũng chống tới, mai cho đến 7 ngày thời gian chạy hết, thắng bại cũng không có phân ra tới. Kết quả toàn bộ giao cho tinh độ phán định. Vô luận là Tiêu Phong hay là Vu túc, bọn hắn lúc này có thể làm cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi kết quả. Lần này thắng bại, phi thường trọng yếu. Phe thắng lợi còn có cùng hứa thịnh tranh đệ nhất hy vọng mà bị thua một phương, có thể nói là đã không có cơ hội. Kết quả sau cùng là xếp hạng không thay đổi. Tiêu Phong thắng Khi tất cả người nhìn thấy kết quả này lúc, đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Tiêu Phong không ngờ là thật sự dựa vào sách lược của mình, đem thứ tự của mình cho bảo vệ. Tiêu Phong Thắng A Hứa Thịnh nhìn thấy kết quả này sau cũng không biết mình là cái dạng gì tâm tình, đối với Vu Túc, hắn có đoạn thời gian cực kỳ chú ý qua, bởi vì ban đầu ở thắng Mạc Phi về sau, cái sau nói có một người tuyệt đối có thể thắng được tự mình, cũng chính là cái này Vu Túc, nhưng không nghĩ tới tự mình còn không có đụng phải nàng, nàng trước hết một bước bị người khác đánh bại. Đến tận đây, còn duy trì toàn thắng người chỉ còn lại có 2 cái thửa thịnh cùng Tiêu Phong. Nói đến rất có ý tứ, 11 cái cấp độ yêu nghiệt học sinh bên trong, nhân tộc rõ ràng chỉ có 3 người, đặc thù chủng tộc chiếm đại bộ phận, nhưng là cuối cùng lại là từ hai cái tử minh là nhân tộc học sinh thành công hội sư. Từ một điểm này nhìn lại, cũng không khó hiểu thành cái gì nhân tộc như thế cường đại. Liền xem như 3 người bên trong hơi yếu một người, Khổng Diên cũng không tính yếu, hiện tại hắn tại cùng Ngụy Hàng tranh thủ hạng 5 vị trí, nếu như thành công, 5 vị trí đầu bên trong có 3 người con dân sẽ là nhân tộc. Cho nên nói, không thể bị biểu tượng cho lựa gạt, chợt nhìn nhân tộc tựa hồ thế yếu. Cấp độ yêu nghiệt học sinh bên trong chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng là chỉ cần có thể tiến vào, đều là cường giả, quý tinh không tại nhiều. Có một người tâm tình cực kỳ phức tạp, đó chính là Ma Phi, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, như vậy cường đại vô túc là thế nào tại trong giao chiến bị đánh bại. Giao chiến trong ghi chép, Hứa Thịnh sừng sững phía trên tinh cầu, nhìn xem phía dưới nhân tộc cùng vô tộc giao thủ. Hắn không cách nào nhìn thấy Tiêu Phong, vô túc hai người, cũng nghe không đến giữa bọn hắn đối thoại, không biết rõ mệnh lệnh của bọn hắn cụ thể là như thế nào hạ đạt. Nhưng là tại cái này động tĩnh bên trong, Hắn lại là có thể đại khái đem tình hình trở lại như cũ. Hắn không khỏi cảm thán, có thể tại loại này tình huống dưới, đánh bại vô tốc, quả nhiên là không dễ dàng. Hai người thắng bại cuối cùng tuy là từ tinh đồ phán định, nhưng cái này không có nghĩa là là xem vật khí, Hứa Thịnh có thể cảm nhận được, hết thể hết thể cũng tại Tiêu Phong tính toán bên trong, liền liền sau cùng loại kết quả này, cũng là sớm bị hắn mô phỏng ra. Dạng này người, không có chút nào tưởng rằng sói tài, thích hợp làm thông sói, nói không chừng mấy chục trên trăm năm thoáng qua một cái, quân đội cao tầng bên trong, liền có hắn một chỗ cắm rủi. Nếu như nếu luận về điểm ấy, Hứa thịnh là tự than thở không bằng bất quá dù cho lại bội phục đối phương là gặp gỡ sau hắn cũng sẽ không lưu thủ tiêu phong thực lực không thể nghi ngờ là đã toàn bộ thể hiện ra lấy hắn hiện tại tình huống đối mặt hồn thắc võ giả là tất thua không thể nghi ngờ duy nhất biến số chính là còn lại thời gian bên trong hắn có thể hay không đem thực lực tiếp tục đề cao cái này cũng không dễ dàng bởi vì hắn hứa Thịnh cũng không phải dầm chân tại chỗ A, người khác mạnh lên hắn cũng sẽ mạnh lên thứ 500 vòng tại cái này cực kỳ có ý nghĩa số lượng bên trên hứa Thịnh tiêu phòng Lục Sam vutốcc 4 người đồng thời đối mặt Hứa Thịnh VS Vu Túc, Tiêu Phong VS Lục Sam. Tổ hợp vừa ra, tất cả mọi người sốt sao. Trước đó mặc dù đều có suy đoán, nhưng này dù sao không có được chứng thực, nhưng bây giờ cái này ghép đôi, rõ ràng là nói cho mọi người, ngẫu nhiên ghép đôi cũng không phải hoàn toàn ghép đôi. Bất quá liền cũng không có mấy người để ý thôi. Bởi vì bất kể thế nào ghép đôi, mỗi người đều phải cùng tất cả những người khác cũng đụng tới một lần, công bằng phương diện như trước vẫn là công bằng. Thứ 500 vòng giao chiến bắt đầu, Hứa Thịnh cùng Vu Túc hư ảnh từ tình cầu bên trên phương ngưng tụ mà ra. Lúc này Hứa Thịnh, trên người đại thế đã thành thực lực của hắn, trước đó chiến tích, cơ hội bị tất cả mọi người cho rằng là đoạt được thứ một tên lớn nhất đứng đầu. Vũ Túc mặc dù mạnh, nhưng là trước đây không lâu mới bại bởi Tiêu Phong, hai người gặp gỡ, phần lớn người cũng mới vừa xem trọng Hứa Thịnh. Trận này giao chiến, Vũ Túc muốn thắng Hứa Thịnh, độ khó kia thế nhưng là quá mức cao. Vu Túc biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, không còn dễ vãng lạnh lùng, đi qua thời gian bên trong, nàng một mực tại nghĩ lại tự mình, rõ ràng năng thực lực phương diện tự mình mạnh hơn, vì cái gì cuối cùng đạt được thắng lợi lại là Tiêu Phong? Chư cái đó ra, đối mặt Hứa Thịnh nàng cũng muốn rất nhiều phương pháp ra nhưng là bỏ mặc cái nào, nàng đều không có lòng tin quá lớn. Lần này giao chiến đối với nàng mà nói là tự chiến đến cùng. Giao chiến bắt đầu, hôn thác võ giả rất nhanh liền cùng Vu tộc đụng tới, tại có cùng Trần Vũ nhược giao chiến kinh nghiệm về sau, hồn thắc võ giả ứng đối cũng nhẹ nhàng như thường rất nhiều, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện lần này Vu tộc cùng lần trước khác biệt, năng lực của bọn nó biến hóa càng nhiều. Nhưng cái này nhưng không có quan hệ thế nào, theo một chiếc đại ấn trấn xuống, thuộc về Vu tộc trong trận doanh, liền có đại Vu trước khi chết phát ra tiếng gào thảm thiết. Vu tộc cũng có kim cảnh giới đại Vu con dân. Nhưng là thực lực như vậy, đối mặt bây giờ giận lại là căn bản không đáng chú ý, Kim Đan Bạch Hạc kiếm tu đã đầy đủ mạnh, nhưng là tại giận trước mặt, lại là liền mấy chiêu cũng đi bất quá. Kim Đan cảnh giới đại vụ trên thân mặc dù ngưng tụ vu tốc bản nguyên gia chỉ, nhưng là hắn bất quá là chỉ hoãn tự mình diệt vong thời gian. Không cần tiêu hao sinh mệnh liền có thể thôi động lên phiên tiên ấn, đối giận tới nói cùng cảnh giới không ai có thể ngăn trở hắn, vẹn vẹn gần nửa ngày, đối phương cái kia Kim Đan đại vưu ngay tại không cam lòng bên trong bị hắn trấn sát, hóa thành bạch quang biến mất. Đem đối phương tầng cao nhất chiến lực giải quyết sự động tác kế tiếp liền có vẻ có chút nhàn nhã sai bước, đại bộ phận tình huống dưới cũng không xuất thủ, quan sát chiến trường, tại có cần thời điểm mới sẽ ra tay mấy lần. Đây đã là bị nghiền ép cục diện. Vu Túc So bất luận kẻ nào đều hiểu, nàng cắn chặt hầm răng, lần đầu cảm thấy cảm giác bất lực, thường ngày đều là tự mình như thế đối người khác, nhưng rốt cuộc hôm nay, tự mình cũng nếm đến như vậy tư vị. Hắn cứ như vậy cường đại sao? Vũ Túc nhìn sang, vẻ mặt của người nọ vẫn là như vậy, tựa hồ mãi mãi cũng treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, thường ngày nàng không có cảm thấy nụ cười này thế nào, nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy trúng mắt Giao chiến trước đó, nàng còn có ý nghĩ có thể thông qua một chút phương pháp cải biến chiến cuộc nhưng là giao chiến về sau, nàng phát hiện ý tưởng này là như thế buồn cười. Trận này giao chiến tử vừa mới bắt đầu tự mình liền thua. Trận này giao chiến tiếp tục thời gian cũng không dài, ngày thứ tư thời điểm, hồn thác võ giả liền đã san bằng vu tộc bên này. Ở chỗ tiêu phong trong giao chiến, đơn thể thực lực thắng qua nhân tộc vu tộc, đối mặt hồn thác đám võ giả lại giống như là gầy yếu nữ tử, run lẩy bẩy nhường hắn không được qua đây, cuối cùng vẫn là bị đẩy nã. Là năng lượng thủy tinh bị oanh bạo một cái mắt, vu tộc nhắm mắt lại. Không có hy vọng tự mình không có khả năng thu hoạch được thứ một tên, có thể nàng ngoại trừ không có lực lượng bên ngoài lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, cái kia tên là Hứa Thịnh tuổi trẻ nam tử, thực lực chi cường đại nhường nàng không lợi nào để nói. Hứa Thịnh thắng. Kết quả này nằm trong dữ liệu. Tiêu Phong thắng, cũng coi như có thể tiếp nhận. Bất quá rất nhiều người vẫn là hiếu kỳ Tiêu Phong đánh bại Lục Sam quá trình. Đã từng một mực chiếm cứ tinh bia đệ nhất Lục Sam, liên tục bị đánh bại hai lần, loại đà kích này cũng hẳn là thật lớn. Rất nhanh, tất cả mọi người thông qua giao chiến ghi chép liền biết rõ cái này thắng bại là thế nào quyết ra tới. Thừa thị bên kia, bọn hắn chỉ có chỉ là thở dài, như thế cường đại vũ tốc ở trước mặt hắn thậm chí liên sóng gió cũng không có lật lên, thế cục từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn một mực nắm chặt, loại này thực lực khủng bố, nhường bọn hắn ngạt thở. Tiêu Phong cùng Lục Sam giao chiến, thì chính là đặc sắc dị thường, song phương công phạt, kỳ chiêu nhiều lần ra, không đến cuối cùng một khắc căn bản không biết rõ kết quả sẽ là như thế nào. Bất quá lại là không có chờ đến ngày thứ bảy, ngày thứ 6 ban đêm, Tiêu Phong áp dụng tuyệt hảo biện pháp, thừa dịp bóng đêm, sờ soạng đánh lén Lục Sam đại bản doanh, tại nỗ lực đại lượng thương vòng tình huống dưới thành công đem năng lượng thủy tinh anh bảo. Hiện tại còn lại chính là hứa thịnh cùng lục Sam ở giữa giao chiến. Đúng vậy a dựa theo trước đó lại cũ, đoán chừng muốn tới cuối cùng một trận. Tất cả mọi người đều có cái nhìn của mình. Trong chờ mong hắc mã chung quy là không có xuất hiện, so sánh 4 người kia, người phía sau thực lực còn hơi kém hơn một chút, lẫn nhau ở giữa mặc dù cũng đều có thắng bại, thực lực so sánh với trước cũng có tăng lên, nhưng là đụng tới bốn người kia, vẫn là không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Ngay tại các loại thanh âm bên trong, danh ngạch tuyển chọn rốt cuộc hồi cuối rốt cuộc đến 501 502, 5119. Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong một mực không có động tới, nhưng là tất cả mọi người không có lo lắng, bởi vì đây là đã sớm dự liệu được. Mà lại cái này trận chiến cuối cùng lưu tại sau cùng một vòng, cũng có vẻ rất có ý nghĩa, tối thiểu nhất trong lòng bọn họ không ghét. Chương 161, tình yêu sự nghiệp hai bộ thu. Thứ 520 vòng. Toàn bộ danh ngạch khảo hạch một vòng cuối cùng. Tất cả mọi người biết mình đối thủ sẽ là ai. Cuối cùng đã tới. Hứa Thịnh nhìn về phía trung ương to lớn tinh địa, tên của hắn tại đỉnh cao nhất cũng chờ đợi một đoạn thời gian, mà hắn phía dưới cái thứ hai danh tự, cũng là đồng dạng loá mắt đệ nhất cùng căn thứ hai tranh đấu sau. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, sau đó duỗi lưng một cái, theo tại chỗ đứng lên. Cùng một thời gian, Tiêu Phong tại tự mình trong đại bản doanh, tại khuynh chân trạng thái nhập định bên trong mở hai mắt ra, trong đó như là một vùng biển mênh mông thâm bất khả trắc. Tình độ các nơi, tất cả mọi người làm xong chuẩn bị, cái này dài dàng giặc danh nghịch khảo hạch rốt cục phải kết thúc. Liên liên một mực nhìn chăm chú vào sáu vị cao thánh, cũng cảm giác một việc phải hoàn thành, tâm tình trở nên dễ dàng không ít. Giữa chúng ta thắng bại cũng muốn phân ra tới. Ngạo lên nữ tính cao thánh vừa cười vừa nói, Mặc dù bây giờ nàng thua sát suất đã rất lớn, nhưng là nàng cũng không có quá mức để ý, chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi, dù cho đã mất đi cũng không tính là gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Thịnh hẳn là thắng. Tuổi trẻ cao thánh xem trọng Lục Sam đã bị đánh bại, hiện tại hắn tâm thái đã coi như là lạnh nhạt, bỏ mặc người nào thắng đều được. 6 người tùy ý trò chuyện với nhau, chờ danh ngạch khảo hạch kết thúc, bọn hắn cũng mỗi người có việc riêng tình muốn làm, như bây giờ như vậy buông lỏng, cơ hội cũng không nhiều. Hứa Thịnh, Tiêu Phong, hai người hư ảnh đang giao hòa tình cẩu bên trên phương xuất hiện. Sau đó đều lá chắp tay chào hỏi. Hứa Thịnh đối Tiêu Phong cảm nhận không tệ, nói như vậy thì ở mưu lược người đều làm cho lòng người sinh đề phòng, nhưng Tiêu Phong từ giao chiến đến nay, sử dụng sách lược đều là làm được đường hoàng tri đạo, không mang theo bất luận cái gì âm u cảm giác. Giao chiến trước tự nhiên đều muốn giao lưu, theo trong lời nói thăm dò một phen, đạt được mình muốn tin tức. Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong tùy ý trò chuyện, phán đoán lấy thực lực của hắn bây giờ có tăng lên hay không. Không bao lâu, giao chiến chính thức bắt đầu. Hôn thác võ giả cùng Tiêu Phong nhân tộc đụng vào nhau. Chu Thiên đại trận vận chuyển phía dưới, Chính diện giao chiến tiêu phong con dân căn bản không phải đối thủ. Mà từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phong cũng không có chuẩn bị ở chính diện giao chiến trên làm dây dưa, hắn không toi mạng làm cho con dân hình thành nhỏ cổ đội ngũ, đối hồn thác võ giả tiến hành quay rối tập kích. Hứa Thịnh lúc này mới phát hiện, tự mình Chu Thiên đại trận yếu kém điểm đã sớm bị đối phương nắm giữ, mỗi khi hắn muốn làm ra một chút biến hóa lúc, đối phương tiểu gì cũng sẽ tại mấu chốt thời điểm xuất hiện tại chỗ yếu hại của mình chỗ, khiến cho hắn không thể không lật đổ trước đó dự định. Trong lúc nhất thời, chính diện trên chiến trường, Hứa Thịnh vậy mà không có lấy được bất kỳ ưu thế. Trừ cái đó ra Chư Thịnh còn cảm giác được Tiêu Phong tại sắp xếp người chuẩn bị đánh lén mình đại bản doanh, đây cũng là phải có sự tình, thực lực của mình mạnh hơn đối phương, muôn chiến thắng, trộm mất năng lượng thủy tinh không thể nghi ngờ là cực tốt một cái biện pháp. Bất quá cấp cao phương diện chiến lược, Tiêu Phong trung quy là không bằng Hứa Thịnh bên này, cho dù là ngắn thời gian trì hoãn cũng tiến hành cực kỳ khó khăn. Bên này hắn bố trí vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Kim Nan chiến trường phương diện, hắn con dân đã bị giận đánh hiểm tượng hoàn sinh, chỉ là ngắn ngủi thời gian, trên thân đã xuất hiện thêm ra thương thế, lấy hắn loại tình huống này, không được bao lâu liền sẽ bị trận trấn sát. Chú ý tới đây hết thể tiêu phong sắc mặt biến hóa, nhưng chợt cắn răng cho mình Kim Đan con dân phát đi chỉ lệnh, bỏ mặc như thế nào đều muốn chống đỡ đầy đủ thời gian. Tiên tổ ta ta thật sự là chống đỡ chi không được a. Kim Đan con dân đều mơn khóc, có trời mới biết hắn hiện tại áp lực có bao lớn, đối diện cái kia tu sĩ đơn giản cường đại không giống người, dù là không dựa vào trong tay pháp bảo, hắn cảm giác chính mình cũng xa xa không phải là đối thủ. Thắng thua trận này đều hệ tại tay ngươi. Tiêu Phong biết do cái này rất khó khăn hắn, nhưng là không có biện pháp, hắn trong tay đã không có lá bài thứ hai có thể dùng. Kim Đan con dân vừa an tâm đem trạng thái của mình ngâng lên đợi này tới Hào Điên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trận phong đi. Nhưng là một giây sau, chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên, hắn liền thổ huyết bị đánh hồi trở lại. Tiên tổ không được a, ta thực tế nhịn không được. Không phải hắn không muốn cố gắng, thật là là đối mặt thực lực quá mức tương đại. Giận tại đem đối diện Kim đàn tu sĩ đổ nhào về sau, một đôi bình thản đôi mắt trông đi qua, không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng lại nhường cái sau cảm nhận được một trận hùng thiết Tiêu Phong ở phía trên cảm nhận được đây hết thảy, cũng biết mình con dân không chống được bao lâu, không khỏi than một tiếng. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, đối mặt dạng này một cái đối thủ, đích thật là tự mình lớn nhất bất hạnh, dù là thực lực của đối phương yếu hơn nữa một chút, trận này giao chiến cũng không phải không có khó khăn. Kim Đan cảnh giới chiến trường kết quả đã ra tới, Tiêu Phong con dân rất nhanh liền sẽ bị trấn sát. Mà chính diện chiến trường, phong viên lúc này cũng tụ tập lực lượng, có được Kim Đan cảnh thực lực, lôi đỉnh võ giả cho đến, khét lẹt một mảnh, đối diện luyện khí trở lên chiến lực mặc dù muốn ngăn cản, nhưng là chênh lệnh thực tế quá lớn, cuối cùng chỉ là tự dương chịu chết. Là thực lực lớn đến trình độ nhất định, bất kỳ kế sách liền cũng không thêm thâm. Tiêu Phong hoàn toàn chính xác thiện ở Mưu Đồ, nhưng là đối mặt có được Niên Ép tính thực lực hứa thịnh, kiên trì của hắn cũng không phải là chỉ hoãn bại vong đến thời gian thôi. Ngày thứ 5 chạm vào tối, theo một tiếng to lớn nổ vang, hồn thác võ giả Hoan hô truyền ra. Trận này giao chiến kết quả đã cuối cùng ra lò. Chúc mừng, ngươi tại cùng đối thủ trong giao chiến thu được thắng lợi, trước mắt tổng điểm 520 điểm. Thật đáng tiếc, ngươi tại lượt này trong giao chiến bị đánh bại, lượt này không được điểm, trước mắt tổng điểm 519 điểm. Ở vào tinh cầu bên trên phương hai người đều chiếm được tin tức. Hứa thịnh trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có thể nói, Trạng Nguyên lớp lớp trưởng chi vị, hắn đã thu được. Đối diện Tiêu Phong thở dài một hơi, trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, nhưng là cái này cô đơn rất nhanh biến mất, một lần nữa lộ ra tiểu dung, Hứa Thịnh chắp tay nói, "Chúc mừng Hứa đồng học lấy được lần này danh ngạch khảo hạch thứ nhất, thua với người ta tâm phục khẩu phục." Tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, Tiêu Phong tại thoáng thất lạc sau liền điều chỉnh tốt tâm tính. May mắn may mắn. Hứa Thịnh khiêm tốn một câu, Tiêu Phong người này mang đến cho hắn một cảm giác thật rất tốt, giống như là thời cổ những cái kia hàn sĩ, đại khí là nhàn, tới ở chung cực kỳ dễ chịu. Hai người phía sau, sáu vị cao thánh nhìn nhau một cái, sau đó từ biến mất tại chỗ. Kết quả đã xuất, hứa thịnh cái này rời đi tính đường đi mát điểm Trạng Nguyên, chung quy là vượt qua tất cả mọi người, toàn bộ chiến toàn thắng, lấy được thứ một tên. Đồng thời, cũng thu được Trạng Nguyên lớp lớp trưởng chi vị. Trạng Nguyên lớp danh ngạch 30 người. Lấy lần này khảo hạch 30 người đứng đầu, hiện tại trong lòng bọn họ cũng biết rõ cái này 30 người cũng tất cả là ai. Lần này danh ngạch khảo hạch tất cả giao chiến đã kết thúc, 30 người đứng đầu người nhập Trạng Nguyên lớp. Đến lúc cuối cùng một ngày kết thúc, tất cả mọi người bên thai cũng truyền đến một thanh âm. Không phải trước kia nghe quen tinh độ thanh âm, mà là rất ít lộ diện Tống Lương cao thánh thanh âm. Tất cả mọi người nhìn xem hướng tinh đồ, đối với mình có thể hay không tiến vào trạng nguyên lớp, bọn hắn đã sớm biết kết quả, hiện tại Hiếu Kỳ bất quá là thứ một tên cuối cùng là ai. Đến cùng là Hứa Thịnh vẫn như cũ lấy vô địch chi thế nghiên ép, vẫn là Tiêu Phong sách lược vô song lấy yếu thắng mạnh. To lớn tinh địa như là tuyên cổ bất động, phía trên mỗi một chữ cũng tại tán sáng lên mang. Thứ nhất, Hứa Thịnh, 520 điểm. Thứ hai, Tiêu Phong, 519 điểm. Thứ ba, Vu Túc, 518 điểm. Thứ tư, Lục Sam, tháng 5 năm 17 điểm. Thứ năm, Khổng Diên, 516 điểm. Thứ sáu, Ngụy Hàng, 515 điểm. Quả nhiên là Hứa Thịnh. Có người dám than gia âm thanh. Tiêu Phong cũng rất mạnh, đáng tiếc hắn gặp Hứa Thịnh. Toàn bộ chiến toàn thắng, nhóm chúng ta cũng gặp được Hứa Thịnh, lúc ấy mặc dù cảm thấy hắn mạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể mạnh đến loại này tình trạng, đoán chừng rất dài một đoạn thời gian bên trong cũng sẽ không có người vượt qua hắn đi. Haha, ha, về sau còn không biết rõ có thể hay không làm trạng nguyên lớp, bất quá dù cho làm, cũng không có khả năng siêu việt hắn. Nhiều lắm là cùng hắn cân bằng. Đám người cảm thán, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, lúc đầu cái kia liền phi thường trói mắt danh tự, hiện tại thật sâu khắc vào trong lòng bọn họ. Đột nhiên, một cỗ nâng đỡ cảm giác đánh tới. Cảnh sát chung quanh bay ngược, một giây sau, tất cả mọi người liền phát hiện tự mình theo tinh đồ bên trong rời khỏi, về tới bí cảnh trong đại sảnh. 521 người thân ảnh cũng lộ ra, trong tinh đồ cách vô hạn cự ly, nhưng trên thực tế, bản thể chỗ vị trí cũng chỉ mấy bước đường mà thôi. Tự nhiên mà vậy, tây nam phương hướng nơi nào đó, trở thành toàn trường tiêu điểm. Nơi đó có một cái trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười thanh niên, đang nhỏ giọng cùng bên cạnh nữ hài trò chuyện. Chậc chậc chậc. Nhìn xem nhân ra, cái này kêu là tình yêu sự nghiệp hay không lầm. Không chỉ có danh mạch tuyển chọn thu được thứ một tên, còn có mỹ nữ làm bạn, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Về phần ngồi tại đối diện bọn họ một nam một nữ kia, liền hoàn toàn bị mọi người cho không để ý đến. Có khi ngồi tại một bàn cũng không đại biểu là đồng bạn, phạm vi cứ như vậy lớn, hứa thịnh xung quanh, quanh quan hệ gần người có ai bọn hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Lúc này Trịnh Tinh Tinh cùng Phương Dư Ý, nội tâm phức tạp tới cực điểm. Rõ ràng người hay là người kia, nhưng là lúc này lại có dũng khí nhường bọn hắn cảm giác không dám nhìn thẳng. Hai người bọn họ, một cái là 174 tháng, một cái là 156 tháng, trong tất cả mọi người thành tích bên trong xếp hạng hàng chót, theo thứ tự là 342 tên cùng 4 bách linh một tên. So sánh với nhau, thành tích thi tốt nghiệp trung học không bằng bọn hắn tô lâm nhị, ngược lại là thu được 273 tháng, thứ tự càng là 239, xem như đã trên trung đẳng. Cái này ở giữa hàng nghĩa bọn hắn hiểu, đoạn này thời gian tiến bộ, bọn hắn bị quăng xuống tới. Hứa Thịnh ngay tại nói với Tô Lâm Nhị lấy lời nói. Bất quá thời gian dần qua, hắn cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, có chút giật nảy mình. Sáng loáng hơn 500 ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu như không có tâm lý chuẩn bị, thật đúng là khó mà bảo trì trấn định. Cái này hơn 500 ánh mắt chủ nhân, mỗi một cái hắn cũng đã có một fan tiếp xúc, hắn có thể gọi ra mỗi người danh tự. Cũng đang nhìn ngươi kìa, Lớn chẳng Nguyên. Tô Lâm Nghị trêu ghẹo nói một tiếng, lập tức một đôi mắt cũng xít sao định trên người Thịnh. Tuyệt, cái này một cái, có 520 ánh mắt nhìn mình chằm, chằm. Hứa Thịnh ở trong lòng nghĩ đến, như thế tình huống, nên nói cái gì cho tốt? Càng nghĩ, giống như nói cái gì đều không tốt. Mọi người nhìn chầm chằm Hứa Thịnh cũng không phải vì muốn nghe Hứa Thịnh công bố cái gì chiến thắng cảm nghĩ một loại, đơn thuần là bởi vì vừa rồi trải qua tinh điên xung kích về sau, tâm thần còn chưa có đi ra, vô ý thức làm ra cử động thôi. Chương 162, Trạng nguyên lớp lớp trưởng, cầu người phiếu. Đại sảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không nói chuyện. Hứa Thịnh suy nghĩ mấy giây, cuối cùng làm ra động tác chỉ có một cái, chắp tay. Nhìn hắn rất nhiều người sững sờ. Sau đó trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, cũng là hướng hứa thịnh chắp tay một cái. Không biết là ai, hô một câu thứ một tên, sau đó rất nhiều người liền theo hô. Tiêu Phong, Lục Sam bọn người đương nhiên sẽ không hô, nhưng là những cái kia thành tích lệch yếu lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, Súng bái cường giả là nhân loại thiên tính, hứa thịnh thực lực mặc dù đặt ở cái này nhân tộc bên trong không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại ở đây những này học sinh mà nói, lại là hoàn toàn được cho cường đại. Không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, Tống Lương thân ảnh liền từ giữa ở giữa ngưng tụ mà ra, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Lần này danh ngạch tuyển chọn đến đây toàn bộ kết thúc, ngày mai trường học sẽ sắp xếp người đem các ngươi đưa về riêng phần mình tới địa phương. Trừ cái đó ra còn có một việc, liên quan tới Hứa Thịnh trước đó trước mặt mọi người đánh người đánh sự tình, trước đó cân nhắc tuyển chọn còn không có kết thúc, tạm thời không đối hắn tiến hành xử phạt, hiện tại tuyên bố xử phạt kết quả. Tất cả mọi người nghe được câu này đằng sau biến sắc đến quái dị, nếu là Tống Lương không để cập tới, bọn hắn đều nhanh quên chuyện này. Mà đám người nơi hiểu lẫnh, Lâm giáo sắc mặt oán độc nhìn xem như là chứng tinh cùng người Hứa Thịnh, trong mắt có mảnh liệt ý mừng. Hắn liền biết rõ cản kinh đại học sẽ không như vậy đem sự tình phóng chi bỏ mặc, kia bại hoại chính là phong cách trường học dạy kỷ. Tô Lâm Nhị có chút lo lắng nhìn về phía Hứa Thịnh, cảm nhận được nàng cảm xúc hứa Thịnh hướng hắn đầu một cái yên tâm nhãn thần, thân đang không sợ bóng nghiêng, đánh người tất nhiên không đúng, nhưng là hắn cũng không hối hận, bỏ mặc là cái gì trừng phạt hắn cũng tận lực bồi tiếp. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, nghe cuối cùng này trừng phạt đến tụt cùng là cái gì. Đối Hứa Thịnh trừng phạt như sau, phạt trừ 100 học phần. Mọi người tại chờ lấy, nhưng là thật lâu cũng không nghe thấy phía dưới nói. Sau đó liền kịp phản ứng. Sự phạt liền cái này một hạ. Đã nói xong trừng phạt như sau, cuối cùng liền đến một cái. Trình ngươi có chút im lặng, bất quá rất nhanh có nhiều không minh bạch người bắt đầu hỏi học phần là cái gì. Có biết rõ một chút đồ vật người hồi đáp, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, dù sao tại cảng kinh trong đại học khắp nơi đều muốn dùng đến chính là, ngươi có thể đem nó xem như điểm tín dụng một loại đồ vật. Ngươi cái này nói không phải đợi tại không nói à. Hỏi ngươi liếc mắt. Thật cũng không thể trách ta à, những này tin tức vốn chính là không đúng nhóm chúng ta khai thác trả lời tiếng người tức có chút phi khuất. Học phần là cái gì đồ vật? Hứa Thịnh trong lòng có chính mình suy đoán, có thể khẳng định là, nhất định phi thường chân quý, không phải vậy cuối cùng khấu trừ sẽ không chỉ có 100 học phần. Tống lương chỉ là tuyên bố kết quả, không cùng các học sinh giải thích chi tứ, liên quan tới học phần là cái gì, qua mấy ngày chờ nhập học tự nhiên có người chuyên rằng giải. Tiếp xuống, xếp hạng địa 30 người đứng đầu học sinh lưu lại, những người khác có thể sẽ khu tốc xá. Tiếng nghị luận lập tức ra, rất nhiều người hâm mộ nhìn về phía xếp hạng 30 vị trí đầu người. Bọn hắn biết rõ sau đó phải nói liên quan tới tiến vào Trạm Nguyên lớp sự tình nhưng những này đều đã không liên quan đến mình. Tại danh ngạch cạnh tranh bên trong, tự mình thất bại. Bất quá cuối cùng vẫn là có thể đi vào cản kinh đại học, chỉ bất quá cuối cùng không thể tại một vị chân thân trong lớp học tập mà thôi. Hơn 400 người rất nhanh ly khai. Tô Lâm nhị trước khi đi, nói với Hứa Thịnh mấy câu, sau đó nặng hắn hoạt bát cười nhẹ một tiếng, Hứa Thịnh cũng hướng nàng phất phất tay. Trong đại sảnh chỉ còn lại có 30 người. Hứa Thịnh nhìn sang, đều là không gì sánh được quen thuộc người, Tiêu Phong, Lục Sam, Vũ Tốc, Lam Ảnh, Trương Tử Du, Cổ Tử Tiêu Nha Lâm. Tính cách đều không tương đồng. Hắn cùng giữa bọn hắn ở chung hoặc nhẹ lòng vui sướng hoặc đối trọi gai gắt, nhưng bỏ mặc như thế nào, mấy năm tiếp theo bên trong, những người này chính là hắn bạn học cùng lớp. Tống Lương dùng tay nhẹ nhàng vung lên, sau đó đám người liền phát hiện tự mình xung quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa, đại sảnh biến thành bọn hắn quen thuộc nhất phòng học, mỗi người cũng dựa theo thứ tự, tại trong lớp ngồi xuống. Năm hàng 6 hàng. Hứa Thị ngồi tại hàng thứ nhất ở giữa nhất vị trí. Bên tay trái theo thứ tự là Tiêu Phong cùng Lục Sam, bên tay phải thì là Vu túc cùng Khổng Diên. Đây là ý gì? Ở đây 30 người, đều là thiên chi tiêu tử. Trong lúc nhất thời cũng là rơi vào kỳ quái bên trong. Bọn hắn cũng không phải đối chỗ ngồi này mà có gì nghị, hoàn toàn dựa theo xếp hàng đến, cũng không có gì có thể nói. Bọn hắn để ý là, Tống Lương Cao Thánh làm như vậy hàm nghĩa chỗ. Đang suy nghĩ, ban đầu 11 vị cấp độ yêu nghiệt học sinh nhãn thần liền nương tụ, quen thuộc một màn phát sinh, trên mục giảng Tống Lương, Cao Thánh bên cạnh, nương tụ ra mặt khác 5 thân ảnh. Cùng hứa thịnh bọn hắn lúc ấy phản ứng giống vậy, mặt khác 19 cái không biết rõ tình huống học sinh, cũng phát ra tttt hít vào tức âm thanh. Cho dù là người khác không ngờ ra trong lòng suy nghĩ xấu bụng la lụ tiêu nhã lâm cũng vô ý thức ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt bên trong loại kia một mực tồn tại quỷ dị quang biến mất không thấy gì nữa. Trầm ổn không thôi triệu Đồng Khải, trên mặt cũng lộ ra rung động, sáu vị cao thánh cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Các ngươi kỳ thật không cần thiết ra. Ha ha, nhóm chúng ta bất quá là tham gia náo như tôi, ngẫu nhiên nhìn xem cái này, những này tiểu gia hỏa khiếp sợ nhãn thần cũng rất không tệ. Ác thú vị. Sáu vị cao thánh dù là ở trước mặt giao lưu, các học sinh cũng là không phát hiện được. Lúc này Tống Lương đối mặt khắc năm người xuất hiện cũng là có chút im lặng, sớm hắn cũng không biết rõ sẽ phát sinh việc này. Bất quả đón lấy bên trong chuyện chủ đạo hay là hắn, cho nên hắn liền căn bản không quản bên người 5 người tồn tại, nói ra. Hiện tại các người 30 người, chính là trạng nguyên lớp nhân tuyển, đầu tiên ta muốn chúc mừng các người một tiếng, thành công theo 521 người bên trong chỗ hết tài năng, thu được danh lạch. Các học sinh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Các người cũng biết rõ, một cái lớp học sẽ có lớp trưởng trước đó đã cùng một số người nói qua, cuối cùng thu hoạch được thứ 1 tên người, sẽ trở thành cái lớp này lớp trưởng. Không có người bất ngờ. Tin tức này đang ngồi người đều có chỗ nghe thấy. Bất quá vẫn là khó tránh khỏi nhìn về phía trung ương nhất rất phía trước người kia. Hứa Thịnh cảm giác được phía sau lưng của mình nóng lên, không cần quay đầu lại hắn liền biết rõ, tất cả mọi người nhất định chính nhìn xem. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Lương, lại là hơi kinh ngạc phát hiện, cái sau một mực không có cái gì biểu lộ trên mặt, lúc này vậy mà hướng tự mình lộ ra một cái cười nhạt, hơn nữa còn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Hứa Thịnh tự nhiên không biết do hắn bị Tống Lương cùng nữ tính cao thánh xem trọng sự tình, lúc này hắn đối Tống Lương đột nhiên biểu thị ý có chút không nghĩ ra, sau đó cũng chi hưng đây quy về là tự mình thu được thứ một tên. Từ đó nhường đối phương nhìn với con mắt khác. Danh nghịch tuyển chọn thứ một tên là Hứa Thịnh, Trạng Nguyên lớp lớp trưởng chính là hắn, về sau các ngươi có chuyện gì đều có thể tìm hắn Hứa Thịnh, ngươi phải chịu trách nhiệm tốt tất cả mọi người. Tống lương nhìn xem Hứa Thịnh. Hứa Thịnh nghiêm túc gật đầu nói, học sinh biết rõ. Mặt khác 5 vị cao thánh nghe vậy đều là lộ ra ý cười, bỏ mặt trước đó có phải hay không xem trong hắn, lúc này Hứa Thịnh trở thành thứ một tên, tại trong lòng bọn họ cảm nhận tự nhiên lại là khác biệt. Khai giảng thời gian là ngày mùng ngày 1 tháng 9. Lần này các ngươi trở về có 9 ngày thời gian nghỉ ngơi nhưng ta không hy vọng cái này 9 ngày bị các ngươi hoang thế, thánh ngạo con đường, dung không được mảy may thư giãn, có lẽ chính là cái này 9 ngày, các ngươi tại nhập học về sau, có thể siêu việt trước kia không chiến thắng được người. Tống Lương không tiếp tục nhìn về phía Hứa Thịnh, mà là đối tất cả mọi người nói. Nghe nói như thế, Hứa Thịnh các loại 30 người đều gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu. Có thể đi đến bọn hắn hiện tại cái này vị trí, không có người nào là lười biếng, giống như là tiêu phong lục sang người, càng là hận không thể lập tức tiến vào tiểu thế giới Đối với mình tiểu thế giới phát triển tăng thêm càng giúp đỡ nhiều hơn ít, bại bởi Hứa Thịnh chiến tích nhường bọn hắn thời khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Những người khác thực lực đều không khác mấy, nhưng là Hứa Thịnh thực lực rõ ràng muốn so bọn hắn càng hơn một bậc, kém như vậy cách, tại bọn hắn loại này đỉnh tiêm yêu nghiệt trong mắt là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhất thời thất bại có thể lý giải, nhưng là phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành vượt lại. Muốn dẫn đầu các ngươi chân thánh hắn lão nhân ra cũng là lao sư của ta. Tống Lương cao thánh tiếp xuống một câu lại là làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc mở to mắt. Hứa Thịnh cũng là kinh ngạc không thôi, nói như vậy Tống Lương Cao Thánh cùng bọn hắn chẳng phải là sư huynh đệ quan hệ. Nói là sư huynh đệ có thể là trẻ cao, lấy Tống Lương Cao Thánh lúc này thực lực địa vị, đoán chừng là chính thống quan hệ thời trò, không phải bọn hắn loại này học sinh lớp đạo ở giữa liên hệ. Cho nên tại các ngươi nhập học về sau, ta cũng sẽ tiến hành một chút việc học trên phụ đạo, đến lúc đó trong trường học, nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Chân Thánh tự nhiên là bậc hữu, Cao Thánh mặc dù cũng đội vàng, nhưng trước mặt người khẳng định không xó so được, mà xem như học sinh, tới giúp mình lão sư cũng là chuyện đương nhiên. Vừa nghĩ tới có được khai sáng như thế bí cảnh Tống Lương Cao Thánh sẽ làm trợ giảng, Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi có chút kích động. Hứa Thịnh nhưng trong lòng lại nghĩ càng nhiều, lấy tấm lương cao thành am hiểu lĩnh vực, về sau tại Càn Kinh trong đại học, có thể hay không xuất hiện cùng loại lần này danh ngạch tuyển chọn sự tình. Nếu quả như thật là như thế này, kia là một cái đại hảo sự, con dân thực lực có thể mức độ lớn nhất bảo trì. Ngày thứ hai, Hứa Thịnh bọn người ở tại Càn Kinh đại học án bài xuống, ai về nhà nấy. Trên trực thăng, Vương quân tự nhiên là đối Hứa Thịnh một trận chúc mừng. Mà Trịnh Tinh Tinh cùng Phương Thừa Ý hai người thì là ngồi ở hàng sau trầm mặc không nói. Ta nguyên lai tưởng rằng Vương ca ngươi qua đây sẽ lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy thiên, cũng không thấy người của ngươi ảnh. Hứa Thịnh lúc này trong lòng cũng là có hiếu kỳ, đi qua hơn 20 ngày, Vương Côn cái cùng hắn tiến hành qua mấy lần trò chuyện, càng nhiều thời gian tựa hồ cũng đang bận bịu cái gì. Hắc hắc, với ta mà nói, lần này cũng coi là trường học cho nhóm chúng ta phát một chút phúc lợi, mượn nhờ Tống Lương, Cao Thánh bí cảnh, đối con dân thực lực tiến hành một chút tăng lên hắc hắc. Theo Vương Côn tự thuật, Hứa Thịnh dần dần làm rõ ràng hắn đoạn này thời gian trôi qua. Có rất nhiều là chuyện cơ mật Vương Côn cũng là sơ lược không chỉ có là cản kinh đại học phương diện, chính phủ đối quyền hạn một loại sự tình cũng xem rất nặng, cơ bản chỉ có đến cảnh giới tương xứng về sau mới có thể thu hoạch được nào đó một cấp quyền hạn. Đã có loại này thiết trí, kia tự nhiên là phía trên trải qua nghiệm chứng mà xác định phương thức tốt nhất, Hứa Thịnh nhưng không có tự đại cho là mình phạm nhân trí tuệ có thể so ra mà vượt những cái kia chân thánh, cực thánh thậm chí là 5 vị trí thánh. Chương 163, ngưng kết kim đan. Mấy giờ qua đi, máy bay trực thăng tại Lương Nguyên sân bay dừng lại. Hứa Thịnh năm người theo thứ tự theo trong máy bay trực thăng sau khi xuống tới, liền phân ba nhóm, phần mình ly khai. Đi thời điểm, Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nhị cũng chỉ là cùng Trịnh Tinh Tinh, phương thừa ý hai người nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, lần này tách ra, về sau liền xem như người dưng. Cái này hơn 20 ngày, hồi tưởng lại, giống như là một giấc mơ. Ra sân bay thời điểm, Tô Lâm Nhị cảm khái nói, kia một trận một trận giao chiến, ép tới người không thở nổi, rất nhiều lần, cũng cảm giác mình muốn hỏng mất, không chịu nổi, nhưng cũng may cuối cùng vẫn kiên trì vượt qua. Hứa Thịnh đồng ý nói, ta tại trước khi đi, căn bản không nghĩ tới danh ngạch tuyển chọn chế độ thi đấu là như vậy. Ngày mùng ngày 8 tháng 8 xuất phát, ngày 30 tháng 8 trở về trải qua 23 ngày là một đoạn cùng bọn hắn thưởng ngày hoàn toàn khác biệt lịch trình Vương Côn cười nói ta cũng không nghĩ tới đây bất quá cũng coi là có chỗ tốt các người đem những ngày tuyển chọn cũng toàn bộ đánh qua thực lực so với các người như thường phát triển tăng lên phải nhanh không ít. đạo lý này hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nhị tự nhiên biết rõ. ba người rất nhanh liền lên xe Tô Lâm Nhị nhà tới trước hứa Thịnh nhà xa hơn một chút một điểm theo xe bên trên xuống tới hướng nhà mình đi đến lúc hứa Thịnh cảm nhận được cổ tay vòng trấn một cái là một cái tin tức hắnấn mở đến xem xét phát hiện lại là vừa mới phân biệt Tô Lâm Nhị gửi tới Phía trên lời nói là như vậy. Tại bí cảnh bên trong những ngày này qua có chút không kịp thở thức, bây giờ trở về đến ta muốn cho mình phóng nghỉ một ngày, một người rất nhàm chán, ngươi có thời gian sau. Hứa Thịnh nhìn thấy cái này tin tức, lập tức liền minh bạch Tô Lâm nhị đây là hẹn mình đi ra ngoài chơi. Bí cảnh bên trong 21 ngày xác thực rất mệt mỏi, cho nên hắn rất mau trở lại nói, chỉ sợ ta không có cái gì thời gian, cái này mấy ngày ta tu sĩ đoán chừng muốn đột phá, ta phải nhìn xem hắn bằng không lần sau đi. Đem câu này tin tức gửi tới về sau, Hứa Thịnh nghĩ nghĩ, không có vấn đề gì. Sau đó liền đem sự tình ném đến náo hải, đi vào ra môn. Lúc này Tô Lâm nhị, còn không có về đến nhà. Nghĩ đến vừa mới phát ra ngoài đầu kia tin tức, gương mặt của nàng còn có chút phếu hồng, dạng này hẹn một cái nam sinh cùng đi ra chơi nàng còn là lần đầu tiên. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Dù sao mình nói không có vấn đề, cao như vậy cường độ đối chiến sau cần hơi bưng lòng một cái. Đợi chút nữa hắn phát tới tự mình hẳn là làm sao hồi trở lại. Đến lúc đó gặp mặt thời điểm hẳn là mặc quần áo gì? Chỗ nào chơi vui hơn? Ngay tại nàng nghĩ đến thời điểm, cảm giác được cổ tay vòng chấn động lập tức lập tức liền đem tin tức điều ra để xem. Rất nhanh, mong đợi thần sắc trở nên cô đơn xuống dưới. Nàng theo bản năng đi lên phía trước, phía trước có một cái hòn đá nhỏ, nàng rầu di không vui đem đá một cái bay ra ngoài. Đi suốt thật lâu, nàng mới cảm giác tâm tình của mình tốt một điểm. Cuối cùng trên mặt nàng ngâng lên tiếu dung, lại biên tập một cái tin tức gửi tới nói, không sao, như vậy thì về sau có thời gian lại hả nha. Phía trước là nhà của mình, nàng nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, hướng bên kia đi qua. Về đến nhà Hứa thịnh, cảm thấy một loại đã lâu nhẹ nhõm. Mặc dù nơi này không có cha mẹ tồn tại, nhưng là hết thảy bại trí, đều là tự mình làm ra, nơi này là tự mình ổ nhỏ. Hắn ở trên ghế salon lặng lặng ngồi sau một lúc, sau đó trong trong ngoài ngoài đem trong nhà quét dọn một cái. Là quét dọn xong về sau, hắn cũng ra một thân hãn, đi trong phòng vệ sinh vọt vào tắm về sau, hắn uể oải nằm trên ghế salon, đem trong đầu của mình chạy không. Một lát sau, hắn cảm giác có một trận đói ý, thế là chọn một phần thức ăn ngoài. Ngần người, người thời gian luôn luôn qua rất nhanh, rõ ràng cảm giác trên một giây mới điểm bên ngoài, 1 giây sau đã đến, lại xem xét thời gian. Đã qua nửa giờ. Hứa Thịnh đem thức ăn ngoài sau khi ăn xong, rũi lưng một cái, sau đó đem trên người lười nhác chi ý toàn bộ xô tan. Đã lười biếng một cái giờ, nên tiến vào thế giới hải. Nói thầm, hắn hướng gian phòng đi đến, mở ra duy trì khoang thuyền đi vào. Ý thức xuyên qua vô tận, đi tới quen thuộc thế giới hải bên trong, nơi xa có tinh quang điểm điểm, dưới thân, một phương tiểu thế giới chậm rãi phát ra ánh sáng. Đây là thuộc về hắn tiểu thế giới, là hắn bỏ ra vô số mồ hôi địa phương, đồng thời cũng là mang cho hắn vô số vinh dự chỗ. Tiểu thế giới bên trong, chính ở vào ban đêm. Hôn thác bộ lạc chỗ vị trí, một mảnh đen kịt, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Mà càng xa một điểm địa phương, Thông Thiên thành lúc này lại còn có đèn đuốc, đã nhanh muốn tiếp cận trung đẳng thành chỉ quy mô nó, cho dù là tại đêm khuya, cũng có được phu canh tại dẫn theo đèn lồng tuần tra. Đối với Hứa Thịnh tới nói, bất luận là Hôn thác bộ lạc vẫn là Thông Thiên thành, đều là có thể để cho hắn hiểu ý cười một tiếng địa phương. Hôn thác thành bên ngoài, thôn trang nhỏ càng phát ra nhiều, đến một cái đại khái đã có mấy trăm cái, cái này mấy trăm cái thôn nhỏ, ít thì 350 người, nhiều thì 4 người. Cộng lại nhân khẩu cũng đã vượt qua 2 vạn, tại hướng 3 vạn đi. Lại thêm Thông Thiên thành 7 vạn, cùng Hồn Thác bộ lạc 1 vạn, toàn bộ tiểu thế giới bên trong, nhân tộc số lượng đã vượt qua 11 vạn. Nếu như tụ tập một chỗ, cái này 11 vạn đã đủ đến cỡ trung thành trì ngưỡng cửa, nhưng là Hứa Thịnh không có vội vã làm như thế. Thôn xóm nhỏ cũng là một cái vòng sinh thái, nói không chừng nào đó mấy cái thôn xóm nhỏ liền sẽ phát triển thành thị trấn, sau đó lại từ thị trấn mở rộng thành mới thành trì. Nhân số còn ít thời điểm, hết thể đều cần hắn đến quy hoạch, giống như là Thông Thiên thành chính là hắn an bài dẫn bọn người kiến tạo ra được. Nhưng lại chờ sau này, chuyện như vậy hắn liền sẽ càng ngày càng ít làm, hắn chỉ phụ trách chôn xuống một khỏa hạt giống, sau đó các loại hạt giống chậm rãi nảy mầm. Những này hạt giống hắn mặc dù có thể nhìn thấy một chút nó về sau bộ dáng, nhưng là cuối cùng lại biến thành cái gì, vẫn là không biết. Hắn có một phần chờ mong, muốn những này hạt giống có thể kết xuất một chút đặc thú hoa. Hôn thác bộ lạc bên trong, dẫn ngay tại tự mình trong tính thất quanh chân tu luyện. Hắn bảo trì dạng này trạng thái đã nhiều năm cho phép, theo danh ngạch tuyển chọn kết thúc về sau, hắn liền một mực dạng này. Hứa Thịnh biết rõ hắn đang làm cái gì. Dận Đại có trong bí cảnh kinh nghiệm về sau, lúc này đã tại thử nghiệm hướng kim đan cảnh đột phá. Trong hiện thực đột phá cùng trong bí cảnh không đồng dạng, vô cấu tâm hiệu quả cũng không phải mỗi lần đều sẽ phát triển. Nhưng những này cũng không trọng yếu, Dận hiện tại muốn làm chính là đem tự mình những cái kia thể nội cũng hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp hắn động lực để tiến tới. Hẳn không có quá nhiều vấn đề, bất quá đoán chừng cần mấy năm thời gian. Hứa Thịnh phân biệt sau khi, cho ra kết luận, Dận vẫn là trước sau như một như vậy làm chính mình yên tâm, lúc này hắn tình trạng hết thảy hướng tốt, cơ bản không tồn tại thất bại khả năng. Đương nhiên cũng không phải 100%. Tu hành đột phá chuyện này, không ai có thể đánh cược, bất quá có hắn nhìn xem, tại mấu chốt thời điểm, có thể thông qua vạn vật đồng giá hối đoái một chút đồ vật trợ rút, nguy hiểm tính mạng tuyệt đối là không có. Hắn cũng không phải chuyện gì cũng không làm, giống như là tại giận đột phá đến chút cơ hậu ký như thế, ở xung quanh hắn làm một chút bố trí, nhường hắn tại cảm ngộ lên đồ vật đến càng thêm nhẹ nhõm. Cách làm như vậy đối với hắn hiện tại tới nói đã coi như là nhẹ nhõm, trải qua danh ngạch tuyển chọn mấy trăm vòng giao chiến, pháp tác của hắn cảm ngộ cũng đã nhận được không ít tiến bộ, cảm thấy cách không, không bốn không xa. Đang nhìn xong trận về sau, Hắn lại đem ánh mắt rơi xuống cách xa nhau một chỗ không xa trong phòng khuôn viên trên thân. Cái này tiểu tử tại trong bí cảnh đạt được chỗ tốt cũng không ít hơn giận, nhiều lần như vậy cực điểm thăng hoa, hắn bây giờ cách cảnh giới tiếp theo cũng là rất gần, nói không chừng cuối cùng còn muốn siêu giận trước đó đột phá. Nếu không phải mình tiểu thế giới pháp tắc còn không kiện toàn, đoán chừng cái này tiểu tử đều không cần phiền toái như vậy, danh ngạch giao chiến quá trình bên trong đã đột phá. Tiểu thế giới từ lúc mới bắt đầu nhỏ yếu đến cường đại, pháp tắc cũng đang không ngừng kiện toàn bên trong, tiền kỳ phát triển sở dĩ chậm trệ, đây cũng là lớn nhất một cái nguyên nhân. Những cái kia gia đình điều kiện tốt, phụ mẫu có được rất nhiều tài nguyên, nhưng là những tư nguyên này cũng không thể trực tiếp cho bọn hắn dùng, một đoạn thời gian bên trong, tiểu thế giới có gánh chịu cực hạn, vượt qua cái này cực hạn, kia cuối cùng liền giống như là một đóa thiêu đốt phá hoa, bịch một tiếng về sau, tại thế giới hải bên trong biến mất. Tại trước mắt tại bộ này bồi dưỡng Phương thức vẫn chưa hoàn thiện thời điểm, chuyện như vậy xuất hiện quá nhiều, kia là bỏ ra thê thảm đau đớn giáo hấn. Khuôn viên dẫn về sau, là quý họa, duyên vận, giật ba người. Bất kể nói thế nào, Hứa Thịnh cũng biết mình càng nhiều lực chú ý là tập trung ở 5 người này trên thân, mà đối với cái khác con nhân, dân, chút xuống tâm lực liền muốn ít một chút. Đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh, tiền kỳ tài nguyên không đủ tình huống dưới, chỉ có thể làm như thế. Hắn cũng nghĩ đối xử như nhau, nhưng đối xử như nhau kết quả chính là bất luận cái gì cường giả cũng bồi dưỡng không ra, xuất hiện đều là một đám tầm thường. Ngay tại dạng này trong thời gian, 3 năm chớp mắt liền qua. Trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là giận bên kia, như thế nhường Hứa Thịnh có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Khương Viên bên kia một cái, kia tiểu tử giống như gặp vấn đề gì. Lúc này ngay tại chỗ ở của mình nhíu mày suy tư. Dẫn phát sinh biến hóa nguyên nhân là hắn đã bắt đầu đếm thử ngưng kết kim đan. Quá trình này so hứa thịnh dự đoán nhanh hơn 2 ngày, nhưng hắn không cảm thấy kỳ quái, giống như là loại này huyền hoặc khó hiểu cảm ngộ, hắn cái này làm tiên tổ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Dẫn hiển nhiên là có chỗ đến, làm chính mình kết kim đan thời gian trên phạm vi lớn sớm. Ngưng kết kim đan cần mấy bước. Bước đầu tiên, làm tốt hết thể chuẩn bị, bắt đầu vỡ vụn thể nội nói cơ. Đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi đạo cơ vỡ vụn mà kim đan không có ngưng kết ra, co như may mắn không chết, cũng sẽ là phế nhân một cái. Đây cũng là trúc cơ vì cái gì tiến giai kim đan khó khăn. Dẫn lúc này là thuộc về làm xong tất cả chuẩn bị, bắt đầu vận hành càn nhất công, đối với mình thể nội nói cơ tiến hành chủ động vỡ vụt. Bất quá hắn nói cực cơ bản khó vỡ vụt, tiến hành tốc độ phi thường chậm, đây là bởi vì hắn trước đây tiến giai chút cơ lúc, nương kết chính là hoàn mỹ đạo cơ. Cường đại đương nhiên cũng mang đến phiền phức, dẫn muốn tiến giai kim đan độ khó muốn so thường nhân cao rất nhiều. Nhưng nếu như có thể thành công, cũng có thể thu hoạch được cường đại hơn người khác thực lực. Kim đan cũng có phẩm giai phân chia, hạ phẩm kim đan, loại kia tăng lên cũng không phải là 10 điểm to lớn, so với thượng phẩm kim đan, kia càng là trời cùng đất chênh lệch. Hứa Thịnh tự nhiên muốn giận ngưng kết ra thượng phẩm kim đan, nhưng là thượng phẩm kim đan ngưng kết không phải hắn có thể khống chế, trong đó cũng cần giận có cơ duyên. Cơ duyên không đến, hết thảy đều là nói suông. Chương 164, hảo sự thành đôi. Trong tinh thất, dẫn ngay tại hướng kim đan cảnh đột phá. Tại mấy năm trước, hắn đã cùng đồ đệ mình quý hóa, duyên phận hai người nói qua, lần bế quan này không nên quá nhiễu. Tại tinh thất trung quanh, cũng bố trí một chút trận pháp, phòng ngừa có người xâm nhập. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ trận pháp, cho dù là duyên mẫn dạng này trận pháp sư, vẹn vẹn luyện khí đại viên mãn cảnh giới cũng cần đại lượng thời gian mới có thể đột phá. Cho nên liền bên ngoài nhân tố đi lên nói, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu là đổi tại kia tại tu tiên chuyện nhận đã hoàn thiện tiểu thiên thế giới, đột phá kim đan vẫn là cực kỳ hung hiểm sự tình, không chỉ có muốn lo lắng cựu ra đến đây báo thủ, càng là còn muốn tiếp nhận kiếp nạn cùng tâm ma xâm lấn. Nhưng trong tiểu thế giới, những này đồ vật toàn diện không tồn tại, thiên kiếp là thiên đạo thiết trí, hứa thịnh đối với con dân tới nói chính là tiểu thế giới thiên đạo, bản thân hắn không có khả năng thiết trí những này đồ vật. Tâm ma thì là càng năng lượng cao hơn cấp thế giới sinh mệnh hình chiếu, loại này đồ vật cũng không có khả năng tiến vào thế giới hại bên trong, nhân tộc cương vực bên trong, bất luận cái gì tà ma ngoại đạo cũng sẽ không tồn tại. Loại này tình huống giới, dẫn đột phá đã coi như là chiếm đại tiện nghi, nưng kết ra kim đan phẩm dai, hứa thịnh có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng cũng là tam phẩm. Trên tam phẩm, bên trong tam phẩm, phía dưới tam phẩm, tổng cộng cự phụ phẩm. Nưng kết phía dưới tam phẩm kim đan, như là đóng nhà cao tầng cái đảo 1m lên tạng. Không nói không thể tiếp xúc Nguyên Anh, coi như không tin tà cưỡng ép đột phá, cuối cùng cũng chỉ là nhà cao tầng sụp đổ thịt nát xương tan hạ chẳng, đổi lại kim đan chính là kim đan nổ nát vụn, đừng nói thai nghẹn Nguyên Anh, liên mệnh cũng không gánh nổi. Thoáng trước mắt, mấy tháng thời gian liền đi qua. Cái này một ngày, Hứa Thị ngay tại nhìn chăm chú vào dự ẩn đột phá, nhưng là cách đó không xa một chỗ ba động lại là hấp dẫn tinh thần của hắn. Là Khôn Viên, tại chuẩn bị mấy năm sau, hắn rốt cục bắt đầu tay hướng võ anh cảnh giới đột phá. Võ sư đến võ anh, đồng dạng là đại cảnh giới đột phá, mặc dù không có tu sĩ chúc cơ đến Nguyên Anh như vậy hung hiểm nhưng là thành công sát suất vẫn như cũ không cao. Hứa Thịnh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy khuôn viên trong đàn điền linh khí vội rổng ngay tại điên cuồng lật qua lật lại, trong đó linh tinh cũng đang không ngừng phát ra ánh sáng hoa, quanh người hắn hết thảy bố trí cũng bị sông thất linh bát lạc, chỉ là xem loại này đột phá như thế, giận thế nhưng là kém xa Tít Táp hắn. Võ giả đột phá chính là như vậy, theo mới vừa động tác bắt đầu, động tính liền cực lớn, tựa hồ sợ người khác không biết rõ đồng dạng. Khuôn viên làm lôi đình võ giả, Hứa Thịnh hối đoán cho hắn lôi chi thừa đã bị hắn triệt để dung hội hoàn thông, lúc này hết thảy động đi, đều là chính hắn đi ra. Tại hắn cái này trên đường hắn hoàn toàn chính là khai phái tổ sư đây cũng là trước đó tại danh ngạch tuyển chọn bên trong hắn vì cái gì có thể theo phía sau lưng của mình võ giả trên thân mượn đắc lực lượng nguyên nhân nếu như không phải có nhiều người như vậy đi tới lộ số của hắn hắn cũng không có khả năng thực lực cũng nhiều như vậy vượt qua một cái tu sĩ một cái võ giả hai người trước sau cũng bắt đầu tự mình tiến dai lần này tiến gia đối hai người bọn họ tới nói độ cực kỳ trọng yếu một khi thành công nhân tộc tuổi thọ hạn chế lần nữa bị mở ra có được 500 năm tuổi thọ cũng có được tìm kiếm càng xa sôi đại đạo tư cách Dẫn cùng Khương Viên là Hứa Thịnh Cường đại nhất hai cái con nhân dân, một cái là hắn tu sĩ đại biểu, một cái là hắn võ giả đại biểu, hiện tại hắn làm mặc dù không nhiều, nhưng nếu như bọn hắn thật thất bại, hắn cũng sẽ theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoán ra một chút đồ vật, đem bọn hắn cấp cứu tới. Bất quá loại kia hao tổn lại là cực lớn, cho dù là lấy hắn hiện tại thân ra, vừa nghĩ tới kia hối đoán cần thiết đều là có chút đi đau. Có thể còn giữ lại dùng cho nó chỗ tự nhiên là tốt nhất. Tu sĩ tiến giai tương đối chậm, võ giả tiến dai tương đối nhanh, cho nên dẫn mặc dù sớm Khương Viên mấy tháng bắt đầu tiến lên giai. Nhưng là cái sau rất mau vào độ liền vượt qua hắn, trong đan điền ngưng thực không gì sánh được linh tinh bắt đầu phát sinh biến hóa. Khí hải cảnh thời điểm, võ giả trong đan điền linh lực là trạng thái khí, mà tại đột phá quá trình bên trong lại biến thành thể lòng, chờ trở, trở thành võ sư về sau, lại biến thành trạng thái cố định. Ba loại thường gặp hình thái cũng ôn lại một lần về sau, tiếp xuống biến hóa tự nhiên cùng trước đó cũng khác nhau. Vọt anh cảnh giới võ giả, hắn trong đan điền cần phải có một cái từ linh tinh chuyển hóa mà đến anh linh. Cái này anh linh chợt nghe xong cùng tu sĩ Nguyên Anh có chút tương tự, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại đột phá. Cái này anh Linh là một loại hư thể trạng đồ vật, cũng không có biện pháp thấu thể mà ra, tác dụng của nó là tại võ giả cùng địch nhân lúc đang chém giết, đối võ giả tiến hành toàn bộ phương vị năng lực gia trì. Linh lực tác dụng vốn là có như thế hiệu quả, mà anh Linh kế thừa cái này hiệu quả, cũng tại cái này phía trên trên phạm vi lớn làm sâu sắc, có anh Linh gia trì về sau, võ giả quanh thân phòng ngự cũng liền cùng tu sĩ hộ thể Linh cương không sai biệt lắm, đây là một loại cực mạnh thủ đoạn. Khuôn viên anh Linh cô động tiến hành rất nhanh, hắn rủ sao cơ sở thâm hậu Đi đến một bước này hoàn toàn là nước chạy thành sông, nhưng là lúc này Anh Linh cũng bất quá là thuần trong suốt chỉ có một ít đường cong Anh Linh, dạng này Anh Linh cung cấp ra chỉ năng lực cũng rất yếu. Dạng này đột phá tự nhiên không phải công biên mong muốn, tiếp xuống hắn liền không ngừng tại ngưng thực lấy tự mình Anh Linh, dựa theo hắn theo tiên tổ nơi đó đạt được truyền thừa, cái này Anh Linh giai đoạn cao nhất, hẳn là tuy là hư thể, nhưng nhìn đi lên lại là giống như thực thể. Hắn đương nhiên muốn đạt tới loại cảnh giới này, cho nên đang không ngừng nỗ lực, đem tự mình hư ảnh làm sâu sắc. Thế giới bên trong Hứa Thịnh thấy cảnh này, lắc đầu cười cười, cùng hắn nghĩ mặc là giận hay là công viên theo đuổi vẫn luôn là tốt nhất đem tâm thần tập trung ở trên tân hai người hứa Thịnh phân ra một chút đến những người khác nơi đó toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong tiến hành đột phá không chỉ giận cùng khu viên hai người giống như là quý họa Duyên mẫn Hiên giật bọn hắn đều nhau nhau tiến vào đột phá trạng thái đây là cực kỳ bình thường sự tỉnh 520 vòng giao chiến bởi vì thời gian chặt chẽ bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian dùng để đột phá hiện tại tất cả mọi chuyện cũng kết thúc bọn hắn có thể tập trung lại tiến hành thực lực đột phá Hồn thắc nhân tộc bên trong tu sĩ số lượng đã có hơn 20 cái, nhưng bỏ mặc là cảnh giới cao vẫn là thấp cảnh giới, tu sĩ bế quan thời gian đều là lấy năm đo lượng, cho dù là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể là một cái bế quan 2-3 năm liền đi qua. Cho nên hiện tại hồn thác nhân tộc bên trong liền không có tu sĩ đang hành động, đều là tại bế quan bên trong. Tu sĩ tồn tại đối với toàn bộ hồn thác nhân tộc tới nói là một loại kinh ngý lực lượng, ngày xưa bọn hắn thường xuyên xuất hiện thời điểm, bên trong tiểu thế giới hết thệ cũng phi thường yên ổn. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đang tiến hành đột phá. Trong đó có ít người liền bắt đầu mang không tốt tâm tư, tiến hành các hạng hoạt động. Nhân tộc bản tính khó mà nói là thiện là xấu. Nói cho cùng là một mảnh hỗn đột. Nếu là hỗn độn, đó chính là dạng gì khả năng đều sẽ xuất hiện, lúc này hồn thác bộ lạc bên trong, mặc dù thủ quy củ cư đại đa số, nhưng cũng có một phần nhỏ không tuân quy củ. Những người này tập trung xuất hiện tại Thông Thiên Thành bên trong, bởi vì đám người chúng quanh tăng thêm, kinh tế phồn vinh mang tới quan hệ xa xôi, giữa người và người tình cảm liên hệ đã yếu kém tới cực điểm. Vẹn vẹn 100 năm không đến thời gian, Thông Thiên Thành cùng hồn thác bộ lạc đã cơ hồ thành hai thế giới. Thông Thiên Thành bên trong, nhân khẩu thay đổi đã qua 6 7 đời, đối với Hồn Thác bộ lạc truyền luôn mặc dù vẫn còn, nhưng là trong lòng tính sợ cũng thiếu rất nhiều. Dần mấy người cũng theo thời gian trôi qua dần dần không còn đi hướng Thông Thiên Thành, chỉ là ngẫu nhiên tại cảm nhận được có linh căn xuất hiện lúc, mới có thể đi đem mang về đặt ở bên người bổ dưỡng. Dạng này tình huống dưới, càng là ra tốc Thông Thiên Thành cùng Hồn Thác bộ lạc các đức, làm tiên tổ hứa thịnh càng là có thể cảm giác được giận đám người ý nghĩ, bọn hắn đã đang suy nghĩ đem Hồn Thác bộ lạc dùng đại trận bao vây lại, trên đề tại những người bình thường kia trong tầm mắt biến mất. Bọn hắn cách làm này tuyệt không phải xem thường người bình thường, mà là không muốn trong bộ lạc tập tục bị ngoại giới làm hư, làm chứng kiến lấy hồn thác bộ lạc theo yếu đến mạnh người, giận không muốn quen thuộc bộ lạc biến thành tự mình xa lạ. Đây hết thảy hết thảy, hứa thịnh tại thế giới hải bên trong cũng không có ngăn cản, bởi vì đây mới là hắn muốn. Bộ lạc đến thành trì quá độ là cần thiết, hắn ở trên một thế cấp 3, đều đã học qua gen tính đa dạng cùng sinh vật tính đa dạng trọng yếu, một thế này tại cái này siêu cao mức năng lượng trên địa cầu, tự nhiên hiểu hơn đến những thứ này. Hiện tại giận các loại cao tầng thứ người đều không còn lộ diện. Hắn muốn nhìn một chút tòa kia Thông Thiên Thành bên trong sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, sẽ hướng phương hướng nào đi. Thông Thiên Thành bên trong, hiện tại tối cao người quản lý là thành chủ, thành chủ này không phải hồn thác bộ lạc phái đi, mà là đời thứ nhất di cư người trong quá khứ bên trong xuất sắc nhất người hậu đại, hắn tại một lần lại một lần cạnh tranh bên trong, thu được thành chủ bên ngoài. Thực lực của bản thân hắn cũng có được khí hải cảnh bảy tầng, tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong cũng coi như là mạnh, trước đó danh ngạch tuyển chọn, hắn cũng là tham dự một thành viên. Đối với cái này thành chủ, Thịnh vẫn là chuốt xuống một chút ánh mắt, bất quá so với giận Huân viên bọn người, loại trình độ này có thể tính là không có ý nghĩa. Trong đó nguyên nhân vô cùng đơn giản, cái này thành chủ tính cách hắn không thích. Người này tên là Tự Hàng, tuổi là 43, năng lực cổ tay các loại đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng chính là tính cách có chút bảo thủ. Đây là phi thường bình thường sự tình, thường thường người thông minh hoặc là đại nhân vật cũng có dạng này tính cách, cho nên hứa thịnh mặc dù đối với người này không thích, nhưng lại không có đối hắn tiến hành cái gì biện pháp. Tự Hàng phi thường thông minh, cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện bên trong tiểu thế giới xuất hiện các loại tình huống, một loại tên là giả tâm độ vật dần dần trong lòng hắn sinh ra. Hứa Thịnh đối với đây hết thảy không có làm bất luận cái gì can thiệp, hắn nhìn xem Thông Thiên Thành trong vòng mấy năm sau đó phát sinh biến hóa. Mà cũng liền tại năm thứ tư, một đạo thông thiên quang mang sinh ra, sau một khắc, Hứa Thịnh cũng cảm giác tự mình đối pháp tắc lĩnh ngộ dễ dàng rất nhiều. Là khuôn viên đột phá trước, hắn trong đan điền anh linh giống như tự thể, trở thành một vị cực kỳ cường đại võ anh cảnh giới võ giả. Mà vẹn vẹn cách hai năm, hơn trước một bước bắt đầu đột phá giận bên kia tình huống cũng khả quan, đột phá quá trình phi thường thuận lợi, tiến vào cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn. Lại qua hơn nửa năm, Hắn tinh tất ngoài có lôi điện tử trong hư không tạo ra, ầm ầm rung động. Ý vị này hắn cũng thành công đột phá, tiến vào kim đan cảnh giới, hơn nữa là cao nhất nhất phẩm kim đan. Hảo sự thành đôi. Chương 165, thả dây dài câu cá lớn. Theo trận đột phá, võ loại kia pháp tắc lính ngộ tùy tiện cảm giác xuất hiện lần nữa, chỉ là ngắn ngủi thời gian, Hứa Thịnh vẫn như cũ phát hiện pháp tắc của mình lính ngộ độ vẫn như cũ theo không. Không ba lạng yên biến thành không. Không bốn. Mặc dù chỉ là không, không một vượt qua, nhưng thực lực để cao lại là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Rất nhiều liên quan tới phòng hộ pháp tắc cách dùng cứ như vậy tự nhiên mà vậy bị hắn năm giữ, nếu như lại trở lại giao chiến lúc, dù là giận không có đột phá đến kim đăng cảnh, hắn cũng có nắm chắc tại tự mình ra chỉ dưới, làm hắn ở chính diện trong giao chiến, đem kim đan bạch hạc kiếm tu cho chém giết. Tiểu thế giới diện tích cũng đang phát sinh lấy biến hóa, mà lại biên độ cao hơn nhiều trước đó bất kỳ lần nào, ngắn ngủi thời gian bên trong liền vượt qua phương viên 150 bên trong, 160 giảm, 170 giảm, hướng 180 bên trong đi. Cuối cùng đứng tại phương viên 178 giảm cái số này bên trên cơ hội nhiều hơn gần một nửa thổ địa. Hôn thác nhân tộc nhóm đã sớm cao hứng điên dồ. Có nhiều như vậy ra thổ địa, mỗi một cái phạm vi hoạt động tăng lớn, càng là có thể bắt đầu kiến tạo tòa thứ hai thành trì. Đều không cần hứa thịnh công chế, rất nhanh liền có người tự phát đi tìm đòi, càng là đang tìm kiếm có thể xây thành trì nơi, suy nghĩ kiến tạo tòa thứ hai thành trì. Dạng này tình huống, đối trận bọn người tới nói tự nhiên đều là cơ tốt, nhưng là có một cái lại không phải thật cao hứng, đó chính là Thông Thiên Thành thành chủ tự hạng. Mới thành thành lập, nhất định phải kéo thấp hắn nắm giữ thực lực, mà còn chờ mới xây thành tạo tốt về sau cũng tất nhiên sẽ đối với mình trưởng không tiến hành một chút xung kích, cho nên bên ngoài hắn đối phía trên mệnh lệnh không có chút nào ngăn cản, vụ trộm lại là các loại lạm phán tử. Loại này tình huống dưới, mới thành thăm dò tiến độ rất chậm, rất nhiều người tức thì bị tin tức giả lừa dối, coi là mới xuất hiện thổ địa cũng không thích hợp xây thành trì. Hứa Thịnh trong thế giới hải nhìn xem, trong mắt băng lãnh ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Từ hàng dạng này người tồn tại đã trở thành con sâu làm rầu nổi canh, có lẽ chính các loại con dân số lượng lại tăng cái gấp 10 gấp trăm lần, dạng này người sẽ giết không thắng giết, nhưng là hiện tại chỉ có một cái hắn lại là có thể giải quyết. Bất quá hắn chuẩn bị nhường hắn lại nhảy nhót một hồi, tối thiểu nhất muốn để hắn tử vong sinh ra điểm giá trị, tỉnh táo một số người. Một bên khác, dẫn từ sau khi đột phá, cũng không có lập tức theo bế quan trạng thái bên trong ra, tu sĩ tại đột phá về sau, bình thường đều cần tốn hao một đoạn thời gian tiến hành cảnh giới củng cố. Võ giả kỳ thật cũng cần, bất quá bọn hắn không chỉ có đột phá cần thiết thời gian ngắn hơn, củng cố thời gian cũng muốn ít không ít, cho nên lúc này đột phá đến vội anh cảnh giới không viên, đã theo chỗ ở của mình bên trong ra. Hét dài một tiếng, cơ hồ chấn động toàn bộ hồn thác bộ lạc, ngoại trừ trong tính thất giận không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, cái khác hồn thác trong bộ lạc người đều nhao nhao hướng trung ương nhìn lại. Đang trên luyện võ trường thao luyện trong bộ lạc các thiếu niên hiên giận, nghe được cái này tiếng gào sâu đại hỷ. Các ngươi tiếp tục luyện, không cho phép cho ta lười biếng. Vững xuống một câu về sau, liền chân đạp lôi đỉnh, hướng khuôn viên nơi ở mau chóng đuổi theo. Hắn hiện tại cũng là võ sư hậu kỳ cường đại võ giả, toàn bộ bộ lạc bên trong, có thể thắng được hắn cũng chỉ có giận bọn người, cho nên không bao lâu, liền đi tới khuông viên nơi ở bên ngoài. Lúc này khuông viên vừa vặn theo trong phòng đi ra. Mấy năm không có gặp chói trang choáng ngưỡng hắn hiếp híp mắt, sau đó cũng có chút hưởng thụ đứng tại chỗ, tiến hành cái này tắm rửa. Bất quá không có tiếp tục bao lâu, hắn liền cảm nhận được tự mình chói trang bị chặn, cũng không nói nhảm, trực tiếp một cước đem ngăn trở người cho nằm đi. "Sư phụ ngươi cũng quá nhẫn tâm đi." Mấy năm không gặp, Đồ Nhi nhớ ngươi nghĩ gấp, trước tiên liền chạy tới, nhưng ngài cứ như vậy đối ta. Dù là đã thân là võ xoái cảnh giới cường giả, trong bộ lạc vô cùng có uy tín, nhưng lúc này hiên giật vẫn là một trận khuất. Khương Viên lại là cán bản lý cũng không để ý tới, tiếp tục phơi chói chang. Hắn vừa rồi tại gia chân trước liền đã cảm nhận được người đến là ai, bất quá hắn vừa rồi một cước cũng vô dụng lực, thường ngày hắn không dùng một phần nhỏ loại phương thức này đối cái này tiểu tử tiến hành giáo dục. Haha, ha, ha cứu sư thúc thuốc lại tại giáo dục giật sư đệ. Một tiếng nữ tử cười khẽ từ đằng xa chuyển đến. Khuông viên lúc này mới mở to mắt, lộ ra mỉm cười nói, "Quý họa sao ngươi lại tới đây?" Sư thuốc ra ánh sáng, "Sư đệ sao dám không đến? Mẫn sư đệ bên kia luyện khí đang đến thời khắc mấu chốt, cho nên tạm thời không thể mời đến, còn xin sư thúc thứ lỗi." Bạch đi tung bay quý họa tại khuông viên trước người rơi xuống, cười mỉm đường. Khuôn viên lắc đầu nói mẫn sư điệt bận điều hắn liền tốt mấy năm này ta mặc dù cũng đang bế quan nhưng cũng có thể ngờ tới trên người hắn lá gan sẽ không nhẹ sư phụ ngươi còn không có suất con sao sư phụ lúc trước hắn đã truyền âm cho nhóm chúng ta đột phá đã thành công bất quá còn cần củng cố một đoạn thời gian đại khái tại nửa năm sau liền ra tới cùng nhóm chúng ta tụ lại như thế rất tốt khuôn viên cười gật gật đầu sau đó tức giận nhìn bên cạnh một cái ngay tại vỏ cái mông Hiên lật trang tiếp tục giả vờ đường đường võ sư đại viên mãn còn có thể bởi vì một cướp tới hiện tại cũng đau hH không phải ta yếu Là sư phụ ngài quá mạnh, ngài không biết rõ à, ngài mới đột phá đến vỏ anh cảnh giới, lực lượng nhất thời không khống chế được tốt đang nói hiên giật sắc mặt đại biến, vội vàng thân thể nhanh quay ngược trở lại, như một làn khói chạy xa. Nơi xa, Khôn Viên Chân đã mang lên một nửa, trên người linh khí cũng tại vận chuyển, một cước này nếu là đập trúng, cũng không phải vừa rồi như vậy không sao. Quý Họa che miệng cười một tiếng, Khôn Viên cùng Giật Sư đệ hai người, mỗi lần đều là cái này dạng đây. Mấy năm đoàn tụ tự nhiên là tâm tình thư duyệt, hứa thịnh tại thế giới bên trong nhìn xem, miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Quan viên sau khi xuất quan, tự nhiên là đối bên trong tiểu thế giới chuyện tiến hành một phen trình đốn, hắn dù sao làm nhiều năm như vậy tốc trưởng, hết thảy đồ vật cũng giá nặng liên nhẹ, xử lý cực kỳ dễ dàng. A cái này tự hàng có chút vấn đề. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được tự hàng trên người vấn đề, sau đó đang tiến hành một phen điều tra về sau, càng là có chút giận không kèm được. Tốt tiểu tử, ta cùng đại trưởng lão hai người thiên tân vạn khổ đem bộ lạc phát triển đến tận đây, ngươi lại muốn từ đó cản trở, nhìn ta không đồng nhất bàn tay đánh chết ngươi. Đối với dạng này người, quan viên hoàn toàn không có bất luận cái gì lưu lại ý nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị một trường đập chết hắn thời điểm hứa Thịnh Thanh âm ghé vào lô hai hắn văg lên Phủ phủà chủ bên ngoài khu viên nhìn bên trong tự hàng một cái hoán nói trước hết để cho ngươi tiểu tử sống lâu mấy ngày hiện tại tự hàng mặc dù trong bóng tối làm ra rất nhiều trở ngại nhưng dù sao không có rơi vào bên ngoài còn phải đợi nhường bộ mặt của hắn bại lộ càng nhiều một điểm sau đó lại đem hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt cái này gọi thả dây dài câu cá lớn nếu như cứ như vậy không có chút nào âm thanh đem giết chết như vậy đối toàn bộ tiểu thế giới tới nói cũng chỉ là chết một người Tại những người khác tới nói không có quá nhiều ảnh hưởng. Nửa năm thời gian chớp mắt đi qua, cái này một ngày, tại trận bế quan tính thất bên ngoài, có cuồng phong sinh ra, dẫn tới vô số người quan sát. Sư phụ muốn xuất quan. Một mục chú ý cái này quý họa lộ ra tiểu dung, quá tốt rồi, sư phụ bế quan nhiều năm như vậy, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy. Trong lòng của nàng sư phụ là diệp sư diệp phụ tồn tại, trước đó nàng chưa bao giờ lâu như vậy không có cùng sư phụ trao đổi qua, ngoài ra còn có một chút tại tu hành lúc gặp phải vấn đề, nàng cũng muốn hỏi sư phó. Đỗ Nhi, ngươi làm sao ở đây? Dẫn thanh em tại quý họa vang lên bên hai, nàng còn chưa kịp đắp lại, sau một khắc liền thấy tinh thất môn mở ra, mặt chứa ý cười giận từ đó đi ra. Lúc này giận, cho người cảm giác giống như là rửa sạch duyên hoa, mặc dù là tiến vào kim đăng cảnh, nhưng là đứng ở nơi đó lại giống như là một người bình thường, trên thân bất luận cái gì khí tức cũng cảm giác chịu không được ra. quý họa hơi nghi hoặc một chút nhìn xem phải chăng, nàng hiện tại đã là trúc cơ kỳ thực lực, nhưng là tại sư phụ trước mặt vậy mà cũng cảm giác chịu không được ra. Sư phụ ngài. Haha, có chỗ linh mộ. Tại đột phá sau khi còn sáng chế ra một đạo nhỏ pháp môn, dùng để ẩn nấp khí tức, đợi qua nhiều thời gian ta đem hoàn thiện, liền chuyển cho ngươi." Dận khẽ cười nói, "Nguyên lai là dạng này." Quý Họa trong lòng đội phục cực điểm, nàng tự hỏi nếu như đột phá là tự mình, là tuyệt không có khả năng còn phân tâm sáng tạo pháp môn. "Sư phụ nói là nhỏ pháp môn, nhưng là có thể đem khí tức ẩn nấp đến trình độ như vậy, cũng là vô cùng ghê gớm nữa nha." "Sư phụ." Một mực luyện khí rất ít lộ diện duyên mẫn cũng tại phát giác được sư phụ sau khi xuất quan, tới chỗ này. Sư đồ ba người tụ tại một khối, Nói mấy năm này chuyện phát sinh. Trạng vào tối, dẫn cùng Khương Viên đứng ở một chỗ, bọn hắn đứng tại phụ thành chủ bầu trời chỗ, nhìn qua phía dưới. Chính là hắn sao? Chính là hắn, bất quá khi nào giải quyết hắn, còn phải xem tiên tổ ý tứ. Khương Viên cùng dẫn tùy ý cho chuyện. Dẫn đối cái này tự hàng không xa lạ gì, hắn tiên tổ là hắn một cái đệ tử hoặc là nói là ký danh đệ tử, lúc ấy là một vị thiên tư không tệ phụ sĩ, đáng tiếc không có linh can, ban đầu ở thông thành lúc kiến tạo, đem an bài tại nơi này, tiến hành một chút quản lý công việc. Bất quá khi đó thành chủ có khác người khác lại là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tên đệ tử này hậu thế lại là xuất hiện như thế nhân vật. Chỉ từ tư chất đi lên nói, vị này tên là Tự Hàng Thành chủ, lại là không tệ, càng thêm ưu tú chính là hắn tâm trí, có thể đem lớn như vậy thông thiên thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng coi như được thủ đoạn không tầm thường. Đáng tiếc hắn thủ đoạn này không dùng tại chính sử, trong lòng sinh ra không nên có ý nghĩ. Đã tiên tổ cũng đem xem ở trong mắt, như vậy bọn hắn những này hậu thế duy có thể làm, chính là chậm đợi tiên tổ chỉ thị. Sau đó một đoạn thời gian, Tự Hàng hành động cũng bị giận cùng Khương Viên nhìn ở trong mắt. Hai người bọn họ lúc này thực lực chi cao, toàn bộ bên trong tiểu thế giới người cho dù ở trước mặt cũng nhìn không thấy bọn hắn. Trong thành chủ phủ, tự Hàng đang chỉ huy trong phủ người hầu làm việc, nhưng chẳng biết tại sao, lúc trước một đoạn thời gian lên, hắn liền thường xuyên có thể cảm nhận được có cái gì không đúng. Cái này không thích hợp hắn nói hay không đến, giống như là có người nhỏ ngó trong bóng tối lấy tự mình, nhưng bất luận hắn làm sao tìm kiếm, cũng không có tìm được cái này tham dò ánh mắt. Hắn cũng là một vị võ xoáy cảnh giới cường giả, có thể bí mật quan sát hắn lại không đồng ý hắn phát hiện, toàn bộ bên trong tiểu thế giới cũng không thể tồn tại. Cho dù là đại trưởng lão cùng tộc trưởng, cũng không có khả năng có thực lực như vậy, hắn cũng không biết được Kim Đàn tu sĩ cùng vợ anh cảnh giới cường đại, ý nghĩ như vậy đều là tự mình phỏng đoán. Chỗ tại một đoạn thời gian bối rối về sau, hắn tự an ủi mình hết thảy đều là ảo giác của mình, là tự mình tại dọa chính mình. Chương 166, trước mặt mọi người thẩm phán, mới thành chỉ vị trí thăm dò đình chỉ. Tại Thông Thiên thành thành chủ tự Hàng Âm thầm can cấp dưới, rất nhiều người đã sinh ra không có thích hợp xây thành trì địa phương ý nghĩ. Từ lâu đến cuối, hắn phái đi ra người cũng bất quá 4 năm cái. Nhưng chính là cái này, 4-5 cái lại là cuối cùng tạo thành kết quả như vậy. Hứa Thịnh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài, điển hình một khóa cấp chuột hỏng huấn loạn. Tại hồn thác bộ lạc phát triển tiền kỳ, hắn căn bản không có gặp được chuyện như vậy, nói một cách khác, tại quá khứ trong 3 năm, hắn cũng không có gặp được chuyện như vậy dạng này người. Đương nhiên cũng không phải đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, liên quan tới trong quá trình phát triển sẽ gặp phải đủ loại, lão sư khi đi học đều có giảng thuật, bất quá kia thời điểm càng nhiều thời điểm là làm một loại kéo dài tới nói, thời cấp 3 học sinh, cơ bản không có khả năng gặp được dạng này tình huống. Cho dù là Hứa Thịnh, bộ dạng này có thể nói là cùng giới bên trong cấp cao nhất học sinh, cũng bất quá là tại nhập học đêm trước gặp được, nói tóm lại không ảnh hưởng chút nào. Đến lúc đó tiến vào đại học lúc, tự nhiên có hơn chuyên nghiệp lao sư đến tiến hành chỉ đạo. Thời gian trôi qua đại khái một tháng, đoạn này thời gian bên trong, Hứa Thịnh tuyệt đại bộ phận ánh mắt cũng tập trung trên người tự hàng, cái sau nếu là biết mình có thể bị tiên tổ như thế chú ý, đoán chừng cũng muốn cảm nhận được một chút vinh hạnh hay là thụ sủng nhược kinh. Một tháng thời gian, mệnh lệnh công viên lục soát cũng lục soát không sai biệt lắm, liên quan tới mới thành thành lập không thể lại bị trì Đây đều là tại kéo chậm hứa thịnh thực lực đề cao. Một ngày này, trong phủ thành chủ, Từ Hàng đang nhàn nhã nằm trên ghế uống trà, bên cạnh có hai người mặc tử sắc xa y mỹ lệ nữ tử đang cho hắn đong đưa quạt hương bổ. Hai nữ tử này không phải nha hoàn, là trong thành muốn leo lên quyền thế người, chủ động đem trong nhà nữ nhi đưa tới phục thị Từ Hàng, cũng không phải là theo người người môi giới bên kia mua được. Trực tiếp theo bộ lạc chế, nhảy qua chế độ nô lệ, đi tới chế độ phong kiến. Chế độ nô lệ sinh ra nguyên nhân, càng nhiều là vật liệu không phong phú, rất nhiều người vô pháp nuôi sống tử nữ, chỉ có thể đem tự nữ bán đi lại hoặc là chính là thiên hay làm cho đứa bé mất đi phụ mẫu từ đó bị người hưu tâm để mắt tới mà tại tiểu thế giới bên trong hứa Thịnh cung cấp các loại cao sản thu hoạch nh hồn thác nhân tộc không tồn tại đồ ăn không đủ ăn tình huống dưới khống chế của Hán phong thu là cơ bản chỉ cần không lười biếng liền sẽ không không có cơm ăn loại này tình huống dưới chế độ nô lệ cũng không có khả năng bắt đầu sinh nhưng chế độ nô lệ không bắt đầu sinh chế độ phong kiến lại không có khả năng phòng ngừa chỉ cần địa vị có khoảng cách liền nhất định có phục người phục vụ cũng hưởng thu người địa vị chênh lệch đừng nói tiểu thế giới bên trong liền liền trong hiện thực địa cầu cũng không cách nào giải quyết. Người người bình đẳng, nói là nhân cách trên bình đẳng, nhưng một vị trí thánh giá trị cùng một người bình thường giá trị khẳng định là không đồng dạng. Ở kiếp trước hứa thịnh chỗ trên địa cầu, vô số người bởi vậy tiến hành thảo luận, nhưng là tại cái này địa cầu, lại là không có tương tự thanh âm, bởi vì một khi tiến vào nhập thánh đạo, rất nhiều đồ vật liền tự nhiên mà vậy biết được. Những cái được gọi là người bình thường tồn tại phiến não, đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn không tồn tại. Ai? Đột nhiên, tự Hàng biến sắc, hắn cảm giác được trước mặt mình tựa có thêm tồn tại gì. Thế nhưng là trước mặt hắn lại là cái gì cũng không có. Đằng sau Đông Đưa Quả Hương bổ hai vị mỹ lệ nữ tử trong mắt xuất hiện nghi hoặc, nàng nhóm liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết rõ thành chủ làm sao vậy, nhưng là nàng nhóm không nói gì, nếu như có dũng khí chất vấn thành chủ, như vậy hạ trạng cực kỳ thê thảm, nàng nhóm đã nhìn thấy qua mấy cái va chạm thành chủ nữ tử hạ trạng, dạng như vậy làm cho nàng nhóm suy nghĩ một chút liền không dám mà run. Hai thân ảnh chậm rãi theo trống không một người chỗ xuất hiện. Một giây sau, tự hàng thân thể liền không nhịn được phát run lên. Đàng sau nhìn hai nữ tử cũng trừng lớn hai mắt, sau một khắc liền bận bịu cúi đầu xuống. Cung kính nói ra, đại trưởng lão, tộc trưởng. Bên trong tiểu thế giới không có quy lệ lễ, ngoại trừ đối mặt hứa thịnh bái vị, hay là hứa thịnh hạ đạt tiên dụ lúc, những người khác dù là chỉ là một cái bình thường nông dân, đối mặt giận mấy người cũng không cần quỳ xuống. Từ Hàng, ngươi có biết tội của ngươi không? Dẫn đạm Mạc Nhãn Thần nhìn sang, hắn loại này Nhãn Thần rất ít xuất hiện, cho dù là tại danh ngạch giao chiến lúc, đối mặt những cái kia hung tàn dị tộc cũng chưa từng toát ra, nhưng là lúc này, tại cái này cùng mình có quan hệ hậu bối đệ tử trước mặt lúc, hắn cũng lộ ra dạng này ánh mắt. Giờ khắc này Tự Hàng đã sợ hãi tới cực điểm. Không bởi vì khác, bởi vì tại giận cùng Khương Viên xuất hiện một cái mắt, hắn lập tức liền biết rõ loại kia một mực tồn tại nhàn nhạt thăm dò cảm giác là cái gì, là đại trưởng lão cùng tộc trưởng, bọn hắn một mực nhìn chăm chú vào tự mình hành động, tự mình mỗi một sự kiện cũng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ đây là lớn cỡ nào sai lầm, tại tất cả mọi người một lòng vì bộ tộc phát triển lúc, hắn lại tại âm thầm tiến hành trở ngại, không bị phát hiện còn có thể nhường hắn tiếp tục làm hắn thành chủ, một khi bị phát hiện, kia hạ chẳng liền cực kỳ thê thảm. Nhưng lại nhưng lại đại trưởng lão bọn hắn vì sao phát hiện? Tự mình rõ ràng làm như vậy bí mật. Lúc này Tự Hàng ngoại trừ sợ hai bên ngoài, trong lòng cũng không có quá nhiều nghĩ lại chi ý, hắn chỉ là hối hận, hối hận tự mình không có ẩn tàng càng tốt hơn. Dận mặc dù không thể biết rõ Tự Hàng hiện tại cụ thể suy nghĩ, nhưng là cái sau một chút biến hóa hắn lại có thể cảm nhận được, cũng biết do đến cái này thời điểm, hắn lại còn không có bất kỳ hối cải. Bất quá coi như hối cải, hắn kết cục cũng chú định, tiên tổ đặc biệt dặn dò xuống tới, hắn kết cục theo hắn làm ra trở ngại mới thành thăm gia quyết định ngay từ đầu, liền chú định. Ngài nghe ta giải thích, nghe ta giải thích Tự Hàng rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu điên cuồng chuyển động đầu góc, muốn đối với mình tiến hành cứu vãn. Không thể không nói nó thật sự có chút trí tuệ, nếu như không phải hết thảy chỗ cách làm cũng bị giận cùng khuôn Viên nhìn ở trong mắt, như vậy hiện tại thật đúng là khả năng bị hắn thoáng thuyết phục. Nói xong rồi, một mực tại bên cạnh không lên tiếng khuôn Viên cái này thời điểm nói một câu, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tự Hàng, võ giả không giống tu sĩ, theo trên người hắn, Tự Hàng cảm nhận được một loại cực hạn sợ hãi. Không hắn theo bản năng rời xa Khương Viên, sau một khắc liều mạng thôi động trong đan điền khí toàn, trốn bán sống bán chết. Dận Nhãn Thần vẫn là như vậy đã mạnh, tại nguyên chỗ không có động tác. Khuôn viên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, lại cũng là không có bất kỳ phản ứng nào. Chú ý tới một màn này, tự hàng trong lòng cuồng hỷ, đại trưởng lão cùng tộc trưởng vậy mà không có đuổi theo tự mình, dạng này chỉ cần mình chạy trốn tới yêu tộc thế giới bên kia. Bành. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, thân thể của hắn vừa muốn bước ra đại sảnh vị trí, một tầng bình chướng vô hình liền đã cách trở hắn, hung hang đâm vào phía trên, cường đại lực trùng kích nhường hắn cảm nhận được đầu hoa mắt, bắn ngược ra ngoài ngã xuống đất. Một đạo trận pháp lúc này chậm rãi xuất hiện. Tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên quan đến một chút lực khí, luyện đan, trận pháp kỹ nghệ, mặc dù không bằng chuyên trách tại trên đó những người kia, nhưng là cũng đầy đủ dùng. Chỉ là khí hải cảnh võ giả, Kim Đan tu sĩ cho dù là tiện tay bố trí ra trận pháp, cái trước liều mạng cũng không có khả năng đánh vỡ, hai người ở giữa chênh lệch nếu như trời vực. Vung tha ta, đại trưởng lão, làm qua ta, tộc trưởng, tự hạng về sau không dám. Tự hàng khóc nước mắt nước muối xen lẫn trong cùng một chỗ, hơn 40 tuổi trung nhân nhân, lúc này có loại biểu hiện này, nhưng người bên ngoài nhìn thấy sẽ thổn thức không thôi. Để cho ta tới đi. Khung viên nói cả đời về sau, thân thể đã tại Nguyên Trô biến mất, cơ hội là đồng thời, thân thể của hắn xuất hiện ở khung viên trước mặt, sau đó hướng về phía Tê Liệt trên mặt đất tự hàng hung hăng một cước, chỉ nghe phủ một tiếng nhẹ vang lên, cái sau đan điền đã bị đà phá. A! Tự hàng phát ra rú thảm, thân thể trên mặt đất không ngừng cung đến cung đi, giống như là một cái buồn nôn rồi bỏ. Đương đương đương Triệu Hoán tộc dân tiếng Trung vang lên. Bỏ mặc là đang làm gì sự tình, tất cả hồn thác nhân tộc tại sừng suốt sau khi, lập tức trong chiều ở giữa quảng trường khổng lồ tụ tập. Lệ thẻ trong tôn trang, từng nhà đều hướng thông thiên thành tụ đến. Hồn thác bộ lạc nơi đó mọi người cũng chỉnh tế bức ra lao nhân tiểu hại canh tắc nam nhân làm việc nhà nông phụ nhân một trương trên gương mặt mặc dù có nghi hoặc nhưng là cũng không trần trở tại gấp trăm lần nồng độ linh khí tầm bộ dưới tất cả hồn thác nhân tộc thể chất cũng cực kỳ không tệ, cho dù là lao nhân đứa bé cũng đều có đầy đủ lực khí đến thông tiến thành, lại càng không cần phải nói từng nhà còn có gia súc làm thay đi bộ công cụ dạng này tụ tập phương thức thực tế hồn thác bộ lạc lúc còn nhỏ yếu liền tồn tại khi đó quy mô bất quá mấy trăm chỉ cần vừa gõ chung gieo âm thanh Không bao lâu trong bộ lạc trên đất trống liền sẽ tụ đầy người. Nhưng bây giờ quy mô lớn, mặc dù truyền thống lưu lại, nhưng là tụ tập tốc độ nhưng cũng chậm rất nhiều lần, càng là có chút huy động nhân lực. Sẽ ra chuyện gì? Tiếng Trung này giống như đã có thật lâu không có vang lên. Mọi người nghị luận, suy đoán. Rất nhanh bọn hắn liền biết rõ sẽ ra chuyện gì. Là giận cùng khuôn Viên tại trên bầu trời xuất hiện lúc, tất cả mọi người lâm vào một loại cuồng nhiệt bên trong. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng tồn tại, tại bọn hắn tới nói chính là bên người truyền thuyết, mặc dù gần trong căng tắc, nhưng bọn hắn lại rất khó nhìn thấy cái này hai người. Hôm nay Đem các ngươi tụ tập ở đây, là muốn cho các ngươi xem một chút đồ vật. Khung viên thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người bên hai. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng, cái trước lẫn nhau đối với cái sau, hơn có huynh hướng ẩn cư phía sau màn, tộc trưởng mới là thường ngày phát hào chỉ lại người. Lúc này theo khung viên lên tiếng, dần cũng tiến hành phối hợp. Một đạo hôn tà máu cùng bùn ô bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Xôn sao một mảnh. lại là thành chủ. Rất nhiều võ giả càng là kinh hãi phát hiện, lúc này tự hạng vậy mà khí tức hoàn toàn không có, đan điền bị vỡ vụn. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng thở. Đến cùng hắn làm cái gì mới có kết quả như thế? Sự tình liết qua tới ngay, hắn đàn điển, nhất định là đại trưởng lão cùng tộc trưởng xuất thủ tạo thành. Tin tưởng các ngươi cũng đối với hắn không xa lạ gì. Khuôn viên thanh âm mới đầu là bình thản, nhưng bây giờ đột nhiên trở nên phẫn nộ, làm Thông Thiên Thành thành chủ, hắn vốn hẳn nên dẫn đầu tộc nhân phát triển càng tốt hơn, nhưng là tại quá khứ trong vòng mấy tháng, hắn lại là khắp nơi cản trở mới thành thăm dò, thậm chí để cho người ta phát hành lời đồn, đây là tội không thể tha thứ được. Hôn thác nhân tộc tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều là mờ mịt không hiểu, đây là ý gì? Dận đem áo choàng vung lên, ở trước mặt của hắn có hình ảnh sinh ra, bên trong là tự hàng đủ loại hành động. Chương 167, Tiên giai, Cơ trung thành trì. Thế giới hải bên trong, Hứa Thịnh nhìn xem bên trong tiểu thế giới tình huống, hài lòng gật đầu. Là Dận vung tay áo tạo ra hình ảnh bên trong xuất hiện tự hàng đủ loại việc các lúc, phía giới tộc chúng lập tức quần tình xúc động phẫn nộ bắt đầu. Hứa Thịnh làm tiên tổ có thể cảm nhận được những cảm tình này đều là chân thành tha thiết, cho nên trong lòng của hắn phi thường hài lòng, không thẹn với hắn làm ra cái này một lần. Tự hàng kết cục tự nhiên là rất hạm. Tại trải qua ngàn người chỉ trỏ về sau, hắn không có bị trực tiếp mất mạng, mà là đem đặt cửa thành phía trên, tại mặt trời đã khuất bạo chiếu. Tại một đám người vỗ tay bảo hai bên trong, cũng không ít người cảm thấy trong lòng phát run, một chút nguyên bản có tâm tư nhỏ càng là sợ hai đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nhân diệt. Tự hàng vết xe đổ là ở chỗ này, đường đường một vị thành chủ, tại phạm tội về sau cũng chạy không thoát bị thanh tra, cái khác địa vị không bằng thì càng khỏi phải nói. Chuyện sự tình này về sau, thông tin thành bên trong tập tục vì đó một rõ ràng, tựa hồ liên liên quê nhà quan hệ giữa cũng thay đổi tốt hơn không ít. Mới thông tin thành chủ từ giận cùng khu viên bàn bạc tuyển ra lấy được là một cái công chính bình thẳng người bọn hắn tin tưởng người này có thể làm ra một phen thành tích không có tự hàng âm thầm cản trở mới thành thăm dò cũng biến thành nhanh chóng bắt đầu rất nhanh liền chuyển đến tin tốt tốt tại bên ngoài mấy chục giảm tiếp cận biên giới địa phương tìm kiếm được một chỗ tuyệt hào xây thành trì nơi thành trì kiến tạo vị trí nguồn nước là cực kỳ trọng yếu màkh còn muốn có đầy đủ nhiều bìnhệ dựa vào sơn mạch thành lập cũng không phải không được nhưng dạng này có thể sẽ có đủ loại tình huống nói không chừng ngày nào liền xuất hiện thiên thay nói một cái Cự Ly Hứa Thịnh về đến nhà đã là ngày thứ 8, ngày mùng ngày 7 tháng 9 cái này một ngày, tại trải qua gần 2 năm xây thành trì về sau, một tòa mới thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa này mới thành trì tại ngay từ đầu chính là dựa theo cỡ chung quy mô đến kiến tạo, có thể dung nạp 10 và người, đầy đủ mấy chục năm phát triển. Mà đồng thời, thông tin thành tại mấy năm này đang phát triển, nhân khẩu tiếp tục gia tăng, rốt cục vượt qua 10 vạn cửa ải lớn. Tại vượt qua 10 vạn một mấy mắt, Hứa Thịnh đã lâu nhận được một cái thông chi. Ghi Chép, ngoài tiểu thế giới bên trong đã xuất hiện cỡ trung thành trì, văn minh tiến độ nhảy lên Trong chốc lát, vô số cảm ngộ sông lên đầu, xa so với trước đó giận cùng không viên đột phá lúc tới càng thêm kịch liệt. Rõ ràng là vừa mới tiến vào không. Không bốn không lâu, Hứa Thịnh lại cảm thấy đến tự mình hướng phía trước bước một bước dài đã không xa. Mang tới thực lực tăng lên cực kỳ to lớn, mỗi một điểm pháp tắc cảm ngộ gia tăng đều là thực lực chỉnh thể lên cao, tại cái này nhập học đêm trước, tự nhiên là một cái cực tốt sự tình. Nhân khẩu lên cao là lấy chỉ số hình thức, sơ kỳ tại nhân khẩu chỉ có 3 chữ số thời điểm, bất kỳ ngoại ý muốn đều có thể làm số lượng bước không tiến thậm chí phát sinh rút lui. Nhưng mà một khi đến vạn số lượng này, gia tăng bắt đầu liền cực kỳ cấp tốc, Hứa Thịnh biết rõ lấy mình bây giờ tình huống, nhiều nhất mỗi 20 năm, nhân khẩu số lượng liền muốn lật một phen. Bất quá đây là muốn tại thổ địa diện tích đầy đủ tình huống dưới, lấy hiện tại tiểu thế giới tình huống, có thể cung cấp nuôi dưỡng nhân sinh cực hạn cũng liền tại trăm vạn. Đây là tại tiểu thế giới diện tích lần nữa đạt được mở rộng tình huống dưới, hiện tại đã theo phương viên 178 giặm đạt tới phương viên 193 bên trong, cách 200 đã không xa, chuyển đổi thành mét vuông km, đã là hơn 2 vạn to lớn số lượng tương đương với thế giới hiện thực lương nguyên thị còn hơn gấp 2 lần, cùng toàn bộ bách huyện tình so sánh, cũng vượt qua 1 phần tư. Như thế lớn địa vực, dựa theo thế giới hiện thực nhân khẩu mật độ, hẳn là có thể nhẹ nhõm cung ứng 2000 vạn trở lên nhân khẩu, nhưng tiểu thế giới hiệu suất sinh sản khá thấp, xa xa không đạt được tiêu chuẩn này. Thông Thiên Thành, trung ương chu tức đường cái. Lại hương lại giòn bánh gián lạc. Mứt quả, bán mứt quả đi. Bóp tượng đất, xem một chút đi, không giống không cần tiền. Ven đường đều là tiếng giao hàng, người đi đường như rện, có mặc áo vải, có mặc tơ lụa. Mùi thơm của thức ăn hấp dẫn mấy cái đứa bé. Bọn hắn lắm điều lấy ngón tay trông mong nhìn xem, sau đó không lâu liền đằng đẳng đẳng chạy về nhà, cầm cũng không biết là muốn tới vẫn là từ chỗ nào lấy được tiền đi mua ngay hơn mấy cái tự mình ngưỡng mộ trong lòng quà vặt. Rất nhiều kỳ kỳ quái quái quả vặt đan đều là hồn thác chính nhân tộc sáng tạo ra, tại nhiều đời trong truyền thừa, bọn hắn đối đời trước dậy xuống tới kỹ nghệ tiến hành cải tiến, hoặc là linh cơ khế động, đã sáng tạo ra mới đồ vật. Đây là xã hội phát triển mang tới tốt tiến bộ, cho dù là phổ phổ thông thông đồ ăn, nếu như muốn, cũng có thể đi đến một cái tương ứng nói đường. Tỷ như thông qua tăng lên nấu nướng liền có thể tăng cường thực lực của mình, sau đó tại cùng địch nhân trong giao chiến, liền có thể đem kéo vào tự mình sáng tạo ra lĩnh vực, giống như là làm đồ ăn đồng dạng đối phó bọn hắn. Đương nhiên loại thứ này tương đối tân chiều một loại làm phép, tại Khôn Hải Đại học dạng này địa phương xuất hiện tương đối nhiều, bên trong có thiên hình vạn trạng hệ thống sức mạnh, để cho người ta hoa mắt. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bỏ mạc hắn hình là cái gì, cuối cùng thánh đạo là áp đạo cao hơn hết, làm người khai sáng đi trên thánh đạo người địa cầu, đều là từ đó hấp thu dinh dưỡng, tăng lên tự mình cảm ngộ. Trên thánh đạo đi càng xa, Hứa Thịnh đem tầm mắt của mình đầu nhập tại một ít người bên trên, cảm thụ được bọn hắn một ngày một ngày sinh hoạt, loại này tình huống dưới, hắn cùng hưởng lấy hình chiếu người tầm mắt, cảm thụ hắn chỗ cảm thụ hết thảy, khi tất yếu, còn có thể điều khiển hắn thân thể, làm ra một chút muốn động tác đương nhiên, hắn thường thường sẽ không như thế nhằm trán. Hắn hiện tại, hóa thân trở thành một vị bóp tượng đất thủ công nghệ người, ngồi tại rộn rộn ràng rảng chu tức đường cái bên đường, nhìn xem không ngừng lui tới người đi đường, phát ra từng tiếng gào to. Nói là hắn phát ra cũng không đúng, chuẩn xác hơn là hắn hình chiếu người phát ra. Hắn chẳng qua là đi theo thể nghiệm. Ngoại trừ cái này giác quan bên ngoài, thế giới hải bên trong bản thể càng nhiều, hắn hiện tại ý thức cũng có thể đồng thời làm được rất đa phần. Một trận làn gió thơm đánh tới, Hứa Thịnh hít hà cái mũi, ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là một đôi giày thể, bên trên là hồng đồng đồng mũ đơn, mở tiểu diễm, ánh mắt lại hướng lên, là màu trắng váy ngắn. Đây là một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Hứa Thịnh trong lòng có ý nghĩ, tâm tình của hắn tự nhiên là rất bình tĩnh, còn dân với hắn mà nói, bề ngoài cũng không trọng yếu, cho dù là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, với hắn trong mắt cũng có thể trong nháy mắt coi là hừ phấn cô Trên địa cầu càng đem hắn chia làm cấp thấp thú vị. Nếu là đổi lại ở trên một thế địa cầu, gặp được dạng này tốt tình huống còn không đẹp đẹp thoải mái một cái, nhưng là hắn hiện tại đã càng lúc càng giống là cái này địa cầu người. Cái này bán thế nào? Tuổi trẻ thiếu nữ có một tấm mặt trứng ống, màu da trắng nõn, mày như lá liễu, có lẽ là nhà giàu nhân gia tiểu thư. Nàng chỉ là quay hàng cái trước con thỏ tựa bùn, sinh hoạt không dễ, tượng đất làm chủ, cũng tiện thể bóp một chút tiểu động vật bên trong, vì lấy tiểu hài tử cùng cô gái trẻ tuổi mà vui. Năm văn tiền cô nương dáng dấp tốt như vậy xem, sao không bóp một cái tượng đất? gia Ta trương tam tay nghề tại phụ cận người người cũng biết, tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng. Hứa Thịnh nghe đến tự mình đang nói chuyện, đây là hắn hình chiếu người mở miệng. Tuổi trẻ thiếu nữ do dự một cái, cuối cùng nghĩ đến cũng liền năm văn tiền, không quý, gật đầu đồng ý. Đến tiếp sau chính là thiếu nữ ngồi tại bàn nhỏ bên trên, Hứa Thịnh chiếu vào nàng tướng mà bắt đầu bóp tượng đất, đừng nói, cuối cùng bóp ra tới bùn tượng người cực kỳ. Thiếu nữ một cái liên thích, nàng tiếp nhận Hứa Thịnh đưa tới tự mình hình dạng tượng đất, yêu thích không buông tay, đã nghĩ đến trở về làm sao cho cha nhìn. Nhìn xem thiếu nữ vui vẻ đi ra, Hứa Thịnh trong lòng cảm thán một cái. Sau một khắc, ý thức thoát ly, hắn ánh mắt từ gần thành xa, phía dưới tiểu thế giới bên trong, mới vừa từ trước gian hàng rời khỏi thiếu nữ, ngay tại hướng mặt phía bắc một chỗ sân rộng đi đến. Chỗ này sân nhỏ chủ nhân là một vị khí hải cảnh có giả, tại Thông Thiên thành bên trong cũng coi là trung thượng tầm nhân sĩ. Chỉ là ngắn ngủi thời gian hình chiếu phụ thần, Hứa Thịnh đột nhiên cảm giác trong lòng mình có thêm rất nhiều cảm ngộ. Không phải pháp tắt phía trên cảm ngộ, mà là đối với nhân tính, đối với nhân sinh cảm ngộ. Mỗi người cũng có tự mình một đoạn nhân sinh, những cái kia tại Hứa Thịnh lấy cao hơn góc nhìn quan sát khả năng sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi mọi người, bọn hắn vẫn như cũ có tự mình hoặc bình thường, hoặc đặc sắc một đời. Không nhất định liền cần oanh oanh liệt liệt, có lẽ chỉ là phổ phổ thông thông cơm rau dừa cũng là một niềm hạnh phúc. Nhân sinh. Hứa Thịnh trong mắt sinh ra một chút thất thở, hắn cũng không biết do phải hình dung như thế nào tâm tình lúc này, vừa rồi hành vi, đổi lại trước đó hắn là rất ít làm, bởi vì hắn không có quá nhiều loại kia thay vào người nào đó tâm tình, nhưng là giờ này khắc này hắn lại là làm ra một cái quyết định. Về sau nhiều tiến hành chuyện như vậy, cái này cũng có thể chính là một loại nào đó khác loại thể nghiệm nhân sinh a. Vừa thịnh lắc đầu cười cười, Ghi Chép, tiểu thế giới bên trong linh khí thời gian đã đạt tới." Cái này thời điểm, một cái tin tức đột nhiên xuất hiện, nhuỡng hứa thịnh cười ngưng kết ở trên mặt. Nhức đầu sự tình lại tới. Mấy tháng trước tại Vạn Vật Đồng Giá mới vừa mở ra thời điểm, hắn cho rằng linh khí rất rẻ, bởi vì một mét vuông km một năm chỉ cần một hương hỏa. Sơ kỳ cũng xác thực mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn, thậm chí là thực lực có thể đạt tới hiện tại loại trình độ này lớn nhất nhân tố. Nhưng là đến bây giờ, trước kia nhìn xem rất rẻ linh khí lại là thành vấn đề lớn. Tính toán liền biết rõ Hắn hiện tại tiểu thế giới diện tích là hơn 2 vạn nhanh 3 vạn mét vuông km gấp đôi nồng độ tỉnh thế dưới, một năm chính là không sai biệt lắm 3 vạn Hương Hỏa gấp trăm lần nồng độ chính là 300 vạn Hương Hỏa cái này chỉ là tiểu thế giới một năm tiêu hao đổi lại hiện thực thời gian chỉ là một ngày nếu như quanh năm suốt tháng cũng mở ra cuối cùng cần Hương Hỏa vượt qua một tỷ 1 tỷ A đây là cỡ nào to lớn một bút chi ra cho nên tại thật lâu trước đó hứa Thịnh liền bắt đầu vẽ phạm vi trọng điểm địa phương tiến hành đưa lên dạng này tiêu hao còn tại tiếp nhận bên trong nhưng là hiện tại nhiều người Diện tích của hắn cũng muốn mở rộng lấy thông tin thành là ví dụ hắn luôn không khả năng nhường ở trong đó người không tắm rửa linh khí dù sao chỉ có cao nồng độ linh khí mới có thể để cho hậu đại tư chất càng tốt hơn đối tương lai xuất hiện cường giả sát suất mới có thể tăng lên không chỉ có như thế những cái kia linh thực linh thú sinh trưởng cũng cần cao nồng độ linh khí khẩu vị của bọn nó cũng bị nuôi cái ăn cũng mặc kệ làm sao vẽ phạm vi cần tiến hành lấy hay bỏ tình huống càng ngày càng nhiều là sự thật không thể chối cãi hứa Thịnh cho tới bây giờ lấy được đại bộ phận Hương Hỏa cũng tiêu hao tại cái này phía trên chương 168 Hàng họ, canh thứ nhất cầu đần mua. Linh khí, không hề nghi ngờ là tiểu thế giới bên trong trọng yếu nhất đồng dạng đồ vật. Cái gì đều có thể không có, nhưng linh khí nhất định phải tồn tại. Hứa thịnh tiểu thế giới tại vừa mở ra lúc là không có linh khí tồn tại, nhưng ở đến tiếp sau tăng lớn quá trình bên trong, đã có linh khí sinh ra. Bất quá cái này linh khí nồng độ chỉ là hơi cao hơn tiêu chuẩn cơ bản dây, liền gấp 2 cũng không có đến. Nhìn từ điểm này, hắn tiên phú hoàn toàn như trước đây chênh lệch, không phải là bởi vì tự mình có vạn vật đồng giá về sau, sinh ra đồ vật liền thay đổi tốt hơn giống như là kỳ quan một loại đồ vật, càng là Liển Cộng Long cũng không nhìn thấy, mà đổi lại là lục sam những người này, bên trong tiểu thế giới ít nhất cũng có một hai dạng kỳ quan. Hứa Thịnh cũng không đột trí, nhận rõ tự mình là rất trọng yếu một hạng năng lực, chỉ có tại nhận rõ tự mình về sau, khả năng đối với mình về sau lộ tuyến càng thêm rõ ràng. Hiện tại tiểu thế giới diện tích lớn hơn, cần có quy hoạch cũng càng thêm cẩn thận. Hứa Thịnh nói nhỏ, bắt đầu quy hoạch lên tiểu thế giới linh khí phân bố. Linh khí cũng không phải là một loại rất cao cấp năng lượng, nó là hậu tiên từ cao cấp hơn năng lượng chuyển hóa mà đến, đặt ở những cái kia bên ngoài thế giới. Tiểu thiên thế giới bên trong, linh khí là từ lòng đất linh mạch tảng ra, quá đồng hậu dày đặc linh khí lại đem ngưng kết trở thành linh thạch một loại vật phẩm. Tiểu thế giới bên trong sinh ra linh khí kỳ thật cũng là như thế, bất quá bởi vì ngay từ đầu nồng độ liền không cao, lòng đất không có linh thạch sinh ra, cần hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy mới được. Hứa Thịnh nhìn chính một cái hiện tại tin tức. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn hủy, Thông Thiên. Pháp tác phòng hộ. Đạo quả, không. Bản nguyên, nước. Đạo trưởng, chưa tu hỏi được. Giới vực, chưa mở giáo phái không con dân hồn thác bộ lạc hương hỏa 730 vạn 4981 công đức lẻ chinh phục song yêu tộc thế giới sau một tháng này mặc dù mỗi ngày cũng có không ít hương hỏa tiền thu nhưng là so sánh tiêu hao lại là không đáng giá được nhắc tới đã từng hơn 3.000 vạn Hương hỏa chỉ là hối đái phiên thiên ấn các loại đồ vật liền hao phí hơn 2.000 vạn lại thêm linh khí đẩy phụ tại cung ứng có thể nói mỗi ngày là nhập không đủ su xuất hiện tại tiểu thế giới diện tích lớn biên độ gia tăng khẳng định không thể lại làm như thế cuối cùng hắn vòng gia đại khái 1/20 diện tích Mỗi ngày tiêu hao tại 15-10 vạn hương hỏa còn chừng, dạng này một tháng qua là 450 vạn gần 500 vạn vẫn như cũng rất cao, nhưng đã là cắt giảm đến cực hạn làm phép. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, cái khác 20 điểm chi 19 địa khu cũng muốn dựa theo địa phương khác biệt, vạch ra khác biệt nồng độ khu vực, bởi vì mỗi giờ mỗi khác hồn thắc nhân tộc liên quan đến cũng tại khu trường, lệ thẻ thôn xóm là tại toàn bộ tiểu thế giới phạm vi bên trong mọc lên như ấm, bên này hương hỏa tiêu hao cùng kia một phần 20 gấp trăm lần nồng độ khu vực tiêu hao cũng kém không nhiều, thậm chí càng hơi nhiều. Hai bên cộng lại 1 tháng còn kém không nhiều 1000 vạn hương hỏa. Nếu không phải hiện tại hồn thắc nhân tộc nhân số cũng tới thăng lên, thật đúng là chịu không được. Đối với tu sĩ võ giả tôi nói, linh khí thì tương đương với không khí, không có linh khí địa phương bọn hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là thực lực lại là sẽ chậm chạp hạ xuống hứa thịnh nói nhỏ, linh khí tầm quan trọng hắn phi thường rõ ràng, mà có tiểu thế giới bên trong mặc dù không có linh khí, nhưng là cũng có cùng loại tử khí, hồn tức một loại lực lượng, đây đều là biến chủng, trên bản chất là cùng linh khí đồng nguyên tồn tại. Tiểu thế giới bên trong con dân vĩnh viễn sẽ không biết rõ, vì bọn hắn có thể có được một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên, làm tiên tổ hứa thị bỏ ra bao nhiêu Bọn hắn vẫn như cũ mỗi ngày tại khỏe mạnh trưởng thành. Địa cầu, Lương Nguyên thị, ngày mùng ngày 8 tháng 9, 6 giờ tối. Hứa Thịnh theo duy trì trong khoang thuyền ra, cho mình chọn một phần thức ăn ngoài đêm đó cơm. Hiện trong tiểu thế giới đã không có quá cần ta chú ý sự tình, xem như tại mở đầu khóa học trước đuổi xong. Ngồi ở trên ghế salon, hắn nghĩ tới nơi này, trên mặt tươi cười. Trước đó coi là thời gian có thể sẽ không kịp, nhưng không nghĩ tới giận bọn người đột phá thuận lợi như vậy, cũng ra tốc đằng sau từng kiện sự tình phát triển, hiện tại thông thiên thành tấn cấp chúng cấp, tòa thứ 2 thành trì cũng thuận lợi thành lập. Không khỏi Hắn vô tới trở về kia một ngày, Tô Lâm Nhị cho mình phát tin tức, lúc ấy bởi vì nhớ ký giận đám người đột phá cho nên liền tự tuyệt, hiện tại vô sự một thân nhẹ, vừa vặn lại còn lại ngày mai một ngày thời gian, không bằng. Nam nhân có thời điểm là cần chủ động nha, dù sao đã là bằng hữu, về sau cũng cùng là cản kinh đại học đồng học, quan hệ vẫn là phải duy trì. Thật vất vả có một cái bằng hữu, hắn vẫn là rất coi trọng. Trong lòng hắn công nhận bằng hữu tạm thời chỉ có hai cái, một cái là Lục Nguyên, một cái chính là Tô Lâm Nhị. Về phần Trình Sơ Tuyết, xem như người quen cùng giữa bằng hữu đi. Nếu không phải nàng phía sau thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, đừng nói người quen cùng giữa bằng hữu, đoán chừng càng đều có thể hơn, có thể là ở vào đối địch trạng thái. Cách xa nhau mấy ngoài ngàn mét thánh nhân đảo, Tô Lâm Nhị nhà cũng chính là đông đảo trong biệt thự trong đó một chàng. Thu được hứa thịnh tin tức thời điểm, nàng đang dùng cơm. Ngày mai có thời gian sau, Hậu Thiên liền muốn đi càng kinh, ta vừa vặn đem tiểu thế giới sự tình giải quyết xong, muốn đem lương nguyên chuyển một lần. Hả? Nhìn thấy tin tức một sát na, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua đang dùng cơm cha mẹ, sau đó như không có việc gì vương xuống bát. Ta ăn no rồi trở về phòng trước Tô Lâm Nhị 33 ba ba là một người mang kính mắt nhã nh nhậnn chung nhân nhân tướng Mạo phi thường đẹp trai Tô Lâm Nhị kế thừa một chút ưu điểm của hắn hắn mắt nhìn nữ nhi không có ăn xong cơm lắc đầu nói người lúc này mới ăn bao nhiêu tối thiểu nhất cũng phải đem trong chén ăn xong A đã no đầy đủ nha Tô Lâm Nhị lại là không nói gì tâm tư đang đằng đằngng liền trở về phòng nhà đầu này nam nhân lắc đầu sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục ăn cơm của mình sau khi trở lại phòng Tô Lâm Nhị mau đem tin tức điều ra đến coi lại mắt về sau biên tập một cái tin tức tốt ta có thời gian người muốn đi chơi chỗ nào có thể mới vừa chuẩn bị phát ra ngoài nàng lại do dự đem đánh ra tới chữ cho xóa bỏ ngày mai ta hẳn là không chuyện gì có thể ra ngoài lại xóa bỏ cứ như vậy phản phục mấy lần về sau cuối cùng nàng phát ra ngoài tin tức chỉ có mấy chữ có thời gian khuôn mặt tươi cười phát xong tin tức về sau Tô Lâm nhị liền ôm gối đầu trên giường lận tới lận lui mỗi một giây cũng cảm giác là như vậy dài dà dặc hứa Thịnh khi nhìn đến Tô Lâm Nhị tin tức về sau trên mặt tươi cười có thời gian liền tốt Bây giờ quay đầu ngẫm lại số 30 ngày đó xác thực không đúng lắm. Mặc dù giận đám người sự tình rất trọng yếu, nhưng là hẳn là nhiều cùng Tô Lâm nhị giải thích đôi câu. Như vậy thì hẹn buổi sáng ngày mai 10 điểm, nơi ngươi định. Rất nhanh biên tập một cái tin tức, Hứa Thịnh cảm thấy mình coi như vừa vặn. 9 tháng, hơn 6 giờ thời gian tiên vẫn sáng. Có thể nói chuyện trời đất thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, mặt trời liền xuống núi, sau đó ngoài cửa sổ sao lôm đốm đầy trời, trong sáng trăng sáng treo ở trên trời. Bầu trời liền như là lúc này tâm tình của hai người, không có một mảnh mây đen. Ngày mùng ngày 9 tháng 9 buổi sáng 7 điểm. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Lâm nhị ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh nói, "Hôm nay cùng bằng hữu hẹn cùng một chỗ dạo phố, đại khái ban đêm trở về, giữa trưa cũng không cần làm cơm của ta." "Hôm nay ra ngoài?" Nam nhân cùng nữ nhân liếc nhau một cái, "Nguyên bản ta với ngươi mẹ còn chuẩn bị dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi, dù sao ngươi ngày mai sẽ phải đi trường học." "A." Tô Lâm nhị hơi kinh ngạc kêu một tiếng, nhưng chợt nàng cũng có chút khó xử mà nói, "Thế nhưng là đều đã cùng người đã hẹn." "Tốt à, tốt ta, liền với ngươi bằng hữu cùng đi ra đi." Ta với ngươi cha ngày mai dù sao cũng sẽ cùng đi với ngươi càng kinh, đến lúc đó nhóm chúng ta ở bên kia đợi mấy ngày là khỏe." Nữ nhân ôn nhu nói. "Dạng này quá tốt rồi." Tô Lâm nhị thở dài một hơi, dạng này cũng không cần làm lựa chọn. Vội vàng về đến phòng, 10 giờ gặp mặt, chấm nhất 9 giờ liền phải đi ra ngoài, chỉ còn hơn một canh giờ, không biết rõ còn đến hay không được đến. Tô Lâm nhị ra cảnh rất tốt, cho nên nàng tủ quần áo rất lớn, bên trong bày đầy nhiều loại quần áo. Đứng tại tủ quần áo dưới, nhìn xem đủ mọi màu sắc quần áo, trên mặt nàng xuất hiện phiền não. Sở dĩ lưu đến bây giờ, là bởi vì đêm qua nàng liền bắt đầu phiền náo rồi, nhưng là đến bây giờ nàng vẫn không có một cái tốt ý nghĩ. Từng kiện đổi, trước trước sau sau đổi không dưới 10 cái, nhưng là mỗi một kiện nàng đều cảm giác không hài lòng, trước kia rất hứa thích quần áo, nàng hiện tại sau khi mặc vào tại trước gương chiếu chiếu, lại cảm thấy không phải rất thích hợp. So với Tô Lâm nhị soạn suit, bên này hứa thịnh cũng quá nhanh. Buổi sáng 8 giờ thời điểm, hắn theo duy trì trong khoang truyền ra, chỉ tốn 3 phút liền quyết định tốt hôm nay nên mặc cái gì. Ngăn chứa áo sơ mi cùng quần thường, dù đơn giản nhưng lại có vẻ lưu loát, trong gương chiếu qua về sau Hứa Thịnh vẫn là thật hài lòng. Cuối cùng để tỏ lòng tôn trọng, hắn còn đem tóc xử lý một cái, cuối cùng nhìn qua cũng có chút thời thượng nhân sĩ cảm giác. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, hắn kỳ thật không quá sẽ mặc dựng, căn bản không có công phu nghiên cứu cái này, hết thể đều theo chiếu cảm giác tới. 9 giờ rưỡi thời điểm, Hứa Thịnh sớm đạt tới hẹn xong nơi. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, kiếp trước mặc dù là cái tử trại, nhưng cũng biết rõ cùng nữ sinh đi ra tới chơi, hẳn là sớm đến. Người đi trên đường rất nhiều, bất quá bởi vì đã qua nghỉ hè, cho nên cơ bản không nhìn thấy học sinh. Hắn cho vị trí bên trên đường dành riêng cho người đi bộ, đối diện chính là lương nguyên tương đối tên một cái cảnh điểm, là tất cả lương nguyên người hồi nhỏ ký ức. Bất luận là Hứa Thịnh hay là Tô Lâm Nhị đối với nơi này cũng hết sức quen thuộc, còn nếu như có thể làm ra một cái bỏ phiếu, cái này vị trí cũng là rất thường hẹn chạm mặt địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thịnh coi như bình tĩnh, chỉ là nửa giờ cũng không thể nhường hắn cảm nhận được quá nhiều lo lắng. Ta nhanh đến, ngươi tới rồi sao? 9 giờ 55 thời điểm, Tô Lâm Nhị phát tới tin tức. Ta cũng nhanh đến, mới vừa xuống xe, đoán chừng 1 phút bộ dáng. Ngươi không cần quá mau, trên đường chậm rãi đi. Hứa Thịnh nghĩ nghĩ về sau, biên tập một cái tin tức đi qua. Khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười. Hứa Thịnh nhìn xem Tô Lâm nhị trở lại tới tin tức, tựa hồ có thể nghĩ đến nàng cười tươi như hoa bộ dạng, không khỏi trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. 9 giờ 58, một vòng quen thuộc cái bóng tại giao lộ chỗ rẽ xuất hiện. Hứa Thịnh thấy được nàng đang hướng về mình vẫy tay, nên đón tiếp lấy. Chương 169, vạn vật đồng giá xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tô Lâm Nghị mặc một cái màu hồng nhạt bên trong váy dài, tay trắng lộ ở bên ngoài đã có thiếu nữ hoạt bát khí tức, lại chiếu cố hào phóng. Làn da của nàng cực kỳ trắng non tinh tế tỉ mỉ, tại chói chang chiếu xuống, hiện ra như ngọc chất tỏa ánh. Cho dù là không còn đem đẹp xem tại đệ nhất hiện tại, nàng bộ dáng này cũng làm cho đi ngang qua người đi đường không được dò xét. Thật xinh đẹp. Hứa Thịnh cũng từ đấy lòng tán thưởng một câu, chẳng biết tại sao, trước kia Tô Lâm nhị ở trong mắt nàng mặc dù cũng nhìn rất đẹp, nhưng không có hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác. Lộ vẻ phá lệ lóa mắt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo, trước kia còn cảm thấy không tệ mặc dựng bây giờ lại là hắn có chút chảy mồ hôi giống như là tự mình tại qua loa. Bất quá may mắn là, hắn cảm giác được Tô Lâm nhị không có quá mức để ý. Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi sẽ không có thời gian đâu, không nghĩ tới cuối cùng một ngày lại là chạy ra. Tô Lâm nhị lớn ánh mắt lớn xuống trên người Hứa Thịnh, có chút trêu ghẹo nói: "Nàng vừa mới đến gần, Hứa Thịnh đã nghe nói một cố nhàn nhạt hương thơm, cùng trước kia nghe được cái chủng loại kia nồng đậm mùi nước hoa khác biệt, đây là một loại cực kỳ làm cho người thoải mái dễ chịu hương vị cùng hắn chạy mồ hôi lúc hương vị hoàn toàn là hai thái cực. Ta trước đó đích thật là cảm thấy mình không có thời gian." Ngươi cũng biết rõ ta con dân tại danh ngạch tuyển chọn bên trong đột phá đến kim đan. Hứa Thịnh giải thích nói, đây không phải bí mật gì, dẫn đột phá nhất định là lập tức tiến hành. Tô Lâm nhị số 30 đêm hôm đó đã nghĩ thông suốt điểm này, nàng đổi vị suy tư một cái, cảm thấy nếu như là đổi lại tự mình, cũng sẽ trước tiên đem trọng tâm đặt ở tự mình con dân trên thân, dù sao đột phá kim đan chính là việc đại sự. Con dân mỗi đột phá đến một cái cảnh giới mới, đối với Hứa Thịnh bọn hắn tới nói đều là rất khó được, có thể mang đến thực lực hiệu quả nhanh chóng tăng lên, mà nếu như bỏ qua một lần cơ hội Lần sau muốn lại bồi dưỡng được có thể đột phá cảnh giới con dân cũng coi như không dễ dàng. Hai người Hàn Huyên một hồi về sau, bầu không khí liền trở nên dung hiệp. Đi qua mấy ngày mặc dù cũng có nói chuyện phiếm, nhưng là Hứa Thịnh càng nhiều vẫn là đem tinh lực tập trung ở phát triển tiểu thế giới phía trên. "Nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào?" Hứa Thịnh hỏi. "Cũng đến nơi này, đi trước Tiêu Giao Công viên đi, nhỏ thời điểm ta đáng yêu tới chỗ này." Tô Lâm nhị cười chỉ vào bọn hắn bên cạnh phía sau. Tiêu Giao Công viên kỳ thật cũng không tính một cái cực kỳ tốt du ngoạn địa phương, bên trong duy nhất có thể làm cho người ta gọi là Đoán chừng chính là cái kia du thuyền, thuê một cái thuyền nhỏ, tại xanh biếc nước hồ trên vẽ nửa cái giờ, cũng coi là tương đối có tư tưởng sự tình, coi như thụ nam nữ trẻ tuổi hoàn nên. "Tốt, ta cũng một đoạn thời gian không tới nơi này." Hứa Thịnh cười, nhãn thần lại là có một chút hồi ức chi sắc. Tiêu giao công viên trong lòng hắn, kỳ thật cũng không có quá mức địa vị đạt thủ, bởi vì nhỏ thời điểm hắn một mực một người, loại này sân chơi chỗ cũng không thể đến, mà hơi lớn một điểm về sau, nhưng lại không có hứng thú. Chỉ có giống Tô Lâm Nghị dạng này gia đình không tệ đứa bé, mới có một cái không buồn không lo tuổi thơ. Hứa Thịnh tự thơ. Không có quá nhiều giải trí, ở kiếp trước ký ức làm hắn không có khả năng đối tiểu hài tử vui lùa cảm thấy hứng thú, bây giờ nghĩ đi, giống như cũng chỉ có vô tận thư tịch, giống như là vĩnh viễn không nhìn xong đồng dạng. Nhìn thấy cái này heo heo thang trời sao? Ta nhỏ thời điểm không phải cuốn lấy mẹ ta mang theo ta tới chơi, nhiều lần cũng ném xuống đất, bất quá ta cũng không có khóc bởi vì ta biết do chỉ cần ta vừa khóc về sau liền không thể tới chơi, hi <cười> hi. Còn có cái kia mạc cỏ, ta cuối tuần không có chuyện làm thời điểm liền đứ thích cầm cuốn sách chuyện tới đây nằm tại phía trên, phơi mặt trời cảm giác quá dễ chịu á. A Cái kia ban mức quả a gì không thấy, đoạn trước thời gian còn chứng kiến nàng nàng làm mức quả có thể ăn ngon. Lúc đầu muốn mang người hà tới. Thiếu nữ giống con sung sướng chim sân ca, dễ nghe thanh âm không ngừng tại Hứa Thịnh vang lên bên hai, theo nàng từng câu tự thuật, Hứa Thịnh tựa hồ có thể nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương ở chỗ này trưởng thành từng màn. Thật tốt a. Bất chi bất giác ở giữa, nửa giờ liền đi qua, là cảm giác bụng của mình phát ra lầm bẩm tiếng kêu âm thanh, Tô Lâm nhị còn đang cao hứng. Bất quá vẫn là muốn ăn cơm, nàng nhìn bên cạnh Hứa Thịnh một cái. Cuối cùng quyết định ăn cơm chính địa phương định, kệ bên này nàng thế nhưng là rất quen đâu. Một cả ngày, thời gian ngay tại loại này sung sướng bầu không khí bên trong vừa qua, chờ chạm vạng tối thời điểm, Tô Lâm Nhị còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng coi như nàng lại nghỉ chơi cũng nên về nhà, lại chế một điểm cha mẹ liền muốn đánh video trò chuyện đến hỏi, khi đó coi như thầm rồi. Hai người hướng đứng đài đi đến. Hứa Thịnh Tâm tình không có gì thay đổi, nhưng là Tô Lâm Nghị, tiểu dung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Trường học gặp, là đến đầu trạm, tự mình muốn ngồi quỹ đạo giao thông đến lúc Tô lâm nhị một mực thấp đầu rơ lên. Hứa thịnh cười nói, trường học gặp. Còn có ta hôm nay chơi đến rất vui vẻ, ta đã thật lâu không có cao như thế hôm qua. Ta cũng rất vui vẻ, cảm giác cả người cũng dễ dàng.